t r ư ơ n g bốn mươi mốt cùng vũ khanh ước hẹn t r ư ơ n g bốn mươi mốt cùng vũ khanh ước hẹn thầm tiêu kiều, kiều mở mắt ra là xa lại trần nhà cùng đèn chân không cùng với treo ở trên cái giá t r u y ề n dịch cái túi t r u n g b u a n h phiêu tán mùi thuốc sát trùng cùng mùi thuốc tỉnh bên cạnh vang lên ôn nhu ngự tỉ âm thanh thầm tiêu kiều, kiều nghiêng mặt qua liền thấy mặc nữ sĩ áo sơ mi trắng cùng vũ khanh v ệ n h lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế bóc lấy cây vải lột xong sau tay nàng chỉ nhặt p ó n g ánh trong suốt thịt quả đưa đến thầm tiêu kiều, kiều bên miệng hám ổm thầm tiêu kiều, kiều cảm xúc có chút rơi xuống không nói gì cùng vũ khanh đem tủi vải đành phải hé miệng cung vũ khanh thuận thế đem t u ổ i vải nhét đi vào không hạch cây vải năm sáu mươi khối một cân đâu cung vũ khanh tử la là lan tựa như trong con người hiện ra ôn nhu ý cười bất quá cũng là c h ồ n g tử người thai nạn lao động trợ cấp lấy tiền nói đến cũng là chính người mua t h ầ m t i ề u k i ề u lại cảm xúc rơi xuống một câu nói đều không nói cung vũ khanh cũng không lên tiếng nữa mà là ngồi ở bên giường ăn tĩnh bóc lấy cây vải tiếp đó phóng tới trong chén nửa ngày t h ầ m t i ề u k i ề u âm thanh â m trầm thấp tự trách bộ trưởng thật xin lỗi vì cái gì xin lỗi cung vũ khanh theo cụ ngữ khí không nhanh không chậm trần quân còn có lâm khả thẩm kiểu kiều đôi mắt thành k h ẽ nhỏ âm thanh nghẹn nào ân vừa vặn muốn từ ngươi ở đây nghe một chút tình huống cung vũ khanh e o lưng nghiêng về phía trước nở nang b ờ mông đ ặ t ở trên ghế tiếp lấy trong lòng bàn tay c h ố n g cẳng khựu tay c h ố n g tại vểnh lên trên đầu gối tại trong đại học đến cùng xảy ra chuyện gì thẩm kiều kiều đống nhiên ngồi dậy nhưng đau đớn trên người để cho nàng lại nằm trở về nhưng nàng không thèm để ý chút nào nghiêng đầu hỏi t h ă m bộ trưởng ta hôn mê bao lâu nô、no. đại khái một ngày một đêm à là vị tiết chương thành tiên sinh mẹ chặt liên hệ ta đây tiếp đó ta bên này phái người khứ đại học bên kia nhận các ngươi c u nghe Vũ k a ra ta ra n nụ nu, nhìn hắn cũng nên hắn đến nói một chút à, ở trong đó ra chuyện、gì? Trần Quân cùng Lâm Khả hắn là hy sinh vì nhiệm vụ à? Không phải bộ trưởng, Trần Quân, cũng nhu. n h cho hết cho chút Khả hy phải Khả chết.、Đây、hết thể cũng là Lâm Khả Khúc, khúc, h vụ cười được trước giờ mỏi, giết ô gì, vì rất trở để đó Đây g mệt một Lâm Lâm Lâm âm ở về. Bây bộ bị xảy à, là à? là là được trương thành không có việc gì thẩm tiểu kiều, kiều liền cấp tốc đem l ự c chú ý lôi trở lại trong công tác không nên gấp từ từ nói cung vũ khanh nụ cười trên mặt biến mất nhưng cảm xúc cũng không có biến hóa quá nhiều thậm chí ngự khí vẫn là một dạng bình tĩnh thẩm tiểu kiều, kiều liền bắt đầu hồi ức là như vậy chúng ta tra được cái kia bị phong tồn trường học mấy chục năm qua phát sinh qua rất nhiều lần tự sát sự kiện kết quả chúng ta đang điều tra thời điểm lâm khả phát hiện dấu ở hồ nhân tạo phần đáy tòa k i a m i ế u thờ nàng bất đắc dĩ c ư ờ i khổ bây giờ suy nghĩ một chút đó cũng không phải ngoài ý muốn phát hiện nàng l à có ý định dẫn chúng ta đi vào khi sâu một hơi nàng chậm trí h o a n thần tiếp tục nói tiếp lấy chúng ta đi hồ nhân tạo ở giữa hòn đảo nhỏ kia tiếp theo từ viên hướng kia lá o h ệ thụ bên trong hốc cây thông đạo bỏ vào tòa k i a m i ế u thờ bên trong từ đó trở đi chúng ta liền tiến vào lá h ệ thôn nguyền rủa dị thường trong lĩnh vực dị thường lĩnh vực xem ra ít nhất cũng là a cấp dị thường c u n g vụ khanh chống đỡ cái cầm ngón tay nhẹ nhàng đốt ve ra thịt tiếp lấy đâu cái k i a gì thường trong lĩnh vực là cái d ặ n gì các ngươi lại gặp phải cái gì dường như là nàng không nhanh không chậm ngựa khí có tác dụng chấn an lòng người thậm i h u k i ề u bây giờ vậy mà cảm thấy chính mình cũng tâm tình bình tĩnh rất nhiều nàng sắp xếp lời nói một chút nói tiếp nơi đó hẳn là hơn một trăm n ă m trước lão huệ thôn chính là trước đây lão huệ thôn nguyền r u a lần thứ nhất xuất hiện bộ dáng ở trong đó trước đây cũng là sương máu trên mặt đất cũng là tuyết đọng trên trời cũng tung bay bông tuyết bất quá tuyết cũng là màu đỏ tiếp đó trước đây thôn dân còn có sau này chết bởi nguyền rủa người lại biến thành đầu người khí cầu hoặc không đầu m a cọc vô chúng ta ở nơi đó tìm được còn lại mấy cái học sinh chuyện sau đó đại khái là dạng này thập h i ề u kiều đem sau này sự tình đại khái nói một lần chính là nàng lưu lại văn hậu tiếp đó may mắn sống sót sau đó phát hiện lâm khả là hát thủ sau màn sự tình nàng giấu c h ư n g thành nhưng đem đối với lâm khả ngờ tới còn có nàng mục đích của tổ chức đại khái nói những học sinh kia đều đã chết đ i ề n h i ể u hẳn là bị lâm khả hại chết điện hiệu cái kia bạn gái trước đã s ố n chết một mực là lâm khả dùng dị thường chi lực đang thao túng tại cuối cùng ý thức của ta bị dị thường lĩnh vực ăn mòn mất đi chuyện sau đó ta cũng không biết cung vũ khanh hứng hở hỏi thăm ở bên trong không có thấy trương thành tiên sinh sao không có thẩm t i ề u kiều lắc đầu có thể hắn là tại dị thường lĩnh vực sau khi biến mất tìm được ta à đúng bộ trưởng trần quân cùng lâm khả có tìm được sao trần quân di thể tìm được lâm khả ngược lại là mất tích cung vũ khanh tựa như không có phát giác thẩm t i ề u kiều đang nói sang chuyện khác một dạng trần quân di thể nơi đó không có phát hiện dị thường cho nên hắn thu nhận dị thường hẳn là thật sự bị lao hẹ thôn nguyền rủa thôn vệ sau dùng để phá hạ nhưng phá hạn sau nguyền rủa có thể rời đi cũng có thể là bị lâm khả thu nhận hoặc dẫn đi đi cung vũ khanh nói ta sẽ đem trong chuyện này báo tổng cục ngươi trước tiên thật tốt tu dưỡng a thẩm tiêu kiều, kiều tiểu tâm quan sát nét mặt của nàng nhưng cũng nhìn không ra nàng có phải hay không tin mình bất quá bây giờ chỉ có thể trước tiên nghỉ ngơi thật tốt tốt bộ trưởng khổ cực ngươi mới khổ cực nghỉ ngơi thật tốt a ta, ta còn muốn trở về viết báo cáo cung vũ khanh có chút buồn rầu sự tình càng ngày càng nhiều bây giờ mất đi hai người thật phiền p h ư c thẩm tiêu kiều, kiều phối hợp với vai phụ chờ c u n g vũ khanh sau khi đi nàng mới tốn sức nắm lên tủ đầu giường điện thoại cho trương thành đánh qua nhưng trương thành bên kia tắt máy không có cách nào nàng chỉ có thể phát cho trương thành đầu hệ c h ạ n tiếp đó một hồi bối rối đánh tới nàng lại hai mắt nhắm nghiền mà trong hành lang đi tới thang máy cung vũ khanh lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hệ c h ạ n tiếp đó dừng lại ở đưa lên cao nhất cái tên đó bên trên trương thành xem ra phải thật tốt tâm sự trương thành ngủ cái thoải mái chờ sau khi tỉnh lại hắn liền thấy cha mẹ liền đứng tại bên giường túi đầu nhìn xem hắn ta đi trương thành sợ hết hồn mau mở đèn tiếp lấy ông n g c ngồi dậy không phải cha mẹ Ta thật không chương ó sự t n các n g i trước h ỉ ngơi đi thành ô không không i biểu Nhưng cha mẹ vẫn như nút nít, trên mặt cũng cha h Trương cũ có mẹ mặt lộ. bừng tỉnh vội vàng đứng lên rửa mặt liền đi cho hắn hai nấu cơm chờ bọn hắn ăn xong t r ư ơ n g thành thu thập xong mùi hôi biến chất đồ ăn mới về đến phòng ngủ cho điện thoại sạc điện khởi động máy vừa mới khởi động máy hắn mở ra h ẹ chặt liền thấy thẩm tiểu kiều, kiều gửi tới tin tức phía trên đại khái nói ra tình huống để cho hắn yên tâm sau đó đem nàng cùng công vũ khanh đối thoại trên cơ bản qua một lần cuối cùng để cho hắn chú ý một chút tình huống chương thành cho nàng phát câu ok nhưng không thấy hồi phục liền đoán được nàng hẳn là còn ở nghỉ ngơi thế là hắn đang muốn đưa di động để qua một bên h ệ chặt liền lại v ă n g lên mở ra xem là c u n g vũ khanh gửi tới tin tức t r ư ơ n g tiên sinh ngày mai có r ả n h không ta muốn theo ngươi gặp một lần t r ư ơ n g thành suy nghĩ phút chốc hồi phục cái có r ả n h tiếp lấy c u n g vũ khanh lập tức trở lại vậy thì xế chiều ngày mai hai điểm a chúng ta tại vương phủ tỉnh s ở tạm gặp kẻ đến không t i ệ n a trương thành cười cười tiếp đó hồi phục cái ok sau đó liền để điện thoại di động xuống sợ lên trên cổ mang đồng t â m khóa gọi ra quỷ tân nương hắn phải nghiên cứu một chút bạch hành chỉ tình huống chương bốn mươi hai trắng hành chỉ tình trạng chương bốn mươi hai trắng hành chỉ tình trạng bạch hành chỉ t r ư ơ n g thành ngồi ở trên ghế máy vi tính nước cổ một bộ hồng áo cưới bạch hành chỉ liền tung bay ở trước người hắn hai tay vén tại b ụ n g dưới nhưng nói là tung bay kỳ thực nàng bây giờ cơ bản xem như chân đạp để trần đầu đội trời trần nhà thân cao này cảm giác có thể đơn phòng riêu minh cùng nó nhìn nhưng nàng chỉ là hai tay vén tại b ụ n g dưới vô luận t r ư ơ n g thành như thế nào kêu gọi đều không phản ứng ngồi x u ố n g xuống bạch hành chỉ nghe lời ngồi xuống nhưng vẫn như cũ có thể cùng đang ngồi t r ư ơ n g thành nhìn thẳng chương thành xuyên thấu qua nàng che mắt hồng xa cùng với nàng đối mặt nàng cặp kêu màu đen đấy mắt mắt đỏ hoàn toàn tính mịch không có chút nào tập trung nhìn qua liền cùng cha mẹ không sai biệt lắm thuộc về chỉ có thể sát lại không ý thức có lẽ chỉ có tiềm thức t r ư ơ n g thành nhìn nửa ngày bạch h à n h chỉ bỗng nhiên đưa tay đến trước mặt hắn nhìn xem cái này so với tay mình lớn cơ hồ một lần thon dài tay ngọc trương thành nhẹ nhàng đụng đụng chỉ một thoáng một cỗ rét thấu xương băng hàn liền c o n g đến ngón tay hắn run lên t r ư ơ n g thành vung lấy tiêu pha sắc vui mừng than ôi về sau không cần mở điều hòa nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc mùa đông liền p h i ệ t thái cũng không biết nhà mình mùa đông liền t h i ệ h á i cũng không chương thành mắt liếc trên tường chốt mở bên cạnh nhiệt độ trong phòng kế lúc này hắn trong phòng ngủ nhiệt độ đã từ Hơn nữa chương ò n giống n tại hạ nhiệt t hạ độ. r ư thành dùng sách một, một, một, một tiếng đ đi không cần xuất tâm thanh dựa vào ý niệm cũng có thể khống chế nhưng tốc độ có chút chậm bất quá cái này cũng không trách nàng là vấn đề của ta chuyện này còn phải đặc biệt nhằm vào huấn luyện mới được hơn nữa hắn còn phát hiện có một số việc là làm không được t ân h ư để chương thành vuốt cảm gọi ra bạch hành chỉ mặt ngoài màn sáng tà nhãn quỷ tân lương thanh mặt dân sơ chết đối tại lạc thủy bên bờ dựa vào vĩnh kết đồng tầm khóa hóa quỷ sau vu láo huệ thôn thôn vệ hoài tiên sau lại thôn vệ tà nhãn nhưng trên thân tựa hồ có nhiều bí mật hơn ngàn cân vạn phát ba bùi tóc đen có thể hóa thành lưới dao hoặc thực vật xúc tu công kích địch nhân hoặc phòng ngự công kích tà nhãn bị trên c h á n con mắt thứ ba chiếu x ạ mục tiêu sẽ lâm vào cứng ngắc trạng thái cứng ngắc thời gian chịu song phương thực lực trạng thái ảnh hưởng yêu nhau nào t r ư ơ n g thành d ư ớ i thao túng uy lực nhận được đề thăng khác thu nhận giả không cách nào thu nhận lại sẽ ở vào t r ọ c giận trạng thái không khác biệt phạm vì công kích bên trong tất cả vật sống yêu nhau nào có chút đáng sợ t r ư ơ n g thành lại nếm thử khống chế bạch hành chỉ s u y tường kết quả phát hiện nàng thật đúng là có thể mặc tường có ý tứ t r ư ơ n g thành đang muốn để cho nàng trở về kết quả khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn phía dưới thấy được một màn tuyết trắng không phải ngực nơi đó mặc dù lớn nhưng che chắn nghiêm nghiêm thật, thật. như vậy trắng như tuyết xuất hiện tại nàng tay á o trái ống tay á o chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mặc dù không đáng chú ý nhưng ở trên một bộ đỏ chót áo cưới này cũng có ít như vậy trói mắt chân g thành để cho nàng đưa cánh tay trái ra quan sát tỉ mỉ thậm chí còn sờ lên nhưng tựa hồ không có thay đổi gì liền vải vóc chất liệu đều như thế hắn đem bạch hành chỉ thu hồi đồng t â m khóa bên trong vừa vặn ngày mai muốn gặp cái k i a cung bộ trưởng đến lúc đó nói bóng nói gió một phen xem hắn lại móc ra phong đô thông bảo thưởng t ứ c một phen phong đô thông bảo tráng có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường trí lực Có n n ặ ghi ơ n t chú t ư ờ n năng g l có, có, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma tiền là đủ nhưng dị thường chi chủng còn kém mười cái phải nghĩ nghĩ biện pháp hôm sau một giờ dưới chiều trưng thành sớm đón xe đến vương phủ tỉnh phía dưới sở tạm bụt quay thu ngân sau nhân viên cửa hàng đang bận lấy c h ấ t nghe đầy cửa tiếng t r u ô n g gió nàng vô ý thức một giọng nói hoan nghênh quang lâm n lầm đầu tiếp lấy hơi s ư ứ n g sở chỉ thấy đi vào cái vóc người cao thon x o á y ca tóc hắn lưu lại cái k i ể u mỹ phía trước đâm mặc trên người bộ màu trắng ngắn tay tê lo lắng bên ngoài c h ụ t vào kiện màu xanh sẫm ngắn tay r ộ n g áo sơ mi áo sơ mi nút thắt l ỏ n g lòng lèo lèo mở rộng ra cái này x o á y ca thật có một chút x o á y a trong lòng nói như thế nhưng tính chuyên nghiệp vẫn là để nàng cấp tốc lộ ra tiêu chuẩn thương nghiệp mỉm cười ngài muốn uống chút gì bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ trong xã hội hiện tại đoàn người nộ khí đều lớn cho nên hắn xuống lầu mua chai nước đều biết nói với người ta c ả m tạng điếm viên kia quả nhiên nụ cười thiếu đi mấy phần thương nghiệp hóa t ố t n g à i chờ rất nhanh một ly phật b ụ xì nổ liền làm tốt t r ư ơ n g thành cầm phật b ụ xì nổ đi tới quán cà phê chỗ sâu nhất dựa vào cửa sổ sát đất vị trí xó xỉnh ngồi xuống mắt nhìn giá cả hắn xách một tiếng lao ra không biết dân gian khó khăn a thực sự là tuyết vương không tốt sao nhất định phải tới cái gì sợ tạp bụt liền một chén này giá cả đủ hắn uống mười ly tuyết vương nước tranh còn có còn lại xem ra quả nhiên còn phải nghĩ biện pháp phát động nhiệm vụ mới bằng không đợi góp đủ gì thường chi trùng cho phong đô thông báo lần nữa phá hạn vậy hắn nhưng là chỉ còn lại hai ngàn đồng tiền hắn đang nghĩ ngợi làm như thế nào phát động nhiệm vụ mới thời điểm đ ỗ n g nhiên một hồi bị kem dưỡng thể cùng sữa tắm ư ớp hấp dẫn thanh nhã hoa n h à i mùi thơ m ngát thổi qua c h ố t núi xin lỗi ta tới chậm chờ lâu lắm rồi a t r ư n g thành ra mắt thành tự nhiên vô ý thức trả lời không có ta cũng mới vừa đến chữ còn chưa nói xong hắn mới phản ứng được đây không phải ra mắt sách vẫn là nơi này chọn không đúng tuyển chỗ nào không tốt cần phải tuyển sợ ta bút lúc trước hắn cùng ra mắt chuyện lạ ra mắt mười lần có tám lần đều tại sở t ạ bút bất quá đến c h ế t đi hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ lúc này mới một hát chiều bốn mươi phân theo lý thuyết trên thực tế đối phương đã trước thời hạn hai mươi phút liền đến đừng nói chỉ một điểm này liền để trương thành rất có hào cảm thẩm tiêu k i ề u vị lãnh đạo này xem ra đúng là một làm hiện thực ta kỳ thực cũng mới vừa đến là cung bộ trưởng đến sớm khoảng cách lướt hẹn thời gian còn có hai mươi phút tới trương thành lấy lại tinh thần khách sáo một câu tiếp lấy nước mắt sau sửng sốt một chút thần nữ nhân đối diện cười hơi hơi như đầu sao rồi không có việc gì chính là lần trước là buổi tối không thấy rõ ràng không nghĩ tới cung bộ trưởng còn trẻ như vậy có triển vọng nhìn xem mới hai mươi lăm hai mươi sáu bộ dáng hơn nữa còn xinh đẹp như vậy nữ nhân này chuyện gì xảy ra không biết vì cái gì t r ư ơ n g thành hoàn toàn không nhớ được nàng tướng mạo nhưng ở nhìn thấy nàng sau đó liền có thể xác định nàng chính là lần trước thấy qua cung vũ khanh là bởi vì mùi vẫn là cặp kia tử là làn tựa như con mắt cảm tạng cung vũ khanh hai tay mười ngón dao nhau chống tại giới hàm hoàn m ỹ không một tỷ vết tiếu nhan bên trên lộ da ôn nhu nụ cười nhưng ta năm nay chỉ có hai mươi bốn tuổi chương thành chương bốn mươi ba cung vũ khanh、mời. chương thành g có thể cái này cung vũ khanh vẫn rất biết nói chuyện lần thứ nhất chính mình khen nàng kính sắt chòng dễ nhìn kết quả nàng nói con mắt màu tím trời sinh cái này lần thứ hai chính mình khen nàng trẻ tuổi nói nàng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi kết quả nhân ra nói mình mới hai mươi bốn trương thành lập tức nói sang chuyện khác không nói những thứ này cung bộ trưởng tiểu ca nàng vẫn tốt chứ nàng rất tốt đã đã tỉnh lại bất quá còn cần điều lý một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục không lưu lại hậu di chứng đúng trương tiên sinh không cần thiết gọi ta bộ trưởng ngươi cũng không phải là thuộc hạ của ta cung vụ khanh theo c ũ bộ kia cười híp mắt vân đạm phong khinh bộ g á n g tốt ta cái kia không biết cung tiểu thư tìm ta có chuyện gì trương thành lại nhấc miếng phẩm bù xino cung vụ khanh hai tay mười ngón dao nhau chống tại đường cong rõ ràng dối hàm trương tiên sinh là thu nhận giả trương thành trên mặt không có gì phản ứng đúng cho nên cung tiểu thư là dự định chấn áp ta hắn cũng biết chắc chắn không g ạ t được chỉ có thể nói kiểu ca vẫn là quá ngây thơ rồi không có chỉ là muốn hỏi một chút trương tiên sinh có hứng thú hay không gia nhập vào ngành của chúng ta ngành của chúng ta có chính thức biên chế nam hiểm một kim tất cả đều là dựa theo thủ đô trên cùng m à tính nguyện cơ sở tiền lương ba vạn công việc bên ngoài tổ còn có ngoài định mức phụ cấp cùng trích phần trăm khắc ẩn hình phúc lợi lại càng không thiếu cung vũ khanh cấp ra điều kiện của mình nhưng trương thành không chút suy nghĩ liền cự tuyệt n g ư ợ ngung a cung tiểu thư ta không việc làm làm đã quen không quá có thể chịu ràng buộc nếu như hắn không phải có treo vậy khẳng định đáp ứng bất quá bây giờ mặc dù hắn thiếu tiền nhưng dựa vào chính mình là có thể đem tiền kiếm vào tay không có đạo lý đi ăn nhờ ở đâu chính xác chúng ta nhất tuyến công việc bên ngoài tổ tỷ số thương vong là cao chút cung vũ khanh không có gì ngoài ý m u ố n hoặc có lẽ là nét mặt của nàng liền không có như thế nào biến qua dù là biết trần quân cùng lâm khả sự tình sau đó cũng không có gì quá lớn phản ứng có lẽ là đã thành thói quen cho nên chết lặng vậy nguyện ý làm chúng ta ngoại xính chuyên gia sao cung vũ khanh lại mở ra mới điều kiện mặc dù không có cơ sở tiền lương nhưng có cố định trợ cấp hơn nữa còn có chuyên gia trưng cầu ý kiên phí rất có thành ý t r ư ơ n g thành gật gật đầu như vậy cần ta làm cái gì đây gọi lên liền đến hơn nữa cần phối hợp công việc của chúng ta mỗi lần chúng ta công việc bên ngoài tổ xuất ngoại chuyên cần thời điểm ngươi cũng cần lưu lại đơn vị hỗ trợ tòa c h ấ n hơn nữa tùy thời chuẩn bị trợ giúp c u n g vũ khanh nói t r ư ơ n g thành liền biết không dễ dàng như vậy rất có sức hấp dẫn xin cứ tha thứ ta không có bản sự vẫn là làm không được những thứ này t r ư ơ n g thành bóng thẳng từ chối nhã nhặn cung vũ khanh này khắp mới có chút chút khổ nào hơi hơi n h ữ n mày n i ễ u môi cái t i ế có chút khó làm mỗi một cái thu nhận giả cũng là đi lại bình ga s nếu như không thêm vào hạn chế hoặc tối thiểu nhất muốn báo chuẩn bị hành tung mà nói chúng ta cũng rất đau đầu t r ư ơ n g thành không khỏi nhìn nhiều nàng một mắt nàng phản ứng này mới có chút cô gái trẻ tuổi dáng vẻ nhưng vị này chính là ít nhất đã thu dụng hai cái dị thường đại lao cung tiểu thư nói cũng có đạo lý t r ư ơ n g thành cuối cùng đưa ra ý kiến của mình chúng ta đơn vị liền không có cái gì công nhân thời vụ các loại công nhân thời vụ cung vũ khanh như đầu còn có một chút khả ái chúng ta đơn vị không làm phe thứ ba bao bên ngoài dù sao chúng ta không thể để cho những anh hùng đổ máu lại rơi lệ mà lại nói con muốn điểm chỉ có chúng ta điều ta người này hướng nội sợ không có cách nào cùng đồng sự ở trung hảo cho nên mới hỏi một chút có thể hay không làm công nhân thời vụ cung vũ khanh hỏi lại hắn cái tia trương tiên sinh cảm thấy công nhân thời vụ phải làm những gì đâu chính là bình thường không có chuyện gì đừng liên hệ ta nếu có gì thường sự kiện xuất hiện liền nói với ta tiếp đó có thể cho ta đầy đủ trợ giúp ta đi hiện trường xử lý sự kiện sau đó chúng ta đơn vị nhìn xem cho một chút khổ cực phí là được ta yêu cầu không cao chân g thành mắt trái viết thật mắt phải viết thành ánh mắt kia trong suốt như sinh viên cung vũ khanh nghe vậy tay phải thả xuống tay trái dựng lên một cái tám chữ nhẹ nhàng nuốt ve trắng non cái cằm tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ tay trái nắm thành quả đấm nện xuống lòng bàn tay phải ta hiểu rồi cho nên trương tiên sinh mong muốn là cũng không cần g á n h trách cũng không cần nghe lệnh tại người đồng thời còn có thể hưởng thụ được chúng ta đơn vị hậu cần phúc lợi cùng tình báo trợ giúp tiếp đó còn có thể lợi ý tiền đồng thời cũng có thể trợ giúp ngươi thu nhận những gì thường khác việc làm k h ổ c trương thành vội ho một tiếng cung tiểu thư có phần đem ta nghĩ quá xấu rồi cung vũ khanh vội vàng nói xin lỗi xin lỗi là ta nghĩ sai không ngươi không nghĩ sai t r ư ơ n g thành mỉm cười kỳ thực ta chính là muốn như vậy cung vũ khanh trương tiên sinh hài hước khôi hài nhưng một chút đều không hướng nội bất quá ta đáp ứng ta kỳ thực là nói đùa ân t r ư ơ n g thành nước g mắt n g ư ờ i đáp ứng không tệ bất quá chúng ta đơn vị không có công nhân t h ổ i vụ cung vũ khanh xanh t h ẳ m ngón tay ngọc điểm nhẹ cái cảm nô、no. như vậy đi không biết trương tiên sinh có nguyện ý hay không trở thành ta tư nhân cố vấn t ư nhân cố vấn t r ư ơ n g thành hỏi lại đúng chúng ta đơn vị không chiêu công nhân t h ổ i vụ cho nên muốn thỏa mãn ngươi những điều kiện này lời nói cũng chỉ có thể làm ta tư nhân cố vấn cung vũ khanh lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt t r ư ơ n g tiên sinh những cái k i a điều kiện ta đều có thể thỏa mãn như thế nào phải tiếp nhận sao chương thành cười hỏi lại nếu như cự tuyệt có phải hay không cung tiểu thư liền muốn cầm xuống ta không đến mức nhiều lắm là sẽ cho trương tiên sinh mang một cái có định vị trang bị vòng tay hoặc vòng chân hơn nữa yêu cầu định kỳ tới chúng ta đơn vị đưa tin một lần làm kiểm tra sức khỏe cung vũ khanh cười t ủ m tìm nói bất quá trương tiên sinh nếu như nguyện ý tiếp nhận ta tư nhân nhận lời mời như vậy ta sẽ lấy danh nghĩa của mình thay ngươi làm đảm bảo sau cái k i a chỉ cần mỗi qua mười ngày cùng ta gặp một lần xác nhận trạng thái lên tốt nàng đóng lại mắt phải đem ngón trỏ dọc tại trước môi và y rồi một lần hơn nữa còn có ngoài định mức phúc lợi chân thành n h ữ mày cái gì ngoài định mức phúc lợi nói thực ra mục đích của hắn đã, đã đạt thành cho nên bây giờ cũng buông l ò n g không thiếu thậm chí có tâm tư t r e o chọc cùng vũ khanh c u n g tiểu thư phúc lợi chẳng lẽ là cho ta một cái cùng người trung đụng cơ hội cũng không phải không được nếu như trương tiên sinh m u ố n c u n g vũ khanh thở dài cũng không biện pháp ta bận rộn như vậy kết quả một mực đơn thân đến bây giờ bất quá ta muốn nói không phải cái này ta nói phúc lợi là chỉ một chút cùng dị thường có liên quan tình báo chương bốn mươi bốn tình báo trao đổi chương bốn mươi bốn tình báo trao đổi cung thành đưa tay ra ta đồng ý cùng vũ khanh nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn hợp tác vui vẻ ngay sau đó nàng liền không biết từ nơi nào lấy ra hai phần hợp đồng liền với bút cùng mực đóng dấu cùng một chỗ đẩy lên trương thành trước mặt cái kia liền đến ký hợp đồng a một thước hai phần chúng ta đều cầm một phần trương thành mở ra nhìn tiếp lấy ngoại ý muốn nước g mắt đối với ngồi trên mặt nữ nhân vẫn là loại kia ôn nhu nụ cười không nghĩ tới cung tiểu thư đã sớm chuẩn bị hợp đồng này cũng không phải là có cái gì c ả m b ấ y hoặc quá nghiêm khắc hà khắc vừa vặn tương phản phía trên điều khoản đãi nộ g cùng trương thành nghĩ đơn giản giống nhau như lúc theo lý thuyết nàng kỳ thực ngay từ đầu liền chuẩn bị đưa ra loại này dư giả điều kiện tới ta nhưng không có nhiều như vậy tâm cơ nếu như đặt ở trong hạ có thể tuổi của ta là ngự t ỷ định vị nhưng trên thực tế ta mới hai mươi bốn tuổi đại học mới tốt nghiệp không có hai năm đâu cung vũ khanh phản phất đã nhìn ra tựa như ngay sau đó lại cùng làm ảo thuật tựa như lại móc ra bốn phần hợp đồng kỳ thực vô luận là chính thức nhân viên vẫn là ngoại sinh chuyên gia hợp đồng ta đều sớm chuẩn bị tốt cho nên vô luận trương tiên sinh ngươi lựa chọn một loại nào ta đều có thể lấy ra hợp đồng nàng bây giờ mang theo dí dỏm chen chớp mắt con mắt giống như ung chính vương triều bên trong t r ư ơ n g đình ngọc một dạng vô luận hoàng đế muốn hắn đề cử ai làm thái tử hắn đều có thể lấy ra được chuẩn bị song tấu trương chứng thành có chút ngoại ý mới ngươi còn nh ta mới hai mươi bốn tuổi cũng không phải bốn mươi hai tuổi đừng cuối cùng coi ta là thành lao đồ cổ ta vào trạch lúc ấy trương tiên sinh ngươi có thể còn tại học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước đâu cung vũ khanh chu mỏ một cái cũng không hẳn dễ nói ta tiểu học lúc ấy liền bắt đầu xem ả n i ệ m chơi game t r ư ơ n g thành núi bay a ngươi cũng ưa thích ả n i ệ m cung vũ khanh tử la là lan tựa như đan phượng đôi mắt đẹp phát sáng lên vậy ngươi thích gì phiên phim hậu cung ta thích phim hậu cung chưng thành ánh mắt kiên định phản phất muốn trên chiến trường nếu như có thể lại bán bán thịt thì tốt hơn quá lưu vu biểu diện loại này không đủ xâm nhập cung vũ khanh lại có khác biệt thái độ muốn ta nói kỳ thực chân chính để cử đưa cho ngươi là địa ngục thiếu nữ đại kiếm yêu tinh giai điệu loại kia tác phẩm t trưng thành hít vào khí lạnh loại này chính xác phi nhân loại nữ tính quả thật có loại rất quỷ dị lực hấp dẫn không nghĩ tới ngươi hiểu như vậy hãn ngoài ý muốn đánh giá vài lần cung vũ khanh nhưng vẫn như c ũ không nhớ được mặt của nàng bất luận nhìn thế nào cũng liền chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng xinh đẹp không tưởng nổi hơn nữa rất ônu là có thể trở thành mẫu thân loại nữ nhân kia chỉ là không nghĩ tới cung tiểu thư ngươi còn có dạng này một mặt dù sao người cùng sở thích khó tìm ta niên k ỷ cũng không lớn nhưng chỗ chức trách bình thường sẽ không đem cảm xúc biểu hiện ra ngoài nếu như tâm tình ta mỗi ngày biến những người khác cũng biết không có lòng tin ứng đối dị thường sự kiện ta cũng rất muốn trở thành nhân loại a t r ư ơ n g thành ánh mắt sáng lên ngươi a go dù sao như vậy hỏa ai chưa có xem đâu c ù n g vũ khanh bó lấy loạt tóc vẫn là nói chính sự đi trương tiên sinh ngươi biết dị thường cấp bậc phân chia sao t r ư ơ n g thành gật đầu hơi có nghe thấy nghe nói là từ d cấp đến s cấp phân chia như vậy nhưng cụ thể không rõ lắm â cụ thể sau đó ta cho ngươi phát một phần chúng ta nội bộ phán đoán b ả n g biểu nhưng muốn nói lên dị thường lĩnh vực mà nói đó là chỉ có a cấp thậm chí S cấp dị thường mới phải xuất hiện bản năng cung vũ khanh nói kỳ thực chúng ta nội bộ cao t ầ n g tương đối bi quan bởi vì dị thường là g i ế t không chết cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tận lực khống chế tiếp đó cho toàn thế giới tranh thủ thêm chút thời gian tìm được ứng đối biện pháp bất quá cũng có hy vọng phái phái này cho rằng dị thường từ xưa cũng có nhưng văn minh nhân loại mấy ngàn năm đều không hủy diệt lời thuyết minh hoặc là dị thường sẽ không uy hiếp được toàn thể nhân loại sinh tồn hoặc chính là khẳng định có ứng đối biện pháp chỉ là chúng ta còn không có tìm được nàng con mắt màu tím có chút hăng hái nhìn xem trương thành cho nên trương tiên sinh tại trong đại học lạc dương đến tột cùng xảy ra chuyện gì thì ra mục đích của nàng ở chỗ này không hổ là cung bộ trưởng lời đầu tiên nhiên nói chuyện phiếm đem quan hệ rút ngắn tiếp đó liền có thể hỏi chút chuyện mấu chốt bất quá trương thành đã sớm chuẩn bị chuyện là như thế này hắn đem toàn bộ quá trình đều nói một lần nhưng dấu chính mình có liên quan bộ phận sự thật cùng với bạch hành trị sự tỉnh cho nên lâm khả là cái nào đó ngưu toan thả ra càng nhiều dị thường tổ chức khủng bố thành viên năng lực của nàng là điều kiện thi thể cùng ma cộng cũng là nàng đem trần quân hiến tế phá hạn lão h ệ thôn nguyền r ù a sau đó liền mang theo lão h ệ thôn nguyền r ù a rời đi cung vũ khanh nghiêm túc lắng nghe đúng t r ư n g thành hỏi lại nàng dị thường đến cùng là thế nào hình thành còn có dị thường thật sự không có tư duy sao điểm này đối với hắn rất trọng yếu hơn nữa hắn biết rõ nếu như muốn lấy được quyền chủ động hoặc không muốn nói chính mình sự tình vậy tốt nhất cách làm chính là đem vấn đề ném cho đối phương cung vũ khanh quả nhiên theo ý nghĩ của hắn y dị thường kỳ thực là gọi chung vô luận là yêu ma quỷ quái còn có đô thị chuyện lạ hoặc hết thẻ chuyện tương tự vật kỳ thực nơi phát ra cũng là nhân loại dưng một chút nàng tiếp tục nói đương nhiên đây là chúng ta nội bộ chuyên gia phỏng đoán bởi vì hiện nay có đã biết dị thường kỳ thực đều có thể từ trở lên cố sự bên trong tìm được nguyên hình t r ư ơ n g thành hiểu rõ cho nên dị thường mới là giết không chết bởi vì chỉ cần còn có người biết nguyên hình truyền thuyết đô thị hoặc chuyện lạ hoặc có tương ứng nhận thức những vật này cũng sẽ không tiêu thất đúng cung vũ khanh vô tay cái độ cho nên hoặc là tất cả nhân loại đều quên đi đối ứng dị thường hoặc là nhân loại diệt tuyệt bằng không bọn chúng vĩnh viễn tồn tại nhưng một điểm nữa chúng ta cũng không xác định chủ yếu trước mắt toàn thế giới chưa xuất hiện ép cấp dị thường chúng ta cho ra bình xét cấp bậc chỉ là một loại dự phán c ũ nhưng... nếu g có k như cái suy đoán này chính xác như vậy chỉ cần bạch hành chỉ thôn vệ thật nhiều dị thường liền có thể phá hạn đến ép cấp như vậy nói không chừng nàng liền sẽ chân chính trở về bây giờ nàng chỉ thôn vệ tà nhãn cho nên trên tay áo trắng cùng một chỗ chờ một thân hồng áo cưới toàn bộ biến thành màu trắng có thể chính là nàng phá hạn thời điểm nghĩ tới đây t r ư ơ n g thành càng ngày càng khát khao khó n h ị n hắn hy vọng mình có thể gặp phải càng nhiều dị thường dạng này không chỉ có thể phát động nhiệm vụ mới kiếm nhiều tiền cầm bán thường còn có thể giúp bạch hành trì tìm về bản thân thế là hắn hỏi cung tiểu thư chúng ta lạc dương còn có cái gì dị thường sự kiện hoặc có cái gì triệu hoán dị thường sự kiện nghi thức gặp cung vũ khanh biểu lộ n g h i hoặc t r ư ơ n g thành giải thích nói ta người này đ ờ i này khuyết điểm lớn nhất chính là lấy giúp người làm niềm vui hơn nữa nhà ta từ nhỏ đã không giàu có nếu không có quốc gia đủ loại chính sách ta đều dạy không đến lớn như vậy cho nên bây giờ ta muốn làm chút đủ khả năng sự tỉnh vừa đi vừa về quỹ xã hội nhưng mà hắn thậm chí cũng không nguyện ý chuyển chính thức cung vũ khanh cười cười tiếp lấy hỏi lại vậy ngươi biết chúng ta lạc dương có cái nào dị thường sự kiện sao trừ bộ đại học lạc dương chuyện kia bên ngoài hẳn còn có sơn môn thôn đất đá trôi sự kiện cùng bốn trăm linh bốn xe buýt sự kiện a đây là trương thành biết đến hai cái trong loại trong phạm vi toàn thế giới kia cũng có thể chịu hắn t r u y ề n thuyết đô thị hắn liền không có sách bởi vì hắn biết chắc có đủ loại hạn chế bằng không nhân loại đã sớm xong đời hơn nữa cũng không thể ngay trước mặt cung vũ khanh hỏi bằng không nhân ra hỏi lại hắn muốn biết cái này làm gì thời điểm hắn đều không tốt giàn giải triệu hoán loại truyền thuyết đô thị cùng chuyện lạ liền chờ sau đó đến quái dị diễn đàn đi tìm đáp án chính là ân s ơ n môn thôn sự kiện kia trước mắt tạm thời có một kết thúc trong thời gian ngắn nơi đó không thể đi bốn trăm linh bốn xe buýt sự kiện trước mắt có người tiếp nhận cung vũ khanh suy tư phúc chốc ngước mắt nói kỳ thực hiện tại quả thật có một sự kiện nhưng trước mắt giết người quy tắc còn không có biết rõ ràng trương tiên sinh người muốn tiếp nhận sao t r ư ơ n g thành lập tức hỏi thăm cái gì sự kiện cung vũ khanh nói nửa đêm điện đài chương bốn mươi lăm nửa đêm điện đài chương bốn mươi lăm nửa đêm điện đài lại đến nửa đêm mười hai h hoan n ê n đúng giờ nghe đài một đường làm bạn ta là người chủ Tiểu Mỹ, kèm theo xào sạt yếu ớt dòng điện âm thanh ôn n u ngọt ngào lại hòn đ n đòn đ n thanh â m nữ nhân từ trong điện đài truyền ra nhưng đang ngồi ở ghế điều khiển tượng đẳng khách đợi đến buồn ngủ tài xế xe taxi vương hoa rủi rủi con mắt ngồi thẳng người chính hắn không có xe taxi giấy phép cho nên là thuê một cái khác tài xế xe chuyên môn chạy ca đêm phía trước buổi tối mệnh dã rời toàn bộ nhờ đông bằng đặc uống treo lên nhưng sau một quãng thời gian vừa tới hắn đã sinh ra kháng thể thứ hai mặc dù đông bằng đặc biệt uống so châu đỏ tiện nghi nhưng cũng không nhịn được dạng này cái tạo pháp thế là hắn gần nhất có cái mới tiêu khiển đó chính là nghe nửa hơn nữa c h ỉ ở nội thành khe tây cái này một mảnh phát sóng phát ra thời gian chính là nửa đêm mười hai h đến năm giờ sáng vừa vặn cùng hắn thời gian làm việc trùng điệp mà cái này điện đài nói là chuyện ma cái kia chủ bá âm thanh rất có t ư tính hơn nữa hạ giọng em thai nói thật sự rất có cảm giác ân hôm nay như thế nào người chủ trì đổi người rồi vương hoa lẩm bẩm một câu cô gái này người chủ trì âm thanh chính xác còn ẹ n nhưng hắn bây giờ cần chính là đầu to thanh tỉnh mà không phải đầu nhỏ t h ứ c tỉnh hôm nay chúng ta tới nói một người đẹp chủ bá cố sự tính toán ngay một chút nhìn nàng nói như thế nào vương hoa nhìn chung quanh một chút gặp tiểu khu này cửa ra vào trống rỗng sẽ không có người đón xe thế là chạy xe chuẩn bị đi nhà ga thử thời vận trên đường cái kia quảng bá bên trong ngọn đ n ngọn đ n nữ nhân vẫn còn tiếp tục kể chuyện xưa tiểu mỹ là một cái môn múa viện tốt nghiệp vũ đạo sinh công tác của nàng là tình cảm chủ bá nhưng nàng bạn trai cũng không thích công tác của nàng thường xuyên muốn nàng đổi một công việc tiểu mỹ vẫn cảm thấy rất bị khuất bạn trai nàng là tài xế xe taxi một tháng chỉ có tám n g h n khối tiền lương nàng trước đây cao trung đi cùng với hắn chịu quá nhiều bị khuất nàng một cái đại học bản khoa sinh g i á n g dấp xinh đẹp hơn mặc dù bạn trai nàng không có thi lên đại học sau khi tốt nghiệp trung học liền lựa chọn việc làm hơn nữa phụ trách nàng bốn năm đại học học phí cùng mỗi tháng ba n g h n khối tiền sinh hoạt nhưng nàng chưa từng ghét bỏ qua hắn việc làm không thể diện nhưng bây giờ hai người đã không phải là người của một thế giới bạn trai nàng tại sao muốn ngăn cản nàng chạy về phía người càng tốt hơn đâu nàng đã chịu đựng quá nhiều dụ hoặc có rất nhiều trực tiếp gian đại ca cho nàng soát lễ vật chỉ muốn gặp nàng một mặt nhưng đều bị nàng tự tuyệt nhưng lần này đại ca thật sự không giống nhau hắn cho nàng quét qua một trăm tám mươi vạn lễ vật trong vòng hai năm siêng năng thủ hộ lấy nàng mà tố cầu bất quá m nàng chỉ là đáp ứng dự thiệp mà thôi vì cái gì bạn trai chính là không hiểu hắn đau khổ cầu khẩn cầu nàng đứng đi nhìn xem h è n mọn đến trong bụi trần bạn trai nàng càng ngày càng cảm thấy đối phương không xứng với chính mình thế là lựa chọn đưa ra chia tay đồng thời tiêu sái rời đi đêm hôm đó nàng cùng đại ca đều gốm say tại trong t i ể u điểm nhìn xem đại ca đưa cho nàng dây chuyền nàng đáp ứng đại ca cầu h á i lên xe taxi ghê sau hồi tưởng lại ngày mai liền có thể dọn đi biệt thự lớn cư trú nhân sinh tương lai từ đấy thay đổi nàng đã cảm thấy tương lai bừng sáng nghe đến đó vương hoa ngược lại là thanh tình bất quá công tức đỏ mặt thiện nhân kia thật mẹ nó đáng chết vương hoa chính mình cũng là tài xế xe taxi hơn nữa bạn gái hắn cũng là bởi vì hắn lái xe taxi cảm thấy không thể diện đem hắn bỏ rơi bởi vậy hắn càng thêm cảm động lây mà điện đài bên trong cố sự còn đang tiếp tục tiểu mỹ vốn là đang tại chờ mong cuộc sống tương lai nhưng nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc càng ngày càng lạ lẫm lúc này mới giật mình t i ế n đường không đúng đó cũng không phải trở về phòng trọ lộ lúc này tài xế quay đầu lại nàng thấy rõ ràng tài xế kia chính là nàng bạn trai khi xe taxi tiến vào trong sông sau đó đang dãy ruộ mở cửa không ra bị nước sông bao phủ phía trước tiểu mỹ cuối cùng hối hận nàng hối hận trước đây liền không nên đi cùng với hắn hảo loại này không biết hối cải tiện hóa đáng chết vương hoa nhịn không được mắng một câu chính là đáng tiếc người anh em này tại sao phải đồng quy vù tận đâu lắc đầu hắn mắt liếc điện đài xem ra cái này điện đài là truyền hình bất quá mặc dù không phải kinh khủng cố sự nhưng loại phong cách này hắn cũng thất thích ác hiu ác báo đi hơn nữa nữ nhân kia hòn hẹn hòn h âm thanh em hay nói vẫn rất có cảm giác đúng vào lúc này nữ nhân kia âm thanh yêu ớt vang lên ngươi cũng cảm thấy tiểu mỹ đáng chết sao ân vương hoa khẽ giật mình lời này như thế nào cảm giác giống như là đang hỏi hắn sau mực khắc hắn sát mặt trắng bệnh tiểu mỹ tiểu mỹ cái này điện đài nữ mc liền kêu tiểu mỹ hơn nữa thanh em này nơi phát ra vương hoa t a ngay tại phía sau ngươi vương hoa con ngươi rung động vô ý thức nhìn về phía kính chiếu h ậ u lạc hà cầu lớn bốn phía trong một tháng tại lúc dạng sáng liên tục phát sinh nhiều lên thai nạn xe cộ ở đây tiểu biên nhắc nhở rộng lớn chủ xe xin chú ý nghỉ ngơi không cần mệt nhọc điều khiển ngồi ở ghế điều khiển trương thành ngáp một cái thu hồi rơi vào trên điện thoại di động ánh mắt phía trên kia tin tức chính là hắn vừa mới nhìn thấy quan p ư ơ n g phiên bản cũng chính là bởi vì d ạ n g sáng mệt nhọc điều kiện đưa đến thai nạn xe cộ hôm qua cùng cung vũ khanh trò chuyện xong sau đó hắn liền tiếp nhận cái ủy thác này tiếp đó liền từ cung vũ khanh nơi đó lấy được bọn hắn lấy được một tay tư liệu sự dị thường này sự kiện tại trước mắt tới nói bọn hắn chỉ cho dây cấp cũng chính là đối với thỏa mãn điều kiện nhân loại cá thể có nhất định uy hiếp nhưng lợi dụng quy tắc có thể tương đối nhẹ nhóm lẩn tránh lại triệu hắn điều kiện phức tạp dừng già hoặc giống địa p h ư ợ c linh một dạng chỉ chiếm cư tại một cái nhỏ hẹp địa vực sẽ không tràn ra ngoài lại chỉ cần không vừa lòng điều kiện thì sẽ không tự chủ xuất hiện cùng truyền bá căn cứ vào trước mắt đã biết điều kiện nửa đêm điện đài một lần chỉ có thể truyền bá một người nhưng giết người quy tắc không rõ bởi vì trước mắt tử vong trong tám người còn không có người sống sót mà bảy người này trung điểm cũng là lái xe taxi nguyên bản bọn hắn cho là mục tiêu là tài xế xe taxi thế nhưng trong bảy tên người chết chỉ có năm người là tài xế hai người khác bên trong có một cái là hành khách đó cũng là sớm nhất tử vong ghi chép lúc đó một người tài xế chở một cái nữ hành khách tiếp đó lái xe tiến vào trong sông hai người song song tử vong mà tử vong người cuối cùng cũng không phải tài xế xe taxi mà là xe taxi kia chủ xe bằng hữu lúc đó hắn tạm thời muốn đi trạm cao tốc đón người cho nên tìm tài xế cho mượn xe những người này có nam có nữ cũng không có cái gì trung điểm mà nếu như đem đồng thời tử vong hai người cái kia khởi sự nguyên nhân xem như là sự dị thường này khởi nguyên mà nói trung điểm cũng rất dễ dàng tìm một thân một mình điều khiển xe taxi nửa đêm 1 2 h đến 5 h sáng ở giữa ở vào lạc dương cầu phụ cận phương viên năm km bên trong hơn nữa xe ở vào chạy trạng thái như vậy thì có sát xuất bị tìm tới thế là trương thành từ c u n g vụ khanh nơi đó lấy được chiếc xe taxi này tại trong cái phạm vi này chẳng có mục đích lái tới chạy tới mà cùng hắn tạm thời hợp tác là phong ma sự vụ bộ công việc bên ngoài tổ một cái nhận viên thực tập người kia là cái hai mươi ba tuổi thanh niên đồng thời cũng là một cái tân tấn thu nhận giả hai người bọn hắn phân biệt lái một chiếc xe taxi tại phạm vi bên trong chạy đồng thời dùng phong ma sự vụ bộ cung cấp điện thoại dùng đúng d ạ n g cơ mô thức thời gian thực thông tin trương thành ngươi tình huống bên kia như thế nào nghe được mở ra trong điện thoại di động âm thanh trương thành trả lời một câu không có việc gì ngươi bên đó đây cũng hết thể bình thường Cái vậy thì chờ lát nữa ta cho ngươi xem một chút bạn gái của ta ảnh trụt tuyệt đối hâm mộ chết ngươi cũng không gạt ngươi nói ta làm nghề này chính là vì nhiều tích lũy ít tiền chờ ta bạn gái nghiên cứu sinh tốt nghiệp chúng ta liền về nhà kết hôn chương thành liếc mắt phơi ân ái sẽ nhanh chết hơn nữa còn dám dự cờ hắn nhìn ra hỏa này là thực sự muốn chết sau một khắc trong điện thoại di động đống nhiên hoàn toàn tính mịch chứng bốn mươi sáu ta đang chờ ngươi hiện ra thanh máu ngươi đang chờ cái gì chứng bốn mươi sáu ta đang chờ ngươi hiện ra thanh máu ngươi đang chờ cái gì từ lượng chứng thành kêu lên cái kia thu nhận giả tên nhưng điện thoại bên kia không có phản ứng từ lượng hắn lại hô một tiếng nhưng điện thoại bên kia vẫn như cũ không có phản ứng chứng thành dừng xe bên lề sau đó đem điện thoại điều thành định vị hình thức lập tức phía trên liền cho thấy tại hắn ngoài ba cây số một cái khác điểm sáng điểm sáng đó chính là từ lượng điện thoại di động vị trí bây giờ điểm sáng đó đã không n ú c ních d ạ n g sáng lạc dương trên đường cái không có gì xe t r ư ơ n g thành xách một tiếng đ ạ p mạnh chân ga không có vài phút liền chạy tới chỗ nhưng hắn chỉ có thấy được một chiếc đá gần như báo phế xe taxi sát hắn xuống xe tiến lên trước liếc mắt nhìn cái này xe taxi vừa vặn đâm vào một đầu phân nhánh giữa đường trên đôn đá cả chiếc xe đầu xe đã xẹp đi vào a trụ cũng v ặ n mèo biến hình mà chỗ người lái chính vị từ lượng xương n g ư ợ c bị tay lái chen lấn l õ m vào hơn nữa cổ đứt gãy cơ hồ hiện lên chín mươi độ v ặ n m è o hắn tràn đầy huyết trên mặt hai mắt trận lên viết đầy sợ hãi vừa vặn cùng trương thành đối mặt chưng thành gãi gãi khuôn mặt đều nói biệt lập phờ、Lan. ngươi lại phơi ân ái lại trở về lao ra kết hôn ngươi không gặp xui ai xui xẻo đổi hắn là cái kia dị thường cũng phải tìm tới cửa làm thịt ư lượng hắn cầm cái kia phong ma sự vụ bộ điện thoại cho c u n g vụ khanh đánh qua bên kia đến bây giờ còn không ngủ trên cơ bản d â y tiếp tư lượng chết ta biết ta ở đơn vị bên này đã thấy xe của hắn bất động ta bây giờ sẽ phái người tới đi ta lại đi lanh quanh đi dạo trương tiên sinh cẩn thận chút an toàn đệ nhất ta biết c ú p điện thoại trưng thành kiểm tra cẩn thận hiện trường tư lượng từ trạng c ự thảm căn cứ vào vết tích đến xem hẳn là hắn đụng vào trên đôn đá sau đó khí năng bạo đi ra kết quả a trụ đứt gãy đầu xe bị đụng xẹp động cơ những vật kia xâm nhập phòng điều khiển đập vụn hắn lửa người dưới mà mặt của hắn cũng bởi vì tay lái vọt ra phát sinh chuyển lệnh từ khí năng một bên đập vào trên tay lái trực tiếp b ẻ gãy xương cổ của hắn g i a hỏa này mở tốc độ gì theo cái này lực va đập ít nhất cũng phải một trăm năm mươi trở lên a t r ư ơ n g thành vòng tới sau xe mắt nhìn mặt đất trên mặt đất cũng không có phanh xe mà là thẳng tắt đục vào chưng thành nằm xuống mở điện thoại di động lên đèn pin quét mắt gầm xe phanh lại không có hỏng hắn đứng dậy vất cảm theo lý thuyết từ lượng toàn c h ỉ n h không có phanh xe kết hợp bên trên hắn biểu tình kinh hoàng hẳn là chúng chiêu không do dự hắn quay người lại lên chính mình xe taxi kia khởi động động cơ đạp xuống chân ga để cho ta nhìn một chút như thế nào vấn đề xe vừa mới khởi động vốn là điều ở trên không trắng kênh điện đài bỗng nhiên vang xào sạt tiếp lấy một cái òn h n òn h n thanh â m nữ nhân vang lên hoan n g h ê n đi tới một đường làm bạn ta là người chủ trì tiểu mỹ để chúng ta tiếp tục liên tuyến cái tiếp theo khách quý chết kẹp chứng thành run một cái hắn buồn nôn nhất loại thanh â m này nhưng kế tiếp vang lên âm thanh nam nhân để cho hắn hơi nhữ mày mọi người tốt ta là khách quý tử lượng tối nay là ta lần đầu tiên tới trưng ơ thành mắt liếc điện đài thanh âm này đúng là tử lượng xem ra đây là chọn chúng chính mình tử lượng hoan nghê ngươi n như vậy ngươi muốn cho chúng ta mang đến câu chuyện gì đâu cái kêu h ò n gọn hẹn giọng nữ kèm theo tiếng xào s ạ c lại độ vang lên sau đó là tử lượng âm thanh ta muốn giảng một cái cặn bã nam cố sự a lượng đại nhất lúc quen biết cùng lớp tiểu phương đi qua hắn không ngừng cố gắng bọn hắn cuối cùng ở cùng một chỗ cứ như vậy qua điểm điểm mật mật bốn năm quá trình bên trong mặc dù trận có tranh cãi tiểu phương cũng vì hắn lớn hai lần h a y nhưng bọn hắn cảm tình vẫn như cũ rất tốt tiểu phương thi đậu nghiên cứu sinh mà a l ư ợ n g không có hắn tìm được một phần tiêu thụ việc làm nhưng rất nhanh hắn liền phạm sai lầm dẫn đến công ty bồi thường không thiếu tiền công ty mặc dù không có để cho hắn bồi thường nhưng vẫn là đổi hắn hắn rất lâu đều không tìm được việc làm mỗi ngày liền trở tại trong căn phòng đi thuê chơi game kiếm sống mà tiểu phương đối với hắn không rời không bỏ không chỉ có thường xuyên đến phòng cho thuê nấu cơm cho hắn thậm chí bất ăn bất mặc mỗi tháng lấy ra ba phần tư tiền sinh hoạt cho hắn t ồ lấy mà chính mình mỗi ngày ăn màn t h u uống mở thủy đỡ đói cũng không nói cho hắn nàng luôn nói nghĩ mau mau tốt nghiệp tìm được việc làm như thế coi như hắn không có việc làm nàng cũng có thể nuôi sống hai người hơn nữa nàng tin tưởng đây chỉ là nhất thời khó khăn hắn chắc chắn có thể đi ra coi như không kiếm được cái gì đồng tiền lớn cũng mua không được xe cùng phòng ở nhưng nàng cũng không quan tâm a l ư ợ n g vạn phần xúc động cũng cuối cùng tỉnh lại cũng thể sẽ cả một đời đối với nàng hảo đáng tiếc trời không toại lòng người hắn vẫn là không tìm được việc làm bất quá trời không tuyệt đ ư ờ n g người bởi vì một lần nào đó ngoài ý mớn hắn thành công đã thu dụng một cái dê cấp dị t h ư ờ n g trở thành thu nhận giả hơn nữa lấy được phong ma sự vụ bộ biên chế phong phú tiền lương phúc lợi v ư ợ xa người bình thường năng lực siêu phạm đây hết thể đều để a lượng hết sức hài lòng hắn bắt đầu xuất nhập cấp cao t i ệ m cơm hơn nữa ăn cơm cũng không tiếp tục nhìn men u giá cả mua quần áo cũng cuối cùng dám lấy dũng khí đi nhãn hiệu cửa hàng mua quần áo mà không phải toàn bộ nhờ mua qua internet tiểu phương hoàn toàn như trước đây tiết kiệm cũng không mua cấp cao đồ trang điểm cũng không mua đắt đỏ hàng hiệu túi sách cùng quần áo mà là nói với hắn muốn đem tiền thật tốt tổn đồng thời ước mơ lấy cuộc sống tương lai nhưng nhìn xem vốn mặt hướng lên trời không hóa trang cũng mặc một mạc tiểu phương a lượng dần dần sinh ra phiền trán chi tâm cuối cùng hắn đưa ra chia tay tiểu phương thương tâm gần chết nhưng cuối cùng chỉ là yên lặng rời đi. Đúng vậy a. nàng sao có thể ngăn cản hắn chạy về phía người càng tốt hơn đâu bây giờ tuổi nhỏ tiền nhiều a l ư ợ n g trở thành kim cương vương lá o ngũ hắn nghĩ tới chính mình lúc trước nhìn hơn mấy năm nữ mc thế là hắn cơ hồ tiêu hết chính mình tích lũy tích xúc hẹn nữ chủ b á đó đi ra một đêm phong lưu hắn cảm thấy cô gái này chủ b á cũng bất quá như thế cho nên trực tiếp xóa bỏ đối phương phương thức liên lạc sau đó hắn lựa chọn đại học thời gian qua đi bích viện giáo mỹ nữ điên cùng theo đuổi cái tiêu mới lên nghiên cứu sinh nữ hài nhi thấy hắn có tiền lại trẻ tuổi cuối cùng bị hắn đả động đáp ứng hắn hắn cảm thấy chính mình tìm được xứng với tình yêu chân thật của mình quyết định kiếm lại ít tiền mua phòng nhỏ liền cùng đối phương cầu hôn tiếp đó hắn tại buổi tối làm đêm hóng gió thời điểm bởi vì tốc độ xe quá nhanh đụng phải mở rộng chi nhánh đầu đường n ụ đá xe hư người chết t r ư ơ n g thành huýt sáo chết tử tế tiểu mỹ thanh â m sâu kín văng lên ngươi cảm thấy hắn đáng chết sao t r ư ơ n g thành cười nói đương nhiên đáng chết hắn khỏe mắt liếc qua mắt liếc trên k i n h trăng gió vừa bắn ra ngoài màn sáng phát động dê cấp kiến thức nhiệm vụ nửa đêm điện đài nơi này có thương tâm người chuyện thương tâm của nhân sinh muôn màuổi tay đắng không thể không nhấm nháp ngươi có thể cũng có chuyện xưa của ngươi đánh giết nửa đêm điện đài không một ban thưởng mở khóa phi bình thường nhân loại hiệp hội x ư a di nhiệm vụ tuyến ban thưởng năm ngàn nguyên nhân dân tệ màn sáng giảm đi hắn lại nghe được tiểu mỹ âm thanh vậy ngươi có cố sự sao ta đương nhiên có cố sự vậy ngươi có rượu không có cái gì cũng có t r ư ơ n g thành ta ngay tại phía sau ngươi đến đây đi đến chỗ của ta giản g thuật chuyện xưa của ngươi t r ư ơ n g thành xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy một người mặc màu đỏ váy liền áo nữ nhân nữ nhân kêu bỗng nhiên đưa tay ra muốn g ì m chặt hàng phía trước trương thành cổ nhưng tay vừa vươn đi ra liền bị một cái thon dài lại trắng bệnh như tờ giấy tay bắt được cánh tay không thể động đậy chỉ thấy một bộ hồng áo cưới che hai mắt b ạ c h hành chỉ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại ngoài xe đi theo ô tô tốc độ song song hướng phía trước tung bay mà hắn tay sẽ xuyên qua cửa sổ xe gắt gao nắm lấy ghế sau nữ nhân áo đỏ cánh tay t r ư ơ n g thành đạp mạnh thanh lại tiếp lấy quay đầu đập vào tầm mắt chính là nữ nhân kia thất khiếu chảy máu mặt n h ă n nhó cùng với nó đỉnh đầu đỏ thám thanh máu t r ư ơ n g thành n é t ngôi cười ta đang chờ ngươi hiện ra thanh máu ngươi đang chờ cái gì chương bốn mươi bảy không phải nhân loại bình thường hiệp hội chương bốn mươi bảy không phải nhân loại bình thường h đánh g i ế t nửa đêm điện đài một một ban thưởng mở khóa phi bình thường nhân loại hiệp hội x u a di nhiệm vụ tuyến ban thưởng năm nguyên nhân dân tệ đem xe dừng ở hai nạn xe cộ sát bên cạnh t r ư ơ n g thành ngồi vào trên ven đường đường biên v i ệ n hè bắt đầu nghiên cứu thu hoạch năm khối tiền hạt cắt trong sa mạc nhưng góp gió thành b á o cũng đầy đủ sinh hoạt hơn nữa hắn cũng không tốn cái gì đồng tiền lớn cái này phi bình thường nhân loại hiệp hội x u a di nhiệm vụ tuyến ngược lại có chút ý tứ phát động b cấp kỷ người nhiệm vụ tuyến phi bình thường nhân loại hiệp hội thứ nhất luôn có một số người cảm thấy chính mình cao hơn người khác quá khứ là chính khách là nhà tư bản nhưng bây giờ là thu nhận giả có chút thu nhận giả cảm thấy người người bình đẳng bình đẳng trở thành trong cơ thể của bọn họ dị thường lương thực cái này đã không là bình thường thu nhận giả nhất định phải ra trọng quyền nhưng đầu tiên muốn tìm tới bọn hắn ở nơi nào nửa đêm điện đài một một q u ỷ áp sàng không một thang máy kinh hồn không một thường ngăn có người không một ban thưởng lai sinh thủ liên ban thưởng mở ra sau này nhiệm vụ tuyến ban thưởng năm vạn nguyên nhân dân tệ chân g thành vất cảm lai sinh thủ liên nhìn qua giống như là cùng phong đô thông bảo còn có vĩnh kết đồng tâm khóa tương tự bà bối đáng tiếc nhiệm vụ không hoàn thành phía trước không nhìn thấy vòng tay này mặt ngoài bất quá vòng tay này cùng phi bình thường nhân loại hiệp hội chẳng lẽ cũng có liên quan nhưng mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành ý là còn có ba cái dị thường sự kiện hơn nữa cái này bốn cái dị thường sự kiện cũng không phải là ngẫu nhiên trên thực tế đều cùng phi bình thường nhân loại hiệp hội có liên quan có chút ý tứ chân g thành túi đầu mắt nhìn khoác lên trước ngực mình đỏ thám ống tay áo cái tia tay áo trái bên trên màu trắng lại nhiều một chút xíu loại này cấp bậc dị thường dù là thôn vệ đều chướng không được quá nhiều kinh nghiệm thậm chí bạch hành trị đều không nhiều xuất hiện liên quan năng lực trong lòng k h ẽ động trương thành đem bạch hành chỉ thu hồi trên cổ đồng tâm khóa bên trong không đến một phút hắn liền nghe được động cơ oanh minh ngay sau đó liền có mấy chiếc xe phi tốc lái tới đứng tại xe taxi phía trước c u n g vụ khanh sau khi xuống xe liền hướng trương thành đi tới phía sau nàng hai cái trương thành chưa từng thấy công việc bên ngoài tổ thu nhận giả phối hợp với trên xe cứu thương xuống bác sĩ y tá đi s ắ c bên tiên đếm thử đem từ lượng thi thể lấy ra t r u n g quanh còn có dưới xe cảnh sát tới cảnh sát đã kéo cảnh g i ớ i tuyến cùng vụ khanh dứt h o á t tại trương thành ngồi xuống bên người hai tay chống cầm đồng dạng mắt nhìn phía trước trương tiên sinh khổ cực t r ư ơ n g thành trầm mặc phúc chốc chẳng biết tại sao cười cung tiểu thư có người hay không nói qua ngươi rất máu lạnh có thể không ít người từng nghĩ như vậy nhưng vẫn chưa có người nào ở trước mặt nói qua cung vũ khanh ngữ khí không thay đổi vẫn như cũ ônu t r ư ơ n g thành thậm chí cảm thấy phải hôm qua quán cà phê nhìn thấy nàng một mặt kia có phải hay không tất cả đều là nàng tận lực biểu diễn đi ra ngoài nàng bản chất có thể chính là loại này lạnh nhạt nữ nhân bất quá không quan trọng t r ư ơ n g thành cùng với nàng ngược lại chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác hắn nói bay ngươi có cái gì muốn hỏi nếu như thế vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề cung vũ k h a n g h i ê n mặc qua Con mắt màu t í không, không, không, không, không chỉ là lạc dương nửa đêm điện đài không có giống nửa đêm điện đài truyền thuyết đô thị toàn thế giới khắp nơi đều có liền quốc nội khác biệt thành thị đều có vô số cái khác biệt phiên bản cung vũ khanh nói bất quá cùng một thời gian chỉ có thể có một cái cùng loại hình dị thường tồn tại sau đó có lẽ là toàn thế giới không biết địa phương nào liền sẽ có mới nửa đêm điện đại sinh ra a thì ra là thế t r ư ơ n g thành cũng đồng dạng nghiêng mặt qua cùng với nàng hoàn mỹ không một t ì vết lại nhìn không rõ ràng ôn nhu tiếu nhan đối diện bên trên á n h mắt ngươi còn có muốn hỏi a cung vũ khanh gật đầu trong cơ thể của từ lượng thu nhận dị thường cũng bị ngươi thôn h vệ sao đây chính là ta muốn nói vấn đề t r ư ơ n g thành đem chính mình cùng từ lượng giao lưu tiếp đó từ lượng bên kia mất liên lạc tình huống nói một lần tóm lại chờ ta tới đây thời điểm hiện trường chính là như vậy ta không động tới nói cách khác khi ta tới trong cơ thể hắn dị thường liền đã không thấy hơn nữa thi thể của hắn cũng không bị dị thường đồng hóa mắt thấy cung vũ khanh như có điều suy nghĩ t r ư ơ n g thành lại hỏi một câu ta lắm miệng hỏi một câu ngươi cho ta cái k i a chuyên dụng tín hiệu điện thoại di động sẽ bị che đ ậ i sao cung vũ khanh nói trừ phi trao đổi song phương một cái tại dị thường trong lĩnh vực một cái khác tại dị thường lĩnh vực bên ngoài bằng không vô luận là đều ở bên ngoài cũng là đều ở bên trong theo lý thuyết cũng sẽ không đánh gãy liên nhưng ta chính xác cùng hắn đánh gãy liên mặc dù chỉ có mấy phút chưng thành bông tay cung vũ khanh như có điều suy nghĩ theo lý thuyết ở đó vài phút bên trong ở theo lý thuyết công vũ khanh hiểu rõ trương tiên sinh ngươi cho rằng là có một tên khác thu nhận giả mà lại là đã thu dụng a cấp dị thường thu nhận giả ở đây triển khai dị thường lĩnh vực tách rời ra ngươi cùng từ lượng thông tin tại nửa đêm điện đài giết chết từ lượng sau đó đối phương lại cấp tốc rút đi lĩnh vực đồng thời rời đi hiện trường đúng từ lượng thu nhận dị thường hẳn là bị đối phương mang đi hoặc cắn vớt hết thậm chí ta hoài nghi nửa đêm điện đài chính là đối phương tận lực làm ra chân g thành vất cảm cung tiểu thư người nghe nói qua phi bình thường nhân loại hiệp hội sao thời có nghe thấy toàn bộ lúc h ọ p nữ nhân kia đề cập tới đây là một cái thành viên t r ả i rộng các nơi trên thế giới thu nhận giả tổ chức khủng bố mục đích của bọn hắn còn không rõ ràng ngược lại toàn thế giới mỗi quốc gia cơ bản đều đem bọn hắn nhận định thành tổ chức khủng bố nâng lên nữ nhân kia thời điểm cung vũ khanh i ế m có lộ ra một ch nữ chương n kia. t r thành c n gật nhạy h cảm p là... đầu không xác định chủ yếu lâm khả lúc đó làm sự tình chính là để cho cảng nhiều dị thường phá hạn hơn nữa nàng còn nói đây là bọn hắn tổ chức đều đang làm sự tình ta cảm thấy nàng có thể liền cùng phi bình thường nhân loại hiệp hội có liên quan nói không chừng chính là một thành viên trong đó hơn nữa sự kiện lần này cũng có thể là là nàng chủ đạo đúng không cung vũ khanh thay hắn nói nửa đằng sau t r ư ơ n g thành vừa muốn g ậ t đầu đ ỗ n g nhiên khỏe mắt liếc qua nhìn thấy một mảnh đèn thờ lát l o e lên một cái hắn lập tức neo h mắt lại nhìn sang chỉ thấy đường cái đối diện trong rừng cây có đạo nhân ảnh đang nhanh chóng t r u ồ n đi t r ư ơ n g bốn mươi tám nữ đại thám tử tô U ly t r ư ơ n g bốn mươi tám nữ đại thám tử tô U ly sao rồi chậm một chút cung vũ khanh nghi ngờ con mắt màu tím chưng thành lắc đầu không có việc gì cảm giác kia có chút quen thuộc là lâm khả h ẳ n không phải là nàng không có gan to như vậy dù sao trương thành cũng không phải cái gì sẽ hạ thủ lưu tình người tính toán những cái kia sau đó lại nói gặp trương thành có chút phân tâm cung vũ khanh cười cười chuyện này ta sẽ phái người điều tra có đầu mối sau sẽ nói cho người biết nàng đứng lên vô vũ b ả vai hắn ngươi cũng thức đêm đã lâu như vậy đi về nghỉ ngơi trước đi trương thành cũng thuận thế đứng dậy hỏi thăm có còn cái khác hay không dị thường sự kiện ta cảm giác ta còn có thể xử lý tạm thời không có s ơ n môn thôn đã phong tồn trước mắt chỉ có một cái bốn trăm linh bốn xe buýt dị thường sự kiện thế nhưng sự kiện có công việc bên ngoài tổ tiếp nhận ngươi cũng không thể để người ta tra được một nửa liền từ bỏ a Cung vũ k hơn a ta n giảng cười trước. ư Đi, đi dạy. vậy về t r g t h à nữa h phong thường không hiểu như chính mình thể phía hắn nhìn thể nhận ảnh hưởng. Hơn gật dương cũng Cũng vậy, trước tiểu đầu. đội đem quá Xem mà ra cao. ca kiện bọn Ơn. là sự sự vụ bộ lạc là lấy có có có dị mấy cái k i a dị thường sự kiện nhiều nhất x â cấp thậm chí có thể đều chỉ có dê cấp dù sao b u n cái dị thường sự kiện chung vào một chỗ cũng bất quá mới bê cấp nhiệm vụ đ ộ khó trở về nghĩ một chút biện pháp điều tra mặt khác ba lên dị thường sự kiện manh mối a cung vũ khanh phái chiếc xe cảnh sát tiến hắn về nhà t r ư ơ n g thành rửa mặt xong thuận tiện đi sắt vách làm một cái nhiệm vụ hàng ngày kiếm lời năm nghìn khối tiền sau đó mới trở về phòng ngủ sáng sớm hôm sau đang ở dưới lầu mua sữa đậu nành bánh quậy t r ư ơ n g thành bỗng nhiên m e o lại đôi mắt đang cho hắn kẹp bánh quậy quậy điểm tâm l á o bản bỗng nhiên phía sau lưng một hồi ác hắn sợ run cả người hắn nhìn một chút t r ư ơ n g thành rõ ràng t i ể u t ử này thật đẹp trai nhìn qua cũng người vật vô hại nhưng hắn vì sao lại đột nhiên cảm giác được t i ể u t ử này đáng sợ như vậy chân c h ơ một chút lão bản vẫn là đem lạnh rơi mềm bánh quậy thả trở về tiếp đó từ trong trào dầu kẹp bốn cái vừa nổ ra tới khống tiếp lấy mới đưa cho trương thành cảm t ạ n trương thành tiếp nhận bánh quậy cùng trang sữa đ ầ u nành bình thủy tiếp đó bất động thanh sắc mắt liếc cách đó không xa cửa hàng tiện lợi tiếp lấy quay đầu như không có chuyện gì xảy ra đi vào tiểu khu hướng nhà đi đến tiến vào đơn nguyên phía sau cửa hắn một cái lắc mình liền nuốt ở góc chết chỗ một lát sau tiếng bước chân vội vã v ă n g lên a người đâu tiếp lấy một k h ỏ a mang theo mũ lươi chai cùng khẩu trang đầu liền mò vào vừa vặn cùng trương thành đánh một cái đối với mắt nữ hài nhi kia xứng sở tiếp lấy rụt trở về quay đầu liền nghĩ chạy nhưng trương thành đã một phát bắt được nàng sau cái cổ đem nàng tốn trở về người chạy cái gì hắn cũng định để cho bạch hành chỉ ra tay đem nàng trói lại nhưng nữ hài nhi này bị hắn nắm chặt vận mệnh sau cái cổ sau đó liền từ bỏ giấy ruộng c ư ơ n g thành không nói hai lời lôi nàng sau cái cổ liền lên lầu mở cửa vào nhà trong phòng cha mẹ vẫn như cũng ồ i ở phòng khách xem tv i i mặt không biểu tình không phản ứng chút nào t r ư ơ n g thành không có cùng bọn hắn giao lưu mà là mang theo nữ hài nhi kia trở về phòng ngủ mình liền đóng cửa lại đem nàng vứt xuống trên giường tiếp lấy h ư lấy mắt cá chết ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng đừng nói nữ hài nhi này mặc dù đeo khẩu trang nhưng giới quần bò căng thẳng cái mông vẫn rất v ệ lên người người người ba. nữ hài nhi kia run lẩy bẩy hai tay ôm ngực nhưng nhìn thấy trương thành ánh mắt nàng lại vội vàng một tay bảo vệ cái mông ngươi là muốn g i ế t ta vẫn muốn ngủ ta trương thành thổi phu một tiếng vui vẻ có thể hay không ngủ trước lại g i ế t nữ hài nhi khỏe mắt d ư n g d ư n g một bên đầu vậy ngươi vẫn là g i ế t ta đi g i ế t ngươi ta còn thế nào ngủ trương thành ngồi vào trên ghế máy vi tính nết lên chân b ắ t chéo tới đem mũ cùng khẩu trang hái được nói không chừng dung mạo ngươi xấu ta liền bỏ qua ngươi vậy ta chắc chắn xong đời rồi, rồi nữ hài nhi này khóc không ra nước mắt nhưng vẫn là thành, thành thật thật trích đến mũ lươi chai cùng khẩu trang lập tức một tấm tràn đầy c o la l gen xinh đẹp gương mặt lộ ra c ô này khí tức thanh xuân để cho trương thành cũng cảm giác mình phảng phất về tới thời còn học sinh bất quá cô nương này tóc dài đều nhuộm thành màu đâu hơn nữa còn nóng cái nửa khúc trên là tóc thẳng đôi tóc cuối là tóc căn loại kia bách biến tiểu anh bên trong đẹp d ì tổ mà ổ tiểu tóc bên trên hơn trương thành thẩm vấn nữ h à i nhi này khuôn mặt bên trong còn có một chút nó nớt hoặc có lẽ là rất rõ ràng lộ ra sinh viên thanh tịnh khí chất bất quá ăn mặc đã rất tinh xảo cho nên hoặc là đại nhị hoặc là đại tam khả năng cao đại nhị đại học l ạ dương đại nhị n tên gọi là gì t r ư ơ n g thành tiếp tục thẩm vấn tô u l i a nha người đánh ta làm gì tóc hạt rẻ thiếu nữ che c á i chán t r ư ơ n g thành thu hồi n ắ m đ ấ m còn tại go đúng không còn dám coi ta là đồ đần liền không có đơn giản như vậy tô u l i khóc không ra nước mắt ta thật gọi tô u l i thật cùng mì gỗ không việc gì được chưa t r ư ơ n g thành n ế t lên chân b ắ t chéo nói một chút ta một mực theo dõi ta làm cái gì không tệ buổi tối hôm qua theo dõi hắn người đó chính là cái này tô u l i hơn nữa đã không phải là lần đầu tiên kể từ đại học lạc dương sau khi trở về hắn đều phát hiện nhiều lần t a là đại học lạc dương tổ trinh thám kiêm linh dị xã xã t r ư ở n g ở trường học đêm hôm đó ta đã thấy n g ư ơ i từ trong hồ nhân tạo có người đi ra trực giác nói cho ta biết trong này có chuyện gì t ô ưu ly đại đại trong đôi mắt lập loẹ vẻ h ư n h ấ n ta một mực tại điều tra trường học của chúng ta truyền thuyết đô thị n g ư ơ i có phải hay không từ cái k i a lão huệ miếu bên trong đi ra ngoài t r ư n g thành không còn gì để nói hóa ra liền vì cái này hắn lại đổ mắt nhìn t ô ưu ly đỉnh đầu nữ hài nhi này đỉnh đầu bắn ra thanh máu x e biết ngược lại không phải đ n h â n cho nên cũng chỉ là ngoài ý muốn chưng thành lại cho nàng chán một chút đi nhanh lên đi muộn muộn không có chuyện gì chớ cùng t u n người không lễ phép không nói nếu là thật gặp phải người xấu ngươi nhưng là xong đời cô nương này v ậ n khí thật đúng là có thể thật muốn để cho nàng đụng tới dị thường sự kiện vậy n à n g mộ phân sợ là đều có thể có g i ả i t r ư n g thành cũng định đội người bất quá cô nương này một câu nói lại làm cho hắn cải biến ý nghĩ vậy ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng ngươi đêm qua có phải hay không gặp phải nửa đêm điện đài chuyện lạ rồi t r ư n g thành lập tức đôi mắt ngưng lại a ngươi biết nửa đêm điện đài đúng a ta điều tra qua tôi u ly ngồi thẳng cơ thể đưa tay chụp có chút thành tựu n ự c tỳ ạ tỳ ạ văn rồi không chỉ có nửa đêm điện đài chuyện lạ ta còn biết mấy cái nháo quỷ chỗ đâu t r ư ơ n g thành có vẻ như trong lúc lơ đãng hỏi thăm à, cái gì nháo quỷ chỗ đông đô thương nghiệp cao ốc trước đây loại kia sao chuyện kia ta hồi nhỏ liền nghe nói qua cái kia đều cái gì ngày nào rồi tôi ú ly lấy điện thoại cầm tay ra lật ra cuốn sổ tiếp đó nhắc tới nửa đêm điện đài chuyện lạ đông vương tân quán quỷ áp sàng chuyện lạ ạ sai lầu mười tám t h a n g máy quỷ thắt cổ truyền thuyết hồng hưng tiểu khu chôn xác sự kiện bốn trăm lẻ bốn cuối cùng bàn xe buýt chuyện lạ những thứ này ta đều điều tra qua â trong này mấy cái giống như có chút nghe con hai chưng thành ngồi xu nói kỹ càng một chút nhìn chương bốn mươi chín thành lập tổ t r í n h thám chương bốn mươi chín thành lập tổ t r í n h thám trước tiên nói cái gì tôi uli không hiểu t r ư ơ n g thành v ệ n h lên chân bắt chéo thẳng như nói trước tiên nói một chút vì cái gì theo dõi ta cũng bởi vì đêm hôm đó ta t ử nhân công trong sông có người đi ra lúc đó ta có chút hiếu kỳ tiếp đó đi trà phía dưới tư liệu tôi uli thành thành thật thật g i ả n giải ta phát hiện ngươi là nửa năm trước sơn môn thôn đất đá trôi sự kiện duy nhất người sống sót t r ư ơ n g thành hỏi lại ngươi cảm thấy đất đá trôi có vấn đề ta không biết ta tôi uli gãi đầu một cái chính là loại này chết hơn trăm người thai hại nhất định sẽ có người trước tiên đi hiện trường hơn nữa cũng sẽ có báo cáo tin tức thậm chí thời gian thực trực tiếp à. nhưng lần đó sự kiện những thứ này cũng không có cuối cùng nói chỉ là cái đất đá trôi cái khác nên cái gì tin tức cũng không tìm tới cho nên ta cảm thấy khẳng định có vấn đề nàng nóng bỏng nhìn xem t r ư ơ n g thành nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì chính là đất đá trôi mà thôi tôi thiểu nhất ta nhìn thấy chính là d ạ n g này t r ư ơ n g thành từ chối cho ý kiến nói một chút chuyện k h á c kiện a liền ngươi mới vừa nói những cái kia tôi ú ly ngồi thẳng người trong nháy mắt trở nên tràn đầy phấn khởi có thể trước đó đều không người sẽ nghe nàng nói như vậy Cái kia nửa đêm điện đài. Đài. đài một một quy áp sàng không một thang máy kinh hồn không một thường ngăn có người không một trước tiên nói một chút quỹ áp sàng cái kia cái kia a cái kia là đồng phương tân quán sự tỉnh một nhắc tới chính mình cảm thấy hứng thú để tôi hú ly liền đổi một bộ sắc mặt kỳ thực ngay từ đầu ta còn không có quá coi ra gì dù sao truyền thuyết đô thị còn có nháo quỷ nghe đồn mỗi thành thị đều có không ít nhưng bạn học ta nói nơi đó thật sự có vấn đề nàng cố ý tìm được ta vốn là ta là dự định qua mấy ngày cùng với nàng cùng đi điều tra tới bởi vì phát hiện ta chuyện muốn trước đi theo dõi ta đúng không t r ư ơ n g thành k h ị t mũi coi thường lại nói ngươi bạn học kia làm sao mà biết được đông vương tân quán chính là nhà nàng mở đi t ô U h ly giải thích nói nàng biết ta là linh dị tổ trinh thám xã t r ư ở n g cho nên mới tìm được ta t r ư ơ n g thành những mày ngươi cái này tổ trinh thám thu bao nhiêu tiền không cần tiền nha chỉ cần có chuyện thú vị kiện ta liên tiếp tôi h ly nghi hoặc hỏi lại tại sao muốn lấy tiền thật dung tục người tổ trinh thám bên trong có mấy cái học sinh t r ư ơ n g thành hỏi tiếp chỉ chỉ một mình ta tô u ly hữu xỉu tiếp t r ư ơ n g thành không ngạc nhiên chút nào ta liền biết nhìn xem cái này đặt ở ạ n i ề m cùng sân trường trong tiểu thuyết có thể làm ngự t ỷ hình học t ỷ nhưng ở trước mặt hắn chỉ là một cái đại nhị nữ hài nhi cô đương t r ư ơ n g thành đang tự hỏi một sự kiện hắn muốn hay không thuê tô u ly dù sao nhiệm vụ cũng không có tự động tìm đường hắn chỉ có thể dựa vào người hỗ trợ cha tìm manh mối cung vũ khanh bên kia là con đường tiêu ca cũng là con đường nhưng tô u ly ở đây tựa hồ cũng là con đường tối thiểu nhất dạng này hắn không đến mức như vậy lại phong ma sự vụ bộ thế là hắn nói đúng vậy ngươi còn muốn đi đông phương tân quán điều tra sao không đi phải làm gì đây tôi u ly bĩu m ô i cẩn thận từng ly từng tý liếc nhìn hắn một cái ngài đại nhân có đại lượng không cáo ta cũng không tệ rồi ta cũng không biện pháp tiếp tục theo dõi điều tra ngươi t r ư n g thành gật đầu đi vậy nếu như ta với ngươi cùng đi điều tra bao nhiêu tiền tôi u ly nghi hoặc nước mắt bao nhiêu tiền t r ư n g thành gật đầu đúng nói một chút ta bao nhiêu tiền t ô u ly cẩn thận từng ly từng tý mở ra giá cả một lần ba vạn chưng thành n h ữ mày có chút cao một lần ba vạt t h ố i hắn bây giờ toàn bộ tài sản liền hơn mười vạn hơn nữa còn muốn để dành đi ra mười vạn trở lấy cho phong đô thông bảo phá hạt dùng hắn bây giờ nhưng cầm không ra nhiều tiền như vậy lại nói cô gái này sinh viên có phải hay không không biết tiền có bao nhiêu khó khăn kiếm lời hẳn là tiểu hồng sách cùng tiệc tóc nhỏ nhoi đã thấy nhiều cho là thu nhập một tháng hơn vạn rất dễ dàng à. phải biết ngay cả bác thượng quảng trung v ị đếm thu vào cũng là trên dưới sáu bảy ngàn thu nhập một tháng hơn vạn nào dễ dàng như vậy cao cao sao tô hữu ly lấy làm kinh hãi cái kia một vạt khối vẫn là cao chân thành không rơi mất cái giá tiền này một lần một vạn hắn chính là ra ngoài bán cái mông cũng sẽ không muốn đ ắ t như vậy cái kia tô u ly mặt mũi tràn đầy xoắn suýt năm n g à n a thật không có thể thấp nữa t r ư ơ n g thành gặp nàng vẻ mặt này biết đã là làn danh hắn suy nghĩ phút chốc cảm thấy cái giá tiền này không có vấn đề gì hắn một cái nhiệm vụ hàng ngày thu vào chính là năm nghìn khối cũng không có gì vấn đề đi chỉ một lần năm nghìn khối a hảo cũng không hẳn có thể đổi ý tô u ly vui vẻ ra mặt lấy ra điện thoại di động tới tới tới ta thêm bạn mẹ chặt cho người chuyển khoản hảo vừa cầm điện thoại di động lên mở ra h ẹ chặt trương thành tay cứng lại ngươi chuyển tiền cho ta đúng thế ngươi theo ta đi vậy ta khẳng định muốn cho ngươi mở tiền lương đi tôi ú ly nghiêm đầu có cái gì không đúng không quá đúng tỷ t r ư ơ n g thành chẹp chẹp miệng ngươi chỗ nào đến như vậy tiền nhiều ngươi không phải mới lên đại nhị cha ta có tiền từ chỗ của hắn bạo kim tệ là được có lý có cứ làm cho người tin phục cái kia trương thành cũng không không giả ta cảm thấy năm ngàn vẫn là thiếu một chút dù sao việc này có thể gặp nguy hiểm không bằng vẫn là một vạn tính toán hảo giống như chỉ sợ trương thành đổi ý tợ như tôi u ly lập tức đáp ứng tiền chuyển qua cho ngươi vậy ngươi bây giờ liền xem như tổ trinh thám phó xã trưởng cũng được a nghe được tin nhắn nêu lên tới sổ âm thành trương thành thái độ lập tức tới đây cái một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn vị này bây giờ cũng không phải theo dõi hắn nữ sinh viên đại học cái này rõ ràng chính là phú bà cái kia xã trưởng chúng ta tổ trinh thám tên gọi là gì tôi u ly hỏi lại hắn tên của ngươi là trương thành không tệ a đúng trương thành gật đầu tôi u ly vỗ tay một cái vậy chúng ta tổ trinh thám tên liền kêu thành lập tổ trinh thám đúng lúc là thành ly hại âm điều này nói rõ chúng ta rất có duyên phận đi trương thành meo lại đôi mắt cái này tổ trình thám sẽ không phải là ngươi vừa định tên a dĩ nhiên không phải tô ưu ly ánh mắt g i a o động mắt thấy trương thành càng ngày càng hầu nghi nàng dứt khoát đứng dậy chống n ạ n h nói ta đều đưa tiền chúng ta khi nào đi điều tra đông phương tân quán ân nàng đông nhiên dùng mình một cái tiếp đó trả sát chính mình trên cánh tay nổi lên nổi da gà ngươi mở điều hòa như thế nào đông nhiên lạnh như vậy không có gì trương thành thu hồi cơ hồ muốn áp vào trên mặt nàng bạch hành chỉ điều hòa không khí tái nốt đi thôi xem ra nữ hải nhi này không phải cố ý tiếp cận mình hơn nữa cũng không phải thu nhận giả nàng hoàn toàn không nhìn thấy bạch hành chỉ hẳn là thực sự chỉ là một cái đối với linh dị h ứ n g thú phú nhị đại nữ sinh viên a ta đều không gặp ngươi cầm điều hòa không khí điều khiển từ xa tôi u ly quay đầu mắt nhìn treo trên tường điều hòa không khí cái kia điều hòa không khí thậm chí đều là đóng cửa trạng thái kỳ quái như thế nào đ ố n g nhiên không có lạnh như vậy mặc dù trong phòng vẫn là thật lạnh nhưng tối thiểu nhất không có vừa rồi loại kia phản g phất trở tại trong tủ lạnh cảm giác giống nhau nàng gãi đầu một cái nhưng vẫn là đứng dậy đi theo trương thành ra khỏi nhà chúng ta đón xe đi thôi bạn học ta ngay tại cửa khách sạn các loại chúng ta chương năm mươi cuối hành lang gian phòng t r ư ơ n g năm mươi cuối hành lang gian phòng xuống xe t r ư ơ n g thành hơi nhũ m ẩ y bình thường ngươi đi ra ngoài cũng là đánh chuyến đặc biệt tô u ly rụt cổ một cái sao thế nào đi không có gì t r ư ơ n g thành bỏ qua một bên chủ đề đồng học ngươi người đâu ta này liền gọi điện thoại cho nàng tô u ly đầu tiên là từ trong túi sách móc ra c h e rủ mở ra sau đó mới gọi điện thoại không bao lâu từ khách sạn cửa vào liền đi ra tiểu mỹ nữ tới nữ h à i nhìn này đi lên liền mở rộng vòng tay cùng tô u ly cởi toét toét thành một khối tiếp lấy còn không phải lạng yên đánh giá một bên chương thành t r ư ơ n g thành khoe mắt lườm hai nàng một mắt gặp tiểu mỹ nữ k i ê m một bên nhìn chính mình một bên tiến đến tô u ly bên thai nhỏ giọng nói gì đó kết quả nói tô u ly l ô thai đều đỏ l i ề u mạng khoắt tay tiếp đó cũng quay đầu lạc yên dò xét chính mình thấy mình nhìn trở lại lại dọa đến vội vàng rời đi ánh mắt a cũng bất quá là tiểu nữ hài nhi ở giữa lẫn nhau t r e o cho tôi t r ư ơ n g thành quay đầu nhìn về phía khách sạn tân quán này hắn có chút ấn tượng không giống với bây giờ khách sạn cùng nhà khách loại này khách sạn sen và o ở giữa tầng đại khái là ba mươi năm trước sản phẩm cũng chính là thập niên chín mươi lúc ấy tân quán này gian phòng không nhiều hơn nữa tổng cộng liền hai tầng bây giờ đã không có người nào ở có thể cũng là nguyên nhân này mới đưa đến nơi này dị thường sự kiện không có bắt đầu lên men a điều kiện tiên quyết là ở đây thật sự có dị thường sự kiện t r ư n g thành mắt liếc tô u ly cùng cái k i a tiểu mỹ nữ đỉnh đầu hai nàng thanh máu cũng là màu xanh lá cây hắn nhìn kỹ một chút khách sạn nhưng cũng không có nhìn thấy màu đỏ thanh máu có thể còn tại càng sâu xa hoặc còn không có phát động giết người cơ chế đi vào trước nói đi bên ngoài có chút nóng tiểu mỹ nữ kia cùng tô u ly vui lụa ẩm ĩ xong liền gọi hai người tiến vào khách sạn tiếp đó một đường đi tới văn phòng loại này tân quán hành lang vốn là thấy hết không nhiều dẫn đến tương đối dơ mát văn phòng mở điều hòa không khí sau đó thì càng mát mẻ chỉ có điều trong văn phòng không có người khác tiểu mị nữ kia gọi hai người ngồi xuống về sau cho bọn hắn rót chén nước lúc này mới nhìn về phía trương thành yếu ớt anh chàng đẹp trai này là đây là trương thành là chúng ta thành lập tổ trinh thám phó xã trưởng tô u ly trực tiếp từ trong túi sách lấy ra máy tính bảng cùng bờ lưu tốt bàn phím tiếp đó đeo mắt kiếng lên biểu lộ nghiêm túc kỳ kỳ nói một chút cái kia quỹ áp sảng chuyện a nghe được tô u y nhắc lên quỹ áp sảng cái kỳ kỳ bưng chén nước tay rung lên một cái thật mạnh vầy da không xin lỗi nàng để ly xuống nói tiếng xin lỗi tiếp đó đi lấy giấy xoa xoa trên người thủy tôi u l y nắm chặt tay của nàng yên tâm chúng ta đều ở đây đâu rồi k ỳ k ỳ gật đầu một cái tiếp đó lấy lại bình tĩnh mới nói các ngươi hẳn là cũng đều nghe nói q u a chứ chính là khách sạn cuối gian phòng không thể một thân một mình ở thuyết pháp t r ư ơ n g thành cùng tôi u l y nhao nhao gật đầu k ỳ k ỳ giải thích nói kỳ thực loại thuyết pháp này có mấy loại nguyên nhân thứ nhất là bởi vì khách sạn cuối gian phòng bình thường ở vào hành lang cuối cùng cách thang máy cầu thang hoặc quầy phục vụ khá xa người lưu lượng ít hoàn cảnh càng yên tĩnh nhưng cũng có thể là lộ ra lênh thanh nhất là tại buổi tối hành lang chống trải lúc có thể phóng đại đối với không biết sợ hãi hơn nữa vật lý trên ý nghĩa biên giới vị trí rất dễ dàng để cho người ta sinh ra bị cô lập tâm lý ám chỉ thứ hai cũng là kiến trúc kết cấu vấn đề c u ố i gian phòng thường thường lấy ánh sáng thông gió kém một chút hơn nữa khoảng cách điều hòa không khí cùng đường ống giếng các loại tương đối gần cho nên dễ dàng sinh ra để cho người ta bực bội bất an tần suất thấp thâm cuối cùng chính là dân gian truyền thuyết mê tín vấn đề một người ở kết hợp tiến về phía trước mấy điểm cũng rất dễ dàng sinh ra loại vấn đề này nhất là chúng ta khách sạn trừ bỏ du lịch mùa thị vượng bên ngoài vốn là lưu lượng khách liền không lớn nếu như là một thân một mình mướn phòng lời nói thì càng dễ dàng sinh ra loại vấn đề này t r ư ơ n g thành rất ngoài ý mớn ngươi đây không phải rất hiểu đi. kiki cười khổ bởi vì có khách hàng khiếu nại sau đó ta liền lên mạng điều tra tư liệu cái này cũng là cùng khách hàng lời giải thích thuật bình thường loại tình huống này cha mẹ ta liền cho người ta đổi phòng nhưng trải qua mấy cái khách hàng đều lựa chọn đổi quán rượu bởi vì ta ngày nghỉ tình huống phía dưới đều sẽ tới ở đây hỗ trợ đi tiếp đó biết chuyện này sau ta liền định đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra Thở dài. kỳ kỳ cắn cắn môi d ư ớ i sắc mặt có chút tái nhận hơn nữa con ngươi cũng có chút phát tán rõ ràng là đang nhớ lại cái gì cực kỳ khủng bố sự tình chờ tôi u ly đi sang ngồi vỗ vỗ nàng phía sau lưng sau đó nàng mới tỉnh lại tiếp tục nói đó là đầu tuần cuối cùng à ngày đó ta cố ý đi mở lầu hai tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia phòng ở một ngày nhưng mà ban ngày chuyện gì đều không phát sinh ta cho là không sao nhưng suy nghĩ khách hàng khiếu nại cũng là buổi tối vậy thì lại lưu một đêm sự tình chính là ngày đó sau nửa đêm phát sinh bưng chén nước lên nhấc một miếng lấy lại bình tĩnh kỳ kỳ mới tiếp tục nói kỳ thực ta người này bình thường ngủ ưa thích n h ữ ngủ thế nhưng muộn ta không có tôi h uli không hiểu đây là vì cái gì nói như thế nào đây ta mặc dù không mê tín nhưng cha tư liệu thời điểm nhìn không thiếu địa phương giống truyền thuyết đô thị cho nên nhiều ít vẫn là có chút sợ có chỗ nói loại kia giường đôi nếu như ngươi nghiêng ngủ ở một bên cái kia nửa đêm một bên khác có thể sẽ thêm ra một cá i nhân tôi h uli nghe chính là lắp một cái bởi vì nhà nàng bên trong phòng ngủ bảy chính là giường đôi mà nàng bình thường chính là nghiêng ngủ ở một bên nhưng nàng chỉ là cắn môi giới một bên nắm kỳ kỳ tay run lầy bẫy vừa tiếp tục nghe cho nên đêm hôm đó ta là nằm ở trên giường chính giữa ngủ thậm chí còn xếp thành đại chữ hình hơn nữa ta còn đem phòng vệ sinh đèn mở lấy nhưng nếu có quan g ta liền ngủ không được cho nên ta là mang theo bịt mắt ngủ tiếp lấy đến trên giới hai h khuya thời gian cụ thể ta cũng không nhớ rõ lúc đó ta không ngủ an tâm nhưng đã đặc biệt vây lại cho nên hẳn là nửa mê nửa tỉnh ở giữa a ta bỗng nhiên cảm giác đầu g i ư ờ n g có người đầu g i ư ờ n g có người chân g thành vất c ằ m là bên giường a hơn nữa làm sao người biết không phải bên giường chính là đầu g i ư ờ n g kỳ kỳ mười phần chắc chắn hơn nữa ta có cảm giác loại cảm giác này đại ra hẳn là đều có nếu như ngươi vừa ngủ thời điểm mặc dù nhắm mắt lại nhưng trước mặt xuất hiện một người ngươi là có thể cảm giác được đúng nhưng bình thường là bởi vì đối phương hô hấp còn có mặt mũi bên trên nhiệt độ hơn nữa nhất thiết phải ngươi là tỉnh dậy trạng thái mới có thể cảm thấy t r ư ơ n g thành chống đỡ cái cằm hỏi thăm lúc đó người kia có hô hấp sao không có hô hấp nhưng ta cảm thấy giọt nước nhỏ tại trên mặt ta cảm giác hơn nữa rất lạnh kỳ kỳ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt lúc giọt nước nhỏ tại trên mặt ta ta liền đã tỉnh nhưng mà ta mang theo bịt mắt không nhìn thấy bên ngoài nhưng ta cũng không dám đưa tay trích bịt mắt hoặc có lẽ là ta lúc đó cơ thể không động được bất quá mắt của ta gắn vào ngủ mấy giờ sau đó có chút sai lệnh cho nên mắt của ta sừng dư quang thấy được ngoài phòng vệ sinh pha lê ta tại trong thủy tinh phản quang thấy được một cái nhân nó liền quỳ gối đỉnh đầu ta túi đầu nhìn ta nghĩ nghĩ nàng nghĩ tới rồi một cái chuẩn sắc hơn ví dụ nô、no. các ngươi nhìn qua hỏa ảnh nhẫn giả sao t r ư n g thành gật đầu nhìn qua vậy thì đúng rồi chính là bộ thứ nhất kết thúc c h i cốc nạ dụ tổ cùng giúp đỡ sau khi đánh xong nạ dụ tổ không phải hôn mê đi hắn liền nằm trên mặt đất tiếp đó giúp đỡ quỳ gối trên đầu của hắn không lưng cùng hắn mặt đối mặt g i vẻ không sai biệt lâm chính là như thế kỳ ký nuốt một ngụm nước bọt nhưng vấn đề là... ta là treo lên đầu giường ngủ vậy nó là q u ỷ gối chỗ nào chứ năm mươi mốt cái này dị thường còn kỳ thị nam tính chứ năm mươi mốt cái này dị thường còn kỳ thị nam tính kỳ kỳ sau khi nói xong lại không từ trương thành cùng tô u ly trên mặt nhìn thấy t h ầ n sắc kinh khủng tương phản tô u ly còn biểu lộ nghi hoặc nàng vỗ hót một cái tìm đến giấy bút tính toán ta vẽ ra đến đem cho các ngươi xem tiếp nhận trang giấy liếc mắt nhìn trưng ơ thành ngữ khi không hiểu ân ngươi tranh này ngược lại là rất có chủ nghĩa lãng mạn khí cho ta để cho ta cũng xem tô u ly viên kia nhiễm tóc hạt rẻ đầu cũng bù lại nhà nàng một tiếng kinh hô tiếp t đó vô ý h ứ chương bắt được Trương thành cánh tay suy n l nghĩ t à n h hư l ấ một chút phát hiện giống như chính xác như thế hắn là bởi vì chính mình không sợ chết tăng thêm có bạch hành chỉ hộ thể mới một chút cũng không sợ nhưng người khác liền không nói được rồi nhất là một cái tuổi trẻ nữ hài nhi một thân một mình trong phòng coi như món đồ kia là người cũng rất đáng sợ không thậm chí một loại khái niệm nào đó đi lên nói là người ngược lại càng đáng sợ bởi vì nếu như là gì thường vậy sẽ phải tuân theo giết người quy tắc mới có thể giết người mà nếu như là người người này làm cái gì đều có khả năng thế là trương thành n ước m ắ t hỏi sau cái kia xảy ra chuyện gì ta lúc đó vô ý thức nghĩ thế lên kết quả phát hiện ta không phát ra được thanh âm nào hơn nữa cũng không động được thế nhưng giá hỏa giống như liền quỷ ở nơi đó không hề động qua kỳ kỳ sắc mặt tái nhợt ánh mắt không tự g i á hướng về phải lại cái này rõ ràng là đang nhớ lại về sau ta mơ mơ màng màng trong bất chi bất giác liền ngủ mất chờ ta tỉnh ngủ sau đó liền phát hiện mình có thể động tiếp đó người đó liền không thấy nàng bưng chén nước lên nhấp một miếng đè xuống chính mình tâm hoảng tiếp đó tiếp tục nói sau khi thức dậy ta đã kiểm tra gian phòng ngoại trừ chính ta bên ngoài không có dấu chân khóa cửa cũng là khóa trái trạng thái chưa từng thay đổi hơn nữa cái tia đầu giường chỉ có mấy cm rộng căn bản không có khả năng có người quỳ đi lên trừ phi nó tung bay ở giữa không t r u n g hơn nữa coi như tung bay ở giữa không t r u n g cũng không khả năng có đạo lý chương thành gật đầu tôi h ly vội vàng truy vấn sau cái k i a loại sự tình này còn phát sinh qua sao không có về sau cho tới hôm nay cũng liền mới trôi qua mấy ngày gian phòng kia ta không có lại mở ra qua cũng không người ở nữa đi vào kỳ kỳ lắc đầu tôi u ly gãi gãi màu nâu l ọ m tóc có thể hay không chỉ là người coi đó trong lòng có việc tăng thêm chưa tỉnh ngủ đưa đến ảo g i á c ta nhớ được cái triệu chứng này gọi là gọi là cái gì nhỉ giấc ngủ tê l i ệ t chứng chứng thành nói tiếp đồng dạng tại nằm mơ thời điểm đại não sẽ ở vào hoạt động mạnh trạng thái lúc này nếu như bỗng nhiên tỉnh lại mà nói đầu óc là nửa mê nửa tình trạng thái hoặc triệt để trạng thái thanh tình nhưng cơ thể cơ bắp vì phòng ngựa trong ngộng làm quá lớn động tác dẫn đến thụ thương tính tạm thời tê liệt trạng thái còn không có khôi phục thì sẽ sinh ra quỹ áp sàng triệu chứng bình thường là giấc ngủ không vi luật hoặc giấc ngủ không đủ tiếp đó lo nghĩ khẩn trương áp lực lớn thời điểm cũng rất dễ dàng phát sinh nhất là nằm ngủ thời điểm có thể áp bách hô hấp hoặc thần kinh thì sẽ đưa đến loại tình huống này phát sinh kỳ kỳ mí môi một cái thế nhưng loại cảm giác quá chân thực nhưng nàng vẫn có chút do dự bất quá ngươi nói cũng có đạo lý dù sao trên hành lang giám sát chính xác không thấy có người xuất nhập gian phòng kia hơn nữa hướng về phía phía ngoài trên cửa sổ có phòng t r ộ n cửa sổ cũng không khả năng có người đi vào tới cái này dễ nói t r ư ơ n g thành vỗ tay cái độ gian phòng kia đến nay còn không người ở đúng không đúng vậy bây giờ mở ra a ta đi vào ngủ một đêm xem t r ư ơ n g thành mở miệng cười nói không chừng thật là ngươi áp lực quá lớn chỉ cần ta đi vào ngủ một đêm là được rồi nếu quả thật không có việc gì vậy ngươi cũng có thể yên tâm nói thực ra hắn ngược lại hy vọng cái kia dị thường có thể xuất hiện theo suy đoán của hắn kỳ kỳ sở dĩ không có việc gì cũng là bởi vì không có phát động giết người quy tắc hắn ở trong lòng cầu nguyện đêm nay ngươi có thể nhất định muốn xuất hiện a Tô U chương thành đáp ứng sau đó buổi chiều liền trôi qua rồi đợi buổi tối cơm nước xong sôi tạm biệt hai nàng hắn liền tự mình đi lầu hai khối gian phòng kia ngồi vào trên giường vặn ra một bình nước xô đa chuyện ực một hớp c r ư ơ n g thành trận quay đầu đánh giá trong phòng cái nhà này không tính lớn liền cùng loại kia thông thường mau lẹ khách sạn không sai bị lắm vừa vào cửa chính là gian phòng bên tay phải có cái tủ ngăn tủ bên cạnh chính là tấm gương cùng phòng vệ sinh cửa thủy tinh phòng vệ sinh tường ngoài cũng là pha lê bất qua là mở đục thủy tinh mở mà cái kia thủy tinh mở tường ngoài cách đầu hành lang chính là giường đôi giường đôi bên kia là hai cái, cái ghế cùng một tấm bàn t r i nhỏ dựa lưng vào cửa sổ t r ư ơ n g thành đi qua kéo màn cửa sổ ra phòng trộm ngoài cửa sổ bóng đêm đã đồng lạc dương vốn cũng không phải là cái gì thành phố lớn tại chín trăm tối sau đó còn n áo n h i ệ t chỗ cũng chỉ có mấy cái thương q u y ể cùng với chợ đêm bảy cùng khu du lịch mà đông phương tân quán ở đây thuộc về lao khu công nghiệp bây giờ sớm đã không có gì người trẻ tuổi thời gian này phía ngoài trên đường cái đã không có người nào cũng chỉ có ngẫu nhiên lao vùng vụt mà qua ô tô mang theo một trận tiếng gió kéo rèm cửa sổ lên t r ư ơ n g thành tắm rửa một cái tựa ở đầu giường chơi lấy điện thoại thầm tiêu kiều, kiều còn tại n ằ m bệnh viện nàng nói mình đã khôi phục nhưng bác sĩ nói còn muốn quan sát nhìn nàng một cái bị ăn mòn trình độ sâu bao nhiêu cho nên nàng còn phải lại quan sát một đoạn thời gian mà c u n g vụ khanh bên kia cũng có chính mình phải bận rộn sự tình trong bất chi bất giác thời gian liền đi tới nửa đêm mười hai h t r ư ơ n g thành đưa di động vứt qua một bên sạt điện tiếp đó trực tiếp hướng xuống một nằm hiện lên chữ ngồi phịch ở giường đôi trung ương chậm rãi hai mắt nhắm lại đến đây đi để cho ta nhìn một chút người muốn làm sao để ta giường hôm sau trời sáng t r o a n g t r ư ơ n g thành ngồi ở bên giường ngần người tiếng đập cửa vang lên t r ư ơ n g thành đứng dậy mở cửa tôi h l i cùng kỳ kỳ tay kéo tay thăm dò dò xét trong phòng t r ư ơ n g thành dứt khoát tránh ra vị trí đem hai nàng đ ẩ y vào tôi h l i nuốt một ngụm nước bọn đêm qua như thế nào chương thành núm bay ngủ một dấp đến đại thiên hiện ra thí sự cũng không có kỳ kỳ có chút im lặng thật chẳng lẽ là ta áp lực quá lớn vậy là ngươi không phải nằm ngủ đúng nằm ở chính giữa giường nhưng cũng không tốt nói dù sao hàng mẫu không đủ t r ư ơ n g thành mắt nhìn tô u l i đêm nay ngươi ngủ ở nơi này chúng ta tại cửa ra vào a ta sao tô u l i ngón tay chỉ mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đúng t r ư ơ n g thành cười nói quỷ áp sàng triệu chứng quyết định bởi tại áp lực ngươi thân là phú nhị đại có cái gì áp lực ai nói không có ta đương nhiên có áp lực tô u l i bất mãn nhữ mày t r ư ơ n g thành hứng thú a ngươi có cái gì áp lực là chân quá dài cũng không thể là eo quá nhỏ a khuôn mặt cũng không cần nói cô nương này mặc dù đầu góc không quá thông minh nhưng chính xác rất xinh đẹp hảo béo a ngươi tôi ú ly n h ế t miệng ta cũng có áp lực đi ta thi đại học liền không có kiểm tra hảo hơn nữa ta trước đó đọc tiểu thuyết bên trong bá đạo tổng giám đốc đều có máy bay tư nhân nhân vật nữ chính sinh bệnh lời nói bá đạo tổng giám đốc đều biết ông công chúa lấy nàng trực tiếp đi trên sân bay máy bay tư nhân đi bệnh viện ta xem xong sau đó để cho cha ta cũng mang ta trực tiếp đi ngồi máy bay tư nhân cha ta nói ta g hắn nói cho dù là máy bay tư nhân ở trên không quản cũng muốn sớm báo cáo chuẩn bị mới được chân thành cho nên nhà ngươi thật có máy bay tư nhân đúng không hắn k h o á t khoác tay đừng nói nữa cứ như vậy vui vẻ quyết định ngươi đêm nay ở nơi này chương năm mươi hai hiệu ứng cầu treo chương năm mươi hai hiệu ứng cầu treo vào đêm mười một giờ đêm năm mươi phân t r ư ơ n g thành rời cái ghế liền vỉnh lên chân bắt chéo ngồi ở lầu hai khối cửa gian phòng chơi lấy điện thoại cho trước mắt xuất hiện một bình nhịp đập t r ư ơ n g thành t h u ậ n tay tiếp nhận c ả m tạ kỳ kỳ ngồi vào bên cạnh hắn sắp mặt do dự thật không cần ta đi vào đ ố i tiếp u u không cần t r ư ơ n g thành vặn ra nhịp đập nhấp một miếng ngươi đem thẻ cửa cho ta là được tiếp đó liền nghỉ ngơi đi thôi cái kia được chưa có chuyện gì trước kia mặt gọi ta Ta ngay bởi s vì kỳ, kỳ nói gian phòng này trước tiệc cũng có không ít lữ khách ở qua nhưng đều vô sự chương thành buổi chiều thì nhìn qua ghi chép phía trước và ở gian phòng tia khách nhân cơ bản đều là hai người cùng một chỗ căn cứ hắn biết trước mắt đã biết dị thường cũng là không có tư duy dù là cùng vụ khanh ngờ tới sẽ có dị thường tồn tại tư duy đó cũng là ép cấp mới có dù sao ngay cả bạch hành chỉ bây giờ cũng không có ý thức như vậy chỉ có hai loại khả năng hoặc là cái này q u ỷ áp sàng dị thường vừa mới khôi phục hoặc là chỉ có một người tình huống phía dưới nó mới có thể xuất hiện hơn nữa một người này còn phải là nữ nhân cũng có thể là bao quát lao nhân cùng tiểu hải tử nhưng tóm lại một cái trưởng thành nam tính là không có cách nào phát động nó hiện thân cơ chế đến nỗi tôi ưu ly một người có thể bị nguy hiểm hay không vừa tới chỉ cách lấy một cánh cửa trương thành có thể thông qua thanh máu xác nhận tình huống của nàng cùng với dị thường phải trăng xuất hiện thứ hai đi hắn đã đem như thế nào tránh cái này q u ỷ áp sàng giết người quy tắc phương pháp nói cho tô ưu ly hết thảy đều không có sơ hở nào tô ưu ly rửa mặt xong nằm ở trên giường nàng bây giờ tim đập nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian đã muộn bên trên m ộ ư ơ i một h năm mươi tám phút nàng phát cho trương thành đầu h ã y c h ặ c ngươi tại cửa ra vào đi tại nhanh ngủ đi chớ suy nghĩ quá nhiều nhớ kỹ lời ta nói dừng một chút trương thành lại phát tới cái tin đêm nay nhìn thấy sự tình có thể sẽ phá vỡ ngươi nhận thức nếu như bây giờ từ bỏ còn kịp nhìn thấy hắn phát tin tức tôi hú ly chẳng biết tại sao an tâm không thiếu không cần ta đã sớm chờ mong trở về xong tin tức sau đó thời gian cũng không còn nhiều lắm nàng đưa di động phóng tới bên gối tiếp đó liền đóng lại đèn bàn nằm thẳng hảo tiếp lấy đem t r ư ơ n g thành đặc biệt dạy cho bị t mắt của nàng mang tốt trong bất chi bất giác nàng đi ngủ đi qua cũng không biết qua bao lâu trên mặt nàng mát lạnh t r ợ t giật mình t ỉ n h giấc g i t nước nóc nhà vô nước nhưng g i t nước này vì cái gì lạnh buốt như vậy tôi h ly trong lòng căng thẳng muốn nắm chặt con sừng lại phát hiện chính mình khẽ động cũng không thể động nàng nghĩ tới rồi kỳ kỳ nói lời theo lý thuyết bịt mắt đằng sau bây giờ đang có một cái người quỳ gối đầu giường nhìn xem nàng khoe mắt nàng dư quang xuyên thấu qua bịt mắt khe hở liệu mạng đi phía trái l i ế c sau một khắc xuyên thấu qua phòng vệ sinh tường ngoài thủy tinh m ở nàng nhìn thấy nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình phương thêm ra một đạo bóng tối cái tia tựa hồ là cái q u ỷ người mặt của nó ngay tại chính mình ngay phía trên t ô u ly tâm bỗng nhiên nắm chặt thì ra kỳ kỳ nói đều là thật thật sự có quỷ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ t r ư ơ n g thành thật sự sẽ đi vào cứu ta sao hắn để cho ta đeo cái che mắt thật sự không thành vấn đề sao ta thật sự sẽ chết sao tôi u l i cảm giác thân thể của mình càng ngày càng lạnh hô hấp cũng dần dần trở nên khó khăn tay chân cũng dần dần mất cảm giác liền ý thức đều trở nên mơ hồ có thể chính mình phải chết thật sau một khắc t r ư ơ n g thành giống như tự nhiên âm thanh ở bên thai vang lên bắt được ngươi Xoẹt. phản phất vải rách bị xé rách âm thanh vang lên tôi u l i trợt phát hiện mình có thể đậu nàng vô ý thức đống nhiên ngồi dậy rất xuống bị mắt chỉ thấy tủ đầu giường đèn bàn đã mở ra ảm đạm dưới ánh đèn chỉ có đứng tại bên giường chương nàng đột nhiên quay đầu cũng không có thấy cái gì quỷ gối đầu giường người không có sao chứ lấy lại tinh thần tôi hú ly chỉ cảm thấy bên thai một hồi hụt h a i trước mắt một mảnh mênh mội nàng phía trước như thế nào không có cảm giác đi ra thì ra trương thành âm thanh như thế có từ tính lại dễ nghe như vậy nàng bình tĩnh nhìn xem trương thành đ ỗ n g nhiên ngồi dậy quỷ gối trên giường ôm chặt lấy trương thành hơn nữa hai tay cực kỳ dùng sức phảng phất muốn đem trương thành cho v à nát tiến trong l ò n g ngực của mình một dạng trương thành vốn là muốn phúc tảo nhưng cảm nhận được trong ngực nữ hài nhi run rẩy lạnh như băng cơ thể hắn mặt mũi cuối cùng vẫn là nhu hòa xuống v ô nhẹ nhẹ lấy phía sau l nhưng vô vô theo cùng, cùng một tiếng hai người đều cứng lại t ô u ly hô hấp lập tức trở nên gấp rút t r ư ơ n g thành cảm thấy b ộ ngực mình nguyên bản bằng lánh khuôn mặt cấp tốc cấm lên bất quá không nhìn thấy mặt của nàng chỉ có thể nhìn thấy màu nâu tóc d à i ở giữa lộ da t hai đỏ phán g phất nhỏ máu t r ư ơ n g thành chậm rãi buông nàng ra tiếp đó xoay người t ô u ly đồng dạng yên lặng xoay người tiếp đó một hồi tích tích tắc tắc t r ư ơ n g thành quay người lại chỉ thấy nàng đang đưa tay vào gió mà trên mặt đỏ rực một mảnh gặp chương thành nhìn qua t ô u ly màu hổ phách con người ánh mắt đung đưa lưu truyền ta đây là đây là treo cổ hiệu ứng là hiệu ứng cầu treo trương thành nâng trán theo cái này không quá thông minh cô nương v ộ i ý thức sái bảo loại kia mập mở cảm giác cấp tốc biến mất đến nỗi t ô u ly vì cái gì ánh mắt trốn tránh không dám cùng trương thành đối mặt nay liên chỉ có chính nàng mới biết trương trương thành t ô u ly một thoại hoa thoại ân đang kiểm tra đầu giường trương thành cũng không quay đầu lại thế nào thấy hắn không thấy chính mình t ô u ly nâng lên gương mặt mấp máy cánh ngôi tiếp đó liền quỷ gối đến bên cạnh hắn theo ánh mắt của hắn thăm dò ngươi nhìn cái gì đấy dầu gội hương vị theo màu nâu đầu che khuất ánh mắt trương thành mặt tối sầm n g ó tay chỉ lấy đầu của nàng đẩy lên một bên tìm manh mối tôi ú ly kinh ngạc chẳng lẽ vừa rồi thật là mấy thứ bẩn thỉu t r ư ơ n g thành không có trả lời mà là nói nếu như ngươi bây giờ từ bỏ kỳ thực còn kịp loại sự tình này không phải ngươi nên tiếp xúc ai ngờ hắn một khuyên xong tôi ú ly ngược lại hai mắt sáng lên cho nên trên đời này thật sự có quỷ vậy là ngươi không phải bắt quỷ đạo sĩ vẫn là thầy trừ t à t r ư ơ n g thành liếc nàng một cái ngươi liền không sợ sợ nha nhưng ngươi sẽ cứu ta đi tôi ú ly nói chuyện đương nhiên t r ư ơ n g thành yên lặng ta gặp phải nguy hiểm cũng không thể cứu ngươi không việc gì ta có thể xuất tiền nha tôi h l i lôi kéo cánh tay của hắn lúc gần lúc hiện ta làm trợ thủ của ngươi nha có được hay không vậy rồi nói sau thân là lạc dương lạnh lùng nhất nam nhân t r ư ơ n g thành mặt không biểu tình hất tay của nàng ra tiếp đó cúi đầu tại trên gối đầu phương trên đầu giường sờ lên hắn sờ đến một tay đớt át đây là cái gì tôi h l i cái đầu nhỏ hiếu kỳ đưa tới khi thấy t r ư ơ n g thành trên tay chất lỏng sau đó nàng che miệng kinh hô huyết không tệ t r ư ơ n g thành sờ đến một tay huyết t r ư ơ n g năm mươi ba trần quân còn sống t r ư ơ n g năm mươi ba trần quân còn sống tôi h ly gắt gao che miệng con ngươi chấn động nhưng chương thành lại không phản ứng gì bởi vì cái này huyết thủ cảm không đúng quả nhiên một lát sau trong tay hắn vết máu liền biến mất vô tung vô ảnh mà trên đầu giường huyết cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng tôi u ly khuôn mặt nhỏ trắng bệnh cái k i a đến tột cùng là cái gì dị thường t r ư ơ n g thành liếc nhìn nàng một cái tất nhiên nàng muốn tham dự vào vậy vẫn là nói với nàng tin h tưởng cho thỏa đáng có thể tồn tại yêu ma quỷ quái không biết có tồn tại hay không truyền thuyết thần thoại cùng với truyền thuyết đô thị cùng đủ loại giống bút tiên đĩa tiên địa trói linh các loại đồ chơi còn có xã hội hiện đại đô thị chuyện lạ những thứ này được gọi chung là dị thường chưng thành ngẩm đầu nhìn trời một cái trần nơi đó nhìn qua rất bình thường tất cả gì thường trước mắt đến xem cũng không có bản thân ý thức bọn chúng sẽ tuân theo một loại nào đó quy tắc hành động chỉ có thỏa mãn điều kiện người mới sẽ gặp phải bọn chúng mà phát động đối ứng quy tắc bọn chúng liền sẽ giết người t r ư ơ n g thành chỉ chỉ dường t h như ngươi gặp phải cái này q u ỷ áp sàng sự xuất hiện của nó điều kiện hẳn là đơn thân nữ nhân trẻ tuổi hơn nữa muốn một người ở tại căn phòng này bên trong hơn nữa muốn nằm ngưỡng ngủ mà tại nó xuất hiện sau đó nhất thiết phải ngươi trực tiếp cùng nó đối mặt bên trên sau đó mới có thể phát động giết người quy tắc tôi h ly trên gương mặt xinh đẹp sợ hai sen lẫn h ư ấ n cho nên lúc đó ngươi mới khiến cho ta đèo cái t r ụ mắt Đúng, kỳ kỳ n g tôi c hú ly nhìn trời một chút trần nhà tiếp đó rụt cổ một cái nhỏ giọng hỏi thăm vậy làm sao bây giờ chúng ta làm như thế nào cùng kỳ kỳ nói a liền nói là nàng áp lực quá lớn đưa đến không cần thiết nói cho nàng chân tướng t r ư ơ n g thành sớm đã có quyết định tôi u ly gãi đầu một cái nhưng ở đây dù sao thật sự có loại đồ vật này a đã giải quyết tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ không còn có t r ư ơ n g thành liếc mắt nhìn màn nửa đêm điện đài một một quỷ áp sàng một một thang máy kinh hồn không một thường ngăn có người không một quỷ kia đẻ giường đã bị hắn làm xong từ mọi phương diện ước định đến xem thứ này nhiều lắm là cũng chính là một dê cấp dị thường cùng phía trước nửa đêm điện đài không sai biệt lắm thậm chí có thể còn không bằng cái này ngược lại làm cho chương thành có loại không hiệu cảm giác không tốt bởi vì vô luận nửa đêm kinh khủng điện đài vẫn là quỹ áp sàng đều xem như trong phạm vi toàn thế giới nghe nhiều nên quen truyền thuyết đô thị cùng chuyện lạ theo lý thuyết hai cái này dị thường không có khả năng chỉ có dê cấp trình độ trừ phi mới xuất hiện không lâu trương thành đ ỗ n g nhiên quay đầu liền hướng bên ngoài đi tôi u l y vội vàng đuổi kịp thế nào thế nào đi tìm n g ư ờ i đồng học kia ta có việc hỏi nàng hai người đi tới sân khấu kỳ kỳ đang nằm ở trong phòng giường lò so bên trên mù gật nghe được động tĩnh sau đó nàng cấp tốc giật mình tỉnh rất chui ra nhìn thấy trương thành cùng t ô uli hạt độ a nàng nhẹ nhàng thở ra sau lập tức truy vấn thế nào có phải hay không quỹ áp sàng lại xuất hiện tôi h u li mắt nhìn t r ư ơ n g thành t r ư ơ n g thành nói không có cái kia đúng là ngươi áp lực quá lớn đưa đến nhưng ta bây giờ có một vấn đề ngươi nói là vài ngày trước gặp phải q u ỷ áp sàng đúng không kỳ kỳ gật đầu đúng ân cái kia trước sau thời gian bên trong căn phòng cách vách có người ở hay không t r ư ơ n g thành truy vấn a để cho ta nhìn một chút kỳ kỳ đi trên máy tính một trận thao tác tiếp lấy ngạc nhiên ngầm đầu làm sao ngươi biết có người ở rất dễ dàng đoán được chương thành nói là người nào ở là một cái nam nhân tên gọi trần quân kỳ mở ra dừng chân mạng lưới liên lạc hệ thống tìm được trần quân ả n h chụp ngươi nhìn chính là người này t r ư ơ n g thành lập tức thăm dò đi qua nhìn một mắt l i ê n cái nhìn này hắn liền đã xác định trên giấy chứng nhận chiếu này nam nhân chính là trần quân không tệ chính là một mực cùng hắn không hợp nhau tiếp đó chết ở đại học lạc dương bạch hành chỉ dị thường trong lĩnh vực cái kia trần quân hắn không phải đã chết rồi sao làm sao có thể vài ngày trước còn ở nơi này m ư ơ n phòng t r ư ơ n g thành n i u mày ngươi xác định là người này chắc chắn là hắn kỳ kỳ mười phần chắc chắn bây giờ khách sạn hệ thống cũng là mạng lưới liên lạc làm vào ở lời nói đều phải quét thẻ căn cước hơn nữa còn muốn mặt người phân biệt nếu như mặt người cùng thẻ căn cước không phối hợp lời nói là không có cách nào thuê phòng đúng còn có giám sát ngươi đ ế n xem tuyệt đối là hắn nàng mở ra ngày đó còn không có bị che kín giám sát t r ư ơ n g thành đến gần nhìn kỹ không tệ xuất hiện tại trước đài mướn phòng tuyệt đối chính là trần quân ngoại trừ mặc y phục hàng ngày hắn cùng trần quân vô luận tướng mạo vẫn là kiểu tóc đều như thế này sao lại thế này t r ư ơ n g thành thế nhưng là tận mắt thấy trần quân chết thậm chí trần quân thu nhận cái kia tả n h ã dị thường đều bị bạch hành chỉ cắn nuốt hết theo lý thuyết trần quân chắc chắn là chết là lâm khả thao túng trần quân thi thể cũng sẽ không Trần、Quân、Thi thể Quân l ú c đó cũng nứt ra, k h ô n g năng có chỉnh khả hoàn như vậy. thành ô i Uli t ấ y hắn nghiêm thế biểu lộ l túc, thế là hiếu h kỳ kéo ắ một cái ống tay t cái áo, ống ế nhìn à này o đi? đề? Người vấn có c ắ chắn c có nhưng vấn đề không Thành h vấn vấn lớn. Trương n là đề, đề hai nàng một mắt đi theo ta nhớ k ỹ cầm lên căn phòng cách vách thẻ phòng hai người không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đi theo trương thành đi tới lầu hai phần cuối gian phòng cách vách cửa ra vào t r ư ơ n g thành nghĩ nghĩ lại phân phó hai nàng cá nhân ta đề nghị hai n g ư ờ i đeo lên khẩu trang À, vì cái gì tôi u ly ánh mắt mờ mịt nhưng kỳ kỳ tựa hồ kịp phản ứng sắc mặt nàng t r ắ n g bệnh tiếp đó kéo một cái tô u ly liền cấp tốc tìm đến khẩu trang cùng với nàng đeo lên tiếp lấy nàng lại đưa cho trương thành một cái trương thành khoát tay á o ta không cần tiếp lấy hắn coi như trước tiên quét thẻ đi vào phòng gian phòng kia sắp đặt cùng bên cạnh gian kia không có gì khác biệt nhưng phương hướng là đang tương phản kính tượng bộ dáng trưng ơ thành lộ ra vẻ chợt hiểu quả là thế ánh mắt của hắn rơi vào trên phòng vệ sinh gian phòng k i a như thế nào sắp đặt cùng sắt vách gian kia là ngược kỳ kỳ trả lời bởi vì đường ống cái gì chính là đi cái này hai gian phòng ở giữa cho nên chỉ có cái này hai gian phòng là như thế này theo lý thuyết hai cái này giữa phòng có cái tường kép trương thành tiếp tục hỏi thăm cái này không có b ấ t quá cái này hai gian phòng phòng vệ sinh phía trên trống nước tầng là thông lên vậy thì không sai trương thành rời cái ghế đi tới phòng vệ sinh cất kỹ tiếp đó đứng lên trên hắn giơ tay đẩy phòng vệ sinh trên trần nhà tấm ngăn quả nhiên dễ dàng liền thúc đẩy thế là hắn hơi dùng sức liền đẩy ra một khối trong đó tấm ngăn tiếp đó túi l ầ u hỏi có thủ sáo không có loại kia cao su thủ sáo có ta này liền đi lấy kỳ kỳ nhanh chóng đi ra ngoài không có hai phút liền thở hồng hộp chạy trở về trong tay cái kia cầm một đôi cao su thủ sáo đưa cho trương thành t r ư ơ n g thành tiếp nhận đeo lên tiếp đó mười ngón dao nhau nắm thật chặt thủ sáo sau đó hai tay bắt được khung hơi dùng sức liền lột đi lên dán tại trong giữa không trung đem đầu thọ vào tường kép các ngươi lui ra phía sau một chút t r ư ơ n g thành âm thanh từ phía trên chuyến da còn có chuẩn bị báo cảnh s á ta hai cô nương nghe lời kéo tay ra khỏi phòng vệ sinh tiếp lấy chỉ thấy t r ư ơ n g thành một cái tay nắm lấy khung một cái tay khác đưa ra ngoài tựa hồ bắt được đồ vật gì tiếp đó hắn hơi dùng sức một dạng bao bọc tại túi nhựa bên trong đồ vật bị tốn đi ra bịt một tiếng rất x u n đất、Nghệ. tôi h u ly cùng kỳ kỳ nhìn thấy đó là vật gì sau đó toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh quay đầu lấy xuống khẩu trang không lưng nôn ra một trận t r ư ơ n g thành nhảy xuống tới phủi tay túi đầu nhìn xem trên mặt đất vật kia đó là một người hoặc giả thuyết là một bộ hoàn toàn trần trụi c u ộ n thành một đoàn bị phong tại chân không túi nhựa bên trong nữ nhân thi thể hơn nữa cỗ thi thể này toàn thân g a đều bị lột đi chứ năm mươi bốn dị thường người tại ba công việc thúc đẩy sinh trường sao chứ năm mươi bốn dị thường người tại ba công việc thúc đẩy sinh trường sao nửa giờ sau, tân quán này lầu hai đã kéo theo cảnh giới tuyến Mà vừa tới pháp y cảnh sát vết tích kia t r người có, thể trời sinh liền có một chút sợ c ả n hầu sát, t Ly c nghi nhận lấy điện thoại di động một phút đồng hồ sau hắn biểu lộ thì thay đổi tiếp lấy cung kính đưa điện thoại di động trả cho trương thành t r ư ơ n g thành đưa di động tiến đến bên hai trong ống nghe vang lên cùng vũ khanh sen lẫn dòng điện hơi có vẻ sai l ệ c h ôn nhu tiếng nói trương tiên sinh ngươi gặp phải hùng s á t á n xem như thế đi nhưng tình huống cụ thể chờ ta nắm rõ ràng rồi lại nói cho ngươi t r ư ơ n g thành tạm thời không nói trần quân sự t ì n h hảo ta bên này cũng vẫn còn đang bận rộn sau đó liên hệ đúng ta cùng bên kia nói qua sau đó sẽ giúp ngươi treo cái tên xử lý cái giấy chứng nhận sau đó làm được ta để cho thẩm kiểu kiểu mang cho ngươi loại chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi liền có thể xử lý đi vậy ngươi làm việc t r ư ớ ca ngày khác mời ngươi ăn cơm lời này ta nhớ kỹ rồi Ta chương ờ n g i à y thành i nói t chúng ta bên này hẳn là có thể cha được người kia hành tung a hắn là chỉ trần quân có chút khó khăn phụ cận đây giám sát tương đối ít chúng ta chỉ có thể chậm rãi loại bỏ có thể phải cần một khoảng thời gian cảnh sát này hạ giọng nói không nói dối ngài Khi thực hiện tại đúng chúng ta cũng cho rằng như vậy cảnh sát kia nghiện thuốc đi lên móc ra bao thuốc liền đưa cho trương thành một tây trương thành khoát tay cự tuyệt hắn dứt khoát cũng thu về sau đó nói bây giờ điều tra phương hướng liền hai cái một cái là c r a bên đường giám sát nhìn hắn đi nơi nào nhưng dù sao đã là nhanh một tuần trước đại khái muốn t r a một cái một hai ngày một cái khác chính là từ trên thẻ căn cước hộ tịch địa chỉ t r a t r ư ơ n g thành vui vẻ có phải hay không cha không được trần quân tin tức c cả ặ n kẽ cảnh sát kia xứng sở ngài làm sao biết bởi vì người kia thân phận là giả trần quân trước đó không lâu chết t r ư ơ n g thành trả lời chết cảnh sát kia thần sắc biến đổi ôm âm thanh ấ y n ấ y liền bay đầu vội vàng rời đi không bao lâu hắn lại trở về biểu lộ mang theo một chút hoang mang ngượng ngủ ngài mới vừa nói trần quân đã chết nhưng ta để cho đồng sự cha xét một chút cũng không có cha được tử vong của hắn ghi chép cùng với hỏa táng ghi chép chuyện đương nhiên t r ư ơ n g thành nói bởi vì hắn là chúng ta bên này người cảnh sát này đầu tiên là n g h i hoặc tiếp lấy bừng tỉnh ta hiểu rồi vậy hắn thật sự chết rất rõ ràng quan phương bộ phận cơ quan đã bị phê chuẩn cho phép biết được có liên quan gì thường sự tỉnh đúng ta nhìn tận mắt hắn chết ngay tại trước mặt ta chết không toàn thây loại kia cho nên người kia tuyệt đối không phải trần quân nghe được t r ư ơ n g thành lời nói tôi u ly cùng kỳ kỳ càng là run l ờ i bẫy nhưng trong đôi mắt càng nhiều hơn chính là hiệu kỳ chưng thành đến cùng là làm cái gì cái kia cảnh sát kia xích lại gần hạ g i n g có phải hay không mấy thứ bẩn thỉu không đến mức bất quá ta đề nghị các ngươi kiểm tra một chút trần quân có hay không huynh đệ cái này chắc là có thể t r a được à ta hoài nghi người kia là trần quân huynh đệ sinh đôi trương thành trả lời cảnh sát kia tinh thần hơi rung động ta lập tức để cho người ta đi thăm dò chờ hắn sau khi đi tô u ly liền đụng lên tới muốn hỏi một chút đ ể nhưng trương thành ngón tay đặt tại nàng trên c h á n đem nàng đ ẩ y ra tiếp đó tự mình đi đến trong góc móc điện thoại ra lại cho công vũ khanh đánh qua thế nào trương tiên sinh quyết định hôm nay chính là ngày khác nghe công vũ k h a n trêu chọc trương thành mặt không đổi sắc ngày khác chính là ngày khác không nhất thời vội vã ta là còn có chuyện muốn hỏi ngươi mới nói bên kia cung vũ khanh ngữ khí cũng chính thức không thiếu là như vậy ngươi cảm thấy dị thường có khả năng hay không do con người chế tạo ra t r ư ơ n g thành hỏi thăm hẳn là không thể nhưng chúng ta nội bộ thảo luật qua nói không chừng có thể nhân công thúc đẩy sinh trường đi ra cung vũ khanh giải thích nói tỉ như nói một chút truyền thuyết đô thị hoặc đô thị t r u y ề n lạ nếu g n như truyền bá đầy đủ rộng như vậy sau khi phát sinh cụ thể án lệ liền có khả năng trở thành h án vật dẫn chưng thành cười vậy ta đã hiểu chờ ta bên này có kết quả sẽ cùng ngươi nói tốt ta chờ ngươi tin tức tốt cung vũ khanh cười yếu ớt một tiếng cũng không hỏi nhiều liền cúp điện thoại xem ra nàng bên kia thật sự bề bộn nhiều việc hơn nữa đối với trương thành chính xác đầy đủ tín nhiệm nàng là ai một k h ỏ a treo lên màu nâu tóc dài đầu từ trương thành sau vai trôi ra nàng cặp kia màu hổ phách trong con ngươi viết đầy hiếu kỳ cùng ăn dừa cảm xúc một cái đại lãnh đạo trương thành gõ nàng chán một chút ai bảo ngươi nghe lén ai nha ta hiếu kỳ đi bất quá đại lãnh đạo như thế nào âm thanh ôn nhu như vậy còn trẻ như vậy tô ưu ly còn tại hiếu kỳ cùng ngươi cũng không quan hệ trương thành tức giận nhất miệm nô tô u ly nâng lên gương mặt gặp trương thành không để ý nàng chống lợi hại hơn nhưng thấy trương thành vẫn là không có phản ứng nàng không thể làm gì khác hơn là đem không khí ở trong miệng một hồi trống đến bên trái một hồi trống đến bên phải không bao lâu liền từ tức giận biến thành vui vẻ bắt đầu tự ngu tự nhạc mà trương thành đã thấy người cảnh sát kia trở về đồng nghiệp ta bên kia đã điều tra xong trần quân quả thực có một đệ đệ liền kêu trần trạch cái kia trần trạch tại mẫu đơn xe taxi công ty làm quản lý cảnh sát kia thập phần hưng phấn xe taxi công ty trương thành hỏi lại đúng có vấn đề gì không không có trương thành meo lại đôi mắt nửa đêm điện đài xuất hiện cũng là bởi vì cái nào đó tài xế xe taxi cùng bổ chân bạn gái đồng quy v u tận mới thúc đẩy sinh trưởng cái này quý áp sàng cũng là bởi vì cỗ thi thể kia bị tàn nhẫn sát hại giấu ở trong phòng vệ sinh phía trên không gian thu hẹp thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài bởi vậy hai loại truyền thuyết đô thị rõ ràng danh khí cực lớn kết quả mới cũng chỉ là dê cấp dị thưởng bởi vì bọn chúng vừa mới sinh ra không bao lâu theo lý thuyết bọn chúng đúng là nhân công thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài như vậy cái kia trần trạch là hung phạm sao hắn là cố ý hay là vô tình hắn lại nhìn ánh mắt màn nửa đêm điện đài một, một. Tuy Thang Thường chút tứ, áp máy sàng, kinh hồn, không một. Thường ngăn có người, không một. có Có ý xe m ra đằng sau hai đằng lên dị thường sự kiện. sự dị cảnh ó có thể đều cùng cái này, trần trạch một một chứ nhiệm chỉ chứ nhiệm chỉ đều quan, cùng cái bước, bước. c này liên kém kém vụ vụ Xe cảnh sát đậu ở mẫu đơn xe taxi công ty bãi đỗ xe cái kia mang trương thành cùng tô ưu ly cùng đi đến cảnh sát tôn tử nghĩa tựa ở trên cửa xe đốt điếu thuốc đối với trương thành nói cái kia trần trạch đã nửa tháng không đến trải qua ban chúng ta sau đó muốn như thế nào điều tra chuyện này dù sao cũng là trương thành chủ đạo cho nên nghe trương thành là được trương thành nói các ngươi cũng đã tra được trần trạch nơi ở đi ân trần trạch năm nay hai mươi bảy tuổi đơn thân hạ tại vồng lai tiểu khu mua bộ án đất phòng năm ngoái trang trí xong liền ở tại chỗ đó tôn tử nghĩa toát điếu thuốc nói đồng nghiệp ta cũng tại phụ cận bố khống nhưng không xác định hắn gần nhất có hay không trở về qua hiện tại bọn hắn đều ở bên k i a các loại chúng ta đi qua vậy đi thôi t r ư ơ n g thành cười nói ở nơi đó nói không chừng cũng có kinh hỷ tôn tử nghĩa cười khổ xem như ta cái nghề nghiệp này tới nói ta cũng không hy vọng có cái gì kinh hỷ khó nói chưng thành tùy ý tiếp một câu sau đó một đường không nói chuyện chờ tôn tử nghĩa hút thuốc xong ba người rất nhanh thì đến bồng lai tiểu khu gặp được vật nghiệp quản lý vật nghiệp quản lý đã sớm nhận được tin tức thế là cầm lên chìa khóa dự phòng liền mang theo trương thành bọn h ắ n hướng về trần trạch cư chú cái kia tòa nhà đi đến chờ tiến vào đan nguyên lâu các loại thang máy thời điểm trưng ơ thành đột nhiên hỏi đúng quản lý chúng ta tiểu khu có cái gì truyền thuyết đô thị các loại sự tình quản lý vốn là chính cùng tôn tử nghĩa lời nói khách sáo nghe vậy cười nói thật là có chúng ta trong khu cư xá một mực có người đồn nói nửa đêm một người đi thang máy sẽ gặp phải trong thang máy ánh đèn tiếp xúc bất lương tiếp đó có người nói thấy được g á n tại trong thang máy nhưng chúng ta trong thang máy đều có giám sát lại thêm cũng không xảy ra chuyện gì cho nên cũng làm cố sự nghe xong t ô n tử nghĩa trong lòng khẽ động mắt nhìn t r ư ơ n g thành t r ư ơ n g thành khẽ lắc đầu từ chối cho ý kiến rất nhanh thang máy đã đến lầu một mấy người nối đuôi nhau mà vào nhưng thang máy lại biểu hiện siêu trọng không có cách nào con môn t r ư ơ n g thành mắt nhìn phía trên viết thừa trọng phía trên này tài trọng tám người chúng ta liền bảy người liền vượt qua quản lý có chút xấu hổ cười cười đương nhiên mua sắm có chút thâu công giảm liêu vấn đề liên quan người phụ trách đã bị xử lý nhưng vắn đã đóng l i u vấn đề n quan người p h á c h đã bị xử lý nhưng v ắ đã đ n g liêu vấn đề nhưng vắn đã đóng cuối cùng vẫn là một người cảnh sát lui trước ra ngoài đi cầu thang cửa thang máy đóng lại sau đó trở lại lầu mười tám mới vừa ra tới tô i ữ u ly liền nhũ mày năm cái mũi mùi gì thế mùi thối thôi còn có thể mùi gì thế t r ư ơ n g thành mặt không đổi sắt cho tôn tử nghĩa đưa mắt liếc ra ý qua một cái tôn tử nghĩa bên trên phía trước tiếp nhận vật nghiệp quản lý cái chìa khóa trong tay sau đó hỏi là một nghìn tám trăm linh ba đúng không quản lý gật đầu tôn tử nghĩa thế là đi tới một nghìn tám trăm linh ba cửa ra vào mà những người khác thì trốn ở một bên tôn tử nghĩa gõ cửa một cái bên trong không có động tính hắn lại gõ hai phút thậm chí còn hô mấy lần bất quá bên trong vẫn như cũ không có phản ứng lúc này s ắ t vách 1 8 0 n linh h cửa chống trộm ngược lại mở một cái đeo khẩu trang cầm cây lau nhà nam nhân thò đầu ra đường gõ nhà hắn đều ít nhất một tuần lễ không có người trở về đúng cảnh sát đồng chí các ngươi cho ta phân xử thử ta đều nói trong nhà tất cả đều là mùi thối chắc chắn nơi đó có vấn đề kết quả bọn hắn vật nghiệp nói không có việc gì để cho ta tự đánh mình quét một chút trong nhà ta cái này đều quét dọn một tuần lễ vẫn là thối như vậy vật kia đã lý bất đắc dĩ chúng ta đã tới kiểm tra qua chính xác không có vấn đề đường ống nước cái gì cũng đều là thật tốt nhưng tôn tử nghĩa biểu lộ lại hết sức nghiêm túc gặp trương thành nhìn lại hắn tiến đến bên cạnh trương thành hạ giọng mùi vị kia giống như là thi sú mùi vị trương thành bất động thanh sắc gật đầu một cái thế là tôn tử nghĩa liền an bài mấy cái đồng sự đi theo người kia đi nhà hắn tiếp đó những người kia xe chạy quen đường đi phòng vệ sinh xem xét trên trần nhà không bao lâu bọn hắn trở về phía trên không có đồ vật hơn nữa trong nhà hắn hương vị trên thực tế vẫn chưa đi hành lang bên trong đồng trương thành cười nói xem ra trọng điểm vẫn là tại cái này một nghìn tám trăm linh ba tô n tử nghĩa lúc này mới cắm vào chìa khóa mở ra 1.803 cửa phòng theo cửa phòng mở ra mùi hôi thối kia liền đập vào mắt h ô n đến mấy người đều n h a o mắt lại gặp tô hữu ly khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh trương thành móc ra khẩu trang đưa cho nàng tô hữu ly vội vàng đeo lên tiếp lấy trương thành đi đầu tiến vào trong phòng những người khác nôi đ ô i nhau mà vào phòng này là hai phòng ngủ một phòng khách cách cục đại khái 80 nhiều bằng p h ẳ n g bộ dáng trong phòng bày biện đều tốt nhưng mặt bàn mặt đất đều rơi xuống một lớp bụi lời t u y ế t minh có tương đương một đoạn thời gian không có người đi vào tôn tử nghĩa mũi thở kích động tóc mày nơi này mùi ngon trọng lần theo hương vị, vài tên cảnh sát cấp tốc đem ánh mắt khóa chặt ở trong phòng vệ sinh bọn hắn đeo bao tay vào cấp tốc đi tới phòng vệ sinh tiếp lấy bọn hắn liền s ư ớ n g sốt một chút tôn tử nghĩa hỏi thế nào không có gì có cái đồng sự lắc đầu chính là sát vách trong phòng vệ sinh không có b u ồ n tắm lớn không nghĩ tới ở đây ít như vậy chỗ còn cứ vậy mà làm cái b u ồ n tắm lớn đi ra hơn nữa b u ồ n tắm này còn không phải bày ra trên mặt đất cái chủng loại kia ngược lại là b u ồ n tắm lớn chung quanh dùng xi măng lũy cái đài đ e m b u ồ n tắm lớn cố định ở bên trong vốn là cái này không có gì nhưng đặt ở cái này liền không lớn trong phòng tắm liền lộ ra có chút chật trội mấy cái kia cảnh sát chuyển đến cái ghế đứng lên trên mang t ố t thủ sáo đẩy ra trần nhà tấm tre tiếp đó thăm dò đi vào nhưng bên trong cái gì cũng không có kỳ quái tôn tử nghĩa nghĩ hoặc cái kia còn có thể ở đâu hắn bây giờ đã mười phần xác định trong phòng này khẳng định có thi thể tồn tại nhưng không nhất định là thi thể của người chỉ là nếu như không ở nơi này phía trên cái kia còn có thể ở đâu t r ư ơ n g thành đi đến bên bùn tắm đá đá bùn tắm lớn phía dưới đổ bê tông xi măng các ngươi nhìn bùn tắm này có phải hay không có chút vấn đề có vấn đề gì tôn tử nghĩa đi tới tiếp lấy liền ngây ngẩn cả người quả thật có vấn đề a vấn đề gì tôi ú ly cái đầu nhỏ tiến đến bên cạnh trương thành thăm dò nhìn tới nhìn lui trương thành đến cùng vấn đề gì bùn tắm l ớ n cao trương thành đưa tay dựng lên một chút bùn tắm này muốn nhảy vào nhất định phải ta loại này đôi chân dài mới được hơn nữa bên trong lại có chút cạn bùn tắm này cùng mặt đất ở giữa có cái không lớn không gian t ô n tử nghĩa bổ sung xong trương thành chưa nói lời nói tiếp lấy hắn lập tức nằm xuống đi con ngón tay gõ gõ bùn tắm lớn phía dưới xây xi măng quả nhiên là không tâm lập tức có cảnh sát lấy ra truy trương thành tiếp nhận truy để cho bọn hắn t ố i lui sau đó dụng lực mấy lần đập ra xi măng lập tức một cỗ cực hạn ẩm thấp hôi thối kèm theo đại lượng dòi bỏ bừng lên tôi ú ly biến sắc lập tức bỏ chạy phòng khách mấy cái cảnh sát cũng đều s á t mặt khó coi nhưng trương thành bất vi sở động không lưng mở ra đèn tin đi đến nhìn bên trong quả nhiên có do một cỗ thi thể thi thể này đồng dạng toàn thân làn da đều bị lột sạch nhưng không có phong tại chân không túi nhựa bên trong mà là toàn thân dùng trong s u ố t băng dán quân quanh nhưng bởi vì ngâm mình ở ẩm thấp hoàn cảnh dẫn đến thi thể xuất hiện cự nhân quan hiện tượng xanh phá băng dán không thiếu dòi bỏ còn tại thi thể trong hốc mắt bỏ qua bỏ lại tôn tử nghĩa biến sắc lập tức đứng dậy quay đầu phân phó lập tức liên hệ trong cục xin đối với trần trạch lệnh truy nã bên kia lập tức có cảnh sát gật đầu quay người rời đi tiếp lấy trương thành tránh ra vị trí mấy cái cảnh sát trợn bắt đầu bảo hộ hiện trường chờ vết tích kiểm nghiệm khoa cùng nhân viên nghiệm thi người theo tới t r ư ơ n g thành mắt liếc màn sáng nửa đêm điện đài một một q u ỷ áp sàng một một thang máy kinh hồn không một thường ngăn có người một một nhiệm vụ này liền hoàn thành lao ý nói không có khác thường xuất hiện cũng coi như hoàn thành nhìn sự bố trí này hẳn là sự dị thường này còn không có bị thôi hóa đi ra liền bị bọn hắn phát hiện nhiệm vụ này là phi bình thường nhân loại hiệp hội tương quan nhiệm vụ theo lý thuyết trần quân người đệ đệ tia trần trạch có thể liền không phải là nhân loại bình thường hiệp hội thành viên dù không phải là cũng nhất định có liên quan theo pháp y đám người tham gia trưng ơ thành cùng tôn tử nghĩa ra một nghìn tám trăm linh ba đi tới hành lang thông khí gặp tô ưu ly trốn ở trong giữa thang máy sắc mặt tái nhuận trưng ơ thành cười trêu t r ọ c bây giờ hối hận vẫn còn kịp kỳ thực ta căn bản không sợ chỉ là có chút buồn nôn tô ưu ly còn tại mạnh miệng trưng thành cười không phải ngươi tại sao còn ở mạnh miệng thật không phải là tô ưu ly dậm chân giàn giải chính là nói như thế nào đây nếu như có thể trực tiếp cho ta xem đến ta đều không sợ để cho trong lòng ta run dậy chính là cái gì đều không thấy được loại kia có đạo lý t r ư ơ n g thành gật đầu cũng tỉ như trò chơi hắn trước đó liền không quá ưa thích đạo sinh bởi vì không có phản kháng thủ đoạn chỉ có thể chạy tương phản sinh hóa nguy cơ cùng tịch tĩnh linh x i a di mặc dù cảm giác gáp bách cũng rất mạnh nhưng chỉ là bởi vì có mấy cái bột không đến cuối cùng g i ế t không chết hơn nữa tài nguyên quá ít nhưng hắn cũng không cảm thấy sợ đang tương phản thậm chí còn cảm thấy có chút thân thiết giống như là chú hoán các loại phim kinh dị cũng là hắn thường ngày tiêu khiển thậm chí lúc ăn cơm phối thêm ăn với cơm dùng tôi uli thăm dò hỏi thăm các ngươi không ở bên trong sao không cần thiết t r ư ơ n g thành mỉm cười đưa tay đẻ xuống nút thang máy theo thang máy thăng lên điện báo thêm môn từ từ mở ra t r ư ơ n g thành hỏi một vấn đề chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao tôi uli nghi hoặc như g i ê đầu cái gì kỳ quái vì cái gì rõ ràng có thể chịu t ả i tám người thang máy trên thực tế chỉ có thể vào tới bảy người hơn nữa bảy người này bên trong nhưng không có cái gì siêu t r ọ n g n g ậ p mạo thậm chí ngươi thể chọn còn rất nhẹ chưng thành cười hỏi lại a không phải nói trước đây mua sắm thời điểm ăn bất ăn sẽ đi t ô uli còn chưa hiểu Bất ăn chương năm v mươi sáu chương thành cái chết chương năm mươi sáu chương thành cái chết đêm khuya ba h sáng c r ư ơ n g thành lại một thân một mình về tới bồng lai tiểu khu hôm nay một ngày này thật đúng là phát hiện không ít thứ thì như cái kia liên tục ba bộ thi thể không tệ ở trong thang máy cũng có một cỗ thi thể thi thể này đồng dạng bị lột đi toàn thân làn da phong tại chân không túi nhựa c ó giúp ở thang máy toa phía trên cho nên trần trạch khả năng cao liền không phải là nhân loại bình thường hiệp hội người tối thiểu nhất cũng có liên hệ hắn làm ra những thi thể này là cố ý muốn chế tạo dị thường chỉ là vì nhiệm vụ gì còn kém một bước t r ư ơ n g thành mắt nhìn nhiệm vụ màn sáng thang máy kinh hồn nhiệm vụ vẫn như cũ không hoàn thành cách tưởng có nhân phát hiện thi thể liền hoàn thành nhiệm vụ nhưng thang máy kinh hồn phát hiện thi thể cũng không hoàn thành nhiệm vụ cái này cũng là trương thành đêm hôn khuya k u ấ t lại đến bồng lai tiểu khu nguyên nhân Có cách lẽ là bởi vì theo ư n n g có cửa thang máy mở ra t h ư n g thành cất bước mà vào mau ra đây hiện ra thanh mau a cửa thang máy khép lại t h ư n g thành đẻ xuống lầu một mươi tám thang máy từ từ đi lên sau một khắc thang máy chợt dừng lại lầu một mươi tám nguyên bản sáng cái nút cũng diệt trong thang máy ánh đèn đ ỗ n g nhiên dập tắt thang máy trong máy hiên một mảnh đèn kịp t r ư ơ n g thành cái gì cũng không nhìn thấy nhưng vừa mới ánh đèn tắt máy mắt hắn tựa hồ từ cửa thang máy phản quang nhìn lên thấy một cái bóng tí tách tí tách giọt nước nhỏ xuống âm thanh vào lúc này chỉ có trắng tiếng ồn thang máy trong máy hiên vang lên t r ư ơ n g thành cảm thấy một vòng sen lẫn đất á t ngứa rơi vào trên của mình phản phất là người nào tóc từ chỗ cao rủ xuống hơn nữa dần dần nắm chặt phản phất muốn g ì m chết hắn chưng thành bỗng nhiên ngửa đầu trong bóng đêm hắn chính xác không nhìn thấy trong thang máy đồ vật thế nhưng ở trên cao giữa không trung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 quy áp sàng 1-1. t h a n g máy kinh hồn 1-1. t h ư ờ n g ngăn có người 1-1. ban thưởng lai sinh thủ liên ban thưởng mở ra sau này nhiệm vụ tuyến ban thưởng năm vạn nguyên nhân dân tệ cửa tiểu khu trưng thành giang tay ra Gia. xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn chính là một cái vòng tay lai sinh thủ liên tráng có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực dị thương năng lực căn cứ vào căn cứ vào lai sinh thủ liên phẩm cấp có thể phát huy ra khác biệt trình độ uy lực số lần sử dụng một lần phá hạn yêu cầu vong xuyên hoa bị ngạ năm i chú dù là đến kiếp sau ngươi cũng trốn không thoát đây đã là dạng thứ ba dị thường vật phẩm phong đô thông báo phá hạn yêu cầu là tiền tài cùng dị thường chi chủng tổng cộng chỉ có thể sử dụng năm lần vĩnh kết đồng tâm khóa xem như khóa lại bạch hành chỉ chuyên võ không có hạn chế số lần sử dụng nhưng phá hạn điều kiện cũng không rõ trước mắt chỉ biết là cần để cho bạch hành chỉ thôn vệ càng nhiều dị thường bây giờ cái này lai sinh thủ liên cũng là màu trắng phẩm chất dị thường vật phẩm nhìn trước mắt tựa hồ không phải chuyên võ nhưng chỉ có thể sử dụng một lần là cái quỳ gì hơn nữa yêu cầu phá hạn điều kiện mặc dù không có tiền tài hơn nữa dị thường chi chủng chỉ cần năm cái nhưng phong đô thông bảo là dị thường gì chi trùng đều được mà lai sinh thủ liên lại chỉ định vòng xuyên hoa bị nạn cái đồ chơi này từ chỗ nào l ộ n g bất quá có dù sao cũng so không có mạnh t r ư n g thành đem lai sinh thủ liên đeo lên trên cổ tay trái tiếp đó móc ra phong đô thông bảo liếc mắt nhìn phong đô thông bảo tráng có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực có nặng hơn tác dụng v ụ dị thường năng lực căn cứ vào căn cứ vào phong đô thông bảo phẩm cấp có thể phát huy ra khác biệt trình độ uy lực có thể sử dụng năm lần có thể sử dụng t ư ơ n g thân chuyện l ạ chi lực bốn năm phá hạn yêu cầu nhân dân tệ một trăm năm mươi hai nghìn một trăm l i tám bảy nguyên một trăm linh nguyên dị thường chi chủng tháng m ộ ư ơ i năm hai nghìn ghi chú có tiền có thể khiến q u ỷ thối ma dù là phá hạ xong mình còn có thể lưu lại năm v ậ t thối bây giờ chủ yếu là dị thường chi chủng đáng tiếc gần nhất mấy cái này rác rưởi đều không tuân ra vật gì tốt cũng có thể là là bởi vì bọn chúng đều bị bạch hành chỉ cắn nuốt nguyên nhân a hy vọng gần đây có thể làm được t r ư ơ n g thành còn nghĩ biết ma bản khách nơi đó có thể mua được cái gì mới mẹ đâu vậy bây giờ chỉ còn dư cái cuối cùng phần thưởng mở ra sau này nhiệm vụ tuyến vợ cấp kỷ g ư i nhiệm vụ tuyến phi bình thường nhân loại hiệp hội thứ nhất như toan sáng tạo dị thường mà tổn thương người vô tội giả tội lôi đi tội lôi chống chất nhưng vẫn cảm giác không đủ lại vọng tưởng chế tạo ra mạnh hơn dị thường thế là hắn đi đến hai mươi năm năm trước đầu kia chuyện cũ địa chỉ tiến vào đông đô thương nghiệp ca úc không một ban thưởng một vạn nguyên nhân dân tệ chân g thành v ứ t c ằ m đông đô thương nghiệp ca úc nơi này hắn hồi nhỏ liền nghe người để tập qua tựa như là hơn hai mươi năm trước chỗ kia xảy ra hỏa hoạn chết ít nhất hơn ba trăm n g ư ờ i hắn tại ven đường tìm một cái đường b ê n vỉa hè ngồi xuống tiếp đó lấy điện thoại cầm tay ra mở ra hướng dẫn lùng tìm đông đô thương n i ệ p ca ú nhưng hướng dẫn bên trong cũng không có nơi này ngược lại là có cái đông đô thương nghiệp cao ốc gia trúc viện cách hắn thời khắc này vị trí có mười một km tả h ư u t r ư ơ n g thành suy tư phúc chốc một chiếc điện thoại cho công vũ khanh đánh qua bên kia dây tiếp trương tiên sinh có chuyện gì không trương thành kinh ngạc không phải muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ cái này đều dạng sáng nhanh ba giờ nàng còn có thể dây nghe điện thoại hơn nữa nghe ngữ khí vẫn là loại kia lạnh n h ạ tôn t n u hoàn toàn nghe không ra chưa tỉnh ngủ mơ hồ cảm giác ngươi không phải cũng không ngủ sao công vũ khanh cười yếu ớt trương tiên sinh muộn như vậy tìm ta hẳn là có chuyện tìm ta đi trương thành cũng không khắc khí là như vậy cung tiểu thư không biết ngươi rõ ràng không rõ ràng đông đô thương nghiệp cao ốc ở đâu đông đô thương nghiệp cao ốc điện thoại đối diện cung vũ khanh trầm ngâm chốc lát là cái kia phát sinh hỏa hoạn đông đô thương nghiệp cao ốc sao đúng chính là cái kia tại lao thành thập tự nhai s á t vách theo đi vào liền có thể tìm được bất quá đông đô thương nghiệp cao ốc đã phá hủy bây giờ nguyên chị thượng làm một đầu trở về hình chữ phố đi bộ c ả m tạng c h n g thành có chút kỷ quái ngươi liền không hiếu kỳ tò mò cái gì hiếu kỳ ta vì cái gì hỏi cái kia bên trong không hiếu kỳ cung vũ khanh ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhàng ôn lu liền phản phất chưa từng có biến hóa được chưa cái kia ngủ ngon ngủ ngon sau khi cúp điện thoại trương thành núi b a i tiếp đó trực tiếp đánh cái xe hướng lao thành thập tự nhai mà đi chỗ kia coi như là một v o n g hồng c ả n h điểm kỳ thực chính là ăn vặt một con đường bởi vì phụ cận có mấy cái những thứ khác điểm du lịch cho nên mấy năm gần đây cũng coi như nóng này bất quá chờ trương thành đến thời điểm đã hơn ba giờ sáng thập tự nhai bên trên sớm đã không có người thậm chí mà đều quét sạch sẽ thương gia cũng đều quan môn nghỉ ngơi đầu này trên đường bây giờ chỉ có trên đường phố vừa mới sắp xếp xếp hàng đèn lồng đỏ theo gió chập trờn t r ư ơ ngoại Thành g i a xong trừ xe xe bước đi vào phố、cũ. Hắn không cũ. có ngoại trừ trương thành hắn tự lan căn lộn vòng vào trở về từ lâu nhưng nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành nhắc nhở đứng tại trở về chữ trong lâu t r ư ơ n g thành hơi nhũ m ẩ y ngược lại là ta suy nghĩ nhiều nếu quả thật như thế dễ vào đi ở đây không có khả năng còn có thể kinh doanh bình thường như vậy làm như thế nào tiến vào đông đô thương nghiệp cao úc t r ư ơ n g thành nghĩ nghĩ lại lật ra ngoài nửa giờ sau mua về bật lửa t r ư ơ n g thành lại xuất hiện tại trở về chữ trong lâu hắn r ơ i lên cái bật lửa đánh nhưng cũng không có phản ứng gì suy tư p h ú t chốc hắn ăn lấy cái bật lửa chậm rãi đem ngọn lửa rời đến trước mắt sau một khắc một cỗ lửa nóng hít thở không thông nhiệt khí từ trước mặt ngọn lửa lan tràn đến toàn thân t r ư ơ n g thành thả xuống cái bật lửa đột nhiên ngầm đầu chỉ thấy chung quanh tất cả đều là ngọn lửa hừng hực cùng với quần c u ộ n khói đặc tiếp lấy không chờ hắn lấy lại tinh thần c h ậ m từ bốn phía dỗi ra rất nhiều chỉ đốt cháy k h é t đen như mực tay bắt lại hắn trên thân bắt đầu x é rách một lát sau hiến máu nội tạng kèm theo thịt nát xương c ố t bắn tung tóe chưng thành bị sống sờ sờ xé thành khối thịt vụn đầu của hắn rớt xuống đất biểu hiện trên mặt duy trì kinh ngạc mà trong tầm mắt đỉnh đầu hắn lục sắc thanh máu t r i t đề về không chưng năm mươi bảy thế giới sau khi chết chưng thành bỗng nhiên ngồi dậy sờ lên cổ đầu ta gắn ở không. hắn lập tức vui vẻ ra mặt ha ha quả nhiên sau khi chết muốn chạy thi đây vẫn là hắn lần thứ nhất chết cho nên không có kinh nghiệm gì hắn cúi đầu nhìn một chút tay của mình tay của hắn chính xác hiện lên nửa trong suốt hình dáng mà trong tầm mắt hết thể đều đã biến thành màu trắng đen hoặc có lẽ là là đã mất đi màu sắc đây chính là vậy bây giờ có phải hay không nên chạy về phục sinh hắn nhớ kỹ chính mình là dùng phương pháp đặc thù thành công tiến nhập thiêu đốt lên đông đô thương nghiệp cao úc tiếp đó còn không có phản ứng lại liền bị một đám dị thường sẽ thành mà nhỏ cho nên bây giờ đông đô thương n h i cao úc đã trở thành dị thường lĩnh vực nơi đó có a cấp dị thường nhưng nếu như thực sự là a cấp dị thường cái k i a thập tự nhai phụ cận đã sớm sinh linh đồ thán kết quả theo dị thường không chỉ có không bạo phát thậm chí tiến vào đều rất khó khăn hơn nữa hơn hai mươi năm không có chuyện qua ổ ân như thế nào nhìn quen mắt như vậy t r ư ơ n g thành lập tức phản ứng lại đây không phải cùng phía trước bạch hành chỉ lá o huệ thôn nguyền r u a một dặm đi thì ra là thế ta hiểu rồi c h â n trạch hành vi giống như lâm khả cũng là muốn cho cái k i a cấp bậc dị thường phá hạn tạo thành càng lớn tổn hại như vậy là không phải có thể phán định hai người bọn hắn là cùng một tổ chức thành viên hoặc tối thiểu nhất cũng là xin tiến vào trạng thái mà cái tổ chức k i a liền không phải là nhân loại bình thường hiệp hội xem ra không thể không ngăn cản hắn hơn nữa còn có lần thứ nhất tử vong t h ủ cũng nhất định phải báo t r ư ơ n g thành gọi ra màn sáng b ợ cấp kỷ g ư ờ i nhiệm vụ t i ế n phi bình thường nhân loại hiệp hội thứ nhất như toan sáng tạo dị thường mà tổn thương người vô tội giả tội lôi đi tội lôi t r ố n g chất nhưng vẫn cảm giác không đủ lại vọng tưởng chế tạo ra mạnh hơn dị thường thế là hắn đi đến hai mươi năm năm trước đầu kia chuyện cũ địa chỉ tiến vào đông đô thương nghiệp c a một m ộ t ban thưởng một vạn nguyên nhân dân tệ nhiệm vụ này đã hoàn thành sau đó là nhiệm vụ mới vợ cấp kỷ người nhiệm vụ tuyến phi bình thường nhân loại hiệp hội thứ nhất sát thân mối thù không thể không có báo huống hổ thân là chính nghĩa sứ giả n g ư ơ i nhất định phải thay trời hành đạo ngăn cản thảm kịch phát sinh tìm được trần trạch không một ban thưởng một vạn nguyên nhân dân tệ ân xem ra trần trạch chính xác ngay tại đông đô đồ thương hạ bên trong bất quá mình bây giờ chết trước tiên cần phải chạy về phục sinh trở về mới được chân g thành quan sát trái phải biểu hiện trên mặt có chút mờ mịn không phải cái này cho ta làm chỗ nào tới đây vẫn là lạc dương sao dựa theo hắn trước đó chơi đùa kinh nghiệm sau khi chết chính là linh hồn trạng thái chạy về thi thể chỗ chỗ liền có thể tại chỗ sống lại mặc dù thi thể của hắn bị xé thành mảnh nhỏ nhưng chạy về một dạng có thể phục sinh nhưng bây giờ chỗ này vẫn là lạc dương sao nếu như ngay cả lạc dương đều không phải là cái t i a trả về cái giám a t r ư ơ n g thành ngựa đầu nhìn bầu trời nhưng cũng không có nhìn thấy thiên đỉnh đầu trên không trung là một tầng mây đen thật dày che đậy toàn bộ bầu trời ánh mắt liếc nhìn một phía t r u n g quanh tất cả đều là nhìn không ra màu sắc hoa dù sao hiện tại hắn trong tầm mắt tất cả đều là trắng sám đen đã mất đi sắc thái bộ dáng mà hắn liền nằm ở trong bụi hoa t r ư ơ n g thành đứng lên ngắm mắt nhìn về nơi xa ngay tại biển hoa cách đó không xa có một con sông cái này sông nhìn không ra rộng bao nhiêu nhưng mơ hồ trong đó hắn có thể nhìn đến sông đối diện lờ mờ tựa hồ có không ít người lui tới hơn nữa chung quanh cực độ yên tĩnh hoặc có lẽ là đã không chỉ là yên tĩnh đơn giản như vậy phải nói là hoàn toàn yên tĩnh im lặng đừng nói phong thanh các loại tiếng ồn ào vang dội liền hắn d â m qua biển hoa cũng không có âm thanh hắn v h ấ t tay cũng không có âm thanh h e o l ồ h e o l ồ chưng thành mở miệng nói chuyện nhưng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm của mình loại cảm giác này rất kỳ quái thật giống như hắn trong nước nói chuyện âm thanh có thể xuyên tấu qua chấn động chuyển vào chính hắn trong màng nhĩ nhưng bên ngoài có thể nghe không được thanh âm của hắn loại này tuyệt đối tĩnh mịch để cho người ta không hiểu trong lòng sinh ra cô tịch cảm giác t r ư ơ n g thành lại hô một hồi nhưng vẫn là không có người đáp lại hắn gãi gãi khuôn mặt dứt khoát đặt mông ngồi xuống suy xét nên làm cái gì tiện tay cắt đứt một đoá hoa dễ cây đ ỗ n g nhiên nhảy ra màn ánh sáng để cho t r ư ơ n g thành sửng sốt một chút vong xuyên hoa bị ngạn có thể dùng ở để thang bảo vật phẩm cấp g chú hoa nợ không thấy diệm diệm sinh không thấy hoa để chúng ta sinh tử tương cách vĩnh bất tái gặm ân không phải đây chính là vong xuyên hoa bị ngạn hắn nắm lên đoá hoa k i a cẩn thận quan sát hoa này chính xác không có lá cây hắn lại nâng lên cánh tay trái mắt nhìn phía trên lai sinh thủ liên cái này vong xuyên hoa bị ngạn tạo hình cùng hắn vòng tay bên trên khô héo hoa bị ngạn chính xác nhìn qua không sai bị lắm chính là càng thêm đây đà một chút chờ đã cái này vong xuyên hoa bị ngạn có tính không dị thường chi trùng hắn lập tức gọi ra phong đô thông bảo cùng với lai sinh thủ liên phong đô thông bảo trắng có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực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 Phá hạn hoa ngạ, vong xuyên yêu cầu, bị ngạ, một năm. Ghi chú, dù lát à đến k i sau cũng trốn hắn g đã bắt thật nhiều thật nhiều v o n g xuyên hoa bị ngạn ngược lại vô luận phong đô thông bảo vẫn là lai sinh thủ liên phá hạn yêu cầu cũng đã đạt tiêu chuẩn thậm chí còn nhiều mười mấy bá hoa nhưng trương thành cảm thấy còn chưa đủ lần này phục sinh sau lần sau tử vong còn không biết phải tới lúc nào đi bây giờ đương nhiên muốn lộng càng nhiều hoa mới được dạng này sau đó mới cho bảo bối phá hạn lời nói cũng không cần phải lại khắp thế giới tìm dị thường g i ế t hơn nữa giết hết còn chưa nhất định có thể tuân ra dị thường chi trùng đâu hắn bây giờ chỉ hận chính mình không có vác một cái bao t à i tới tính toán miễn cho đêm dài lắm lộng hay là trước phá hạn thì tốt hơn t r ư ơ n g thành giơ lên cánh tay trong lòng mặc niệm phá hạn sau một khắc trên cổ tay hắn lai sinh thủ l i ề n đ ố n g nhiên phóng ra yêu dị màu đỏ thâm tia sáng một cố lạnh leo thấu xương cảm giác trực tiếp từ cánh tay xâm nhiễm tiến trương thành tim phổi rõ ràng hắn vừa rồi bắt đầu liền không có bất luận cái gì đối với nhiệt độ cảm giác nhưng bây giờ lại có nhất chủng mã bên trên muốn bị chết có cảm giác mà loại này đông lạnh triệt để nội tâm rét lạnh rất nhanh lại để cho hắn cảm thấy đặc biệt nóng liền phảng phất không cởi y phục xuống toàn thân sẽ đổ mồ hôi một dạng t r ư ơ n g thành biết đây là lạnh đến cực hạn sau thể cảm biến hóa cho nên rất nhiều tại trong đống tuyết chết có người bị phát hiện thi thể thời điểm cũng là cởi y phục xuống nhưng hắn đều đã chết chẳng lẽ còn có thể lại chết có ngay h sao vì thế cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh hắn khôi phục rất nhanh bình thường mà lúc này hắn túi đầu nhìn một chút chính mình trên cánh tay lai l a sinh Thủ Liên. lục có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường trí lực dị thường năng lực căn cứ vào căn cứ vào lai sinh thủ liên phẩm cấp có thể phát huy ra tương đối cường hành trình độ uy lực số lần sử dụng hai lần phá hạn yêu cầu vong xuyên hoa bị ngạn một ư ơ i tám m ư ơ i ghi chú dù là đến kiếp sau ngươi cũng trốn không thoát uy lực chắc chắn tăng lên nhưng không có rõ ràng trị số bất qua số lần sử dụng cũng tăng lên t r ư ơ n g thành vui mừng lập tức lần nữa lựa chọn phá hạn lai sinh thủ liên lam có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường trí lực dị thường năng lực căn cứ vào căn cứ vào lai sinh thủ liên phẩm cấp có thể phát huy ra cực kỳ cường hành o trình độ uy lực số lần sử dụng ba lần phá hạn yêu cầu vong xuyên hoa bị nạn g tháng tám năm hai không ghi chú dù là đến kiếp sau ngươi cũng trốn không thoát uy lực từ tương đối cường hành o tăng lên tới cực kỳ cường hành o dựng lên số lần sử dụng cũng từ hai lần tăng lên tới ba lần t r ư ơ n g thành mỉm cười liền định tiếp tục lấy được càng nhiều vong xuyên hoa bị nạn g để thăng vòng tay nhưng sau một khắc một tiếng thanh thúy h o ạ bắt g ọ n cô gái tại sau l ư n g văng lên uy không cần quá lòng tham không đáy nha chương năm mươi tám u minh tri lực t r ư ơ n g năm mươi tám u minh tri lực t r ư ơ n g thành khẽ giật mình có người nói chuyện tại trong cái này sau khi chết thế giới lại có thể có người nói chuyện hơn nữa liền cùng t r ư ơ n g thành chính mình nói chuyện thời điểm âm thanh phản g phất trực tiếp từ cốt truyền tại lỗ thai hắn chỗ sâu vang lên một dạng cái này âm thanh thanh thúy ngọt ngào thế mà cũng là phương thức giống nhau tại hắn đấy hai chỗ sâu vang lên mà lại giống như êm thai nói cũng không thè thé vô luận như thế nào người này chắc chắn không đơn giản người có lẽ nàng cũng không phải người t r ư ơ n g thành trong lòng khẽ động hắn đ ố n g nhiên nghĩ tới cung vũ khanh đã từng nói quan phương phỏng đoán đó chính là ép cấp dị thường có thể nắm giữ ý thức cho nên sau lưng ra hỏa chẳng lẽ là ép cấp dị thường t r ư ơ n g thành làm bộ không nghe thấy tiếp tục không lưng ngạt hoa u i không cần trang không nghe thấy nha t r ư ơ n g thành đ ố n g nhiên cơ thể cứng đờ hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy tiếp lấy thân thể của hắn bị cưỡng chế lấy vứt bỏ trong tay vong xuyên hoa bị ngạn xoay người lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy con sông kia bên trên tung bay một chiếc không đ á y thuyền nhỏ trên thuyền một người mặc màu đen váy ngắn cô nương một tay chống đỡ xào tre tay kia bóp lấy bờ eo thon nhìn xem giống như một bình trà nhỏ đỉnh đầu nàng tóc đen lòng loẹt kéo nửa bụi tóc còn lại sởi tóc theo sóng l ắ p thành màu mực tua cờ rủ xuống lạc hà mặt mà mang theo b ụ bẩm mặt tròn nhỏ bên trên cặp k i ê u màu mực mắt hạnh bất m a n đánh giá t r ư ơ n g thành người trích hoa làm gì t r ư ơ n g thành há to miệng phát hiện mình có thể nói chuyện vì vậy nói thế này là ai đây là ta nhật lặc ân vẫn là người trung nguyên thiếu nữ kia s ư ớ n g sở bước liên tục nhẹ nhàng bước ra từ nhỏ một giây sau liền xuất hiện tại trước mặt chương thành chương thành không khỏi nhữ mày hắn hoàn toàn không nhìn ra thiếu nữ này là như thế nào xuất hiện ở trước mặt mình hẳn không phải là tốc độ nhanh đến tự nhìn mơ hồ mà chính là cực kỳ đột ngột xuất hiện còn có tại cái này hoàn toàn không có sắc thái sau khi chết thế giới nàng lại là có màu sắc cái kia chỉ dựa vào điểm này liền nói rõ nàng không đơn giản nàng chiều cao mới đến trương thành cái cằm tại trước mặt đi tới trương thành sau liền chắp tay sau lưng thân thể hơi nghiêng về phía trước ngầm thanh tú mặt tròn nhỏ đánh giá trương thành ngươi là trung nguyên người ở nơi nào trương thành không đáp nàng đôi mi thanh tú cau lại miệng nhỏ cong lên một giây sau trương thành liền té nằm trong biển hoa mà nàng nâng lên chỉ mặc vỡ lưới một cái chân nhỏ g ẫ m ở trương thành ngực sau đó túi người kéo trên mặt đất tóc xanh đảo qua trương thành hai gò má uy nếu là không trung thực nghe lời ta vẫn đặt ngươi ngươi cũng không muốn một mực bị làm lục như vậy à. ôi ta không trúng lặc t r ư ơ n g thành lại cười ban thưởng nói xong cái kia trừng phạt đâu nghe được hắn nói tiếng phổ thông thiếu nữ này đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy mặt mũi tràn đầy căm ghét nhảy lên ba thước bên ngoài a gây ngươi có bệnh gặp trương thành biểu lộ h i ể u ra bên trong mang theo tuyết đ ố i thiếu nữ này vội vàng bông u tay ra để cho váy ngắn mép váy tre mình chỉ có vớ lưới chân nhỏ bất quá trần trơ một chút nàng vẫn là đi tới bên cạnh trương thành ngồi xuống hai tay nâng cầm lên mắt hạnh hiệu kỳ ngươi tên là gì chương thành cung trưởng trương người thành thật cái tia thành t r ư ơ n g thành hỏi lại nàng ngươi đây ngươi tên là gì ha ha t r ư ơ n g thành nhưng ta nhìn ngươi cũng không giống như người thành thật thiếu nữ c h ố n g cảm mắt hạnh con con nhân ra gọi uli u miu lưu li li uli tên thật là hay t r ư ơ n g thành khách sáo một câu tốt chỗ nào uli đôi mắt một mặt mặt mũi tràn đầy mong đợi túi đầu nhìn xem t r ư ơ n g thành hào liên tốt xuất hiện tại ngươi cô gái khả ái như vậy trên thân nếu như đổi người khác có thể không xứng với danh tự này tính ngươi có ánh mắt uli vui vẻ ra mặt tiếp lấy đứng dậy điểm ngón tay một cái t r ư ơ n g thành lập tức đứng lên tiếp lấy hắn một cái lảo đảo đi về phía trước hai bước u l i hoa rung đất sắc lập tức đột ngột xuất hiện tại ba em ở bên ngoài cảnh giác nhìn xem t r ư ơ n g thành người nghĩ làm gì t r ư ơ n g thành im lặng ta so đậu nga còn đoán a ta chỉ là vừa có thể hoạt động vô ý thức đi về phía trước một bước mà thôi a a đó là sai rồi của ta thiếu nữ có chút xấu hổ tiếp lấy hiếu kỳ hỏi đậu nga là ai t r ư ơ n g thành há to miệng nó i như thế nào đây một cái bị hoan của người đúng u l i muộn muộn ở đây không tại lạc dương sao con sông này chẳng lẽ không phải l ạ hà muộn muộn kỳ hị u ly cười ha ha ta chương mụ mụ. Thành, mụ mụ thành, vây vây thành cũng thuận thế ngồi xuống tú li hết sức hài lòng tiếp lấy mới nói nơi này cũng không phải là lạc dương con sông kia cũng không phải là tùy h đó là sông vong xuyên chương thành nhữ mày đây là địa phủ không có loại địa phương kia ai nha ta cũng không biết nói thế nào tú li chu mỏ một cái coi như vậy đi không nói những cái kia ngươi là từ đâu tới đương nhiên là là dương ta thế nhưng là người sống chẳng biết tại sao đối mặt tú li thời điểm trương thành tựa hồ sau đó ý thức chấm tính lại hơn nữa sẽ không hiểu thấu trở nên giống như nàng rất thân cận cho nên những cái kia trước đó hắn sẽ không đùa giỡn cũng biết lái rất nhiều hắn sẽ không nói sự tình cũng đều nói ừ cho nên ngươi bị giết chết nhưng chỉ cần chạy về phục sinh trở về liền có thể tại dương gian phục sinh đúng t r ư ơ n g thành mười phần chắc chắn nhưng bây giờ vấn đề là ta phải chạy về phục sinh trở về mới được nơi này không phải là giường ta làm như thế nào trở về cái này sao ai biết được u l i nhãn c h â u xoay đậu đứng lên c o n tay nhỏ ngẩng lên cái cảm mặt mũi tràn đầy cũng là mau tới hỏi ta bộ dáng t r ư ơ n g thành không nói lời nào chỉ là sờ lên t ú i quần tiếp đó thật còn để cho hắn mỏ ra cùng một chỗ chô cô lết i hắn sẽ mở chô cô lết i lột xuống một nửa đưa vào trong miệng mình u l i có vẻ như không thèm để ý nhưng ánh mắt không ngừng đi theo hắn tay lúc cần lúc hiện đó là cái gì chô cô lết chưng thành mỉm cười đứt phủ t u n hưởng tơ lụa t ly nuốt nước miếng một cái ăn mà không đương nhiên ăn ngon t r ư ơ n g thành nắm vứt còn lại nửa khối chô c ô lết ở trước mặt nàng lúc gần lúc hiện chỉ cần ngươi nói cho ta biết như thế nào trở về d ư ơ n gian g ta liền cho ngươi ăn tú li bĩu môi ngươi đang uy hiếp ta như thế nào là uy hiếp đâu rõ ràng là trao đổi a t r ư ơ n g thành dựa vào lý lẽ biện luận ngươi nhìn ta cho ngươi chô c ô lết ngươi nói cho ta biết như thế nào trở về d ư ơ n gian g đây không phải giữa bằng hữu trao đổi sao tú li c h ố p c h ố p mắt hạnh giống như cũng là nhưng như thế điểm cũng không đủ ta tiễn đưa ngươi trở về chưng thành nhữ mày tú li muội ngươi có thể đưa ta trở về đó là đương nhiên ngươi cho rằng nhân gia là ai u l i hai tay chống lạnh n g ở mặt tròn nhỏ dương dương đại ý cái kia nhưng mà không đủ t r ư ơ n g thành nghĩ nghĩ vậy rằng này lần sau khi ta tới cho ngươi thêm mang nhiều một chút c h o c o l i ế t như thế nào hơn nữa dương gian còn rất nhiều cái khác ăn ngon ta đều có thể mang cho ngươi thì như đâu u ly hiệu kỳ hấp thịt dê cựu con trưng hùng trưởng trưng hiệu đôi nhi đốt hoa vị t đốt gà con đốt t ử nga t r ư ơ n g thành trực tiếp bắt đầu báo tên món ăn ngừng ngừng ngừng. u l i n g h e được mắt hạnh đều biến thành mắt nhang cho ngươi nói những thứ này ai hiểu nhà lần sau tới thời điểm mang cho ta năm cái không mang cho ta mười cái trô cố lết i ngươi liền ngươi ăn cái này không có vấn đề t r ư ơ n g thành vui vẻ đức phù hơn hai mươi khối liền có thể mua một hộp lớn không lỗ cái kia ta làm sao biết ngươi có biết nói chuyện hay không chắc chắn U ly có chút chăn trở t r ư ơ n g thành một b a i vậy ngươi nói làm sao bây giờ U ly nhãn trâu xoay động tiếp lấy ngón tay vừa bấm một giọt máu đánh đến trên t r ư ơ n g thành cổ tay trái lại sinh thủ liên nếu như ngươi vi phạm ước định liền đợi đến a hừ chưng thành bỗng nhiên cảm giác cổ tay một hồi nóng bỏng nhưng không đợi hắn phản ứng lại l i ê n mắt tối sầm lại đã mất đi ý thức chờ hắn tình hồn lại thời điểm phát hiện mình thế mà xuất hiện ở lao thành thập tự nhai bên trên t r ư ơ n g thành túi đầu nhìn một chút trên người mình hết thảy đều là hắn trước khi chết mặc quần áo hắn lại trở về giơ cổ tay lên nhìn xem phía trên lai sinh thủ liên t r ư ơ n g thành thật lâu im lặng lai sinh thủ liên lam có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực dị thường năng lực căn cứ vào căn cứ vào lai sinh thủ liên phẩm cấp có thể phát huy ra cực kỳ cường hành trình độ uy lực số lần sử dụng ba lần có thể sử dụng ưu minh chi lực một phá hạn yêu cầu v n ghi, ghi, ghi chú đều sửa lại hơn nữa rõ ràng có thể sử dụng nhiều lần nhưng bây giờ chỉ có thể dùng một lần nhưng nghiện ngấm nhất sợ cực chính là cái tia u minh chi lực phải biết phong đô thông bảo bên trên biểu hiện chính là ra mắt chuyện lạ i chi lực vĩnh kết đồng tâm khóa lại biểu hiện chính là quỷ tân nương chi lực nếu như nói có thể sử dụng chính là sự dị thường này bản chất năng lực như vậy biểu hiện cũng là cái này dị thường bản chất đây chẳng phải là nói u li bản chất chính là ưu minh hơn nữa còn có một điểm u li tô i u li hẳn là không cái gì liên quan a u li là sau khi chết thế giới chống thuyền thiếu nữ hư hư thực thực ép cấp dị thường tô i u li là đầu chống không nữ sinh viên hơn nữa tướng mạo cũng không giống nhau hẳn là chỉ là một cái ngoài ý mớn tối thiểu nhất trước mắt đến xem là như thế này hơn nữa không biết vì cái gì tại đối mặt u ly thời điểm cả người hắn đều xuống ý thức buông lỏng rất nhiều nguyên bản tuyệt đối không có khả năng làm chuyện cùng nói lời đều sẽ nói cùng làm l i ê n phản phất cái k i a u ly có loại rất đặc biệt mị tình sẽ dẫn dụ lấy hắn không tự giác buông lỏng phòng bị một dạng nhưng sống lại sau đó cái loại cảm giác này vừa không có suy nghĩ phút chốc t r ư ơ n g thành trực tiếp tìm nhà hai mươi bốn giờ cửa hàng tiện lợi mua một hộp c h â cô ledover vô luận như thế nào lo trước khỏi h o ạ như n vậy là thời điểm lại khiêu chiến một chút đông đô thương nghiệp ca ú góc độ thật xảo trá chưng thành lần nữa từ trong biển hoa ngồi dậy ánh mắt đào qua bụt phía hắn lần này xác định tại sao khi hắn chết chính xác sẽ đến đến nơi đây khinh thường lần này hắn lại tiến vào đông đô đồ thương nghiệp cao úc nơi đó hỏa d i ễ m cùng khói đặc liền giống phía trước trong đại học bạch hành chỉ dị thường lĩnh vực huyết tinh mê vụ chỉ có điều ngoại trừ che đậy ánh mắt hai người hiệu quả cũng khác biệt bạch hành chỉ dị thường trong lĩnh vực huyết tinh mê vụ là sẽ cho người dần dần táo bạo tính công kích kéo căng mà đông đô đồ thương nghiệp cao úc bên trong liệt hỏa cùng khói đặc nhưng là tinh khiết vật lý công kích ở bên trong đợi thời gian càng dài thì lại càng dễ dàng hô hấp đã có khí độc thể hơn nữa nhiệt độ cũng tải dần dần lên cao tối thiểu nhất t r ư ơ n g thành đỉnh đầu thanh máu liền không ngừng tại đi mặc dù một lần rơi không nhiều nhưng không chịu nổi một mực đi a mà những cái kia đốt cháy sát chết cháy đồng dạng là ma cọc vô t r ư ơ n g thành nếm thử khống chế bạch hành chỉ đối bọn chúng tiến hành công kích mặc dù đồng dạng có thể xử lý bọn chúng nhưng hiệu quả rất kém cỏi dù sao bạch hành chỉ trên thực tế là quỷ thôn vệ huệ yêu sau sản phẩm công kích của nàng liền mang theo rất nhiều cây huệ thực vật tính chất mà chỗ đó cũng là hỏa liền ngay cả những thứ kia ma cọc vô trên thân cũng đều thiêu đốt hòa diễm bạch hành chỉ công kích hiệu quả tương đối độ t r a n lệ nhưng công kích của chương thành hiệu quả cũng rất k cơ bản có thể nói là đả thương địch thủ một ngàn tự t ổ n ba trăm trình độ bất quá coi như thế hắn cũng dọn dẹp xong lầu một nhưng không tìm được cái kia trần trạch đông đô thương nghiệp cao ốc trước đây hết t hệ t ầ n bốn tên kia sợ là trốn ở lầu bốn a mà lần này trương thành gắng gượng đến lầu hai cuối cùng vẫn là không có chống đỡ bị mấy cái ma cọc v ô nắm lấy cùng một chỗ mang vào đống lửa trực tiếp bị đốt chết tươi người làm sao lại đến u l i âm thanh tại sau lưng văng lên trương thành quay đầu chỉ thấy u l i đang đứng ở đó trước không đáy thuyền nhỏ tồi tàn bên trên chống đỡ món ngải cứu gặp trương thành quay đầu nàng chợt bỏ lại món ngải cứu bước bắp chân nhảy tới trên、bờ. Tiếp ly ấ tiếp r o n nháy g mắt l ề n xuất h nhận tại Trương trô cô n lết có chút hiệu n kỳ tiếp theo tại trương thành chỉ điểm mới sẽ mở đóng gói ném đi một khối tiến trong miệng hương vị như thế nào t r ư ơ n g thành cười tủm tìm nhìn xem nàng đồng thời động t á c trên tay không ngừng vẫn được trong miệng u l i hàm chứa chô cô lết hàm hàm hồ hồ trả lời nàng đem chô cô lết trịnh trọng sắp xếp gọn tiếp lấy chắp tay sau lưng đánh giá t r ư ơ n g thành ngươi tại sao lại nổ hoa lo trước khỏi hoa t r ư ơ n g thành lại nắm lấy vòng xuyên hoa bị ngạn m a n h lượt hao nhưng không bao lâu hắn liền bị u l i têu ngừng được rồi ngươi không thể lưu lại nữa t r ư ơ n g thành dừng động tác lại ngước mắt a vì cái gì nếu như đợi quá lâu ngươi tịu không về được rồi u ly bĩu n ô i nói còn có về sau ít hơn chết mấy lần chết số lần quá nhiều ngươi liền không tìm được đường trở về t r ư ơ n g thành run lên còn có thuyết pháp này đó là đương nhiên rồi tú l i hai tay chống lạnh như bình trà nhỏ được rồi mau trở về đi thôi nàng chạy tới tay nhỏ đẩy t r ư ơ n g thành muốn đi chờ đã t r ư ơ n g thành một phát bắt được tay của nàng lập tức lạnh leo thấu xương cảm giác để cho hắn hơi kém tâm thần sụp đổ t r ư ơ n g thành vội vàng đứng ra tiếp đó hỏi cái vấn đề ngươi có phải hay không đem sức mạnh quán chu đến tay ta liên bên trong tú l i cười hì hì gật đầu phản phất mới vừa rồi bị hắn bắt tay cũng không có gì cảm giác đúng vậy nha chính là vòng tay của ngươi chất lượng quá kém ta chỉ có thể nhét vào một chút t r ư ơ n g thành hỏi tiếp năng lực này dùng có hiệu quả gì vậy chính ngươi thử một chút thì biết nha u ly t i ế u y hiệp như hoa t r ư ơ n g thành nhữ mày sẽ không phải còn có cái gì tác dụng phụ à, tỉ như ngươi có thể mượn lực lượng này vụn trộm đi ra ngoài cái gì muốn đơn giản như vậy là được rồi u ly chu môi ít như vậy sức mạnh có thể có cái gì tác dụng phụ đi bất quá thật muốn nói mà nói nàng ngón trò điểm nhẹ mặt tròn nhỏ cái cảm nếu như thời gian sử dụng quá dài vòng tay của ngươi sẽ hư mất hơn nữa ngươi tại dương rằn cũng biết biến thành nửa chết nửa sống người chết sống lại a kỳ thực người chết sống lại cũng không có gì không tốt nhiều lắm là chính là không có cảm giác hơn nữa ăn cái gì cái gì cũng không có hương vị mà thôi vậy thì quên đi a t r ư ơ n g thành n h ữ môi ăn cái gì đều không hương vị cái kia sống sót còn có cái gì ý tứ ngươi liền nói có thể sử dụng bao lâu a đại khái một k h ắ c đồng hồ tú li n g h i ê n đầu t r ư ơ n g thành n g n g chán không phải năng lực của ngươi ngươi hỏi ta bởi vì quá yếu đi ít như vậy sức mạnh nhân gia mới không nhớ được tú li một phát bắt được hắn liền ném ra ngoài đừng quên lần sau lại cho nhân gia m a n g ăn ngon chờ t r ư ơ n g thành biến mất không thấy gì nữa trên mặt nàng nụ cười biến mất không thấy gì nữa tiện tay lấy ra một khỏa trô cô lết đổ v ỡ xé mở đóng gói ném vào trong miệng tú ly chậm rãi túi lầu xuống quả nhiên vẫn là mùi vị gì cũng không có tú ly thất vọng mất mát quay người lại tiêu thất sau đó liền tại không đáy trên thuyền nhỏ n h ư thân nàng nằm ngửa trên thuyền vĩnh lên chân bắt chéo hai tay gối sau gót nhìn trên trời mây đen phát g i á n g ốc sông vong xuyên sóng nước cơ bóng dáng của nàng lúc sáng lúc t ố i ở giữa cái bóng kia bên trong lại lộ ra tôn mang chối ngọc trên mũ miệng cầm ngọc khuê uy nghiêm thân ảnh cái kia chối ngọc trên mũ miệng xuyên lấy không phải châu ngọc mà là từng hạt sẽ chuyển vi t h u y ế n nhỏ nước chạy bẹo trôi càng lúc càng xa cuối cùng biến mất ở sông v o n g xuyên một mắt nhìn không thấy b ở phần cối u chương sáu mươi con thỏ nhỏ ngoan ngoãn giữ cửa nhi mở một chút chương sáu mươi con thỏ nhỏ ngoan ngoãn giữ cửa nhi mở một chút thập tự nhai trở về hình chữ trên đường dành cho người đi bộ t r ư ơ n g thành vớt cảm cho nên không thể chết quá nhiều lần m ộ ư ơ i năm phút sau hắn nâng cánh tay trái lên mắt nhìn trên cổ tay lai sinh thủ liên hẳn là cũng đã đủ rồi lần nữa tiến vào trở về chữ trong lâu chương thành g ơ lên cái bật lửa đánh nâng lên mui phía trước sau một khắc chung quanh lần nữa bị oi bức thiêu đốt bao trùm vung ra cái bật lửa nhìn xem chung quanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cùng với nồng đậm khói đen còn có những cái k i u im lặng g á o thét s á t chết cháy ma cổ vồ trương thành cười u minh c h i lực sử dụng nói đùa cái gì một cái cùng trần quân d á n g d ấ p giống nhau như lúc nam nhân đang nuốt ở một gian không có khói l ử a trong phòng làm việc dưới bàn công tác chỉ là mặc dù cùng trần quân d á n g d ấ p giống nhau như lúc nhưng trên thân trần quân cái kia cổ lạnh tuấn t r ầ m ổn khí chất hắn lại không học được đang tương phản giờ này khắc này hắn mặt mũi tràn đầy cũng là sốt ruột bất an cùng sợ hãi hắn mắt phải đóng chặt khoe mắt còn không ngừng chạy xuống huyết bây giờ hắn biểu lộ giữ tận đám kia vương bắt đạn g cũng là như thế nào không có nói với ta sẽ mẹ nó chọc tới loại quái vật này hắn chính là trần trạch đồng thời cũng là thu nhận giả rõ ràng thu nhận giả là áp đảo bên trên nhân loại sinh vật bậc cao nhưng hắn kế hoạch cư nhiên bị không biết từ đâu tới gia hỏa liên tiếp phá hư thậm chí còn t r e o chọc tới phong ma sự vụ bộ chú ý đáng chết c h â n quân đã nói xong thay hắn che lấp thu nhận giả thân phận kết quả người còn liên lạc không được đáng chết gia hỏa này đến cùng là quái vật gì tại trở thành thu nhận giả sau ánh mắt của hắn liền bị một cái gì thường thay thế cái kia dị thường cũng là một con mắt hơn nữa có thể thoát ly hốc mắt của hắn hành động một mình hơn nữa sẽ không bị những dị thường khác cùng nhân loại chú ý tới mà hắn thị giắc liền có thể cùng viên kia ánh mắt nối liền cùng một chỗ bây giờ cái kia ánh mắt thì ở lầu một nhìn xem q u á i vật kia vừa cười một bên g i ế t lấy ma quả vồ đã lần thứ ba a hắn thật là nhân loại sao nam nhân kia lần thứ nhất lúc tiến vào c h â n trạch còn tưởng rằng là ngoại ý muốn tiến vào cái này dị thường lĩnh vực thẳng xui xẻo hắn không để ý mà là tiếp tục vội vàng chính mình sự tình ngược lại loại kia ngoại ý muốn người tiến vào cũng không chỉ một cuối cùng bọn hắn kết cục cũng là chết ở chỗ này Tiếp đó b không, không, không, không tệ tuyệt đối là nam nhân kia trần trạch chính mình là trong sinh đôi đệ đệ cho nên hắn hết sức rõ ràng cho dù là song bào thai nếu như không phải tận lực ngụy trang thần thái mặc như vậy khí chất cũng biết hoàn toàn khác biệt Mà nhưng a m n â phân thây nam nhân n này chính nam Hắn tuyệt sẽ không nhớ n là tuyệt tuyệt đối mới rồi kia. hai lầm. vừa sao bị sẽ g Dù ờ i à y liền đều quần áo i ố nay g n h u cuộc u như h lúc. c Rốt ệ n này như thế nào. Nhưng ngay thế sau đó nam nhân kia cách làm lại làm vỡ nát trần trạch tam quan người kia sau lưng vậy mà bước lên một người mặc màu đỏ áo cưới hai mắt che mạng cao hơn hai e m mở dị thường cái k i a dị thường khí tức hắn chỉ là trông thấy đều phía sau lưng mồ hôi lạnh báo tắp hai cô run run quả nhiên cái k i a dị thường d ế t lên ma cọp vồ tới giống như chém dưa thái rau nhưng may mắn cái kia áo đỏ dị thường tựa hồ bị hỏa diễm các chế nhưng nam nhân kia là chuyện gì xảy ra hắn như thế nào chính mình móc đao đi lên chặt dị thường vì cái gì hắn gãy cánh tay còn có thể khôi phục vì cái gì trái tim của hắn bị đánh nát còn có thể giống như người không việc gì vì cái gì đầu hắn đều bị xé rách một nửa cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu dần dần chân trạch hiểu được hết thảy nam nhân này không cái quái vật này không phải là người hắn cũng là dị thường hắn mặc dù tự xưng là siêu việt nhân loại sinh vật bậc cao nhưng thu nhận giả tại không có bị thôn vệ phía trước chính xác như cũ thuộc về nhân loại phạm chủ sẽ thu thương sẽ đổ máu đương nhiên cũng sẽ chết quái vật kia đã không phải là người Hắn là có nhân là loại có bởi ể ngoài dị thường. Hơn nữa, là có tư duy dị thường, hơn nữa còn nô những thường Nhìn trong thành thăng trần cũng không lỏng. là và quái kia tại dị duy dị dị bị tư thể vật đốt trạch thả khác. hỏa lệ lầu có có cốc, đẩy xem b vì hắn biết quái vật kia còn có thể lại đến bởi vì chính mình đã kích phát nó hiện thân cơ chế như vậy bước kế tiếp chính là tránh phát động nó giết người quy tắc rất nhanh quái vật kia xuất hiện lần nữa lần này hắn tại lầu một không n ú c đ í c h cũng không có gọi đến cái kia hồng áo cưới dị thường ngược lại hắn giơ tay trái lên tiếp đó quanh thân toát ra màu xanh tím hỏa diễm chung quanh ma cọc vũ bị cấp tốc thôn vệ chỉ dùng không đến một phút lâu một mấy chục cái ma cọp vồ liền tất cả đều bị màu xanh tím h ỏ a diễm nuốt t r ư n g hầu như không còn tiếp theo là lầu hai c h â n trách xuất mùa hôi chán trơ mắt nhìn xem quái vật kia đem lầu hai cũng thanh lý không còn một ngống tiếp lấy chân của quái vật kia bước tựa hồ đứng tại trước mặt c h â n trách sắc mặt trắng bệnh vô ý thức đưa tay che miệng lại ngừng thở sau một khắc khuôn mặt trợ chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt đó là như thế nào khuôn mặt bình thường không có gì lạ có chút tiểu xoáy khuôn mặt nam nhân nhìn qua đại khái hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm tuổi khoe miệng khẽ nết dường như đang cười bất kể thế nào nhìn đây đều là cái dương quang vui tươi thằng nhóc to xác điều kiện tiên quyết là hắn không có đứng tại trong biển lửa hơn nữa lấy ra đi trái tim chém nát đầu người còn không biết chết trân trạch liền thông qua viên kia ánh mắt cùng quái vật kia đối mặt lấy một phút đi qua hai phút đi qua trân trạch một cử động cũng không dám thậm chí con mắt chua suất cũng không dám nháy một chút dù là đối phương tại lầu hai mà hắn tại lầu bốn nhưng hắn như cũ che miệng m ũ i liền hô hấp đều không làm được sẽ không phát hiện ta đi không thể nào dị thương của ta ánh mắt ai cũng không phát hiện được đây chỉ là ngoài ý muốn vậy nó vì cái gì đứng ở chỗ này bất、động. là giết người cơ chế đúng không có giết người cơ chế phát động nó chẳng mấy chốc sẽ rời đi dù sao đây là một cái khác chưa phá hạn dị thường dị thường lĩnh vực nó xâm lấn đi vào chắc hẳn cũng không dễ dàng một phút đồng hồ sau quái vật kia thu hồi ánh mắt hướng lầu ba đi đến trần trạch lúc này mới bung ô tay ra đột nhiên miệng lớn thở hồn hện thậm chí mồ hôi lớn chừng hạt đậu chạy đến trong mắt cũng không quan tâm hẳn là hẳn là không phát hiện ta đi trần trạch mới bung lỏng vài giây đồng hồ b ỗ n nhiên lại phản ứng lại không đúng nó là đi lên lầu hắn lập tức tiếp tục đóng lại mắt phải liên thông viên t i ế dị thường ánh mắt khống chế nó lên lầu ba liên h ỏ a c cung khói đặc v ẫ n như cũ trải rộng toàn bộ lầu ba thậm chí so lầu hai cùng lầu một kịch liệt hơn hơn nữa nơi này sát chết cháy ma cọp vồ cũng nhiều hơn tựa hồ không có vấn đề gì nhưng một giây sau trần trạch đ ố n g nhiên sắc mặt t r ắ n g bệnh nó ở đâu không tệ cái kia gì thường rõ ràng lên lầu ba nhưng vì cái gì lầu ba hết thể bình thường nếu như quái vật kia r ế t đi lên lầu ba ma cọp vồ nhất định sẽ ít rất nhiều nhưng chúng nó cũng không có giảm bớt thậm chí vị trí đều phân bố rất phẳng đều điều này nói rõ bọn chúng không có bị những vật khác hấp dẫn lực chú ý theo lý thuyết quái vật kia không có lên lầu ba nhưng không có khả năng a hắn vừa rồi tại lầu hai thời điểm rõ ràng thông qua dị thường ánh mắt nhìn thấy quái vật kia lên lầu ba ở đâu đến cùng ở đâu ở đâu a ba trần trạch l i ề u mạng để cho ánh mắt tại lầu ba đi tìm quái vật kia dấu vết nhưng càng tìm càng tìm không thấy càng tìm không thấy hắn càng n ó n g vội ngay tại nội tâm hắn cái kia sợi dây sắp căng đứt thời điểm cửa văn phòng đống nhiên bị góp vang đông thùng thùng c h â n trạch phảng phất bị bóp lấy cổ ga một dạng âm thanh im bặt mà rừng thậm chí hô hấp đều ngừng xuống trong tòa nhà này người sống liền hắn một cái này sẽ là ai đập đập môn sau một khắc ngoài cửa vang lên tiểu hài t ử thanh thúy không linh tiếng ca con t h ỏ nhỏ ngoan ngoãn giữ cửa mở một chút nhanh lên mở một chút ta phải vào tới chương sáu mươi một ta là người chương sáu mươi một ta là người đứng tại không có h ỏ a diễm cùng sương mù lầu bốn hành lang trưng ơ thành ánh mắt đảo qua b ộ t phía hành lang này hai bên cũng đều là trước đây đông đô thương nghiệp cao ốc văn phòng nơi trốn cũng chính là từng gian văn phòng mà tại trong cuối song khai môn nhưng là người chết nhiều nhất phòng ca múa trước đây cái kia lên thảm án trung siêu hơn trăm phần có chín mươi người đều chết ở trong phòng k i ê vũ mà giờ khắc này trương thành cũng từ cuối hành lang cái kia hai cánh cửa sau phát rắc một tia nguy hiểm sự dị thường này b ả n thể chắc là ở chỗ đó a r ư ơ n g thành túi đầu nhìn một chút tay của mình tiếp đó gọi ra màn sáng thân hóa u minh đang kéo dài thời gian bên trong quanh thân thiêu đốt lên quỷ diệt u diễm đồng thời thu được thấu hóa kỹ năng đồng thời tốc độ nhanh nhẹn sức mạnh tất cả tăng lên trên diện rộng quỷ diệt u diễm đến từ địa ngục chỗ sâu thần bí h ỏ a diễm có thể đốt đốt tam hồn thất phách khiến cho hôi phi lên diện vinh thế không được siêu sinh thấu hóa tự thân biến mất thân hình lại có thể xuyên qua bất kỳ chướng ngại nào vật g chú ta đã tử vong mạnh thật mạnh quá mạnh mẽ loại này đồng thời để thăng trị số cùng cơ chế kỹ năng quả thực để cho trương thành vui vẻ nhưng rất nhanh nụ cười của hắn liền biến mất sức mạnh mạnh như vậy hắn chỉ có thể sử dụng mười lăm phút lần sau muốn bổ sung đại khái chỉ có thể đợi thêm sau khi chết gặp phải u l i mới được hơn nữa đây chỉ là u l i một chút xíu sức mạnh nhưng dù là một chút xíu sức mạnh liền có loại này trình độ vậy nàng tự thân lại nên mạnh bao nhiêu ép cấp dị thường xem ra không chỉ là nắm giữ ý thức đơn giản như vậy loại này cấp bậc đồ vật hay là chơ phóng xuất cho thỏa đáng nhưng bây giờ hay là trước giải quyết trước mặt vấn đề mới là vị thứ nhất trưng thành hai tay cắm vào túi đi lên phía trước ánh mắt của hắn tùy ý đ ả o qua hành lang hai bên văn phòng cửa phòng cuối cùng hắn đứng tại cách kia cực kỳ nguy hiểm phòng ca múa xa nhất một gian cửa phòng làm việc trong văn phòng cái kia đỏ nhạt thanh máu đơn giản so trong đêm tối đom đóm còn rõ ràng đơn giản cởi quần đánh dám vẽ vời thêm chuyện t r ư ơ n g thành mắt nhìn thân hóa ư u minh thời gian kéo dài còn có m ộ ư ơ i phút hắn chợt mở ra thấu hóa trạng thái tiến vào trong phòng tiếp đó liền thấy cái kia dáng dấp cùng trần quân giống nhau như lúc nam nhân nút ở dưới bàn công tác sắc mặt trắng bệnh thần sắc khẩn trương mà khi nhìn đến nam nhân này trong nháy mắt chứng thành trước người liền bắn ra màn sáng vợ cấp k thứ nhất sát thân mối thủ không thể không có báo huống hồ thân là chính nghĩa sứ giả ngươi nhất định phải thay trời hành đạo ngăn cản thảm kịch phát sinh tìm được trần trạch một một ban thưởng một vạn nguyên nhân dân tệ nam nhân này vẫn thật là là trần trạch nhưng cái này trần trạch s o trần quân kém xa lắc t r ư ơ n g thành mắt nhìn mới bắn ra màn sáng b ợ cấp kỷ người nhiệm vụ tuyến phi bình thường nhân loại hiệp hội thứ nhất kẻ như vậy đã không phải là thông thường tội phạm nhất định phải ra trọng quyền đem trần trạch đem ra công lý、không、một ban thưởng trần trạch tự bật thư ban thưởng m ư ơ i vạn nguyên nhân dân tệ đem ra công lý trương thành cười cái này đem ra công lý cũng không có nói như thế nào cái đem ra công lý xoay tiến đưa đồn công an là đem ra công lý giao cho phong ma sự vụ bộ cũng là đem ra công lý mà trực tiếp giết chết hắn đương nhiên cũng là đem ra công lý trương thành lặng yên rời phòng làm việc ra khỏi thấu hóa trạng thái đợi một phút gặp thời cơ không sai bị lắm trương thành mới đưa tay gõ cửa tiếp đó lấy điện thoại cầm tay ra ấn mở cờ cờ âm nhạc thả bài tiểu thọ từ ngoan ngoãn trong phòng vẫn không có âm thanh nhưng trương thành nhìn thấy cái tia thanh máu chạy vào càng sâu xa thậm chí thanh máu còn thấp hơn một mét gặp không sai bị lắm hắn mới mỉm cười mở ra thấu hóa đi vào phòng tiếp đó hiện ra thân hình n ắ m mục tứ h mong phòng làm việc này mặc dù rất có hơn hai mươi năm trước khí thức nhưng nhìn xem vẫn rất t ấm áp hơn nữa cơ hồ không có bị bỏng qua vết tích cũng khó trách trần trạch muốn chọn ở đây t r ư ơ n g thành căn bản không có áp chế tiếng bước chân mà là tùy ý trong phòng làm việc tản bộ tìm kiếm manh mối nhưng ở đây rõ ràng đều bị trần trạch chỉnh lý qua cho nên đầu mối gì cũng không có cái kia liền đến làm chính sự a t r ư ơ n g thành tùy ý chân mình bước c ô thanh dừng lại ở trần trạch trốn tránh cái kia nghỉ ngơi gian phòng trước cửa đợi mấy giây hắn lúc này mới quay người rời đi chờ đi xa mấy bước hắn liền tắt điện thoại di động bên trên âm nhạc mở ra thấu hóa cấp tốc tiến vào nghỉ ngơi ở giữa trên nghỉ ngơi ở giữa này ném đi không thiếu mì tôm thùng cùng bình nước suối khoáng dựa vào tường xó s ỉ n h trưng b à y một tấm giường lò so mà chân c h ạ c h liền trốn ở dưới giường t r ư ơ n g thành liền ngồi s ồ m ở trước mặt hắn nhìn xem ra hỏa này che lấy chạy máu mắt phải thần sắc khẩn trương t r ư ơ n g thành hơi nhữu mày đây là sử dụng dị thường chi lực trạng thái hắn nhớ kỹ sử dụng dị thường chi lực mà nói cơ thể cũng sẽ bị không ngừng ăn mòn cho nên bên ngoài thân thể tại sẽ có nhất định biến hóa Thì như trần quân lòng bàn tay con mắt còn có lâm khả lúc đó hai trần biến hóa cùng với cái chán dài ra sừng dê cùng biến thành hoành con người con mắt như vậy cái này trần trạch thu nhận ở trong người dị thường cũng là con mắt rồi sẽ không phải cùng trần quân là nguyên bộ a cái kia trương thành cũng rất cảm thấy hứng thú bây giờ nên độc thủ nghe tiếng bước chân kia cùng khiến người sợ hãi nhạc thiếu nhi xuất hiện ở bên ngoài trong văn phòng trần trạch ngừng t h ở tim đập rộ lên vằn vẹn tia máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nghỉ ngơi ở giữa cửa phòng thanh em kia đứng tại cửa ra vào hắn càng lạnh leo trương thậm chí cũng không dám lại để cho ánh mắt ra ngoài quan sát bởi vì hắn không xác định phía trước tại lầu hai tròng mắt của mình có phải thật vậy hay không bị phát hiện hắn không dám mạo hiểm tiếng bước chân là không có thế nhưng nhà thiếu nhi giai điệu vẫn tại ngoài cửa xoay quanh không biết qua bao lâu có thể chỉ là một cái trước mắt có thể đi qua mấy giờ cái kia vừa mới dẫm ở trên trần trạch tim đập tiếng bước chân lại độ vang lên bất quá cái này là kèm theo đồng dao càng lúc càng xa rất nhanh liền biến mất không thấy trần trạch lặng yên nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy h ắ n đóng lại mắt phải giơ tay gạt một cái một k h o ả vằn vẹn tia máu ánh mắt liền bay ra ngoài dung nhập vách tường xem xét bên ngoài văn phòng tình huống nhưng nhìn một vòng sau đó trần trạch vốn là buông lỏng tâm đột nhiên nắm chặt bởi vì bên ngoài cửa văn phòng là đang đóng tất nhiên cửa đang đóng như vậy quái vật kia là thế nào tiến vào mà bây giờ trong văn phòng không tìm được tung tích của nó nhưng cửa văn phòng cũng không có chốt mở âm thanh như vậy quái vật kia thật sự rời đi sao nếu như quái vật kia không có rời đi nếu như nó tiến vào đâu khắc khắc làm người ta sợ hai tiếng cười bỗng nhiên ở bên thai văng lên trần trạch tìm được ngươi a a a ba đóng lại thấu hoa trương thành móc móc lỗ thai vừa rồi cái kêu, kêu thảm sợ là có chuyên nghiệp g ọ n nam cao tại người a Còn có gia này. gia hỏa trong lòng bàn tay hắn hướng phía dưới nâng tay trái giết người quy tắc giết người quy tắc trần t r ạ c h sắc mặt tái nhợt mồ hôi rơi như mưa hắn một bên run rẩy rẩy nã trên mặt đất lui về sau một bên nhắc tới cái gì nhưng thẳng đến thối lui đến gian phòng xó a xỉnh hắn cũng không nghĩ ra trương thành giết người quy tắc là cái gì cuối cùng theo trương thành tiếp cận hắn triệt để h ỏ n g mất đáng chết q u á i vật này giết người quy tắc đến cùng là cái gì a trương thành sửng sốt một chút tiếp lấy chỉ chỉ chính mình giết người quy tắc ta sao tiếp lấy hắn sau khi hoảng nhiên cả cười ngươi cảm thấy ta là dị thường ai ngờ trần t r ạ c h ngây mẩn cả người tiếp lấy hàm răng vô ý thức bắt đầu run lên ánh mắt bên trong hiện đầy tuyệt vọng thì ra ngươi thật sự có ý thức t chương thành hỏa. Trần trạch nghe xong sau đó hai mắt sáng lên hắn lập tức quỳ xuống dập đầu cho t r ư ơ n g thành văn cầu ngài tha ta một mạng ta có thể giúp ngài chế tạo càng nhiều dị thường văn cầu ngài chương thành yên lặng hắn đã không có hứng thú nói nữa tùy ý nâng lên thiêu đốt lên màu tím đen ngọn lửa tay trái ấn tại trần trạch đỉnh đầu chương thành liền muốn đem hắn khoảnh khắc luận hóa trần trạch biểu lộ dữ tợn nhưng lại liền phản kháng cũng không dám ta thật có thể giúp ngài ngài không phải dị thường sao t r ư ơ n g thành mỉm cười ta là người một giây sau trong tay hắn hỏa diễm tràn vào trong cơ thể của trần trạch trần trạch trong tất h khiếu lập tức phun mạnh ra lượng lớn màu tím đen h ỏ a diễm hãn tam hồn thất phách đã bị đốt cháy hầu như không còn v i n h thế không được siêu sinh chương sáu mươi hai bạch hành trị cường hóa bên trong chương sáu mươi hai bạch hành trị cường hóa bên trong b ợ cấp kỷ người nhiệm vụ tuyến phi bình thường nhân loại hiệp hội thứ nhất kẻ như vậy đã không phải là thông thường tội phạm nhất định phải ra trọng quyền đem trần trạch đem ra công lý một một ban thưởng trần trạch tự bạch thư ban thưởng mười vạn nguyên nhân dân tệ nhiệm vụ này xem như hoàn thành nhưng không có sau này nhiệm vụ xem ra nhiệm vụ này đến đây chấm dứt đây chính là bê cấp kỷ người nhiệm vụ tuyến như thế nào cảm giác không nhiều khó khăn không chỉ là ta tương đối đặc thù đầu tiên hắn hoàn thành chỉ là phi bình thường nhân loại hiệp hội thứ nhất có thứ nhất liền khẳng định có thứ hai thậm chí càng lui về phía sau nhiệm vụ hơn nữa cái này bê cấp kỷ người nhiệm vụ tuyến là tất cả phi bình thường nhân loại hiệp hội nhiệm vụ tuyến gọi chung h u ố n hồ nếu không phải là hắn tự thân đặc thù đội thành những người khác đoán chừng đã sớm chết đừng nói là người bình thường cho dù là thu nhận giả nếu như không phải đặc biệt cường đại cái chủng loại kia c h ỉ sợ cũng khó đi ra ngoài phía trước mấy cái dê cấp dị thường sự kiện đều dễ nói nguy hiểm nhất chính là cái này hư hư thực thực ga cấp chưa phá hạn đông đô đồ thương nghiệp cao ốc dị thường sự kiện bình thường thu nhận giả sau khi đi vào trên cơ bản chắc chắn phải chết dù là trương thành chính mình cũng chết hai lần bất quá cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc nhưng bây giờ ngoại trừ nhiệm vụ ban t h ư ở n g còn có ngoài định mức chiến lợi phẩm chờ lấy hắn đâu t r ư ơ n g thành nhìn xem trên mặt đất trần t r ạ thi thể không tệ là thi thể bởi vì hắn còn có hô hấp mặc dù tam hồn thất phách đã bị đốt cháy hầu như không còn nhưng cơ thể của trần trạch vẫn là còn sống chỉ có điều tại mất đi tam hồn thất p h á c h sau đó thân thể của hắn cũng biết dần dần quên bản năng mà cái này có thể chúng liền bao quát hô hấp cho nên chỉ cần tiếp qua nhiều nhất ba phút trần trạch liền sẽ chân chính tử vong mà trương thành liền đang chờ chờ. đến đây đi mau ra đây a đúng lúc này trương thành nhìn thấy một con mắt từ bên ngoài phiêu trở về tiếp đó dung nhập trần trạch chống chân mắt phải vánh mắt bên trong tiếp lấy đi qua một phút hai phút trần trạch hô hấp càng ngày càng yếu sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu mất tự nhiên run dày run、dung. vô số thần kinh mạch máu giống như con run tiểu xà giống như theo mắt phải của hắn vành mắt nhanh c h ó n g khuyết tán đến toàn thân tiếp lấy những thứ này thần kinh mạch máu liền như là có sinh mệnh một mắt không ngừng rung động lấy mà cơ thể của trần trạch cũng theo rung động không ngừng có tiết tấu run d ậ y lại mỗi run d ậ y một chút liền sẽ rút lại một vòng không đến hai phút cơ thể của trần trạch liền biến mất vô tung vô ảnh mà viên kia con mắt đã khuyết trương đến lớn nhỏ bằng quả bóng rổ đồng thời nó đỉnh đầu thanh máu đã biến thành màu đỏ trưng thành cười không h ư n g phí chúng ta lâu như vậy hắn liếc mắt nhìn màn bên trên thân hóa u minh trạch thái còn có bốn phút tiểu mạch đi、ra. bạch hành chỉ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn hai tay vén tại trước ngực hắn đem hắn bảo hộ ở trong ngực trên người hắn màu tím đen hỏa diễm cấp tốc lan tràn đến bạch hành chỉ trên cánh tay t r ư n g thành cả kinh vội vàng khống chế bạch hành chỉ rời đi bên cạnh hắn đồng thời thu hồi cái kia hai cấu ngọn lửa tiếp lấy hắn mắt liếc bạch hành chỉ đỉnh đầu lục sắt thanh máu âm thầm kinh hãi liền cái này không đến ba giây thời gian thế mà liền đốt rụi bạch hành chỉ vượt qua hai mươi lượng máu u minh chi lực thật đáng sợ mà cái này thậm chí còn chỉ là ưu ly một chút sức mạnh bất quá bạch hành chỉ cũng không phải toàn bộ hình thái dù sao nàng toàn bộ hình thái cũng là thấp nhất a cấp dị thường hơn nữa nàng còn đang không ngừng phá hạn quá trình bên trong đâu tiểu bạch thôn vệ nó vừa rồi dù là bị ngọn lửa màu tím đen đốt cháy cũng không có phản ứng chút nào bạch hành chỉ trợn nước mắt tiếp lấy nàng sau đầu ba bụi tóc đen hóa thành màu mực thực vật xúc tu cấp tốc đâm ra ngoài đem viên kia cực lớn ánh mắt bao bọc tại bên trong cái kia ánh mắt phát ra im lặng gào thét ra sức d â y ruộa nhưng theo bao khỏa đi lên tóc xúc tu càng ngày càng nhiều nó dây r u a lực đạo cũng biến thành càng ngày càng yếu cuối cùng nó đình chỉ g i y ruộ những cái kia bao quanh nó xúc tu phảng phất đ Vô số cô số bước l ê theo chương u giống thành tâm h e niệm vừa động bạch hành chỉ trắng như tờ giấy chân bóng ở giữa chắn ở giữa bóng nhiên ngứt r a tiếp lấy cái tia màu hổ phách thụ đồng sông ra ngay sau đó con mắt kia chung quanh mầm thịt pháng phất tay chân một dạng tới lấy bạch hành chỉ cái chán tiếp đó bay ra tiếp lấy con mắt này liền hướng trương thành bắn ra một đạo màu hổ phách tia sáng bao hắn vào bên trong một lát sau con mắt này lại phiêu trở về bạch hành c h ỉ cái chán hòa tan vào trong lòng trương thành hiểu rõ con mắt này quả nhiên cùng trần quân cái kia tả nhãn là một đôi hoặc có lẽ là khả năng này là cùng một con dị thường năng lực chẳng qua là ban đầu hai anh em họ gặp phải cái này dị thường thời điểm chuyện gì xảy ra dẫn đến cái này dị thường một chia làm hai vị phân biệt bị huynh đệ bọn họ thu nhận khó trách hai cái này dị thường cấp bậc đều không mạnh hóa ra là cùng một con dị thường phân liệt mà thành hai cái dị thường điểm này mặc dù không có người đã nói với hắn nhưng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn tất nhiên dị thường có thể thôn vệ những dị thường khác cường hóa tự thân cái tiếp dị thường chia ra thành càng nhiều yếu hơn dị thường cũng rất hợp lý nhìn như vậy trương thành cảm thấy chính mình có thể chậm rãi m ò tới đi qua những thu nhận giả tiền bối kia là thế nào phong ấn dị thường gặp phải yếu liền trực tiếp phong ấn gặp phải mạnh mặc dù dị thường giết không chết nhưng có thể nghĩ biện pháp để bọn chúng phân liệt biến yếu sau đó lại phong ấn bây giờ cái này khen thưởng thêm đã nắm bắt tới tay vậy phải xem nhìn nguyên bản phần thường lúc này thời gian cũng đến trên người hắn hỏa diễm dần dần dập tắt nhưng trương thành cũng không có cái gì cảm giác không khỏe nhưng mà ộ không quan trọng so với nhất định sẽ hướng đi bị dị thường ngăn mòn mà biến thành quái vật thu nhận giả tới nói hắn đã rất may mắn hơn nữa hắn còn có trò chơi hóa kim thủ trị bản thân cái này cũng đã đủ rồi thiên địa vốn không toàn cũng không cần vọng tưởng hết thể đều rất hoà mỹ chứng thành vung tay lên trong tay liền nhiều hơn một phong thư đây chính là trần trạch tự bạch thư ta xem một chút viết chút gì ta gọi trần trạch phụ mẫu song toàn sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn nhưng ta còn có người ca ca song b à o thai ca ca hắn gọi trần quân từ nhỏ đến lớn hắn làm cái gì đều so với ta mạnh hơn vô luận là học tập thể dục vẫn là lấy phụ mẫu niềm vui thậm chí liền chơi game ta đều không phải đối thủ của hắn ba mẹ ánh mắt mãi mãi cũng ở trên người hắn ta rất ghen g h é hắn một ngày kia quái vật xuất hiện cha mẹ chết trần quân đem ta bảo hộ ở dưới thân chúng ta đều sống tiếp được quái vật kia chui vào cơ thể của trần quân hắn trở thành siêu năng lực giả gia nhập quan phương siêu năng lực giả bộ môn hắn vẫn l à như vậy phong quang ta rất ghen ghét hắn vì cái gì trở thành siêu năng lực giả không phải ta ta cùng hắn đại xảo một trận hắn trầm mặc một đêm ngày thứ hai tay cầm một con mắt giao cho ta đồng thời nói cái này là từ trong thân thể của hắn cái kia dị thường bên trên xé rách xuống một bộ phận ta nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhận nhưng cũng không có an ủi hắn đây là hắn thiếu ta nhưng vì cái gì hắn cho dị thường của ta yếu như vậy ta hiểu rồi bởi vì hắn sợ sợ ta cướp đi hảo quan của hắn chờ xem ta sẽ vượt qua ngươi hung hăng đem ngươi dẫm ở dưới chân nếu như gia nhập vào quan phương siêu năng lực giả bộ môn ta vĩnh viễn cũng không cách nào siêu việt hắn cho nên ta phải nghĩ biện pháp gia nhập vào cái khác siêu năng lực giả tổ chức ta tìm được bọn hắn phi bình thường nhân loại hiệp hội bọn hắn mục đích là để cho càng nhiều dị thường phá hạn để chúng ta thực sự trở thành nhân thượng nhân sao có ý tứ nhưng ta cảm thấy trong hiệp hội những quái vật kia tựa hồ đều có các mục đích nhưng muốn gia nhập hiệp hội còn cần một hồi thí luyện thí luyện chia làm hai loại loại thứ nhất là chế tạo ra một loạt đầy đủ kinh người dị thường sự kiện loại thứ hai nhưng là thúc đẩy một cái a cấp trở lên cấp bậc dị thường phá h ạ ta lựa chọn loại thứ nhất nhưng ngay tại ta sắp thành công thời điểm lại bị phá hủy là cái k i a gọi phong ma sự vụ bộ quan phương tổ chức trần quân cũng ở đó cái tổ chức bên trong đáng chết vì cái gì ngươi cũng nên làm hỏng việc của ta ta hy vọng hiệp hội lại cho ta một cơ hội nhưng lần này ta không có tìm được bọn hắn ta hiểu rồi chỉ có hoàn thành thí luyện mới có thể trở thành hiệp hội một thành viên loại thứ nhất phương thức thất bại bây giờ chỉ còn lại loại thứ hai trần quân ngươi sẽ giúp ta a ta mà là người duy nhất thân đệ đệ đây là người t h i ế u ta trần quân chết đáng đ ờ i ai bảo ngươi phải liều mạng thì ra thu nhận giả nhất định bị dị thường ăn mòn biến thành q u á i vật thì ra trần quân trước đây do dự không phải sợ ta vượt qua hắn mà là vì bảo hộ ta ta đã không có cách nào quay đầu lại giấy viết thư thành trò tiêu tan trưng thành sách một tiếng chỉ có thể nói cái này trần trạch chết không lỗ bất quá cái này trần trạch dị thường con mắt quả nhiên là trần quân nơi đó phân liệt mà đến khó trách yếu như vậy hơn nữa cái này trần trạch vốn là còn không phải phi bình thường nhân loại hiệp hội thành viên chính thức còn có cái tia thí luyện chẳng lẽ lâm khả lúc đó ngay tại tiến hành thí luyện t r ư ơ n g thành meo lại đôi mắt xem ra muốn điều tra một chút trần trạch đi qua hành tung còn có ta còn cần trở nên mạnh hơn t r ư ơ n g thành móc ra phong đô thông báo trong tay vớt vớt có phải hay không nên mở ra lần tiếp theo ra mắt chương sáu mươi ba ma bàn khách hàng mới chương sáu mươi ba ma bàn khách hàng mới t r ư ơ n g thành xem trước mắt trên cổ tay mình lai、like、sinh thủ liên lai、like、sinh thủ liên l à m có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực dị thương năng lực căn cứ vào căn cứ vào lai、like、sinh thủ liên phẩm cấp có thể phát huy ra cực kỳ cường hành trình độ uy lực số lần sử dụng lần có thể sử dụng ưu minh c h i lực không phá hạn yêu cầu vong xuyên hoa bị n g ạ tháng m ộ ư ơ i năm hai không ghi chú dù là đến kiếp sau ngươi cũng trốn không thoát ghi chú trương thành lần sau mang chút cái khắc ăn trương thành khỏe miệng hơi kéo ngươi coi đây là nhắn lại tấm đâu bất quá nguyên bản có thể sử dụng ba lần lai、like、sinh thủ liên bây giờ chỉ có thể dùng một lần hơn nữa lần này còn cần xong đoán chừng nghĩ lại dùng chỉ có thể lại đi tìm u ly bổ sung năng lượng nhưng trương thành cũng không muốn không có chuyện gì liền chết rồi cái này muốn chết nhiều hơn về không được chẳng phải là vạn sự đều yên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 sẽ không xảy ra vấn đề a nhưng liền một cái còn không có gia nhập vào hiệp hội trần trạch đều có thể chỉnh ra lớn như thế ý đồ sâu tới những cái kia hiệp hội hội viên chính thức không dám nghĩ a phải biết muốn gia nhập hiệp hội hoặc chính là làm ra tới không thiếu dị thường sự kiện hoặc chính là trợ giúp a cấp dị thường phá hạn thành viên chính thức chắc chắn cũng là làm được điều này thu nhận giả cái kia dựa vào chính mình thực lực bây giờ chỉ sợ cũng không quá đủ bạch hành chỉ kỳ thực cũng là a cấp trở lên dị thường thậm chí từ ra mắt quá trình đến xem nàng khi còn bé liền chết tương đương nói nặng kỳ thực vốn là có độc lập ý thức dị thường cũng chính là S cấp. nhưng cũng có thể là không hoàn toàn phá h ạ hoặc nguyên nhân khác dẫn đến ý thức của nàng còn tại ngủ say trước mắt cơ thể chịu chính mình điều khiển cho nên hoàn toàn hiện ra không r a n à n g vốn có thực lực liền a cấp dị thường có dị thường lĩnh vực đều phóng thích không r a mà muốn giải phong bạch hành trì thực lực thậm chí để cho nàng ý thức quay về liền cần thôn vệ càng nhiều mạnh hơn dị thường nhưng mạnh hơn dị thường cũng không phải bây giờ trương thành có thể đối phó này liền l ị c h lý kỳ thực hắn không sợ chết mặc dù chết nhiều hơn có thể về không được nhưng chỉ cần có thể giải quyết vấn đề những cái kia đều không gọi sự tình vấn đề mấu chốt chính là ở sau đó nếu như đụng tới mạnh hơn dị thường hoặc phi bình thường nhân loại hiệp hội hội viên chính thức hắn đánh không lại chạy không được đi lại nên làm cái gì chết như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì cho nên xét đến cùng hay là muốn tự thân trở nên mạnh hơn trước mắt có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ phương hướng chỉ có hai cái hoặc là xem ma b à n khách nơi đó có hay không cái gì mới bà bối hoặc chính là xem đối tượng hẹn hò bên trong có cái gì ra sức đối tượng nhưng vô luận cái nào một đầu đều cùng phong đô thông báo có liên quan mười vạn khối liền mười vạn khối a một chiếc xe tiền mặt h ô i chân thành không trần trờ quả quyết lựa chọn phá hạn trong tay hắn nguyên bản là lạnh lùng phong đô thông bảo trợn nên lửa nóng nóng bỏng nhưng tiền bên trên màu sắc lại phảng phất mây đen quay cuồng một lát sau tiền tệ này lại trở nên lạnh leo tấu xương phảng phất có thể đem người linh hồn đóng băng phía trên mây đen cũng lặng yên tảng l a theo nhiệt độ dần dần khôi phục lại trương thành có thể tiếp nhận băng lạnh trình độ tiền bên trên màu sắc cuối cùng dừng lại ở phảng phất nhỏ máu một dạng đỏ thấm t r ư ơ n g thành xích lại gần nhìn một chút không tệ tiền tệ này bên trên đỏ thấm liền phảng phất huyết dịch giống như còn đang không ngừng di động hơn nữa làm sao còn có mắt trần ba d hiệu quả nghiêu tiếp lấy hắn mới nhìn bắn ra màn sáng phong đô thông bảo lục có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực có nhất định trình độ tác dụng v ụ dị t h ư ờ n g năng lực căn cứ vào căn cứ vào phong đô thông bảo phẩm cấp có thể phát huy ra khác biệt trình độ uy lực có thể sử dụng năm lần có thể sử dụng t ư ơ n g thân chuyện lạ chi lực bốn năm phá hạn yêu cầu nhân dân tệ một trăm sáu mươi hai một trăm linh tám bảy nguyên hai trăm linh nguyên dị thường chi chủng ba mươi g i chú có tiền có thể khiến quỷ thôi ma có càng nhiều tiền có thể làm cho ma đầy quỷ tác dụng phụ từ nặng hơn biến thành nhất định trình độ sao nói thực ra t r ư ơ n g thành nhớ lại một chút tác dụng phụ hoặc có lẽ là trở về chỗ một chút kiểu ca cái kia vóc người kiện mỹ xúc cảm ta xin hỏi tác dụng phụ có thể không thay đổi sao hoặc nghiêm trọng hơn một chút cũng không thành vấn đề nhưng thật đáng tiếc trước mắt đến xem cũng không thể t r ư ơ n g thành chửi bậy hai câu sau đó liền tiếp lấy lui về phía sau nhìn vẫn là chỉ còn lại bốn lần ra mắt cơ hội theo lý thuyết phong đô thông bảo bên trong chứa dị thường chi lực là cố định toàn bộ sử dụng xong sau đó mới có thể bổ sung phá h ạ yêu cầu cũng tăng lên tiền còn dễ nói Ta t có hắn ể dựa v à cũng tại khảo thí sau một khắc chung quanh nguyên bản hơi cao nhiệt độ trượt băng lãnh kèm theo kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh ma bản khách lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn nó tiếp nhận trương t h a n h đưa tới tiền tiếp đó từ trong trên mặt ma bản phung ra một cái giấy trắng đồng tiền trả cho trương thành sau một khắc viên kia đồng bạc không gió tự cháy cái này ra trận phí xem như dao t r ư ơ n g thành vuốt cầm đánh ra nó cái này ma bàn khách cũng không đơn giản phải biết đông đô thương nghiệp cao ốc thế nhưng là ở vào dị thường lĩnh vực bên trong mà cái này ma bàn khách lại có thể không coi ai ra gì đi vào tuy nói căn phòng làm việc này giống nhà an toàn nhưng cũng đầy đủ thái quá bởi vì điều này nói rõ ma bàn khách kém cỏi nhất cũng là a cấp dị thường thậm chí có thể là S cấp h e l l o h e l l o nghe thấy sao t r ư ơ n g thành hướng ma bàn khách khoát tay áo nhưng nó không phản ứng chút nào xem bà bối ma b à n khách hai cái khô gầy khô đét đại thủ soạt một cái hướng hai bên s ố c lên áo choàng lộ ra phía dưới các bà bối t r ư ơ n g thành cũng không thể phân biệt cái này ma b à n khách đến tột cùng là có ý thức vẫn là nói loại giao dịch này cũng là nó quy tắc một bộ phận nó trên thực tế cũng không có ý thức nhưng tính toán xem trước một chút có cái gì tốt đồ vật lại nói múc m è o màn đ ầ u một cái lên múc màn đ ầ u mặc dù rất cứng nhưng tất cả mọi người rất ưa thích hiệu quả khôi phục 50% khí huyết ngẫu nhiên kèm theo nấm mốc biến chúng độc trạng thái mỗi dây giảm một p khí huyết kéo dài mười giây ẩn tăng đặc tính liên tục thức ăn ba cái sẽ phát động bỏ ăn chớ chú toàn thuộc tính hạ xuống ba mươi cần thanh toán m ộ ư ơ i đồng bạc giải trừ giá trị một trăm đồng bạc đây là phía trên nhất mốc meo màn thầu t r ư ơ n g thành bây giờ trong thẻ còn có m ộ ư ơ i sáu vạn mà một trăm khối tiền tương đương một đồng bạc hơn nữa hắn cũng từng chứng minh bánh bao này không chỉ đối với hắn chính mình thậm chí đối với những người khác cũng hữu dụng suy nghĩ phút chốc t r ư ơ n g thành quyết định xem trước một chút đằng sau có cái gì nguyên bản chỉ có màn thầu một dạng vật phẩm mà bây giờ phía dưới bị sương mù quấn quanh trong vật phẩm nhiều hơn hai dạng đồ vật ngân phiếu cây châm lửa dùng ngân phiếu tới đốt thuốc nhất định rất đẹp trai a hiệu quả nhóm lửa sau tạo ra kéo dài ba mươi giây ngân phiếu hậu thuẫn có thể hấp thu nhất định trình độ tổn thương nhưng thiêu đốt ngân phiếu sẽ hấp dẫn bàn tính một trăm l i n bên trong dị thường ẩn tăng đặc tính hộ thuẫn bị kích phá lúc lại dẫn phát tài chính tạc đạn đối với c h u n g quanh địch nhân tạo thành trung lượng tổn thương Giá trị, 300 đồng bạc. Tính toán máy b ả o bối tốt t r ư n g thành huyết sáo cái này ma bàn khách đổ mới cũng thực không tồi màn đ ầ u đương nhiên không cần phải nói hồi máu lợi khí ngân phiếu này cây châm lửa cùng tính toán máy trợ thính cũng đều là đồ tốt ngân phiếu cây châm lửa có thể cho chính mình thêm một cái h ộ thuẫn đối mặt như vậy tầm thường ma cọp vột đều không tất yếu né tránh phòng ngự hơn nữa đối mặt có thể phá h ộ thuẫn dị thường cũng có thể cho chính mình một cái phản ứng thời gian hơn nữa h ộ thuẫn bị phá vỡ sau còn có thể nổ tung sinh ra tổn thương nhất định coi như không tệ chính là ba vạn khối một tấm quả thức có chút tiểu quý mà cái kia tính toán máy trợ thính lại là trang bị loại đạo cụ sao cái đồ chơi này có thể nhất định trình độ giảm bớt âm thanh loại nguyền rụa hoặc mê hoặc đối với ảnh hưởng của mình tối thiểu nhất chính mình sẽ không trong nháy mắt mê thất tâm trí cũng sẽ không bị tức tử hình âm thanh nguyền rụa cho trong nháy mắt biểu sát nhưng cái tác dụng phụ này là nghe không được bất kỳ thanh â m gì chỉ có thể nói có lợi có hại a nếu là không có cái này tác dụng phụ mà nói loại này trang bị loại đạo cụ cũng không khả năng mới bán tám v ạ n khối nhìn như là rất đắt nhưng suy nghĩ một chút duy nhất một lần vật dụng múc meo màn t h u cùng ngân phiếu cây、OK、châm lửa đều phân biệt muốn một vạn khối cùng ba vạt khối dạng này xem xét tính toán máy trợ tính vẫn rất có chi phí hiệu quả tới. suy nghĩ phúc chốc t r ư ơ n g thành mua xuống trước tính toán máy trợ tính m ộ ư ơ i sáu vạn chỉ còn dư tám vạn suy tư phúc chốc hắn lại mua một tấm ngân phiếu cây châm lửa cùng hai cái mốc m è o màn đ ầ u đến nước này hắn thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm cũng chỉ còn lại hơn ba mươi hai khối hai mươi sáu vạn khoản tiền lớn một đêm trở lại trước giải phóng xem như nhưng xài hết tiền vẫn có thể kiếm lại t h u hồ i hắn cũng quả thật có đề thăng cái này tiền tiêu không lỗ cái khác thu nhận giả muốn cơ hội này còn không có đâu t r ư ơ n g thành trước tiên thu hồi mốc m è o màn t ầ u cùng ngân phiếu cây châm lửa tiếp đó mở lòng bàn tay ra nơi đó có hai k h o ả màu đen đầu gỗ điêu khắc thành tính toán hạt trâu nhìn qua ngược lại là cùng lọt vào thái thức thai nghe không t r ê n h lệch nhiều t r ư ơ n g thành đem hạt trâu thử nghiệm đeo lên trên lỗ thai trong n g á y mắt đó thiên địa vạn vật toàn bộ đều yên lặng t r ư ơ n g thành rất khó hình dung cái loại cảm giác này chính là hoàn toàn không hề có một chút thanh â m cực hạn yên tĩnh h á n phủi tay không có âm thanh dâm chân cũng không có âm thanh liền há mồm nói chuyện cũng không có bất kỳ thanh em gì không tệ không giống truyền thống ngăn chặn lỗ thai còn có thể thông qua cốt chuyển nghe được thanh em của mình sau khi chương thành đeo lên tính toán máy trợ tính âm thanh liền cốt chuyển đều không chuyển ra tới. lấy xuống máy trợ tính h một chút nhỏ xíu tự thân tiếng hít thở đế dày cùng mặt đất tiếng ma sát quần áo tiếng ma sát bên ngoài phòng làm việc dưới lầu hỏa diễm thiêu đốt âm thanh mới một lần nữa tiến vào trong thai thực sự là cảm giác kỳ lạ t r ư n g thành biểu l ộ nghiêm túc không thiếu cái này tính toán máy trợ tính h đúng là kiếm hai lưới khó trách giá cả như thế tiện nghi mặc dù có thể giảm bớt âm thanh loại nguyền rủa mê hoặc cùng tổn thương nhưng cái này nghe không được âm thanh tác dụng phụ hắn xem như cảm nhận được nếu như thời điểm chiến đấu nghe không được bất kỳ thanh em gì cái kết quả thật khó đỡ bất quá có dù sao cũng so không có mạnh đem đồ vật đã thu thập xong t r ư ơ n g thành triệu hồi bạch hành chỉ tiếp đó đẩy cửa đi ra căn phòng làm việc này lập tức một cố cảm giác hết sức nguy hiểm hướng hắn đánh tới t r ư ơ n g thành đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía lầu bốn cuối hành lang gắt gao đang đóng phòng ca múa lại môn phía trước có u ly sức mạnh h ỗ thể cho nên cảm thấy nơi này có nhất định nguy hiểm mà bây giờ không có u ly sức mạnh đối mặt thời điểm t r ư ơ n g thành mới biết được cái này đồng đô đồ thương nghiệp cao ốc hạch tâm dị thường nguy hiểm cỡ nào phải biết hắn ngay từ đầu còn dự định đúng chút xem ra lấy tính toán đây không phải bây giờ ta đây có thể xử lý sự tình ngược lại trần trạch đã chết ở đây tạm thời sẽ không phá h ạ chờ sau khi ra ngoài cùng phong ma sự vụ bộ liên lạc một chút t r ư ơ n g thành quay người xuống lầu rời đi không làm mảy may dừng lại sau khi về đến nhà vọt vào tắm tẩy đi trên người khói lửa cùng m ọ i bệnh t r ư ơ n g thành mắt nhìn phòng ngủ chính cha mẹ đều thẳng tắp nằm ở trên giường không n ú c đ í c h t r ư ơ n g thành cái này mới đi tủ lạnh cầm bình ướp lạnh kiện lực bảo trở lại phòng ngủ mình ngồi xuống mở ra mánh quán một ngụm nấc sảng khoái tiếp lấy hắn đem lo nước n đặt ở trên bàn để máy vi tính cầm điện thoại di động lên nổ dây sạt liền cho công vũ khanh đánh qua hắn một cái nhân viên ngoài biên chế đều hơn nửa đêm vì an nguy của bách tính không chối từ vất vả làm việc không ng không có đạo lý phong ma sự vụ bộ cán bộ ngủ được thơm như vậy đúng không nhưng trương thành vạn vạn không nghĩ tới đối phương d â y tiếp trương tiên sinh nghe được ống nghe bên kia ôn n u ngọt ngào thành tuyến trương thành bay đầu mắt liếc đồng hồ treo t ư ờ n g bây giờ là dạng sáng bốn giờ bốn mươi bảy phân không phải ác cung tiểu thư ngươi suốt đêm không ngủ làm sao có thể ta chỉ là vừa vặn đi tiểu đ ê m đi nhà sĩ mà thôi trương tiên sinh muộn như vậy gọi điện thoại dù thế nào cũng sẽ không phải muốn nghe thanh âm của ta à cung vũ khanh ngữ khí vĩnh viễn là không nhanh không chậm ngược lại trương thành không nghe ra tới vừa tỉnh ngủ bối rối khó nói trương thành gặp nàng nói lửa thế là cũng trêu đùa hai câu người âm thanh dễ nghe như vậy nếu không thì ngày khác cho ta ghi chép cái âm khi đồng hồ báo thức tiếng trung tính toán hắn vốn là nói đùa nhưng đối diện cung vũ khanh d â y đáp hảo a ta nói hảo cung vũ khanh ngữ khí không có chút nào cảm xúc chập trùng còn có chuyện gì khác không đối mặt cái này giọt nước không lọt không có chút nào nhược điểm nữ nhân chưng ơ thành chỉ cảm thấy một hồi gây răng thế là hắn cũng sẽ không nói đùa mà là nghiêm mặt nói cung tiểu thư người biết đông đô thương nghiệp cao ốc sao biết hơn hai mươi năm trước cái kia khởi sự nguyên nhân rất nổi danh cung vũ khanh dừng lại mấy giây hỏi ngược lại nơi đó xuất hiện dị thường sự kiện sao thật lợi hại á cung tiểu thư cái này đều bị ngươi đoán được t r ư ơ n g thành thật tâm thật ý c ả m k h á i không có ta chỉ là vừa vặn biết nên biết sự tình thôi cung vũ khanh khẽ c ư ờ i duyên như vậy cụ thể phát sinh cái gì đâu thế là trương thành liền đem đông đô thương nghiệp cao ốc cùng với trần trạch sự tình đều nói theo lý thuyết trần quân đệ đệ vì gia nhập vào cái k i a phi bình thường nhân loại hiệp hội cho nên tiến hành thí luyện mà thí luyện nội dung chính là chế tạo dị thường sự kiện hoặc làm cho một cái bị phong ấn a cấp dị thường phá h ạ dù là nghe được lượng tin tức lớn như vậy nhưng cung vũ khanh ngự khí vẫn như cũ không nhanh không chậm đúng chính là chuyện như vậy t r ư ơ n g thành mặc dù che giấu một bộ phận tin tức nhưng cũng đem có thể nói đ ề u nói ta đã biết hôm nay ta sẽ phái người đi phong tỏa nơi đó trong thời gian ngắn sẽ không để cho người đi vào cung vũ khanh nói đồng thời trần trạch bản án cũng biết kết án hơn nữa hắn hướng phía trước trong một năm hành tung ta đều sẽ phái người điều tra chờ có kết quả sẽ liên hệ ngươi hảo vậy cứ như thế bãi ngay cúp điện thoại t r ư ơ n g thành nhẹ nhàng thở ra nói thực ra đây chính là hắn nữa thích cung vũ khanh chỗ nếu không thì nói người ta tuổi còn trẻ có thể làm bộ trưởng đâu ngoại trừ thực lực hư hư thực, thực cực mạnh nhân ra làm việc cũng rất có chừng mực t h ì như căn bản liền không hỏi trương thành làm sao tìm được đông đô thương nghiệp cao ốc còn có trần trạch cuối cùng là cái gì kết quả hơn nữa còn lập tức phản ứng lại muốn điều tra trần trạch quá khứ hảo thông qua điểm này đi bắt phi bình thường nhân loại hiệp hội manh mối Tốt, như vậy hiện tại người khác chính sự xong xuôi nên làm chuyện chính của ta trong tay trương thành nắm phong đô thông bảo nằm trên giường hảo sau đó trong lòng mặc niệm sử dụng đang tại phối hợp đối thủ ngang sức ngang tài phối hợp thành công sau một khắc trương thành tiến nhập cờ cờ khi hắn lại mở mắt đập vào tầm mắt chính là một tòa rừng rậm hơn nữa còn là trên một ngọn núi trong rừng nhưng dưới chân cũng không có lộ hắn bây giờ liền đứng tại dưới một thân cây từ cái này độ cao đến xem chính mình đây là đã biến thành tiểu hải tử nhảy qua sơ k i m đồng dạng không có phản ứng chút nào kỳ quái ở đây hẳn là cùng bạch hành chỉ lần kia giống nhau là kịch bản c gga nhưng đối tượng hẹn hò đang ở đâu tiểu bất điểm sau lưng bỗng nhiên vang lên trong một đạo thanh thúy sen lẫn một chút phách lối thiếu nữ âm nơi này cũng không phải là như n g ư â i loại này tiểu thí hải nên tới chỗ chương sáu mươi lăm sơn thần cùng tế phẩm chương sáu mươi lăm sơn thần cùng tế phẩm t r ư ơ n g thành q u a y người lọt vào trong tầm mắt lại là một cái hai tay chống lạnh bình trà nhỏ nữ h à i nhi này đại khái chỉ có một m năm mươi chiều cao nhưng cũng so với bây giờ t r ư ơ n g thành cao hơn một nửa nàng sau đầu đen nhánh tóc dài ít nhất có dài hai mét hơn nữa liền t ù ủ y ý kéo trên mặt đất lại không nhiễm đến mảy may cho bụi đến nỗi ăn mặc t r ư ơ n g thành chỉ có thể dùng cổ pháp để hình dung hoặc giả thuyết là người nguyên thủy bởi vì nữ h à i nhi này chân trần lại trên người quần áo tất cả đều là dùng lá cây làm thành đai lưng tựa hồ cũng là dùng một loại nào đó dây leo sen lẫn màu trắng tiểu hoa bất quá cho dù là người nguyên thủy ăn mặc nữ h à i nhi này cũng rất thích c h ư ớ c diện bởi vì nàng không chỉ có cổ tay cổ chân đều có hoa đóa bệnh thành vòng tay vòng chân hơn nữa còn trên đầu mang theo vòng hoa nhưng nữ h à i nhi này đặc thù nhất chính là con mắt của nàng đó là một đôi trong mắt màu và n õ n g trương thành há to miệng lại phát hiện chính mình nói không ra một chữ đúng vậy lần này đã thành một cái tiểu câm điếc mèo ô gặp trương thành không nói chuyện từ nữ h à i nhi kia sau lưng nhảy ra một cái dài một thước vằn mèo hoang hướng về phía trương thành hà hơi v ă ly trở về theo nữ hải nhi kia la lên cái kêu mèo hoang ra khỏi c ư ớ cóng c rồng hình thái rút về nữ hải nhi sau lưng nữ hải nhi này chắp tay sau lưng vòng quanh trương thành dạo qua một vòng tiếp lấy mới hỏi tiểu tử ngươi tên là gì trương thành h á to miệng tiếp đó chỉ chỉ miệng mình khoát tay áo ngươi không thể nói chuyện nữ hải nhi hiếu kỳ gặp trương thành gật đầu nàng cặp kia linh động nỗ g ngược đôi mắt to bên trong lập tức sinh ra thông cảm khó trách ngươi sẽ bị đưa vào hiến t ế nàng lao khí hoành thu đưa tay s ờ lên trương thành đỉnh đầu yên tâm đi ngươi sẽ không bị giết chết bất quá ngươi mặc quần áo thật kỳ quá nha trương thành có chút im lặng hắn bây giờ chiều cao rút lại đến trên dưới một m bốn trên thân vốn là m ặ c chính là ở nhà mặc ngắn tay quần đùi không nghĩ tới lúc này ngắn tay quần đùi cũng đi theo co lại nhưng nữ hài nhi này nói lời bên trong lượng tin tức đã thật lớn đầu tiên chính mình là bị hiến tế tế phẩm như vậy vấn đề tới chính mình là bị hiến tế cho ai đây này hẳn là cho nữ hài nhi này a thứ yếu nàng chưa thấy qua trên người mình mặc ngắn tay quần đùi những thứ này kiểu dáng quần áo như vậy ở đây hoặc là không phải hiện đại hoặc chính là cực đoan phong bế lại ngu ngội vô tri ngay tại trương thành suy tính thời điểm hắn đông nhiên cảm giác tay của mình bị giữ chặt ngước mắt xem xét thiếu nữ kia đang dắt tay của hắn lôi kéo hắn hướng về trong núi rừng đi đến đi thôi đi thôi trong núi này rất nguy hiểm bất quá ở bên cạnh ta liền không sao rồi đi không biết bao lâu t r ư ơ n g thành cảm giác chính mình đã ở trong núi sâu chủ đề nhìn về nơi xa lọt vào trong tầm mắt đều là sơ lâm hắn đã không nhìn thấy đường xuống núi thiếu nữ này đem hắn dẫn tới một chỗ cản gió khe núi giữa đất trống tiếp đó gại gại khuôn mặt lại đi ra ngoài đem về rất nhiều vật liệu gỗ tiếp đó chắp tay trước ngực một hồi nhanh chóng ma sát lập tức liền có hỏa tinh rơi vào trên cái kia khô g á o vật liệu gỗ đống lựa trong nháy mắt bay lên chương đây cũng là một không phải nhân loại a hai tay ma sát nhóm lửa hắn còn là lần đầu tiên gặp thấy hắn nhìn chính mình thiếu nữ kia sờ lên đầu hắn đừng sợ đây là hỏa thôn các ngươi bên trong hẳn là cũng có thể có nhân sinh hỏa mới đúng t r ư ơ n g thành gật đầu một cái ngươi còn không có đâu ngươi tên là gì thiếu nữ kia sau khi hỏi xong vua hót một cái ta quên rồi ngươi không thể nói chuyện nàng nhìn hai bên một chút tiếp lấy chạy chậm ra ngoài tìm trở về một cây nhánh cây nhỏ đưa cho t r ư ơ n g thành biết viết chữ sao chưng thành gật đầu kỳ hy bọn hắn không t h lắm ngươi biết viết chữ cũng có thể đưa tới, tới làm tế phẩm xem ra bọn hắn chính là ghét bỏ ngươi không thể nói chuyện thiếu nữ vui vẻ ra mặt tiếp lấy ngồi vào bên cạnh hắn cùng một cái nằm ngang thô trên cành cây hai tay nơ má đem tên ngươi viết xuống cho ta xem một chút t r ư ơ n g thành nắm ruốt nhánh cây trên đất bùn viết xuống trương thành hai cái chữ g i ả n thể thiếu nữ k h ẽ giật mình trong mắt màu vàng l ó n g bên trong lập tức nổi lên t ứ c giận ngươi đang g ạ ta t đây là chữ gì ta như thế nào không biết bên người nàng đang n ằ m vằn m è o c ũ n g t i ế n v à o g đ a cất cóng long mô thức t r ư ơ n g thành biểu lộ vô tội nhìn xem nàng thiếu nữ lập tức nộ khí tiêu tan cái kêu mèo hoang cũng khôi phục bình thường lại nằm trở về t r ư ơ n g thành lại nắm vút nhánh cây trên mặt đất viết xuống t r ư ơ n g thành hai chữ chữ giản thể không biết chữ phồn thể cuối cùng quen với ta nhưng thiếu nữ vẫn như cũ bất vì sở động thậm chí nhìn hắn ánh mắt đều biến thành thông cảm coi như vậy đi xem xét ngươi nên cái gì cũng đều không hiểu nữ hài nhi này bắt được t r ư ơ n g thành tay cùng một trô nắm chặt nhánh cây tiếp đó trên mặt đất viết xuống một chữ đây là tên của ta ngươi phải nhớ cho kỹ nha danh t ự này thật đúng là nhìn q u e n mắt t r ư ơ n g thành bừng tỉnh đây không phải ngôi chữ đi nhưng xem ra sớm nhất cũng là hán triều thậm chí sớm hơn tần triều hoặc thời đại chiến quốc văn tự đi hắn đối với trong lịch sử văn tự biến thiên không hiểu rõ l nhưng nhìn thế nào chữ viết này cảm giác đều rất cổ lão theo lý thuyết lần này trong ngậm cờ gờ thời gian điểm tại hơn 2.000 n ă m trước hơn 2.000 n ă m trước dưới núi thôn xóm tiến vào thâm sơn hiến tế tế phẩm ngôi sơn quỷ nữ hài nhi này là sơn quỷ t r ư ơ n g thành mặc dù chưa có xem sơn quỷ nguyên văn nhưng đây là khuất nguyên viết hắn ngược lại là biết hoặc có lẽ là hắn nghe qua một bài gọi sơn quỷ ca vị này chính là trong núi này nữ sơn thần khó trách mặc như thế cổ pháp hơn nữa còn có trong mắt màu và nóng thậm chí có thể hai tay ma sát nóng lửa nhìn thấy t r ư ơ n g thành ánh mắt biến hóa ngôi lưỡng ngực ngầm đầu dương dương đ ắ p ý chụp trước ngực tiểu hoa bao phanh phanh vang dội không tệ ta chính là trong núi này sân thần cũng là ngươi tế tự mục tiêu ngươi là tế phẩm của ta vậy sau này liền là người của ta rồi tay nàng chỉ điểm nhẹ lấy cái cầm suy tư p h ú t chốc cái kia ngươi đã là người của ta liền phải nghe ta về sau tên của ngươi liền kêu doanh như thế nào ta là cái gì đại thành thắng học hoặc tiểu thành thắng học người sao liền thắng thắng thắng t r ư ơ n g thành quả quyết lắc đầu tiếp đó chỉ chỉ trên mặt đất chính mình với tên là giản thể cái kia chương thành hai cái này viết linh tinh chữ có gì tốt đi ngôi còn muốn d â y ruộng nhưng nhìn thấy trương thành chỉ là yên tĩnh nhìn xem nàng thế là vẫn là thỏa hiệp thật sao thật sao liền y ê u cái này tốt trương thành đã nhìn ra vị sơn thần này quả thực có chút t ị c h mịch đại khái là một người ở trên núi hoàn toàn không có giao lưu câu thông đồng bạn cho nên mới sẽ c h ị u theo chính mình ngôi cũng không xoắn suýt tên mà là kéo một cái trương thành tay liền đứng lên đi đi đi vốn là hôm nay thì đi chào cái kia đại hoa ly chúng ta cùng đi trương thành bị nàng kéo một cái l à o đảo nhưng nàng mặc dù mới một m m m ư ơ nhưng khí lực lại lớn dọn người vô luận trương thành như thế nào dãy r u ộ đều không tranh thoát chương ũ n g có t ể là là bởi vì t r Thành bây sáu mươi i một em sáu ngôi gia tính chương sáu mươi sáu ngôi gia tính ta liền biết khi chương thành nhìn thấy cái kia đồng thể đỏ thấm con báo thời điểm câu nói này chính là trong nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ cao mười mét con báo là cái quỷ gì cái này chiều dài sợ là phải có năm mươi em còn muốn dài hơn a ngôi thật muốn đối phó cái đồ chơi này bất quá t r ư ơ n g thành bây giờ cũng không để ý chính mình có thể hay không bị ngôi cầm lấy đi nút cho xịt báo bởi vì liền tự mình bây giờ cái này tiểu thể trạng cho cái này con báo nhét kẽ răng cũng không đủ hơn nữa t r ư ơ n g thành nhìn ra được chân chính yếu thế đương khi thực là cái kia xịt báo nó một đôi khổng lồ thú đồng t ử nhìn tròng t r o n g ngôi đồng thời nửa trước thân đệ thấp toàn thân lông đỏ dựng thẳng eo lưng phẳng phất c ô n thành một ngọn núi thậm chí cái kia trương báo kiểm còn nhai răng bất an hướng ngôi gầm nhẹ ân t r ư ơ n g thành bỗng nhiên s ữ n g sở phản ứng này như thế nào nhìn quen mắt như vậy hắn mắt liếc bên cạnh lớn mèo hoang đối phương đã mở ra tích bối long hình thái hướng cái kia xích báo hà hơi liên cung xích báo động tác phản ứng giống nhau như lúc hóa ra cái này cấp cơ báo cũng tại mở ra tích bối long hình thái hà hơi a r ư ơ n g thành bất động thanh sắc yên lặng đem ngôi bảo hộ đến trước người ngôi cũng không cảm thấy có vấn đề nàng đem trương thành kéo ra phía sau mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu bất điểm xem ta như thế nào đem lớn hoa ly đánh nằm xuống tiếp đó trương thành liền thấy cái này một m năm mươi sơn thần đại nhân liền xông ra ngoài nhảy lên thật cao tiếp đó một cái đấm móc đem hình thể lớn hơn nàng ít nhất gấp mấy chục lần cự hình xích báo đánh bay lên mấy trăm mét không trung tiếp đó kèm theo kêu rên đập tầm ẩ m về núi trong rừng một k h ắ c này phản p h ấ t động đất bắn ra trương thành bị t r ấ n ngã trái ngã phải đặt mông ngồi xuống ngay tại hắn muốn lăn xuống sườn núi thời điểm bên cạnh cái kia vằn lớn m è o hoang liền ngăn tại hắn sau thắt lưng đem hắn bảo vệ trương thành hướng nó gật đầu một cái quyền đương nói lời cắm tạ cái này mẹo to mẹo m ộ t tiếng liền thử lấy răng n g a đầu hà hơi trương chỉ thấy trên trời một cái chấm đen nhỏ từ cao tới thấp đập ầm ầm ở đó giống như một toàn núi nhỏ xích báo đầu đ ỉ n h xích báo một tiếng hét thảm nhưng vẫn cũ không phục vừa đi vừa về sôi trào phản kháng mặt đất phản phất liên tiếp không ngừng như địa chấn rung động không ngừng nếu không phải là lớn m è o hoang một mực dùng móng đ u ố t cùng thân thể treo lên trương thành lúc này hắn có thể đều rơi xuống sơn nhai t é chết một giây sau ngôi b ô n g nhiên xuất hiện tại trương thành trước người túi người đánh giá hắn tiểu bất điểm không có sao chứ trương thành lắc đầu nô đáng giận lớn hoa ly dường như là cảm thấy mất mặt cũng có thể là là quan tâm t r ư ơ n g thành cái này nàng mới chiếm được tế phẩm ngôi khẽ c ắ n răng ngoái nhìn hung giữ trường xích báo một mắt tiếp đó trợn tiêu thất ngáy mắt sau đó cao năm mươi mét ngôi trợn từ trên trời giáng xuống một c h i ề u thái sơn áp đỉnh tiếp khóa cổ liền đem xích báo hung hăng đặt ở dưới thân nắm chặt cổ của nó có phục hay không cảm thụ được chung quanh chấn động nhìn xem người khổng lồ kia vật lộn cự thú t r ư ơ n g thành trong thoáng chốc thậm chí có loại chính mình xuyên qua đến ủn t r ả mạn s ờ tiêu đi â ảo giác không loại này cực lớn mỹ nữ ẩu đã k h á i vật hẳn là tiểu chúng tổ cơ sắt cái kia xích báo còn tại dãy g i a nhưng tìm nó cổ cánh tay càng thu càng c h ặ n nó cuối cùng vẫn từ bỏ dây ruổi lật người cái bụng hướng lên trên nước nợ cầu xin tha thứ biểu thị phục tùng ngôi lúc này mới b u ô n g tha nó tiếp đó ngồi xổm ở trước mặt trương thành nhẹ nhàng hai tay nâng lên trương thành đem hắn nâng đến chính mình trước mặt như thế nào tiểu bất điểm ta lợi hại hay không trương thành gật đầu bất quá đ ừ n g nói dù là khoảng cách gần nhìn vị sơn thần này đại nhân cũng không có gù là ở du ký bên trong tiểu nhân quốc viết như thế bởi vì tỷ lệ bằng nhau phóng đại cho nên lỗ chân lông tỉ vết nhỏ lỗ rõ dù là khoảng cách gần như thế nhìn mặt của nàng vẫn là một dạng tính xảo trên mặt da thịt như là bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ thậm chí đều không nhìn thấy lỗ chân lông cùng lông tơ chỉ có thể nói s ơ n thần chính xác cùng nhân loại không phải cùng một cái giống loài gặp trương thành gật đầu ngôi cười hì hì đem hắn nhẹ nhàng phóng tới trên đỉnh đầu của mình vòng hoa một bó hoa tiếp lấy vua xích báo bụng đi trở về phía trước núi đi xích báo nghiêng người nằm xuống mấy người ngôi cưới đi lên sau đó mới lộ ra nhân t í n h h ó a không chịu nổi gánh nặng biểu lộ nhưng nó vẫn là cắn răng trở đi ngôi qua lại lúc đường đi tới cái kia mèo hoang liền đi theo phía sau cái mông chờ trở, trở lại cái kia khe núi chỗ ngôi mới xoay người xuống v ộ vô xích báo đầu để nó mình tới một bên ngủ tiếp đó nhẹ nhàng đem trương thành bỏ trên đất sau đó mới khôi phục nguyên bản một m năm mươi chiều cao nàng hai tay chống lạnh dương dương đắc ý lần này biết sự lợi hại của ta đi về sau ngươi liền theo ta chúng ta cùng một chỗ trong núi chơi trương thành gật đầu ngôi thế là vui vẻ ra mặt lại chạy tới đem đã tắt đống lửa lại hai tay bàn tay ma sát cho đất lên tiếp lấy nàng liền lôi kéo trương thành ngồi vào hành ngã trên cành cây ngón tay phương xa huyền d i ệ u tiểu bất điểm cái này cả toàn ú i đều phải nghe ta về sau ngươi muốn đi nơi nào chơi liền đi chỗ đó ngươi nhìn cái kia chim nhỏ nó là ở đây bay ổn nhất bên k i a cái kia chim nhỏ là bay nhanh nhất t r ư ơ n g thành ngẩng đầu một cái toàn bộ biểu lộ cứng đờ bởi vì ngôi nói tới hai cái chim nhỏ dương cánh đều có hơn trăm mét rộng bay ổn nhất cái kia miệng vừa nhọn vừa dài xem toàn thể đi lên giống như là h ạ c nhưng toàn thân đen như mực chỉ có ngạch đỉnh có như vậy một vòng thanh sắc mà bay nhanh nhất cái kia chính là mỏ ư n g miệng điêu bộ dáng chỉ là vũ cánh thời điểm phía dưới sẽ sinh ra đem phía dưới ít nhất mười mấy người ôm hết đại thụ tre trời đều nhổ tận gốc gió bão cái này mẹ nó là chim nhỏ tiểu ở đâu xin hỏi đúng rồi đúng rồi ngày mai chúng ta đi vừa mới nói được nửa câu ngôi bỗng nhiên sửng sốt u nàng ngước mắt nhìn trời chỉ thấy trên trời cực lớn thái dương đã ngã về tây một vần minh nguyệt chẳng biết lúc nào bỏ lên trên bầu trời đêm nàng đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu nhìn xem t r ư ơ n g thành biểu lộ là trước nay chưa có ngưng trọng tiểu bất điểm buổi tối nhất định muốn tránh xong trong núi này có cái quái vật nó mặc dù không phải đối thủ của ta nhưng lúc nào cũng tại buổi tối ta lúc ngủ đi ra quái dối nhìn xem nàng hiện ra ưu ưu kim quan g con mắt t r ư ơ n g thành đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm không tốt loại kịch tình này cũng quá lạn t ụ c đi nói trắng ra là không phải liền là chính ngươi thôi sẽ không phải là thật sao ngôi đầu lung la lung lay đánh tiếp cái đại đại ngáp tiếp đó một đầu ngã quỵ tiến trương thành trong l ự c nô、no. ta còn vây khốn tiểu bất điểm ta ngủ chết rồi t r ư ơ n g thành động cũng không động nửa ngày chờ xác định nàng thật sự hô hấp kéo dài sau đó t r ư ơ n g thành mới thở phào nhẹ nhõm lần này cờ gờ ngược lại là dài đặc biệt thế mà đều đi qua mấy giờ còn không có kết thúc bất quá hẳn là ngủ sau đó tỉnh lại liền có thể trở lại thực tế lại qua đại khái nửa giờ t r ư ơ n g thành đã ngồi có chút tê hắn cẩn thận từng ly từng tí muốn tránh thoát mở ngôi ôm ấp hoài báo đứng dậy hoạt động một chút cơ thể nhưng hắn vừa muốn dây ruộng n i ôm hắn éo hai tay trợn nắm、chặt. tiếp lấy thân thể nàng phảng phất xương sụn tiểu xà một dạng b ỏ t ớ i tiếp đó nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi cái kia n g ỗ ngược con mắt tại ban đêm lập lòe rực rỡ n g ỗ n g ư ợ c kim mang nàng xích lại gần trương thành khuôn mặt tiểu xảo m ũ i ngọc tinh xảo kích động tiếp đó nhẹ nhàng d ỗ i ra phảng phất mang theo gai ngược đầu lưới liếm lấy miệng trương thành bên mặt loại kia phảng phất t r ổ i lông tựa như xúc cảm để cho trương thành lắp một cái tiếp lấy dây r u ộ n kịch liệt hơn nhưng lại không tránh thoát ngôi ôm ấp hoài bão tiểu bất điểm nàng dán tại trên thân trương thành ngửi tới ngửi thơm qua trương thành trận trận to hai mắt bố hà ba chương sáu mươi bảy nói trung tác dụng phụ sân quỷ tuyến mở ra chương sáu mươi bảy nói trung tác dụng phụ sân quỷ tuyến mở ra người n g ử i l i ế m liếm nô tiểu bất điểm ngươi thơm q u á a vị nàng mang theo gai ngược đầu lưỡi liếm tới liếm lui chương thành cũng cảm thấy khó khăn kéo căng cũng không phải có cái gì phong quang tễ nguyện cũng không phải có bệnh thích sạch sẽ trên thực tế ngôi nước bọt mang theo cỗ thơm n g ọ n chỉ là ngửi một chút liền cho người tâm thần thanh thản thần thanh k h í sản g chỉ có thể nói vị này đúng là thực sự trời sinh thần linh nhưng chương thành quả thực có chút nơm nớp lo sợ bởi vì hắn rõ ràng biết vị này đối với chính mình nhận thức cũng không phải gì đó quan hệ nam nữ mà là đơn thuần tế phẩm cùng tiếp nhận hiến tế giả quan hệ theo lý thuyết tại nàng trong nhận thức biết chính mình là thuộc về nàng vật phẩm thậm chí có thể là đồ ăn cho nên giờ này khác này trương thành là thực sự sợ nàng đem mình làm tiểu linh miệng n h i ăn cũng may mắn nàng ôm chính là trương thành hông cho nên trương thành miễn cưỡng từ dưới đất bắt được một cái nhánh cây nhưng ngay tại hắn cương t r ả o lên nhánh cây thời điểm ngôi liền há miệng ra cái này cũng là trương thành lần thứ nhất nhìn thấy trong miệng nàng tình huống ra hòa này lại là cá mập răng hình dạng cái chủng loại kia răng sắp bén thậm chí ở đây phía trên nàng răng n a n h còn hết sức s ắ c bén t r ư ơ n g thành vội vàng đem nhánh cây để ngang miệng nàng phía trước thế nhưng nhánh cây chỉ giữ vững được không đến một giây liền bị ngôi một ngụm phảng phất răng cơm một dạng răng n a n h ép thành bụi phấn nô phi phi khó ăn ngôi lập loẻ ánh sáng yếu ớt mang mắt vàng mê ly tiếp đó lại đi t r ư ơ n g thành tay trái c h ắ p c h ắ p tiếp lấy bông nhiên hé miệng mà khoe miệng của nàng một mực kéo dài đến bên hai miệng há thành gần một trăm tám mươi độ tiếp lấy không đợi chương thành phản ứng lại nàng đã cấp tốc hợp miệng cắn xuống chương thành chỉ cảm thấy cánh tay đau xót toàn bộ cánh tay trái từ k h u ệ u tay hướng xuống liền triệt để đứt rời tiến vào trong miệng của nàng u muu m u -mu. thương quá ngôi t r o n g mắt màu vàng óng híp lại thành nguyệt nha khẽ hở đồng thời vừa nhai lấy cánh tay của hắn xương cốt một bên càng ngày càng nắm chặt ôm ấp mà trương thành dần dần không thể t h ở nổi cuối cùng đã mất đi ý thức cợt mờ nở trương thành đột nhiên giật mình tính giấc hắn lau một cái quần tiếp lấy nhẹ nhàng t h ở ra là mồ hôi à ta còn tưởng rằng là nước tiểu đâu ta liền nói làm ác mộng làm sao lại nước tiểu nhưng đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời mặc dù đã sáng nhưng vẫn cũ mê man mây đen dày đặc hơn nữa còn sen lẫn tiếng sấm c u ộ n cuộn t r ư ơ n g thành cảm giác không bao lâu nữa liền sẽ mưa gió đ ạ i tác quả nhiên còn không có hai phút đâu ngoài phòng chính là một hồi mưa to gió lớn vô số hạt mưa lốp bốp nện ở trên cửa sổ kiếng phản phất cho toàn bộ cửa sổ bịt kín một t ầ ngọc l kính t r ư ơ n g thành giờ này khắc này mới chính thức tỉnh táo lại hắn trà sát mặt mình rỗi lưng một cái ta đi ngay từ đầu còn tưởng rằng làm ngộng đẹp cờ gờ kết quả cuối cùng là ác n g ộ n cờ gờ đi tới tới tới xem nhiệm vụ chương thành gọi ra màn sáng phát động ra mắt nhiệm vụ người ở rể cũng có mùa xuân Ngươi、nguyện ư ơ i n g ý làm người ở r ẻ sao ta cũng nghĩ thế không muốn nhưng nếu như trong nhà nàng có tám phòng đâu ta nghĩ ngươi sẽ do dự vậy nếu như nàng không chỉ có xinh đẹp hơn nữa còn chưa từng yêu đương hơn nữa dòng dã một vùng núi cũng là thuộc về nàng thậm chí còn không có cha mẹ đặt ở trên đầu n g ư ơ i cho ngươi cơ hội leo núi ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối bây giờ cơ hội này liền đến nhưng đầu tiên muốn tìm tới nàng đi thôi n g ư ơ i ở r ẻ cũng có mùa xuân yêu cầu cha được nữ hải nhi ra tòa địa chỉ ban thưởng một vạn nguyên nhân dân tệ ban thưởng sân minh giới chỉ、bệnh. thế non hẹn biển núi minh cái này cũng không tính là ám hiệu đây đã là chỉ rõ đi t r ư ơ n g thành im lặng thế non hẹn b i ể n cố ý c h ỉ để lại núi minh kia cái gì cùng núi có liên quan sơn quỳ thôi cha được nữ hải nhi ra tòa địa chỉ trên núi thôi chỉ là ở đâu ngọn núi đ â u t r ư ơ n g thành chạy đến trước máy vi tính bật máy tính lên tiếp đó ghi danh ai lùng tìm đặt câu hỏi lạc dương xung quanh có cái nào núi theo ai tự hỏi không đến một phút thời gian liền nhảy ra thật nhiều đáp án t r ư ơ n g thành không thấy sau này những cái kia giảng giải giới thiệu mà là chỉ nhìn có cái nào núi phục ngư sơn mạch lao con núi bạch vân sơn mộc chất lĩnh long dục đ ị hùng nhĩ sơn mạch thanh m u ô núi n hoa quả sơn thần linh trại hào sơn sơn mạch đại mi sơn gai tử sơn mang sơn đồi núi thúy vân phong cùng chu sơn tung h sơn dư mạch vạn an núi cùng cựu cao sơn ngoài định mức còn có tây thái sơn cùng thiên trí sơn vết xe như thế nào lạc dương nhiều núi như vậy t r ư ơ n g thành có chút khó khăn kéo căng nhưng hắn suy nghĩ phút chốc lại đánh chữ đặt câu hỏi sơn ủy cùng cái gì núi có liên quan rất nhanh lại là đại đoạn đại đoạn tư liệu thích ra cứ việc lạc dương xung q u n h phục nhu sơn hùng nhị sơn đặng sơn mạch như láo q u n núi thanh một núi lấy hiểm trở chữ danh nhưng trước mắt cũng không văn hiến hoặc truyền thuyết đem sơn quỷ cùng những thứ này sơn mạch trực tiếp liên quan phúc như sơn xem như lạc dương đỉnh cao nhất kỳ tông giáo văn hóa lấy đạo giáo làm chủ như lão quân núi cùng sơn quỷ vu văn hóa thuộc tính khác biệt sơn hải kinh xưng thanh muốn núi làm đế bí mật đều nhưng ghi lại là hoàng đế cùng vũ la thần truyền thuyết cùng sơn quỷ không quan hệ sau này còn có tư liệu khác đều nói sơn quỷ cùng lạc dương không có quan hệ gì cùng sơn quỷ có quan hệ là tam h ạ vu sơn tam h ạ ba m ô n h ạ trương thành đi bãi đũ lục soát một chút tiếp lấy vua hốt một cái hóa ra là thuộc trung trường giang tam hiệp không phải hoàng h đã rơi xuống dép lê đứng dậy bò lên giường tựa ở bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài phàng thất bị màn mưa bịt kín tầng xe nị h g ì tiểu khu t r ư ơ n g thành tùy ý đại nào chạy không hắn đang muốn không muốn đi lội tam hạc vu sơn q u ê n đương đi du lịch nhưng lại có chút xa hơn nữa hắn cho tới bây giờ chưa từng đi huống hồ nếu là ra mắt vậy dĩ nhiên không có khả năng giới thiệu vùng khác a coi như giới thiệu vùng khác cũng không khả năng giới thiệu s a i như vậy hẳn là ngay tại lạc dương chung quanh bên trong dây núi có thời gian toàn bộ đi một lần a đang nghĩ ngợi công phu b ỗ n nhiên có người gõ cửa chưng thành xuống giường mang dép đi mở、cửa. đứng ngoài cửa vài ngày không có thấy thẩm tiểu k i ể u ân tiểu ca n g ư ờ i khỏi bệnh rồi t r ư ơ n g thành gặp nàng tóc ư ớ p nhẹp không ngừng hướng xuống chạy xuống thủy vội vàng tránh ra vị trí như thế nào đội mưa tới nhanh chóng đi vào ta đi lấy cho ngươi đầu khăn lông khô lau lau nhưng thẩm tiểu k i ể u không nói chuyện chỉ là trực câu câu theo dõi hắn ân t r ư ơ n g thành lập tức phát giác không đúng đúng phía trước cùng bạch hành chỉ ra mắt thời điểm sử dụng ra mắt chuyện lạ chi lực sau cái kêu tác dụng phụ chính là kiểu ca bị trong cơ thể nàng ra mắt chuyện lạ khống chế cơ thể quân lấy chính mình quân hút máu lần này không gặp kiều ca tuấn di tới hắn còn tưởng rằng nếu bất tác dụng v ụ cũng không có cái gì nữa nha không nghĩ tới tại chỗ này l ợ i lấy t r ư ơ n g thành vô ý thức muốn tránh nhưng trước mắt hắn một h ò a liền đã bị thẩm k i ề u kiều mặc quần jean đôi chân dài gác ở hắn bên mặt cho hắn tới một bít đông t r ư ơ n g thành vô vỗ nàng nở nang đùi gợi cười tính dẻo dai không tệ a kiều ca nô hắn trợn trợn to hai mắt thẩm kiều, kiều khuôn i mặt trong tầm mắt phóng đại đến năm căn cứ toàn bộ ánh mắt cảm thụ được trên môi ấm áp thấp ướt chưng thành k u ấ t nhục hai mắt nhắm lại nắm chặt năm đấm đ á n g tiếc hắn không có lưu lại k u ấ t nhục nước mắt hơn nữa còn có một chú t r ư ơ n g sáu mươi tám mười tám tầng lầu cầu nguyện phiếu t r ư ơ n g thành trong phòng ngủ t h ầ m tiêu kiều vặn ra một bình có cả có làm á n h quán xuống nửa bình tiếp đó không có hình tượng chút nào ở một cái sau đó ngước mắt hiếu kỳ nói miệng ngươi như thế nào sưng lên t r ư ơ n g thành treo lên hai đầu lạp s ư ở n g miệng hư lấy mắt cá chết nhìn nàng như thế nào sưng người không biết t h ầ m tiêu kiều gãi gãi đầu cảm thấy không hiểu đấu làm sao lại cùng ta có quan hệ ta như thế nào không nhớ rõ khá lắm ngươi làm sao lại ngay cả đầu lưỡi đều lớn rồi chương thành biểu lộ hầu nghi nhìn chằm chằm nàng cái kia trương anh khí bừng bừng cổ đồng màu ra trung tính mặt đẹp trai t h m Kiều Kiều cũng là ự c cùng Chẳng lượng lẽ phần hắn nhìn nhau. n mời n không Trương Thành sờ lên g thật ký có ức? sờ bị ờ môi mình, một ngụm của Cũng lạnh. hít khí T. vào là b con chó hôm nay đầu tiên là trong ngậu cờ g bên trong cánh tay bị cắn đi tiếp đó bị người ta ôm một phen đến ngạt thở mất đi ý thức sau khi tỉnh lại lại bị cái này tóc ngắn giả tiểu t ử phía trước nữ cảnh sát đệ lên tường điên cuồng vung lưới vung liền vung a còn một chút kỹ xạo đều không giảng cứ như vậy trực tiếp hắn nghĩ thử đạo khách thành chủ a kết quả bụng liền chịu vài cái sắt khỏi tay cái này còn kéo cái dám tư tưởng quả nhiên là tác dụng p ụ giảm xuống vốn là suy nghĩ vung lưới sao có thể tính là giảm xuống tác dụng phụ không nghĩ tới thật đúng là t r ư ơ n g thành vuốt vớt miệng theo hắn hô hấp hồi máu xưng ơ đầu lưỡi cùng bờ môi cũng khôi phục bình thường tiếp đó hắn mới hỏi ngươi lúc này mới khôi phục à vội va chạy đến tìm ta ngay cả một cái điện thoại đều không đánh là bởi vì chuyện gì phía trước tại lão huệ thôn trong nguyền rùa gặp qua hắn khôi phục nhanh chóng thẩm kiểu kiểu không có gì khác thường phản ứng thấy hắn đã bỏ qua chuyện này thẩm kiểu kiểu thậm chí âm t h ẩ m thở phào nhẹn h õ m tiếp lấy nàng từ theo trương thành lời nói nói tiếp là bộ trưởng phái ta tới nàng trước khi nói ngươi nhờ cậy n thuận tiện t ạ mặc dù phía trước trong âm thầm nàng tại trước mặt trương thành bại lộ ra thiếu nữ một mặt nhưng căn cứ vào trước đó sau đó đến xem trương thành càng hoài nghi đó là nàng diễn đi ra ngoài mục đích đúng là kéo vào cùng chính mình quan hệ hoặc có lẽ là để cho chính mình đối với nàng không có như vậy cảnh giác loại kia đối với bất cứ chuyện gì đều đối xử như nhau không nhìn ôn nhu mới là bản tính của nàng cái gọi là ôn n ư u trên thực tế cũng bất quá là đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều không, không thèm để ý thôi bởi vì không thèm để ý cho nên không có cảm xúc vậy dĩ nhiên là là bình tĩnh lại ôn hòa thật sự thầm kiêu kiều còn tại h ồ nghi t r ư ơ n g thành cười vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề kiều ca ngươi ưa thích nam nhân vẫn là nữ nhân thầm kiêu kiều không cần nghĩ ngợi trả lời đương nhiên là nam nhân t r ư ơ n g thành bừng tỉnh a vậy ta đã hiểu thì ra ngươi ăn c á c ngươi bộ trưởng giấm thầm kiêu kiều lập tức đổi giọng ta kỳ thực ưa thích nữ nhân chương thành tiếp tục bừng tỉnh vậy là ngươi ăn cả g ấ m thầm kiêu kiều tốt tốt tốt thẳng thắn hai đầu chắn đúng không trông thấy t r ư ơ n g thành cười bị đ u i nàng lựa chọn k h ủ y tay kích ôi cờ mờ n ở t r ư ơ n g thành nghe răng trận mắt v u ố t v u ố t sương sườn nói một chút đi đều điều tra ra cái gì hắn thời khắc này tố chất thân thể chỉ dựa vào thẩm tiểu kiểu là không thể nào đem hắn làm đau dù sao hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch t r ư ơ n g thành không để lại dấu vết mắt liếc tay trái mình trên cổ tay lai sinh thủ liên lai sinh thủ liên lam có thể dùng ở dung nạp dị thường đồng thời mượn dùng dị thường chi lực dị thương năng lực căn cứ vào căn cứ vào lai sinh thủ liên phẩm cấp có thể phát huy ra cực kỳ cường hành trình độ uy lực số lần sử dụng lần có thể sử dụng ưu minh c h i lực không có thể sử dụng sơn quỷ c h i lực một phá hạn yêu cầu vong xuyên hoa bị n g ạ không hai mươi ghi chú dù là đến kiếp sau ngươi cũng trốn không thoát ghi chú trương thành lần sau mang chút cái khắc ăn ghi chú tiểu bất điểm thương quá thật đúng là sơn quỷ c h i lực không hổ là màu làm à u lam phẩm chất bảo vật bất quá có thể tiếp nhận sơn quỷ c h i lực sợ là bởi vì lúc t r ư ớ c cú ly dùng lực lượng của nàng đối với lai sinh thủ liên sửa đổi qua nguyên nhân a hơn nữa ngôi là trong n g ọ n g cờ gờ bên trong cắn cánh tay trái của mình cho nên nàng cũng không tự chủ để lại một tia sức mạnh tiếp đó cái kia một tia sức mạnh liền bị lai sinh thủ liên hấp thu đưa ánh mắt một lần nữa chuyển trở về trên thân thẩm tiêu kiều, kiều trương thành chờ đợi nàng đưa ra kết quả thẩm tiêu kiều, kiều móc ra máy tính bảng mở ra một trận q u a tay tiếp lấy túi đầu nhìn màn ảnh hỏi ta ở chỗ này xác định một chút thành ca ngươi là xin nhờ chúng ta bộ trưởng phái người đi điều tra trần quân đệ đệ trần trạch trước đây hành tung đúng không trương thành gật đầu đúng â chúng ta đã điều tra hắn đi qua ba năm hành tung Tiến trạng thái Thẩm Trương Thành kề vai sát việc Kiều Kiều cái kia vai nói cười chơi không còn cùng cánh vào làm là chêm chọc kề câu đi ù a anh tục tốt, n h em mà là g ê nghiêm m túc phụ trách uy nghiêm nữ cảnh sát. cảnh phụ huy nữ Đi qua sàn g lọc có một nơi hắn thường xuyên đi thậm chí từng tại một n ă m giới bên trong đi qua chín mươi tám lần trong đó gần nhất một lần chính là hắn đi đông phương tân quán m ư ớ n phòng hai ngày trước tại hôm sau hắn liền giết chết trong đó một tên người bị hại đồng thời đem hắn thi thể xử lý sau lại lại một cái hôm sau mang đi đông phương tân quán trương thành cũng ngồi thẳng người địa phương nào mười tám tầng lầu thẩm tiêu kiều, kiều nói bố chữ trương thành lập tức meo lại đôi mắt là ở đó a vấn đề gì mười tám tầng lầu kỳ thực là khe tây bên này lão lạc dương người mới biết một cái tục xưng kỳ thực cũng không có gì thần bí chính là trước đây thập niên chín mươi thời điểm khe tây bên này đồng thời hai cái địa phương khởi công chui từ dưới đất lên trong đó một cái là khe tây thứ nhất thương nghiệp nơi ở lầu tiểu khu một cái khác chính là khe tây chỗ thứ nhất có thang máy thương nghiệp nơi ở cao ốc bán ra ngoài loại kia cái kia tiểu khu trước tiên không cần phải nói đằng sau cái này cao ốc mặc dù bị người n h ớ kỹ cũng là bởi vì khi đó lạc dương nhà ở lầu cơ bản đều là sáu tầng hoặc bảy tầng bởi vì quy định trừ phi tình huống đặc biệt b ằ n không chỉ có vượt qua bảy tầng lầu mới có thể yêu cầu cưỡng chế tu thang máy cho nên lúc ban đầu sớm nhất đám kia nhà đầu tư nhóm liền đều nắm lại chạch lâu nắp đến chỉ có sáu tầng hoặc bảy tầng mà nhà này cao ốc chính là đệ nhất tòa nhà có thang máy cao tầng nơi ở lầu bởi vì cuối cùng số tầng có mười tám tầng cho nên cũng được xưng là mười tám tầng lầu nhưng cái đó chỗ mặc dù danh khí lớn trên thực tế lại không người nào mua trên thị trường lưu truyền có mấy loại thuyết pháp một nói là bởi vì nơi đó trước đây giá phòng quá đắt tiểu l ã o bách tính cũng mua không nổi có thể mua được hoặc là quan phương các bộ môn lãnh đạo hoặc chính là làm ăn tiếp đó bởi vì đủ loại nguyên nhân nơi này phòng ở đều không người nào ở cho nên lộ ra v ấ n g vẻ dù sao vẫn là hiện đại hóa hoa viên thức tiểu khu ở thoải mái hơn mà không phải cái k i a s ắ t đường liền một tòa một ư ơ i tám tầng lầu đương nhiên nơi đó kỳ thực còn có một cái khác t h u y ế t pháp trước đây một ư ơ i tám tầng lầu tại lúc xây đi ra nhân mạng chương sáu mươi chín lần này thật không có quỷ chương sáu mươi chín lần này thật không có quỷ chính là nơi này nước mưa l ô n đốt gõ bờ y tờ tống chân xe tại trên cửa sổ xe bốn lượn chạy xuôi mơ hồ ngoại giới cảnh tượng mười tám tầng lầu lẹ loi đứng sừng ở cũ ky tiểu khu quần lạc biên giới giống như một cây đột n ộ t đâm về màu xám trắng bầu trời màu xám đen trụ lớn t r ư ơ n g thành ngồi ghế cạnh tài xế nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cái kia phiến bị màn mưa bao phủ kiềm chế không gian nhà này hạ đứng trong bảy gã ca ú ở chung quanh những cái kia phổ biến chỉ có sáu bảy tầng t ư ờ ngoài n g loang lộ tòa nhà dân cư làm nổi bật phía dưới chẳng những không có hiện lộ rõ ràng xuất khí phái ngược lại lộ ra một cỗ khó có thể dịnh lời diễn tả được cô tịch cùng ấm tính toán xuyên tấu qua trên cửa sổ xe không ngừng lăn xuống g i ọ t nước rõ ràng hơn mà ngưỡng mộ trong mưa bụi như ẩn như hiện mái nhà d â y đặc mưa tuyến vì nó phủ thêm một tầng lưu động sa mỏng tăng thêm mấy phần quỷ bí lâu mười tám không tệ à. đúng lâu mười tám thầm tiêu kiều, kiều thuần thục tắt lửa rút ra chìa khóa trong xe lập tức chỉ còn lại tiếng mưa rơi gõ trần xe nặng nề vang vọng nàng hít sâu một hơi phản phất tại bình phục một loại nào đó cảm xúc mới nói tiếp sơ chung lúc ấy mỗi lần cưới xe đi ngang qua chỗ này ta đều hiếu kỳ đến không được vì cái gì hết lần này tới lần khác tầng cao nhất tầng kia tất cả cửa sổ đ cùng một gió thổi không lọn hộp sắt tựa như lần này mượn trần trạch cái kia cái cỏ cán mất tích xâm nhập điều tra ta mới biết được thì ra trước kia cái kia máy trộn bê tông truyền môn lại là thật sự t r ư ơ n g thành nữ h n g mày quay đầu nhìn về phía nàng chính là cái kia công nhân rơi vào máy trộn bê tông bị tươi sống xoắn nát trộn lẫn nước vào trong bùn phong đ ỉ n h truyền môn đúng thầm tiêu kiều, kiều thở dài ngón tay vô ý thức gõ tay lái trước kia nắp lầu này thời điểm phía dưới dựng lâm kiến công lều bên trong ở không thiếu mang nhà mang người đi ra đi làm vợ chồng xảy ra chuyện chính là trong đó một đôi người nữ kia nghe nói là ban đêm đứng lên thuận tiện hay là thế nào trượt chân trượt vào vẫn chưa hoàn toàn động lại cỡ lớn máy nào trộn bê tông bên trong chờ đến lúc phát hiện đã nàng dừng một chút tựa hồ cảm thấy phía sau miêu tả quá tàn khốc tóm lại cuối cùng nàng chính xác trở thành tòa nhà này tầng cao nhất s i mang một bộ phận cho nên về sau mới có người đ i ê n c h u y ề n đêm h ô m khuya khoác có thể nghe thấy lầu mười tám con nữ nhân tiếng khóc nhà đầu tư lúc này mới vội vàng hấp tấp mà đem lầu mười tám toàn bộ phong tồn cho nên tiếng khóc là giả t r ư ơ n g thành truy vấn giả thầm tiêu kiều, kiều ngữ khí chắc chắn mang theo nhà nghề tỉnh táo ta cha xét năm đó hồ sơ cùng báo cáo tin tức c ò những có lúc đó k u u q người kia ra chủ ý ngu ngốc chính là đem lầu mười tám tất cả cửa sổ dùng sắt lá phong kín là có thể đem đoan hồn triệt để nhốt ở bên trong thậm chí có thể chuyển hung thành lành đem nhà ma này biến thành phúc đề thư hử nàng cười lạnh một tiếng mang theo vài phần trào phúng kết quả ngươi cũng thấy đấy lầu mười tám là phòng nhưng mười bảy lầu kèm thêm gặp n ạ một dạng bán không được cả tòa lầu đều thành khoai lang bằng tay nhà đầu tư làm phép xong chuyện phong hào cửa sổ liền chạy lưu lại như thế cái cục diện rồi rắm thông hướng lầu mười tám trong thang lầu sớm đã dùng thô xích sắt cùng khóa lớn phong kín thang máy cũng căn bản không có thiết t r í lầu mười tám cái nút thẩm tiểu kiều, kiều chỉ chỉ phụ xe phía trước dương chữ vật chưng thành hiểu ý mở ra thủ sáo dương từ bên trong lấy ra hai thanh bền chắc gấp rủ đưa một cái cho thẩm tiểu kiều, kiều cùng c ụ một tiếng văng nhỏ thẩm tiểu kiều, kiều mở dây an toàn tiếp nhận dù bên cạnh đẩy cửa xe ra vừa nói bất quá kể từ gia nhập vào phong ma sự vụ bộ trở thành thu nhận giả được chứng kiến những cái kia đồ vật sau đó ta ngược lại không dám như vậy chắc chắn có thể lầu mười tám thật sự có cái gì đâu khó nói chân g thành cười cười cũng đẩy cửa xe ra nước mưa lạnh như băng sen lẫn khí ẩm trong nháy mắt tràn vào hắn b a mà chống ra dù màu xanh đen mặt dù lập tức tiếp nhận nổi dày đặc hạt mưa phát ra kéo dài phốc phốc cấm thanh hắn xuống xe đóng kỹ cửa xe ánh mắt đảo qua một p í a trong màn mưa không phải xe cơ giới đạo hai bên hoạch định chỗ đậu xe bên trên thưa thất chỉ ngừng lại mấy chiếc xe trừ bọn họ chiếc này bờ y giờ còn lại mấy chiếc cũng rơi đầy cho bụi rõ ràng ngừng rất lâu nơi này xem ra chính xác không có người nào ở hoặc có lẽ là không có người nào nguyện ý trở về t r ư ơ n g thành nhìn xung quanh bị nước mưa rội rửa đến phá lệ lạnh tanh đường đi cùng lẹ loi ca úc không có cách nào thầm tiêu kiều, kiều cũng xuống xe chống ra dù đi đến bên cạnh hắn âm thanh tại trong tiếng mưa có vẻ hơi trầm thấp ở đây quá già rồi trước kia có thể và ở tới không phú thì quý bao nhiêu du côn có chút phương pháp nhưng vật đuổi sao rời những người kia hoặc là phát đạt dọn đi nơi tốt hơn hoặc là người đi c h ẳ n g n g ộ i r a đạo xa suốt bây giờ còn ở nơi đây hoặc là thực sự không có năng lực rời đi lão nhân hoặc là ham tiện nghi thuê lại khách trọ v ậ t nghiệp đã sớm thùng rông kêu to ngay cả một cái đứng đắn giữ cửa cũng khó khăn tìm trong giọng nói của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng t r ư n g thành núi b a i chấn động rất xuống dù x u ô i theo bên trên dòng nước vậy chúng ta chính mình đi lên có thể xác định trần trạch trước khi mất tích tới là lầu mấy cụ thể một nhà kia trong thang máy giám sát rất rõ ràng hắn mỗi lần tới đều ấn là mười bảy lầu thấm tiêu kiêu, kiêu ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc chỗ cao màn mưa để cho những cái kia cửa sổ đều biến thành mơ hồ sắc hối lâu này quá giả trong hành lang không có giám sát bất quá mười bảy lầu tình huống đặc thù mười mấy phòng nhỏ một bộ đều không bắn đi bây giờ tất cả đều là bỏ trống trạng thái chúng ta lần lượt xem xét chắc là có thể phát hiện điểm dấu vết để lại hai người không cần phải nhiều lời nữa bước nhanh xuyên qua màn mưa tiếp lấy đi vào cao ốc hơi có vẻ đổ nát đan nguyên môn lập tức một cỗ hỗn hợp có năm xưa cho bụi ở mức mùi nấm mốc cùng nhàn nhạt nước tiểu xui xẻo nặng n ề khí tức đập vào mặt cửa phòng tia sáng lờ、mờ. chỉ có một chiếc tiếp xúc bất lương đèn điều khiển bằng âm thanh tại đỉnh đầu chợ sáng chợ tắt nước mưa theo dù nhạy bén nhỏ giọt xuống đất tạo thành một bãi nhỏ một bãi nhỏ nước động chân g thành thu hồi dù thói quen đảo mắt cửa phòng ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị vào trong miệng bên cạnh trên mặt đất cảnh tượng hấp dẫn mấy bầy rõ ràng nước động còn có mấy sâu ướt nhẹp dấu dày s i ê u s i ê u vẹo vẹo mà kéo dài hướng sâu trong đan nguyên lâu ánh mắt hắn ngưng lại ra hiệu thầm tiểu kiều nhìn thầm tiểu kiều theo ánh mắt của hắn nhìn lại xem như phía trước cảnh sát hình sự n h ạ cảm lập tức để cho nàng có phán thần kỳu h n g kiều đi đến thang máy phía trước đẻ xuống ngược lên cái nút cũ kỹ thang máy phát ra chờ một bánh răng cắn vào âm thanh bắt đầu chậm dại chuyến về nàng chỉ vào trên đất nước động cùng dấu dày giải thích nói ngươi nhìn những thứ này nước động khuyết tán trình độ cùng dấu dày danh giới độ nét rõ ràng là mới vừa vào tới không lâu người lưu lại hơn nữa bọn hắn cũng là ở chỗ này chờ thang máy ngươi nhìn dấu dày hướng tập trung ở p h í a khu vực này không có trực tiếp đi về phía thang lầu ở giữa vết tích đinh một tiếng hơi có vẻ trói thai thanh â m nhắc nhở đầy vết c h ả y ngân sắc cửa thang máy chậm lụt hướng hai bên trần ra lộ ra nhỏ hẹp mà cũ k ỹ tiểu toa hai người một chức một sau đi vào tiểu toa vách trong rán đầy sớm đã phai màu cuốn bên cạnh miếng quảng cáo trong không khí tràn ngập một cố d trong truyền thuyết kia một mươi tám lầu liền tại trong thang máy đều đã mất đi tồn tại vết tích cửa thang máy chậm rãi đóng lại đem ngoài cửa âm mũ lạnh leo ở mất không khí ngăn cách hiệu toa phát ra chầm muộn rên rỉ bắt đầu kéo lên cao nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác chuyển đến vậy làm sao xác định có vấn đề chương thành tại trong thang máy vận hành vụ vụ âm thanh hỏi trừ phi một mươi bảy lầu mặt đất cũng có tương tự mới mẻ nước động dấu dày Không、tệ. thầm ệ t tiêu kiều, kiều gật đầu ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng khiêu động màu đỏ tầng lầu con số mấu chốt là kéo dài tính chất phía trước li nội thành liên tục tinh gần nửa tháng mặt đất khô r á o vô cùng lần trước trời mưa vẫn là chúng ta đi lá o h ệ thôn lần kia cho nên nếu như mười bảy lầu khu vực công cộng mặt đất xuất hiện rõ ràng mới mẻ nước động cùng dấu dày đó chỉ có thể nói là hôm nay trời mưa sau đó đi lên người lưu lại hơn nữa nàng dừng một chút ánh mắt sắp bén nếu như dấu dày chỉ có đi vào vết tích chưa hề đi ra vậy ý nghĩa đi lên người rất có thể còn tại phía trên ít nhất tại chúng ta đến phía trước còn không có xuống t hai n g máy một phát ra cốt kết t từ từ ra ế、so、người rợn n g tiếng sát, ma thạch trên mặt đất. Hai người cấp tốc ố i lẫn nhau tới không cần ngôn ngữ lâu dài bồi dưỡng được ăn ý để cho lẫn nhau trong nháy mắt đọc hiệu trong mắt đối phương ý vị m ấ y b a i bất quy tắc nước động tại tích đầy bụi bậm trên mặt đất lộ ra phá lệ trói mắt mấu chốt hơn là nước động phía trên bao trùm lấy mấy sâu lộn xộn ướt nhẹp dấu dày dấu dày lớn nhỏ không đều hoa văn khác nhau rõ ràng không chỉ đến từ một người bọn chúng từ cửa thang máy dọc theo người ra ngoài phương hướng minh sát chỉ hướng ủ ám hành lang chốt sâu chương bảy mươi gặp lại tô ưu ly chương bảy mươi gặp lại tô ưu ly thẩm kiều kiều lập tức ngồi sổn người xuống ngón tay hư huyền tại dấu dày phía trên cẩn thận phân biệt ít nhất ba đến bốn cái bất đồng dấu dày dày thể thao dày da thực chất văn còn có một cái giống như là ùng đi mưa hoặc đ ã y giày đồ lao động dày nàng ngầm đầu nhìn về phía t r ư ơ n g thành dấu chân biên giới còn rất rõ ràng nước động không có hoàn toàn khô giáo thời gian sẽ không vượt qua nửa giờ thành ca xem ra chúng ta thật đúng là không phải hôm nay duy nhất đối với cái này h u n g lâu cảm thấy hứng thú người bất quá nhìn cái này dấu g i à y lớn nhỏ tựa hồ cũng là cô gái trẻ tuổi t r ư ơ n g thành ánh mắt theo dấu g i à y dọc theo phương hướng nhìn lại mười bảy lầu công cộng hành lang hẹp hòi mà kiềm chế hai bên là đóng chặt tiểu dáng cũ kỹ lớp sơn chóc ra thống nhất dạng thức cửa trộn liên phán phán bài cái chủng loại kia phía trên có cái lớn chừng bàn tay cửa nhỏ có thể từ bên trong mở ra loại kia hành lang đỉnh chóp hút đèn hướng dẫn phần lớn đã hư hao còn sót lại một hai chén nhỏ cũng tia sáng ảm đạm miễn cưỡng xua tan lấy nồng đậm bóng tối ngược lại đem hành lang dài rằng giặc ánh chiếu lên càng thêm t ĩ n h mịch quỷ quyệt những cái kia dấu dày giống như một đầu đ ớ t nhẹp quy tích trực tiếp biến mất ở cuối hành lang trong bóng tối thực sự là hố cha đồ chơi a công ty vật nghiệp t r ư n g thành nhịn không được chửi bậy những cái kia đại gia đại mụ không phải giỏi nhất gây đi như thế nào cũng không gặp bọn họ đi vật ngược gây công ty vật nghiệp đều chạy bọn hắn có thể đi đâu não thầm tiêu kiều lường hắn một cái thị dân nhà a, hoặc đi cư loại này đại gia đại mụ sức chiến đấu l ắ mạnh m t r ư ơ n g thành nún núi vai bất quá có thể mười bảy lầu không người ở a ai biết được ánh mắt của hắn theo trên mặt đất giấu d à y nước đọng nhìn về phía hành lang phía trước h tám c đi thôi xem mấy cái kia bằng hưu ở đâu hiện tại hắn đặc biệt hy vọng mấy người kia liền không phải là nhân loại bình thường hiệp hội hội viên như vậy thì không cần hắn lại hao tâm tổn chi phí sức đi đem bọn hắn bắt được t r ư ơ n g thành n i t m i ệ n g lên đã t r i ệ u hắn ra đồng tâm khóa bên trong bạch hành chỉ nhưng sau một khắc hắn cũng cảm giác được bên cạnh một tiếng tiếng xe gió hắn vô ý thức n h ư đầu chỉ thấy thẩm kiểu k i ể u đang phía sau lưng kề sát vách tường một tay cầm thương nhắm ngay mình trên lưng phương bạch hành chỉ trong tay kia gắt gao nắm bậy cảnh sát đương ngang trước người cả n g ư ờ i nhìn qua giống như là ứng kích thích mẹo to thành ca đó là cái gì t r ư ơ n g thành khẽ giật mình tiếp lấy phản ứng lại đem bạch hành chỉ thu về hắn cho quên thẩm k i ể u k i ể u cũng chưa từng thấy bạch hành chỉ lúc đó tại l á o h ệ thôn nguyền rủa cái kia dị thường trong lĩnh vực thẩm k i ể u kiểu bị đập xâm nhập dẫn đến ý thức hỗn loạn căn bản liền không có nhìn thấy bạch hành chỉ ra sân sau đó nàng liền tiến vào bệnh viện một mực nằm đến bây giờ không biết chuyện này cũng bình thường gặp cái kia nữ quỷ quần áo đỏ tiêu thất thầm t i ề u kiều thân thể căng thẳng mềm nhũng t i ế p miệng lớn thở hồn hển bất quá nàng vẫn là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trương thành chờ lấy hắn cho ra giàn giải cái này chính là lão h ệ thôn nguyền rủa bản thể t r ư ơ n g thành đi qua đưa tay ra đừng lo lắng bây giờ đã bị ta đã thu dụng ngồi s ổ n trên mặt đất thở dốc thầm t i ề u kiều bắt lại hắn tay dùng sức đem chính mình kéo lên nghe vậy không khỏi chửi bậy thu nhận đây cũng là a cấp dị thường a thành ca ngươi phải cẩn thận một chút thật đừng thường xuyên dùng lực lượng của nó cấp bậc càng cao dị thường mặc dù mượn dùng s t r ư ơ n g thành gật đầu ta biết kỳ thực hắn căn bản không phải thu nhận giả tối thiểu nhất đến nay còn không thu cho qua dù là một cái dị thường bạch hành chỉ tại trong lĩnh kết đồng tâm hóa thậm chí cái này chỉ là nàng bộ phận sức mạnh nàng bản thể có thể đều không có ở đây ở đây trò chơi hóa thân thể chỉ là hắn tự thân kim thủ chỉ cùng dị thường không quan hệ mà thẩm tiêu kiều tựa hồ mới phản ứng được nàng biểu lộ biến đổi thành ca ngươi thu nhận hai cái dị thường bởi vì nàng nghĩ tới t r ư ơ n g thành lúc trước liền thể hiện quá thân thể siêu tốc khôi phục dị thường chi lực yên tâm a t r ư ơ n g thành gắn cái lời nói dối có thiện ý các ngươi bộ trưởng không phải cũng không có chuyện gì đi yên tâm yên tâm thầm tiêu kiều m í m môi một cái tiếp lấy thở dài ván đại đóng tuyển ta lại nói cũng không có gì dùng chẳng qua sau đó ta sẽ chằm chằm h ả o ngươi dù sao nàng trần c h ờ một chút nhưng vẫn là nói gì chú cũng không hy vọng ngươi như thế không t r â n quý chính mình sinh mệnh ta biết t r ư ơ n g thành cười an ủi nàng cha mẹ ta phục sinh phía trước ta sẽ không tìm đ ư n g chết yên tâm đi thầm tiêu kiều, kiều mấp máy cánh n ô i tiếp lấy noi sang chuyện khác đi ngươi cẩn thận một chút chúng ta xem bọn hắn chạy đi đâu chương thành gật đầu tiếp lấy hai người ăn ý thả nhẹ cước bộ dọc theo ướp nhẹp dấu dày hướng sâu trong hành lang đi đến cho b ụ i tại ánh sáng mở tối phía dưới bay múa ướt át dấu dày tại tích cho trên mặt đất dị thường rõ ràng bọn hắn dần dần đi qua mười bảy lầu những cái kia bỏ c h ố n g cửa phòng đại bộ phận cửa phòng đều khóa chặt trên chốt cửa rơi cho b ụ i dày đặc rõ ràng rất lâu không có người động đậy ngẫu nhiên có một hai cánh cửa không có khóa chết khép một đường nhỏ t r ư ơ n g thành cùng thẩm tiểu kiều, kiều cũng biết cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra lấy đèn tin nhanh chóng liếc nhìn nội bộ nhưng đập vào tầm mắt đều là trống trải đổ nát cảnh tượng phôi thô mặt đất xi、si、mang cùng vách tường trần trụi dây điện bỏ hoang vật liệu xây dựng rác rưởi cùng với cho đùi dày đặc những cái kia tơi ư mới ướt dày ấn căn bản không có ở những thứ này phòng chống cửa ra vào dừng lại hoặc tiến vào vết tích dấu dày còn tại kéo dài cố chấp chỉ hướng hành lang c h ỗ s â u nhất cuối cùng bọn hắn đi tới mười bảy lầu cuối hành lang ở đây không có ở nhà môn chỉ có một bức băng lánh tường chịu lực mà tại tường chịu lực khía cạnh là một phiến không đáng chú ý sơn thành màu xanh đậm cửa chống lửa môn thượng mang theo một cái sớm đã dỉ xét không chịu nổi lệnh bài lối đi an toàn nhưng giờ phút này cửa chống lửa lại khép lưu lại một đạo đủ để dung nạp một người thông qua khe hở t r ư ơ n g thành cùng thẩm t i ề u k i ề u ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại trên cái khe này lập tức rời xuống trên mặt đất cái kia mấy sâu ướt nhẹp dấu dày không ngừng chạy chút nào kéo dài tiến vào cửa chống lửa sau trong bóng tối hai người chậm rãi tới gần thẩm t i ề u k i ề u lấy đèn tin cột sáng chiếu hướng môn t r ụ c chỗ chỉ thấy môn thượng vốn nên nên mang theo một cái thô to khóa sắt vị trí bây giờ chỉ còn lại một cái vạt mẹo biến hình khóa chuồng lấy mấy thiết bị bạo lực kéo cắt thô x í c sắt giống rắn chết rủ xuống tại cạnh cạ cũng lưu lại tươi mới n ạ y ra đập vết tích t r ư ơ n g thành cảm thấy hiểu rõ thông hướng mười tám tầng khóa quả nhiên bị người đập ra thầm tiêu kiều, kiều thần sắc nghiêm trọng tiếp đó móc ra một cái t r ư ơ n g thành nhìn quen mắt tiểu thiết bị mở ra quét nhìn một phía một lát sau nàng thu hồi thiết bị đối với trương thành nói không có k h ắ c thường năng lượng lưu lại t r ư ơ n g thành cũng không cảm thấy bất ngờ người ở phía trên đoán chừng không phải người gặp trần trạch thầm tiêu kiều, kiều cũng đồng dạng gật đầu biểu thị tán đồng đúng bởi vì nếu như là người gặp trần trạch cái kia ổ khóa này sẽ không bị cậy mở đi đi lên xem một chút gì tình huống thầm tiêu kiều, kiều đi ở phía trước hai người đóng lại đèn tin lên lầu mười tám a i n g ờ mới ra trong thang lầu đâm đầu vào chỉ thấy hai bóng người lao đến thầm kêu kêu i ánh mắt run lên không chút do dự một bộ cầm nã thủ đem phía trước người kia đẻ xuống đất hai tay bắt chéo sau lưng hai tay đầu gối còn đặt ở trên lưng nàng để cho nàng không thể động đậy chỉ có thể tê u thảm mà trương thành động tác cũng không chậm hắn trong nháy mắt đưa tay bóp lấy một người khác cổ đem nàng đặt ở trên tường đồng thời một cái tay khác trong nháy mắt bắt được nàng hai đầu cổ tay d ơ qua đỉnh đầu khống chế lại các ngươi là người nào trương thành âm thanh lạnh lẽo a là ta à ta là tô uli bị trương thành khống chế nữ hải nhi lên tiếng tinh hô trương thành hơi nhữ mày bóp lấy cổ nàng lòng tay ra tiếp đó mở ra đèn tin nhắm ngay mặt của nàng cái này màu nâu tóc dài nữ hải nhi vô ý thức hai mắt nhắm lại thật đúng là tô ưu ly chương 71 các ngươi thật đúng là trăm hoa đua nở chương 71 các ngươi thật đúng là trăm hoa đua nở hoàng n i n lần sau con lâm văng lánh mưa bụi liếc đan sen màn đêm cửa hàng tiện lợi cửa tự động t r ở ra loang quang ngắn ngủi ôm ngoài cửa ướt lạnh t r ư n g thành nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn v ậ t đồ uống đi ra tô u ly ngự khí mang theo khó có thể tin trêu chọc cho nên các ngươi là đừng tôi uli bất mãn nâng lên gương mặt chúng ta là tới đoàn x â đây chính là chúng ta hưng thú tiểu tổ thứ nhất lần chính thức đoàn x â đâu nàng cố ý nhấn mạnh chính thức hai chữ đoàn x â trưng ơ thành cây rủ trong tay bất động thanh sắc hướng nàng chết đi mấy phần ngăn cản nhiều mưa bụi hắn cẩn thận lách qua trên lối đi bộ bị nước mưa thẩm thấu màu sắc sâu ám b u ô n g lòng gạch chúc mừng thành lập thám tử văn phòng chính thức thành lập vậy khẳng định không phải rồi tôi uli theo sát lấy hắn túi nhựa hoa l ạ vật dội trên mặt hiện lên bất đắc dĩ thám tử văn phòng là hai ta sự nghiệp kỳ kỳ đây là linh dị tìm t à n bộ kể từ kỳ kỳ đã trải qua đông phương tân quán sau sự kiện kia đối với mấy cái này liền hiếu kỳ vô cùng hứng thú này tiểu tổ chính là nàng xúi giục được mặt khác hai nữ sinh cũng là nàng kéo tới hai người ngoặt vào mười tám tầng lầu đơn nguyên môn nội chứng thành thu hồi tích thủy gấp dù lắc lắc hành lang tràn ngập mùi nấm mốc cùng cho bùi khí tức nàng không biết trên thế giới này thật có mấy thứ bẩn thiệu ngươi còn có thể không biết ngươi đây cũng không ngăn điểm ta biết nha tô u ly âm thanh thấp chút nhưng hẳn là không nguy hiểm gì a chúng ta cũng không phải thật sự đi hung đ i ệ tham linh nàng xem nhìn lũ ám trong tháng lầu nơi này trước kia là có chuyên môn nhưng ta điều tra qua phát hiện cũng là giả ta chỉ muốn sẽ không có chuyện gì coi như thỏa mãn các nàng lòng hiệu k ỷ không phải tham linh cửa thang máy tại mười bảy lầu mở ra t r ư ơ n g thành đi ra thang máy toa sau nghiêng đầu nhìn nàng vậy các ngươi còn huy động nhân lực chạy chỗ này mở t ậ c t r ả chúng ta tới chơi trò chơi a t ô U ly sống lưng thẳng tắp cái cằm k h á n h ế t mang theo điểm đắc ý t r ư ơ n g thành trong lòng dự cảm không ổn trong nháy mắt bành trướng hắn nhìn chằm chằm nàng âm thanh chầm xuống trò chơi gì nhưng nhiều rồi tôi ly con mắt tỏa sáng bút tiên người trong kính nửa đêm chơi chỗ tịm thiên đường chi môn vẫn lù ý mà gì nửa đêm chạy đầu lên thăng lầu tứ giác trò chơi nàng càng nói càng khởi kình nhưng vừa nhấc mắt đụng vào trương thành trong nháy mắt đen trầm khuôn mặt cùng nhìn đồ đần ánh mắt nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ cái cuối cùng trò chơi tên ngậm trong miệng lẩm bẩm đi ra tiếp lấy cấp tốc túi đầu xuống nhìn chằm chằm núi dày như cái phạm sai lầm bị bắt tiểu h à i nhi tỷ t r ư ơ n g thành giơ nón tay chỉ nàng bờ môi mất máy cuối cùng bất đắc di nâng chán nửa ngày hắn mới từ hàm giang gạt ra mấy chữ các ngươi chủng loại vẫn là rất trăm hoa đua nợ a tô h ữ ly tính toán cười ngây n g lừa dối hắc hắc cũng không có rồi đồ cái mới mẻ đi ngươi cho ta đang khen ngươi trưng ơ thành âm thanh c ấ t cao hắn đ ỗ n g nhiên đưa tay nắm tô u ly c á i cảm ép buộc nàng n g n g đầu tả hữu cơ đầu nàng thanh tỉnh một chút đây đều là thứ gì loạn thất b ắ t a o thằng đến đem nàng đong đưa ánh mắt mẹ ly thành mắt nhang chống m ô i hắn mới tức giận b u n g tay nô tô u ly cũng không sinh khí chỉ là tiếp tục cười ngây nô là kỳ kỳ đ ể nghị đi nàng tựa hồ quen thuộc tính toán đi lên trước lại nói trưng ơ thành sách một tiếng hướng lầu mười tám đi đến tô u ly cổ co r ụ t lại hóa thân nhu thuận tùy tùng mang theo đồ vật nhắm mắt theo đôi theo ở phía sau lâu mười tám chống trải đến để cho người hoảng hốt phơi bày ở ngoài xi măng không có bất kỳ cái gì trang trí thậm chí còn không bằng mười bảy lầu tối thiểu nhất mười bảy lầu còn trang có môn đèn t i n cầm tay cổ sáng phía dưới hành lang dài dằng giặc giống như thông hướng vực sâu đường hành lang hai người bọn hắn đi qua hành lang âm mù tiếng bước chân gây nên nhẹ vang vọng cuối cùng đứng tại cuối hành lang một nghìn tám trăm mười tám số phòng trong phòng khách một khối tiên diễm ăn cơm dã ngoại bố cùng p h ô i thô hoàn cảnh tạo thành s o sánh rõ ràng vài chiếc đóng quân dã ngoại đèn tại bảy tứ g ắ á c tản ra coi như ánh sáng sáng tỏ ăn cơm dã ngoại bố bên cạnh trong túi trong túi nhựa bị kín dài ngắn kích thước không đồng nhất đỏ trắng ngọn gai mắt nhất chính là dựa vào tường một mặt tre cho kính chạm đất mặt kính ở dưới ngọn đèn phản xạ mơ hồ v ặ n v ẹ o quang ảnh cũng không biết mấy cái này cô nương như thế nào đem tấm gương mang lên tới ưu -u, u mua đến s a o an kỳ vui sướng tiến lên đón nàng đối với trương thành gật đầu cười cười xem như gọi sau liền đi kéo tô u ly cánh tay tô u ly không có lập tức động mà là liếc trộm trương thành sắp mặt thằng đến hắn mây không thể xem kỹ khẽ gật đầu sau đó nàng mới như được đại xá chạy chậm đến cùng an kỳ trở lại ăn cơm dã ngoại bố bên cạnh rất nhanh bên kia chuyền đến đẹ thấp cười nói cùng đùa dỡ nông thanh trương thành không để ý vui đùa ở Mỹ. đi đến một mực dựa vào cạnh cửa khoanh tay quan sát bên cạnh thẩm tiểu kiều tiểu ca hắn hạ giọng tao mày ngươi biết các nàng muốn làm gì sao nói xong trương thành còn hướng ăn cơm g i ã ngoại bố bên kia giơ cảm lên thẩm tiểu kiều, kiều quay đầu lại đường cong rõ ràng trên mặt mặc dù không có gì biểu lộ nhưng khoe miệng cực nhẹ hơi khẽ động chơi những cái kia tìm đường chết trò chơi đúng không vừa rồi nghe các nàng thảo luận thời điểm toàn bộ nghe được trương thành xoa mi tâm h u y ệ t thái dương t ì n h thịch trực nhảy cái này không bày rõ ra hướng về hố lựa nhảy đến làm cho các nàng đi nhanh lên khó khăn thẩm tiểu kiều, kiều khẽ lắc đầu ánh mắt nhìn về phía hưng phấn các cô gái dị thường không thể bại lộ nhưng cưỡng ép dọa chạy hoặc đuổi đi các nàng chỉ có thể câu lên bọn này tiểu nữ sinh lòng hiếu kỳ các nàng sau đó chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế trộm đi trở về chúng ta cũng không thể nhìn chằm chằm vào các nàng hoặc là đem các nàng giam lại a t r ư ơ n g thành sách một tiếng thực sự là tinh khiết tìm được chết loại người này phóng bên trong phim kinh dị ta đều lười nhắc cứu nhưng đây không phải phim kinh dị thầm tiêu kiểu vớt ve cái cảm sắc bén ánh mắt xem kỹ các cô gái thay cái mạch suy nghĩ thôi liền để các nàng chơi nhưng nhất thiết phải tại trước mặt chúng ta chơi để các nàng chơi chương thành nhữ mày ngươi còn chưa tỉnh ngủ đâu hãy nghe ta nói hết thầm tiêu kiều trầm ồn g i ả n giải thành ca ngươi có thể không hiểu rõ cái này nghi thức quy luật căn cứ vào chúng ta nội bộ t r ư ờ n g kỳ tích lũy tư liệu cùng với cùng h á n quốc quan phương tổ chức giao lưu đến xem cái này t r i ệ u hoán loại nghi thức s á t x u ấ t thành công thấp đến mức kinh người bút tiên tứ giác trò chơi những thứ này thế nhưng là tại toàn thế giới đều nổi danh nhưng trong đó chân chính dẫn phát ta cấp dị thường sự kiện án lệ cơ hồ phượng m a u lân giác ngươi cảm thấy là vì cái gì chính xác thật linh nghiệm như vậy thế giới sớm dối loạn chân thành trầm lâm chốc lát cho nên Những thứ này triệu hoán loại nghi thức thường yêu cầu tương thứ thức triệu yêu loại cầu dị đầu ố i nghi triệu phải tiện người tiện liền hạ khác. Hoặc nghi thức triệu hoán không phức nhưng không phương thể thành. h tạp, cũng có nào, nào Đúng. tùy tùy t làm địa tiên nhất định phải là đặc biệt lưu truyền chi tiết không thể sai hoàn chỉnh nghi thức hơn nữa còn chỉ là có khả năng cực nhỏ thiết lập kết nối n g h i ệ m c h ữ sai thiếu trình tự tâm niệm không t h u ầ n hoàn cảnh không đúng những thứ này đều có thể dẫn đến triệt để mất đi hiệu lực nàng chỉ hướng ngọn đến túi cùng tấm gương ngươi nhìn các nàng chuẩn bị đồ vật và đàm luận phương thức những nghi thức này đang lưu truyền bên trong kinh nghiệm vô số cả i biên đơn giản hóa thêm mắm thêm gối bây giờ đã sớm trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi trên mạng lưu truyền phiên bản cùng ban sơ hữu hiệu phiên bản t r ê n l ệ n h mười vạn tám ngàn dặm cho nên tuyệt đại đa số người chơi những trò chơi này trừ mình ra dọa chính mình bên ngoài cái gì cũng không biết phát sinh t r ư ơ n g thành trong mắt lóe lên sáng tỏ đã hiểu các nàng thành công dẫn tới dị thường s á t xuất đến gần vô hạn bằng không có thể hiểu như vậy thầm tiêu kiều chắc chắn gật đầu cho nên cùng cưỡng ép ngăn cản dẫn phát càng tốt đẹp hơn kỳ không bằng để các nàng tại trong chúng ta ngay dưới mắt chơi một cái đủ chờ mới mẹ kinh đi qua phát hiện ngoại trừ dọa chính mình bên ngoài gì cũng không có lòng hiếu kỳ của các nàng tự nhiên sẽ biến mất đến lúc đó không cần chúng ta thúc giục chính các nàng liền sẽ n h ả m chán trở về trường học đi đợi các nàng đi chúng ta lại tiếp tục tìm tòi điều tra hay không chậm trễ t r ư ơ n g thành chất miệng mặc dù hắn vẫn cảm thấy không đáng tin tậy nhưng thẩm k i ề u k i ề u phân tích đúng là trước mắt tiện lợi nhất phương án hắn nhìn về phía trong phòng khách hương p ấ n thảo luận chơi trước cái nào trò chơi các cô gái ánh mắt thâm thúy đi nghe lời ngươi bất quá phải nhìn kí chút yên tâm nhưng mặt i ể u ngữ khác hai nữ h hải chỉ là lạng yên nước mắt mang theo tò mò đánh giá thẩm tiểu kiều khí khái anh hùng hừng hực gương mặt không có lập tức tỏ thái độ chương thành bất động thanh sắp nâng lên tuổi trọ cho thẩm tiểu kiều sương sườn một chút t t h ầ m tiểu kiều, kiều hít vào một ngụm khí lạnh lập tức nhận mệnh giống như xoa bị đụng đau s ư ơ n g x ư ờ n trên mặt trong nháy mắt hoán đổi ra một cái rất có lực sát thương nhẹ nhàng khoan khoái lại anh tuấn nụ cười liền âm thanh đều tận lực g i á m t h ấ p xuống mấy phần mang theo điểm mê người từ tính có thể mang bọn ta hai cái cùng nhau chơi đùa sao nha rất đẹp trai hiệu quả hiệu quả nhanh chóng cái kia hai nữ h à i trong nháy mắt hóa thân tiểu mê m ộ i hoan hô nào h tới một trái một phải gắt gao kéo lại t h ầ m tiểu kiều, kiều cánh tay thậm chí gương mặt bay lên đỏ ửng âm thanh đều lộ ra hư phấn tỉ, tỉ hào táp vừa rồi ngươi cũng không nói tên g phát ra một tiếng cười nhạo thẩm tiêu kiều, kiều lập tức vứt cho hắn một cái hung t ậ n n h ã n đau nhưng qua trong giây lát lại khôi phục bộ kia mê chết người không đền mạng hiên ngang xoáy ca bộ dáng bắt đầu ứng phó bên cạnh hai cái đầy nhiệt tình nữ sinh viên tô h u ly thì cực kỳ tự giác rời đến t r ư ơ n g thành bên cạnh thân đứng v ữ n g nhưng nàng không nói một lời chỉ là cúi đầu hai cánh tay ngón tay không an phận mà rào cùng một chỗ hiển nhiên một cái giả vờ giả vị tính toán lừa dối quá q u a n cô gái ngoan ngoãn an kỳ thì chắp tay sau lưng cất bộ nhẹ nhàng đi tới chương thành trước mặt nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể mang theo thiếu nữ đặc hữu tự không đợi trương thành trả lời trên mặt nàng liền nước c h ế không nổi hưng vấn t h ấ p giọng thần thần bí bí hỏi có phải hay không giống như nhà ta khách sạn chuyện kia ở đây cũng có án mạng phát sinh trương thành l ư ờ m nàng một mắt khó trách có thể cùng tô ưu ly chơi đến cùng một chỗ đi hóa ra cũng là ngốc lớn mật không phải trương thành thuận miệng viện cái lý do chúng ta tới là điều tra sự t ì n h khác hơn nữa đã xử lý xong hắn giơ tay chỉ chỉ bốn phía cái này mười bảy lầu cùng lầu mười tám bình thường đều không người đi lên chúng ta trông thấy có người đi lên mới dự định nhìn lại nhìn tình huống các ngươi a y đem khóa kéo cắt an kỷ có chút ngượng ngùng nhấp tay ta làm thực sự là lòng can đảm không nhỏ t r ư ơ n g thành nghiêng đầu lại gõ một chút bên người cô gái ngoan ngoãn còn có ngươi bây giờ bắt đầu trăng n g oan hát hát tô uli ngầm đầu g á i cái hót cười ngây n ô đi một hồi cùng một chỗ chơi đ ù a t r ư ơ n g thành đưa tay không nhẹ không nặng mà gõ xuống tô uli cái chán nói đi các ngươi dự định chơi trước cái gì vút tiên an kỷ cướp tại tô uli phía trước cười hì hì trả lời kinh điển như vậy trò chơi khẳng định muốn chơi trước ca thật đúng là tìm đường chết không cực hạ chưng thành lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn màn hình bây giờ đã hơn chín giờ các ngươi phải chờ tới mười hai h khuya lại bắt đầu đúng an k ỳ cùng tô u ly chăm miệng một lời chém đinh chặt sắt t r ư ơ n g thành liếp mắt lười nhắc lại cùng hai cái này tìm đường chết kẻ yêu thích nói nhảm thế là tại mấy cô gái hi hi ha ha ăn đồ ăn vặt uống đồ uống cùng với thẩm tiểu kiểu bị thúc ép buôn bán buổi trò chuyện phía dưới thời gian trôi qua nhanh chóng rất nhanh liền tiếp cận nửa đêm m ộ ư ơ i hai h theo điểm giới hạn kia tới gần trong phòng khách nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí phảng phất bị vô hình nước lạnh r ộ i qua giống như dần dần đệ mội ngưng kết các cô gái tiếng nói không tự chủ được thả nhẹ tiếng cười cũng đã biến mất cuối cùng trong phòng khách lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại ngoài cửa sổ mơ h mười hai giờ t r ư ơ n g thành nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động thời gian ngước mắt phá vỡ trầm mặc các người muốn chơi b ú t tiên đúng không ai tới ánh mắt của hắn đảo qua cái kia bốn cái nữ hải các cô gái hai mặt nhìn nhau vừa rồi hưng ơ phấn nhiệt tình tựa hồ bị khẩn trương thay thế tựa như ai cũng không có lên tiếng âm thanh t r ư ơ n g thành bị chọc giận quá mà cười lên không phải chứ đòi nhá muốn chơi thật đến một chút lâm trận lùi bước cũng không thể để cho ta cùng kiểu ca hai cái người chơi a thầm tiêu k i ề u thờ ơ núi bay âm thanh mang theo điểm lười biếng cũng không phải không được đúng lúc này an kỷ giống như là cho mình lấy hết dũ khí đỗng nhiên giơ tay lên ta tới đi có gan t r ư ơ n g thành gật gật đầu cái kia một cái khác ai tới ánh mắt của hắn rơi vào trên thân tô u ly ngươi tới tô u ly viên kia cái đầu nhỏ lắc như trống lúc lắc tự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt ta mới không lòng hiếu kỳ của nàng mặc dù thịnh vượng nhưng tuyệt đối không muốn thật tìm đ ư ờ n g chết u y áp sàng kinh nghiệm đã để nàng khắc cốt minh tâm địa minh trắng trên đời này khẳng định có mấy thứ bẩn thỉu hơn nữa nàng lờ mờ cũng đoán được t r ư ơ n g thành thân phận bây giờ chương thành cùng cái kia anh tuấn tóc ngắn tỷ tỷ xuất hiện ở đây rõ ràng cũng không phải là đi ngang qua hơn nữa vừa rồi chương thành thuận miệm biên lý do cũng giả đến quá mức lại liên tưởng đến từ cửa hàng tiện lợi đi ra lúc trương thành hỏi những lời kia tôi hú ly trong nháy mắt nghĩ thông suốt bọn hắn chắc chắn là tới điều tra lầu mười tám cái kia truyền thuyết đô thị tất nhiên cái kia truyền thuyết được chứng thực không tồn tại mà bọn hắn biết các nàng muốn chơi nghi thức triệu hắn sau còn chưa đi như vậy chân tướng chỉ có một cái trên đời này ngoại trừ có mấy thứ bẩn t h i ể u n h ữ n g cái kia nghi thức bản thân cũng là chân thực tồn tại nếu biết điểm này tôi hú ly liền đánh chết cũng sẽ không dây vào lần trước quý áp sàng bóng tối đầy đủ nàng gặp k á c n g ộ n đến bây giờ bất quá mỗi lần ác mộng làm đến đáng sợ nhất thời điểm trong mộng tổng hội xuất hiện trương thành thân ảnh đem nàng ôm vào trong ngực bảo vệ giống như ban đầu ở đồng phương tân quán như thế tô u ly cảm giác thai nóng lên chậm rãi túi đầu xuống che giấu t r ư ơ n g thành chỉ coi nàng là sợ cho nên cũng không suy nghĩ nhiều hắn lại nhìn về phía mặt khác hai cô gái kia các nàng cũng nhao nhao túi đầu xuống tránh ánh mắt của hắn thầm tiêu kiều, kiều thấy thế khoe môi câu lên một vòng nhạt n h e o ý cười vậy vẫn là ta đến đây đi thế nhưng là an k ỳ có chút hơi khó mở miệng âm thanh mang theo điểm do dự chơi b ư ớ tiên giống như muốn một nam một nữ tới mới tối linh a nàng nhớ kỹ trên mạng chiến lược lạ viết như vậy thẩm kiều kiều s ứ n sở còn có thuyết pháp này này cũng có chút ra dự liệu của nàng tính toán ta đến đây đi chứng thành vỗ vỗ thẩm kiều kiều bà vai ra hiệu nàng không cần xoan suýt tiếp đó nhìn về phía an kỳ nói đi chơi như thế nào ta đều chuẩn bị kỹ càng rồi an kỳ giống như là tìm được người lãnh đạo lập tức đứng dậy chạy đến dựa vào tường xó x ì n h lũ qua một cái màu đen hai vai ba lô nàng kéo ra khóa kéo từ bên trong rút ra một tấm gấp đến chỉnh chỉnh tề tề cự đại bật giấy tiếp đó cẩn thận từng ly từng tý bày ra trải tại ăn cơm dã ngoại bố trung ương giấy trắng trung ương vẽ lấy một cái bắt mắt vòng tròn phía trên hoành viết là cùng không hai cái chữ to phía dưới thì theo hình nửa vòng tròn sắp hàng con số không đến chín hai bên trái phải thì viết như là đường tống nguyên n g u y ê n rõ ràng nam nữ chết thọ c h ờ chữ hán xem ra là c ố ý chế tắt tiếng t r u n g bản bút tiên dụng cụ an kỷ cùng trương thành tại trang giấy hai bên tương đối ngồi xếp bằng xuống mặt khác ba nữ tử nhanh chóng hành động các nàng lấy ra ngọn nến tại hai người chung quanh cẩn thận bày ra hảo tiếp lấy từng cái nhóm lửa theo trong góc đóng quân giã ngoại đèn bị giam đi cả căn phòng nguồn sáng chỉ còn lại những thứ này chập trần á n h đến ba nữ t ử làm xong đây hết thảy lập tức chạy chậm đến trở lại thẩm tiểu kiều, kiều cùng bên cạnh tô ưu ly vội vã cuống cuồng mà nhìn chăm chú lên ngồi ở giấy bút trung ương hai người thẩm tiểu kiều, kiều nhìn như tùy ý đứng bắc thị toàn thân lại ở vào một loại bông u lỏng mà cảnh giác trạng thái nói thật nàng cũng không cho rằng loại này phiên bản đơn giản hóa nghi thức có thể thành công triệu hồi ra cái gì nàng càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở ngoài phòng hắc cám hành lang cùng trong t h a n g l ầ u dù sao đây là trần trạch thường xuyên đi lên chỗ khó đảm bảo không có khác không mời mà đến chương thành thì ngồi xếp bằng tại g ã san bố bên trên đưa tay phải ra cùng an kỳ đưa ra tay trá tay của hai người chỉ cùng kẹp lấy một cây bút cán bút để cho ngòi bút treo b u ô n g xuống giấy trắng trung ương vòng tròn bên trong cánh tay của hai người đều bảo trì người không sau đó thì sao kế tiếp làm như thế nào t r ư ơ n g thành thấp giọng hỏi thăm chập chân ánh đến tại hắn cùng an kỳ trên mặt bỏ ra khiêu động quang ảnh mặt của bọn hắn một nửa bị chiếu sáng một nửa lâm vào thâm trầm bóng tối bằng thêm thêm vài phần thần bí cùng b ấ t an an kỳ hít sâu một hơi trên mặt cố gắng duy trì lấy chấn định thậm chí gạt ra một cái cờ yếu ớt chân thành ca một hồi chúng ta cùng một chỗ niệm câu nói kia là được chính là bút tiên bút tiên ngươi là ki nếu muốn cùng ta tục duyên thỉnh trên giấy vẽ vòng câu này nhớ kỹ tâm muốn thành đừng có tặc niệm hảo chừng thành không do dự trực tiếp bắt đầu đ ế m ngược vậy ta đ ế m ngược ba hai một tiếp đó chúng ta cùng một chỗ niệm an k ỳ dùng sức chút gật đầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm treo rủ xuống ngoài bút ba hai một hai người trầm thấp mà âm thanh rõ ràng tại yên tĩnh trong phòng đồng thời vang lên mang theo một loại kỳ dị cộng hưởng bút t i ê n bút tiên ngươi là kiếp chức của ta ta là ngươi kiếp này nếu muốn cùng ta tục duyên thỉnh trên giấy vẽ vòng bút tiến bút tiên ngươi là kiếp chức của ta ta là ngươi kiếp này nếu muốn cùng ta tục duyên thỉnh trên giấy vãi vòng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt d ị biến nảy sinh bên trong căn phòng nhiệt độ không có dấu hiệu nào trợt hạ xuống phản phất trong nháy mắt ngã vào hầm băng ngoài cửa sổ vốn chỉ là tí tách tí tách tiếng mưa do t r ợ t p h ó n g đại giống như c a o kỉnh dã thú đang thét ảo càng làm cho người ta dợn cả tóc gáy là cái kia vài vòng nguyên bản bình ổn thiếu đốt tản ra ấm áp tia sáng màu d a c a m ngọn nến hỏa diễm bỗng nhiên kịch liệt chập trờn tiếp lấy ngọn lửa màu sắc lại quỷ dị chuyển biến trở thành sâu kín vắng lãnh làm chương bảy mươi ba đây là nên hỏi b t r ư ơ như g đây là nên vậy tại dựa theo chính thức quá trình đem hắn đưa tiễn phía trước bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều có thể phát động không biết trí mạng quy tắc nàng chỉ có thể cưỡng ép đệ xuống sông tới bản năng đ ổ i thành độ cao phòng bị tư thái ánh mắt lợi hại giống như đèn pha giống như quét mắt gian phòng m ỗ i một cái xó x ì n h tính toán bắt giữ bất kỳ dị thường nào dấu vết để lại dựa theo quá khứ những cái k i a phim kinh dị xáo lộ bút tiên tất nhiên bông xuống nên kèm theo một cái cụ tượng hóa quỷ ảnh xuất hiện nhưng mà thẩm kiều kiều cùng trương thành cái k i a siêu việt thường nhân trong cảm giác cũng không có bắt được bất luận cái gì giống quỷ hồn thực thể tồn tại ý vị này khoản này tiên dị thường chỉ sợ cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa quỷ mà càng giống là một loại nào đó dựa vào quy tắc vận hành cơ chế quái thật ầ lạnh a c h k an kỷ âm thanh mang theo rõ ràng run rẩy sắc mặt nàng trắng bệnh thái dương chạy ra mồ hôi lạnh không ngừng mà nuốt nước bọt để hóa giải sợ hai mang tới khô cạn cảm giác nàng nhìn về phía trương thành thấy hắn trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ mới lấy dũng khí nhỏ giọng xác nhận tới tới rồi sao t r ư ơ n g thành trầm ổn gật gật đầu hỏi vấn đề a theo theo quy tắc là thay phiên đặt câu hỏi an kỳ âm thanh run dữ dội hơn vậy vậy ta hỏi trước nhận được t r ư ơ n g thành im lặng cho phép sau nàng hít sâu một hơi dùng gần như khi âm âm thanh hỏi bút tiên bút tiên xin hỏi ngài là nam hay là nữ cái kêu nguyên bản điên cùng vẽ vòng ngòi bút đông nhiên một trận phản phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt trong nháy mắt vạch ra một đạo r ứ t khoát đường vòng cùng vững vàng đứng tại nữ chữ bên trên chương thành lông mày nhỏ bé không thể nhận ra mà vậy một cái khoản này tiên lại còn phân nam nữ nhưng trước mắt vẫn như cũ giống t u y ế t ánh mắt của hắn như điện cấp tốc đảo qua mỗi một người tại chỗ tất cả mọi người đỉnh đầu thanh máu đều lộ ra lục sắc không có bất kỳ cái gì dị thường đến v i ê n trương thành đặt câu hỏi hắn hơi chút do dự ném ra một vấn đề bút tiên bút tiên ổn định cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân nên như thế nào mới có thể làm được lời vừa nói ra nguyên bản nín hơi ngưng thần khẩn trương tới cực điểm mấy cô gái trong nháy mắt ngậu này này loại vấn đề này nguyên lai、like、cũng có thể hỏi sao sau một khắc cực lớn hoang đường cảm giác thậm chí tạm thời áp đảo sợ hãi ánh mắt của các nàng không tự chủ được tập trung tại trên chiếc bút kia tràn đầy khó có thể tin rất h ế u kỳ bút tiên hội trả lời thế nào loại này khoa học nan đề t r ư ơ n g thành cùng an kỳ n ắ m bút t r ậ t trên giấy cứng lại dòng dã một phút ngòi bút giống như bị hàn chết giống như không nhúc ních tí nào ngay tại t r ư ơ n g thành cảm thấy kỳ quái lúc cái kia đầu bút lông bỗng nhiên sống lại nó không còn vẽ vòng mà là tại vòng tròn bên trong cùng l o ạ n đ ị a không có kết cấu gì mà nhiều lần bôi lên đánh xiên lực đạo chi lớn cơ hồ muốn đâm thủng mặt giấy an kỳ nhìn xem cái kia c á o kỉnh đầu bút lông sắp mặt càng thêm tái nhuận âm thanh mang theo tiếng khóc nước nợ nhỏ giọng nói bút bút tiên cự tuyệt trả lời nàng vội vàng bổ cứu rút giọng hỏi bú không biết đáp án sao cái kia còn g vũ mọi bút cuối cùng dừng lại mang theo một loại bất đắc di trì trệ cảm giác chậm rãi xây dịch đến l á chữ bên trên an k ỳ vừa định bông u lòng một hơi liền nghe được t r ư ơ n g thành cái kia nhẹ nhàng phải phán phất tại hỏi hôm nay thời tiết như thế nào âm thanh vang lên lần nữa như vậy nên ta hỏi vấn đề an k ỳ tâm trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng ngay sau đó t r ư ơ n g thành vấn đề giống như đòn thứ hai trọng truy nệ n xuống bút tiên bút tiên ngày mai vẽ số từ thiện hạng nhất t h ư ở n g c h ú n g thưởng mã số là cái gì an kỷ chỉ cảm thấy mu bàn tay truyền đến hàn ý chợ tăng lên thấu xương băng lánh cơ hồ khiến nàng mất đi tri chi giác chiếc bú lần nữa lâm vào c á o kỉnh gần như có rút loạn bôi vẽ linh tinh trạng thái mắt thấy trương thành biểu lộ tựa hồ có chút không vui an kỳ cái khó lo cái khôn vội vàng lớn tiếng bổ cứu nói bút tiên bút tiên trương thành ca ngày mai mua v ẽ số lời nói có thể trúng thường sao lần này đầu bút lông cơ hồ là tại nàng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt liền đình chỉ c ủ n vũ mang theo một loại chém đinh chặt s ắ t một dạng quyết tuyệt không chút do dự đứng tại không chữ bên trên trương thành thấy thế trên mặt không che giấu chút nào lộ ra biểu tính thất vọng an kỳ nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở âm thanh mang theo cầu khẩn trương thành ca bút tiên bút tiên chỉ có thể trả lời là hoặc phủ loại này mang tính lựa chọn vấn đề không thể hỏi cụ thể đáp án dạng này a trương thành tựa hồ có chút m ấ t hứng nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì hắn điều chỉnh một chút n g a khí hỏi một vấn đề cuối cùng bút tiên bút tiên ta có thể ở đây tìm được muốn tìm manh mối sao cái kêu cáo kỉnh đầu bút lông dừng lại phút chốc dường như đang suy xét sau đó mang theo một loại kỳ dị chắc chắn c h ậ m dãi chỉ hướng là chữ ngay tại vấn đề kết thúc n g a y mắt một cỗ so trước đó càng thêm lạnh leo thấu xương giống như băng trụy giống như theo cánh tay của hai người lan tràn mà lên trương thành cùng an kỳ đồng thời cảm giác cơ hội hoàn o à t âm thanh của h u âm t hai người tại trong cú làm chập trấn ánh đến trùng điệp vang lên tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt chiếc bút kia giống như nhận được giải thoát đầu bút lông không kịp chờ đợi tránh thoát gò bó cấp tốc mà an tĩnh về tới vòng tròn chính giữa v ư ơ n g vàng dừng lại ngay sau đó cái kia cố bao phủ cả phòng phản phất có thể đóng băng linh hồn thấu xương hàn ý trong nháy mắt tiêu tan vô tung vài vòng màu u lam ánh nến mãnh liệt chập trần mấy lần giống như nến tàn trong gió lập tức màu sắc cấp tốc rút đi lần nữa khôi p h ủ c ấ m áp mà bình thường tia sáng màu da cam an kỷ thần kinh cẳng thẳng trong nháy mắt lỏng cả người giống như bị quất rơi mất xương cốt giống như sủi lơ tiếp tay mắt mà thân thể của nàng vẫn còn đang không bị khống chế mà run lẩy bẩy t r ư ơ n g thành quay đầu nhìn về phía thẩm tiêu kiều, kiều thẩm tiêu kiều, kiều cầm trong tay một cái tạo hình kỳ lạ tinh vi dụng cụ số liệu trên màn ảnh đang t ạ i nhảy lên nàng vẻ mặt nghiêm túc hướng t r ư ơ n g thành gật đầu một cái hạ giọng nói năng lượng ba động mát trị số v cấp cường độ nhưng triệu hoán độ khó cùng phát động điều kiện ước định đại khái chỉ có c cấp t r ư ơ n g thành lập tức hiểu rõ v cấp dị thường sự kiện mang ý nghĩa nó đối với khu vực bên trong thỏa mãn điều kiện đặc biệt nhân loại quần thể có thiết thực tính uy hiếp hắn quy tắc khó mà lẩn tránh xuất hiện điều kiện tương đối dễ dàng thỏa mãn Hơn nữa chương ó p ạ m vi t thành ánh mắt chuyển hướng tại tô ưu ly trong ngực dần dần thở ra hơi nhưng sắc mặt vẫn tái nhập như cũ an kỳ trầm giọng hỏi cái nghi thức này ngơi là từ đâu biết đến an kỳ còn có chút chưa tình hồn nhưng ở chương thành dưới ánh mắt vẫn là cố gắng giữ vững tinh thần nghiêm túc trả lời đang đang ở trên mạng nhìn thấy chúng ta tại đậu cà vỏ có một cái chuyên môn thảo luận truyền thuyết đô thị cùng thần bí nghi thức giao lưu tiểu tổ cái này bút tiên nghi thức kỹ càng quá trình cùng dụng cụ phương pháp luận chế chính là ở nơi đó tìm được t r ư ơ n g thành nghe vậy xét một tiếng nhữ n g mày cho nên các ngươi dự định chơi còn lại mấy cái bên kia trò chơi người trong kính nửa đêm chơi t r ố n tìm t ứ giác trò chơi những cái kia cũng là từ cái kia trong tiểu tổ xác e m ra. Đúng. An Đúng. đầu, dùng sức nhẹ gật Kỳ sức x nhận nói tất cả đều là t r ư ơ n g bảy mươi b ố thành ca n g à i lại cho đến a t r ư ơ n g bảy mươi b ố thành ca n g à i lại cho đến a t r ư ơ n g thành cùng thẩm k i ề u k i ề u trao đổi ánh mắt một cái thầm tiêu kiều, kiều không chút do dự lập tức móc ra nội bộ chuyên dụng phong ma sự vụ bộ điện thoại bước nhanh đi ra p h ò n g khách đi tới chống trải trên hành lang gọi điện thoại cũng không lâu lắm nàng liền thần tình nghiêm túc trở về thành ca cha không được cái kia cá biệt tư liệu phát ra người ả n h đ i hơn nữa đối phương đã gạch bỏ hết nợ hảo nhưng nhóm tổ bên trong thành viên khác hạ ti đều truy tùng đến chúng ta sẽ thông báo cho quyền sở hữu đồng sự đi xử lý cái kia nhóm tổ cũng đã cưỡng chế q u a n ngừng ánh mắt nàng chuyển hướng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhật tam kỳ làm sao bây giờ chưng thành bình tĩnh nói còn lại trò chơi ta cảm thấy cũng có thể tiếp tục t h ầ m tiêu cứu hai đầu lông mày lướt qua một k i a không đồng ý nhưng nàng cũng không phát tác chỉ là nghiêm túc nhìn xem t r ư ơ n g thành thành ca lý do nàng tín nhiệm t r ư ơ n g thành phán đoán nhưng ở sâu trong nội tâm thực sự không muốn làm cho những này nữ hài tiếp tục đặt mình vào hiểm điện bút tiên nghi thức tính chân thực đã bị chứng thực còn lại những trò chơi kia rất khó nói trong đó không có chân thực nguy hiểm nàng suy đoán có thể thật giả hô t ạ m khảo thí những trò chơi này có thể giúp chúng ta xác định một sự kiện t r ư ơ n g thành vỗ tay cái độ cái kia lưu lại nghi thức tin tức người đến tội cùng làm mèo mù gặp cá rán trong lúc vô tình đụng vào một cái thật sự vẫn là căn bản chính là hát thủ sau màn đang cố ý tại truyền bá những nguy hiểm này nghi thức hắn dừng một chút ngữ khí chắc chắn đương nhiên cá nhân ta càng có khuynh hướng cái sau những nghi thức này đều là thật người kia chính là cố tình làm thẩm p i ê u kiều, kiều cao mày vẫn là quá mạo hiểm ta biết t r ư ơ n g thành ánh mắt trở nên thâm thúy nhưng ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi hỏi bút tiên vấn đề sao kia thẩm p i ê u kiều, kiều trong nháy mắt bừng tỉnh trần trạch sự tỉnh đúng t r ư ơ n g thành lại đánh một cái thanh thúy búng tay ở đây chúng ta sơ bộ điều tra qua nhưng tạm thời không có phát hiện rõ ràng vấn đề nhưng trần trạch chính xác nhiều lần đi lên qua như vậy khả năng lớn nhất chính là tới gặp cái kia hiệp hội người phỏng vấn thẩm tiêu kiều, kiều nói tiếp nhưng bây giờ ở đây chính xác không hề phát hiện thứ gì không tệ nhưng ta không tin sẽ không chút g i ấ u vết nào t r ư ơ n g thành ngữ khí chắc chắn coi như đối phương đã rời đi trận địa ở đây cũng không khả năng hoàn toàn xóa đi tất cả manh mối thẩm tiêu kiều, kiều hiểu rồi ý đồ của hắn cho nên thành ca ngươi là dự định thông qua tiến hành những trò chơi này tới dò xét ở đây ẩn tàng tình huống đúng t r ư ơ n g thành gật đầu bất quá vì lý do an toàn lựa chọn tốt nhất loại kia một người liền có thể tiến hành nghi thức như vậy ta có thể tự mình tới chơi nói xong hắn chẹp chẹp miệng còn mang theo điểm tiết rẻ lường an kỳ một mắt kỳ thực ta muốn nhất chơi là tứ giác du hí cái gọi là tứ giác trò chơi là một loại kinh điển hơn nhân chiêu linh nghi thức hắn nguyên lý căn cứ vào một cái đơn giản lộ dịch n g ị c h lý bốn người chiếm giữ gian phòng bốn cái xó a xỉnh tại theo trình tự di động sau trên lý luận luôn có một cái góc là ố nhưng g k ô n n g h khi trò chơi kéo dài tiến hành người tham dự sẽ phát hiện có người vỗ tới vốn nên g ó c tối không người bên trong người nào đó b ả vai hoặc phía sau lưng ý vị này trong phòng xuất hiện không cách nào giải thích cái thứ năm tồn tại an kỳ mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng kinh người mang theo một loại bệnh trạng h ư ấ n kỳ thực ta cũng có thể chơi bên cạnh tô ưu ly khuôn mặt nhỏ cũng là trắng bệnh nhưng tương tự bị khẩn trương và kích động cảm giác chiếm lấy nhỏ giọng phụ họa ta ta cũng có thể thử xem quên đi thôi trương thành khoát khoát a y về sau có rất nhiều cơ hội hắn đứng dậy đi mở ra xó x ỉ n h đóng quân dã ngoại đèn để cho gian phòng một lần nữa bị ánh sáng t r ă n ngập tiếp đó đi về tới đối với an kỳ nói ngươi đem nhớ những trò chơi k ê u kỹ cảng trình tự đều phát cho ta đúng hai ta hẹ chặt thêm qua đi tại đông phương tân quán liền thêm qua trương thành ca an kỳ nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra thao tác rất nhanh liền đem c u ố n sổ bên trong ghi chép đủ loại quy tắc trò chơi cùng tư liệu đều phát cho trương thành hảo trương thành tiếp nhận tư liệu nhìn về phía thẩm tiểu kiều ở đây buổi tối không quá an toàn hơn nữa bây giờ chính xác quá muộn tiểu ca làm phiền ngươi tiễn đưa các nàng trở về đi tiếp vào trương thành đưa tới ánh mắt thẩm tiểu kiều trong nháy mắt ngầm hiểu nàng đứng dậy p h ủ tay chính xác không còn sớm vậy chúng ta rút lui trước ca bọn m u ộ i m u ộ i ta đưa các ngươi trở về mặt khác hai cái cô nương đã sớm dọa đến mặt không có chút máu và không thể lập tức rời đi địa phương quỷ quái này nhất là tại thấy tận mắt bút tiên tính chân thực sau ngay xong thẩm tiểu hai người lập tức giống bị hoảng sợ nai con giống như chạy đến bên người nàng một trái một phải ôm chặt lấy cánh tay của nàng cơ thể còn tạ i hơi hơi phát run cũng không biết hai nàng là thuần túy sợ vẫn là mượn cơ hội muốn tới gần vị này anh tuấn tỉ tỉ nhìn thấy trương thành ở một bên cơi trộn thẩm tiêu k i ề u tức giận lên mắt nhìn tiếp hướng an k ỳ cùng tô u ly đi thôi hai người các ngươi cũng cùng một chỗ an k ỳ trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn gật đầu một cái tô u ly trợt mở miệng ta lưu lại ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người nàng nàng mặc dù sắc mặt trắng bệnh ánh mắt có chút né tránh nhưng vẫn là lấy dũng khí giải thích nói chúng ta nhiều đ ồ như vậy sau đó khẳng định muốn mang về trên xe không bỏ xuống được nhiều như vậy à. hơn nữa trương thành ca một người đợi ở chỗ này cũng không tốt lắm ta lưu lại trả lại hết khả năng giúp đỡ năm tay huống hồ thẩm tỷ tỉ, tỉ xe hẳn là cũng không ngồi được chúng ta nhiều người như vậy à. thẩm tiêu kiều, kiều không khỏi trừng trương thành một mắt trong đôi mắt mang theo nhìn n g ư ờ i gây bất đắc gì ý vị cuối cùng đành phải gật đầu được chưa vậy chúng ta liền đi trước nàng cho trương thành một cái yên tâm ánh mắt trương thành lập tức nhiên tiêu ca biết do ý tứ của hắn hai cô gái kia khắc nói nhưng an kỳ đ o á n chừng muốn bị mang đến phong ma sự vụ bộ tiếp nhận kỹ lưỡng hơn hỏi thăm chờ thẩm tiều kiều mang theo mấy người thu thập đồ đạc xong rời đi lớn như vậy phôi t h u khách trọ trong sành cũng chỉ còn lại có trương thành cùng tô u ly hai người tiên tính trợt buông xuống p h ả n phất ngay cả không khí đều ngưng trệ ngoài phòng tiếng mưa gió ô ế t trở nên càng thêm rõ ràng cũng càng lộ ra cô tịch trong lúc nhất thời hai người cũng không có nói gì chỉ có đóng quân g i ã ngoại đèn k i a sáng tại chống t r ả i đất xi、si、m ă n g bên trên bỏ ra cái bóng to lớn ăn cơm dã ngoại bố đèn ngọn đếm cùng với an kỳ cái tia chứa đủ loại trò chơi đạo cụ màu đen hai vai ba t r ư ơ n g thành đ ố n g nhiên đánh vỡ trở mặt ngự khí mang theo một tia t r e o tức hai ta cô nam quả nữ nơi này ta muốn thật muốn làm chút cái gì ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng vô dụng ngươi liền thật không sợ tôi hú ly k h ẽ giật mình g ò má tái nhợt trong nháy mắt bay lên hai đ o á h ồ n g vân nàng cúi đầu không dám cùng t r ư ơ n g thành đối mặt nửa ngày mới thanh âm nhỏ như mỗi v ò ve mà lẩm bẩm t r ư ơ n g thành ca ngươi chắc chắn sẽ không bởi vì bởi vì nếu là thật muốn như thế tại trong đông phương tân quán bên trong liền chương thành cười nhạo một tiếng b ằ n ngón tay không nhẹ không nặng mà gậy phía dưới trán của nàng đừng quá tin tưởng người khác nói thật có đôi khi nhân tâm có thể so sánh những cái kia dị thường đồ chơi nguy hiểm nhiều ừ nhưng ta càng tin tưởng chính ta trực giác tô hữu l i mặc dù gật đầu nhưng rõ ràng cũng không tán đồng lời nói của hắn không đợi trương thành lại mở miệng nàng cấp tốc rời đi chủ đề mang theo lưu lại khẩn trương và một tia hiếu kỳ hỏi cái kia chúng ta cái tiếp theo trò chơi chơi cái gì không phải chúng ta là ta trương thành mở điện thoại di động lên liếc nhìn an kỳ gửi tới tư liệu không thiếu trò chơi đều yêu cầu nửa đêm mười hai h xem ra hôm nay là tới đã không kịp có thể một người ở phía sau nửa đêm chơi trò chơi Nón hắn trên tay của hắn ở một à n ảnh hoạt đ n ánh g m ắ cuối cùng dừng lát ạ tại i trên một c i liền cái đường bụng. Người. Người có, Ánh này. m ắ của sau hắn bỗng nhiên vô hót một cái đây không phải là trước đây ngoại ý muốn tiến vào cái kia q u ỷ dị diễn đàn lúc nhìn thấy nội dung video đi hắn tin tưởng nhớ kỹ trong video người quay chụp một cái tay giơ điện thoại nhắm ngay tấm gương quay chụp một cái tay khác thì cùng trong kính chính mình chơi lấy p ả n t ủ tì trò chơi lúc đó trương thành còn tưởng rằng sẽ xuất hiện người trong kính c ô ý ra khác biệt thủ thế kinh dị hình ảnh nhưng kết quả cũng không phải là như thế video cuối cùng người quay chụp càng không ngừng ra bố mà trong gương hắn tựa hồ cũng gấp lại bông xuống nguyên bản dơ điện thoại đồng dạng càng không ngừng ra bố video đến đây im bặt mà dừng như vậy vấn đề tới nếu như trong kính ta bông xuống dơ điện thoại di động tay như vậy từ nơi này ông kính bắt đầu video hình ảnh là ai đang quay chụp đâu đáp án không cần nói cũng biết để điện thoại di động xuống chỉ có trong gương cái kêu độ vật chân chính người quay chụp vẫn như cũ dơ điện thoại có thể đăng lục cái kia quái dị diễn đàn tất cả đều là người mang năng lực đặc thù thu nhận giả tất nhiên video tác giả còn có thể đem video phát ra tới liền nói do hắn không chết ý vị này cái trò chơi này cho dù chúng chiêu cũng đại khái tỷ lệ không phải loại kia lập tức chí mạng dị thường hú hồ liền xem như tức tử loại t r ư ơ n g thành cũng không sợ h ã i chút nào cùng l ắ m thì lại đi tìm u ly gặp một lần chính là để cho ta nhìn một chút cụ thể quy tắc t r ư ơ n g thành cầm điện thoại di động lên cẩn thận nghiên cứu tôi u ly đầu cũng một cách tự nhiên bu lại cơ hồ dán vào bờ vai của hắn cùng một chỗ nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động bảo hộ phát một mạc nhạt mùi thơ m ngát quanh quần tại trương thành c h o c mũi nhìn xem nữ hài nhi không chút nào phòng bị lại không có chút nào khoảng cách cảm giác dáng vẻ hắn cuối cùng cũng không nói gì nhiều tôi ú ly nhìn một hồi tò mò hỏi cái trò chơi này như thế nào cảm giác cùng huyết tinh mã lệ có điểm giống trong ngoài nước giống loại này nhìn gương nghi thức không thiếu có trời mới biết hai c h ủ a i hoặc cũng là đồng nguyên biến chủng t r ư ơ n g thành vuốt v ố t mi tâm bây giờ chỗ này chỉ còn lại hai người bọn họ rất nhiều lời cũng không cần lại che giấu kỳ thực những thứ này cái gọi là cổ lão nghi thức rất nhiều đều là cho chính mình bộ cái vỏ bọc miễn cưỡng nói lưu chuyển trăm ngàn năm muốn ta nói tám thành chính là internet hưng khởi cái này hai mươi năm mới bị ma cải r a công sau đó đông đảo truyền bá ra đầu nguồn nói không chừng còn là cái gì cố sự hội bên trên hiếu kỳ tiểu cố sự hắn chỉ vào màn hình điện thoại di động giải thích nói tỉ như tấm gương cái trò chơi này nói trắng ra là chính là trong lợi dụng dân tục liên quan tới tấm gương một ít khái niệm tại rất nhiều dân tục trong truyền thuyết tấm gương đều bị coi là thế giới hiện thực cùng linh dị thế giới thông đạo nghe nói tấm gương có thể chiếu dọi ra ẩn tàng thực thể thậm chí có thể hấp thu vây khốn người hôn khách trước đó thanh mặt lúc ấy không ít người còn không dám chụp hình chứ không phải nói máy chụp ảnh là nhiếp hồ ngươi hồi nhỏ chắc chắn cũng có quá a trong nhà t r ư ở n g b ố i không để trong phòng bung rủ nói là sẽ không thể cao lúc ăn cơm nếu như đem đũa thẳng tắp cắm vào trong cơm cũng sẽ bị tay chân để cho nhanh chóng lấy ra bởi vì giống miếng mổ mà cắm hương đúng không ta cũng bị nói qua tôi ú ly bừng tỉnh đại ngộ nhưng lập tức lại lộ ra không hiểu cái kia theo lời ngươi nói những thứ này truyền thuyết đô thị phần lớn là gần hai mươi năm mạng lưới phát đạt sau mới ma cải đi ra ngoài vậy tại sao bọn chúng lại biến thành thật sự đâu nhớ mãi không quên tất có văn vọng chương thành cười cười chính là bởi vì người biết nhiều tạo thành khổng lộ mà vững chắc tập thể tưởng tượng loại này tương tín sức mạnh mới khiến cho một ít khái niệm ngưng kết trở thành chân thực dị thường đi lớp lý thuyết kết thúc t r ư ơ n g thành cất điện thoại di động tới giúp ta chuẩn bị đi tôi uli u m e gật gật đầu nhưng lập tức đáp tới rồi hai người cùng nhau đậu thủ rất nhanh bố trí xong sân bãi t r ư ơ n g thành mắt nhìn điện thoại d ạ n g sáng hai điểm ba mươi bảy phân cái trò chơi này yêu cầu thời gian là buổi tối hai mươi ba điểm đến d ạ n g sáng ba điểm ở giữa dân gian cho rằng giờ tí âm khí t h ị n h nhất mà tới được d ạ n g sáng ba điểm lại có quỷ môn quan đóng lại thuyết pháp cho nên cái nghi thức này muốn tại trong khoảng thời gian này hoàn thành hơn nữa muốn tại d ạ n g sáng ba điểm phía trước giải trừ hết mà sân bãi đồng dạng lựa chọn phòng ngủ hoặc phòng tắm hạch tâm yêu cầu là tuyệt đối yên tĩnh không thấy ngoại giới ánh sáng khách này trong sảnh có mặt k i a mấy nữ nhân sinh viên dẫn tới nửa người tính mà cửa sổ đã sớm bị sắt lá phong kín mặc dù cái nhà này không cửa nhưng bây giờ chính xác a n t ĩ n h đến đáng sợ thế là hai người đem tấm gương điều chỉnh tốt vị trí tiếp đó tại tấm gương hai bên tất cả đốt một điếu màu trắng ngọn nến xem như duy nhất nguồn sáng sau đó lại dập tắt h ắ c tất cả ánh đèn chân thành đem an kỳ lưu lại một cái tiểu bồn rửa mặt cầm tới bên chân cất tiếp đó hắn đem một cây dây đỏ một mặt thắt ở trên khung kính một chỗ khác vững vàng thắt ở mình cổ tay phải làm xong những thứ này hắn ra hiệu tô ưu ly thối lui không nên xuất hiện tại tấm gương phản xạ phạm vi bên trong đồng thời phân phó nói nhìn xem thời gian nếu như đến ba điểm ta còn không có trở về hoặc có gì thường nhớ kỹ cái gì đều đừng quản lập tức chạy tiếp đó trước tiên liên hệ thẩm tiểu kiểu tô ưu ly trong mắt lộ ra rõ ràng lo nghĩ bằng không vẫn là thôi đi ta tự có chừng mực yên tâm đi không có việc gì chân thành ngữ khí trầm ổn tô ưu ly còn nghĩ k h ê n nữa nhưng trương thành đã khoát tay để cho nàng lui ra phía sau Nàng k hắn g chậm h rãi nhắm hai mắt lại ngay tại hắn nhắm mắt váy mắt trong kính chập trấn ánh đến phảng phất bị lực lượng vô hình và mẹo kéo dài trong kính trương thành khuôn mặt ở trong bóng tối trở nên lúc sáng lúc tối mơ hồ mơ hồ mà tấm gương trong chân dung đặt ở bên chân hắn cái kia chậu nước mặt nước lại vô thanh vô tức ngưng kết ra một t ầ n g chi tiết băng hoa t r ư ơ n g thành trợn cảm giác cổ tay phải bên trên buộc lên dây đỏ đ ố n g nhiên căng thẳng phản phất bị một c ố không nhìn thấy sức mạnh hung hăng lôi kéo hắn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trong kính hắn cũng tại cùng một trong nháy mắt mở mắt bốn mắt nhìn nhau trong kính kính bên ngoài bầu không khí ngưng kết hoàn tụ tỉ t r ư ơ n g thành đ ố n g nhiên ra tay bố trong kính hắn cũng không chút do dự ra tay đồng dạng là bố chưng thành ngay sau đó ra tay cái kéo trong kính hắn cũng ra tay cái kéo tiếp đó chưng thành lần th nam đấm trong kính hắn cũng đồng bộ ra tay nam đấm nhưng mà liền tại đây lần thứ ba đồng bộ xuất thủ trong nháy mắt trong gương t r ư ơ n g thành bỗng nhiên ngây ngẩn cả người nó chỉ thấy tấm gương bên ngoài cái k i a chân thực chương thành cái kia vừa mới ra quyển tay cũng không thu hồi ngược lại mang theo một luồng tràn trề mạc ngự a sức mạnh giống như xuyên thấu một tầng vô hình mặt nước nam đấm tại nó trước mắt lao nhanh phóng đại phóng đại cuối cùng lại trực tiếp d ố i tiến vào trong gương một cái mạnh mẽ hữu lực đại thủ một cái nắm chặt cánh tay của nó ngay sau đó một đạo trong trầm thấp mang theo trưởng không ý vị âm thanh rõ ràng xuyên thấu mặc kính in vào nó cũng không tồn tại ý thức c h ố sâu bắt được ngươi chương 76 t h ư m ờ i chương 76 t h ư m ờ i hô chương thành im lặng thở hát ra động tác này tại trong kính thế giới càng giống là một loại ý niệm mô phỏng hắn giơ tay lên nguyên bản thuộc về người trong kính nhưng bây giờ bây giờ lại từ ý chí hắn điều khiển bàn tay tại mở tối nắm chặt lại bông ra không có bắp thịt phản hồi không có huyết dịch c h ả y xiết cổ động chỉ có trong thị giác đốt ngón tay gật thân hắn lần nữa nhìn về phía mặt kính mặt kia kết nối lấy thực tế môn hộ trong gương rõ ràng chiếu dọi ra phía ngoài mở tối phôi thô phóng khách Chập、chân ậ c h ánh đến tại trên thô giáp tường xi、si、măng bỏ ra như quỷ mị cái bóng nhưng vốn nên chiếu ra hắn bây giờ hình tượng vị trí lại là một mảnh trống giống hắn liền đứng tại trước gương trong kính cũng chỉ có bối cảnh đây chính là trong kính thế giới sao t r ư ơ n g thành ý thức tại im lặng đặt câu hỏi hắn lần nữa nằm q u y ề n một cái cảm thụ được cỗ này cơ thể kỳ lạ cảm giác gì cũng không có thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có có thị giác duy trì bình thường công năng không có không khí chạy qua xoan ngụy ý lạnh không có dưới chân đất xi、si、măng cứng rắn cảm giác thậm chí cảm giác không thấy tim nhịp đập nhưng mà loại này cảm quan thiếu hụt cũng không ảnh hưởng hắn hành động năng lực ý niệm khu động lấy cố này người trong kính thân thể cất bước q u a y người hết thể như thường liền như là thao túng một bộ tinh vi giật dây con rối loại này tách ra vật lý phản hồi hành động cảm giác mang theo một loại siêu nhiên lại băng lanh kỳ diệu hơn nữa loại thử này cũng không phải là không có chút nào căn cứ vào mạo hiểm kỳ thực tại thượng lầu sau đó hắn cùng thẩm kiểu k i ể u đã đem một mươi bảy m ư ơ i tám hai tầng lầu gần như đào sâu ba thước giống như lục x o á t một lần m ộ ư ơ i bảy lầu bỏ trống p ô i thu phòng mặc dù trang đơn sơ môn nhưng nội bộ đồng dạng g i n g tuyết lâu mười tám càng là triệt đề liền hành lang đèn đều không đ ắ p lại Chứ bọn họ bọn này khách không mời mà đến g i ấ u vết lưu lại ở đây sạch sẽ giống chưa bao giờ có người đặt chân qua nhưng manh mối rõ ràng chỉ hướng trần trạch thường xuyên đến thăm nơi đây cái kia phụ trách đối với hắn tiến hành khảo hạch phi bình thường nhân loại hiệp hội hội viên tất nhiên ở chỗ này cùng hắn có tiếp xúc như vậy vấn đề tới ít hai lui tới phôi thô trong tầng lầu không có chút nào sinh hoạt vết tích cho nên bọn hắn đến tột cùng ở nơi nào gặp mặt chân thành tư duy nhảy vọn đến những thứ này trò chơi lên tiếp lấy một cái to gan giả thiết ở trong đầu hắn thành hình nếu như trần trạch cùng hiệ cũng không phải là tồn tại ở thực tế vật lý không gian đâu nếu như bọn hắn gặp mặt phát sinh ở cái nào đó phụ thuộc vào nơi đây nhưng lại độc lập với thực tế kẽ hở bên trong đâu như vậy hết t hệ không hợp lý liền trong nháy mắt có giải thích hợp lý hiệp hội nhập hội khảo hạch chia làm hai loại hoặc là giải phong a cấp dị thường hoặc là chế tạo ra có kích thước nhất định cùng ảnh hưởng dị thường sự kiện lâm k h ả lựa chọn cái trước mà trần trạch lần đầu đ ế m thử rõ ràng là cái sau mấu chốt hơn là trần trạch chế tạo dị thường sự kiện nửa đêm điện đài trong từng người thang máy quỷ ảo sảng đều không ngoại lệ hắn hạch tâm đều vây quanh người chết toán nghiệm cùng quỷ loại dị thường. đây có phải hay không mang ý nghĩa trong hiệp hội một ít thành viên tại chế tạo dị thường lúc sẽ chuyên trú vào đặc định thuộc loại thì như chuyên môn lợi dụng đô thị c h u y ệ n lạ cùng triệu h á n trò chơi xem như môi giới người trong kính trò chơi chính là căn cứ vào cái suy đoán này một lần dò xét không nghĩ tới vô tâm chống liễu lại thật sự để cho hắn thành công bước vào cái này phương kỳ dị trong kính t i ê t niệm bất quá bây giờ cũng không phải là cảm khái thời điểm t r ư ơ n g thành thu hồi ngưng thị kính bên ngoài ánh mắt tiếp lấy chậm dài xoay người trong kính thế giới chợt nhìn lại cùng thực tế không khác nhiều vẫn là chống trải phôi thô phẳng khách dựa vào tường kính chắm đất hai bên thiêu đốt đèn hưng tây sắp bóng cung cấp lấy duy nhất nguồn sáng khác biệt lớn nhất ngoại trừ cảm quan b ó c ra chính là không gian tả hữu hoàn toàn điên đảo tất cả vật phẩm bày ra đều hiện ra kính tượng đối xứng nhưng mà chân chính huyền cơ thường thường giấu ở ánh mắt không cách nào trực tiếp chạm đến chỗ ánh mắt của hắn nhìn về phía phòng khách kết nối nội bộ gian phòng hành lang chỗ sâu ánh sáng mở tối phía dưới bên kia cảnh tượng tựa hồ có chút khác thường trưng thành ánh mắt phút chốc ngưng lại hắn không quá xác định là thị giác ảo giác vẫn là trong kinh thế giới đ ặ tính thế là hắn từ trong túi móc ra cường quang, tin. Lãnh bạch quang trụ trong nháy mắt đâm thủng hành lang lờ mờ. tinh cái h u ẩ n đ n gần bên trong bên h h vào tay p ả g i a này phòng、kia. Trên văn kia. cửa. À, một nghìn tám trăm mười tám số phòng tại thế giới hiện thực là từ đầu đến đôi u phôi thô đừng nói căn phòng này cả tầng lầu liền một phiến ra r á n g không có cửa đâu hắn rõ ràng nhớ kỹ cảnh tượng bên ngoài cái kia vốn nên là cổng tọ vào chỗ chỉ có thô giáp xi、si、măng khung cửa cùng c h ố n g giống mở miệng như vậy vấn đề tới vì cái gì ở đây sẽ xuất hiện một cánh cửa đây chính là cái gọi là ánh mắt bên ngoài sau hoặc có lẽ là là thế giới trong gương đối với hiện thực chiếu dọi v ặ n b ẹ o cùng bổ sung có ý tứ t r ư n g thành ý niệm trong lòng tháng o qua hắn cũng không đóng lại đèn tin mà là một tay nắm tay đèn tin một cái tay khắc khẽ vượt qua trước ngực treo đồng t â m khóa tiếp lấy một đạo thanh lãnh hiệu điệu người mặc hồng áo cưới bóng người to lớn vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người hắn không cần ngôn ngữ bạch hành chỉ như cùng hắn tứ chi kéo dài hoàn toàn như trước đây thủ hộ lấy hắn t r ư n g thành mở rộng bước chân thản nhiên bước đi thong thả hướng cái kia phiến trống rông xuất hiện môn dưới chân hắn mặc dù im lặng hành động ở giữa lại mang theo một loại trưởng khống giả bộ dễ kia tại trên khung kính dây đỏ bây giờ bị kéo kéo dài thật dài giống như một đầu vượt qua chiều không gian sợi tơ từ cổ tay một mực kéo dài trở về phòng khách tấm gương phương hướng mà bây giờ dây thường thân kéo căng thẳng tắp rõ ràng đã tiếp cận nó có khả năng kéo dài tới cực hạn nhưng cuối cùng còn chưa đ ư ợ c gãy ý vị này hắn hoạt động phạm vi cơ bản bị hạn chế tại cái này một nghìn tám trăm mười tám số phòng bên trong ngoại trừ trước mắt cánh cửa này những phòng khác lối vào vẫn là phôi thô cổng tỏ vỏ bộ dáng giống tuyết mục tiêu không cần nói cũng biết t r ư ơ n g thành ở trước cửa đứng vững không có t h a m dò không do dự ý hắn n i ệ m khu động lấy cỗ này trong kính thể xác nhấc chân hướng về phía cái kia phiến nhìn như thông thường cửa gỗ đ ỗ n g nhiên đập lên ba cái thế đại lực trầm đập mạnh cửa gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng im lặng d i ê n dị. tiếp lấy khóa cửa sụp đổ cánh cửa hướng vào phía trong ai tà mở rộng chân đương nhiên không đau cỗ thân thể này vốn cũng không có cảm giác đau t r ư ơ n g thành cất bước bước vào ngay tại thân thể của hắn hoàn toàn tiến vào bên trong cửa trong n h y mắt trên cổ tay dây đàn bị kéo đến cự hạn lực lượng vô hình nắm kéo cánh tay của hắn đem hắn một mực neo chắc ở mảnh này không gian nhưng đã không trọng yếu bởi vì ngay tại hắn bước vào gian phòng nháy mắt một đạo băng lánh m à quen thuộc màn sáng không nhìn trong k í n h quy tắc thế giới trực tiếp tại ý hắn thức trong tầm mắt bày ra b ợ cấp kỷ g ư ờ i nhiệm vụ tuyến phi bình thường nhân loại hiệp hội thứ nhất thông qua trần trạch còn để lại tự b ạ c h sách ngươi tìm được đối no tiến hành khảo hạch hiệp hội thành viên lưu lại thư mời thành công đi tới trên thư mời địa chỉ không một ban thưởng một vạn nguyên nhân dân tệ màn sáng giảm đi trưng thành neo lại đôi mắt ánh mắt lợi hại giống như đèn pha giống như đảo qua c Cùng cực bên ngoài băng lánh thô giáp phôi thô tạo thành cực hạn tương phản, giáp tạo phôi thô thô ở đối diện cửa phòng chính là một tấm trung đẳng kích thước màu đậm gỗ thật bàn làm việc mặt bàn sạch sẽ phía sau bàn bày một tấm nhìn tương đương thoải mái dễ chịu thật ra lão bản ghế dựa mà tại lão bản ghế dựa hậu phương chiếm hơn nửa mặt tường chính là một loạt giá sách trưng ơ thành ý niệm điều khiển bạch hành chỉ tới gần giá sách đ ả o qua những sách kia sống lưng trung quốc yêu quái bách h o a toàn thư trung quốc dân gian cấm kỵ đồ giải châu âu thời trung cổ quỷ quái truyền thuyết kiểm tra nước mỹ đô thị kinh khủng cố sự tố nguyên nghi thức cùng cấm kỵ toàn cầu góc nhìn thanh nhất sắc cũng là liên quan tới dân tục chuyện lạ dị thường sự kiện sáng tác ở trong phòng bên tay phải dựa vào tường vị trí trưng bày một t ấ m phủ lên màu xanh đậm ga giường cái giường đơn gối đầu tùy ý ném ở đầu giường chăn mền sốc xếp xếp lấy ở đây rõ ràng có đã từng có người ở vết tích bạch hành chỉ tại trưng thành ý niệm chỉ lệnh nhưng mà cái này nhìn như được người yêu mến d ư ờ n g chiếu lại sạch sẽ gần như q u ỷ dị trên gối đầu trên cái mềm thậm chí kèm khe hở cũng không tìm tới một cây rơi xuống sợi tóc thậm chí một hạt nhỏ bé vụn ra ở đây liền phảng phất bị lực lượng nào đó triệt để t ị n h hóa qua một dạng xóa đi tất cả sinh vật vết tích t r ư ơ n g thành ánh mắt cuối cùng trở xuống đến trên cái kia cái bàn làm việc trên mặt bàn chỉ có một thứ dị thương bắt mắt một cái ngăn n p màu sắc đỏ tươi phong thư bây giờ phong thư kia đang an tĩnh mà nằm ở mặt bàn trung ương liền như là động lại giọt máu bạch hành chỉ phiêu đến trước bàn tóc cầm phong thư lên nhẹ nhàng phiêu trở về bên cạ t r ư ơ n g thành đưa tay ra tiếp nhận phong thư tiếp lấy hắn mở ra đóng kín từ bên trong rút ra một tấm giấy viết thư giấy viết thư là thuần túy màu đen thâm túy đến phảng phất có thể hút đi tia sáng mà k h á c ở màu đen trên tờ giấy văn tự lại là trói mắt thuần trắng chúc mừng ngươi giải quyết hết trần trạch cũng phát hiện cái này phong thư mời như vậy dựa theo quy tắc ngươi đem thay thế vị trí của hắn thu được phi bình thường nhân loại hiệp hội dự thẩm tư cách t h ỉ n h tại ngày ba mươi tháng chín không giờ sáng đi tới kiếp sau tiểu khu bốn hào lâu bốn đơn nguyên bốn lầu bốn trăm linh ba nhà ta lặng chờ ngài quan lâm ngài nhập hội người xét duyệt chương bảy mươi bảy đầu mới, mới chương bảy mươi bảy m ư i bảy lai sinh tiểu khu bốn hào lâu bốn đơn nguyên bốn trăm linh ba nơi này trương thành có thể quá quen thuộc đây không phải là nhà hắn sắt v á t đi cũng chính là điện lực điện hiệu phụ tử nhà cái kia bị điện lực ngạnh sinh sinh cải tạo thành âm c h ạ c h chỗ bây giờ cái kia quỷ dị con mắt dị thường còn chiếm cứ tại trong gian phòng kia trương thành thỉnh thoảng liền sẽ đi qua bãi phòng một chút xem có thể hay không từ trên người nó tuân ra một chút chân quý dị thường chi trùng tới hơn nữa hắn làm nhiệm vụ hàng ngày lúc cũng thường xuyên cần dùng đến nó đem xét duyệt địa điểm định ở nơi đó trương thành vớt cảm trong mắt lóe lên một tiêng h i ề n ấm này ngược lại là thú vị ngày ba mươi tháng chín cũng chính là ba ngày sau cho nên cái này phong thư mời hiển nhiên là tại trần trạch sau khi chết đối phương cố ý ở lại đây trong kinh thế giới có thể thành công tiến vào trong kinh thế giới đồng thời cầm tới cái này phong thư mời bản thân chỉ sợ sẽ là đối phương thiết t r í một đạo ẩn hình cánh cửa cũng chính là khảo nghiệm một bộ phận như vậy đối phương biết là ta tiêu diệt trần trạch sao có thể biết có thể không biết nhưng t r ư ơ n g thành cảm thấy đối phương đại khái cũng không đáng kể cái kia phi bình thường nhân loại hiệp hội coi trọng dường như là kết quả cùng có năng lực tương ứng ứ ử viên chương thành thu hồi cái kia phong xúc cảm lạnh như băng màu lót đen nhầm lẫn thư mời tiếp lấy, hắn lại không chế bạch hành chỉ để cho nàng đem trên giá sách mỗi một quyển sách đều kiểm tra cẩn thận một lần hy vọng có thể phát hiện tường kép hoặc cẩn tàng tin tức nhưng tiếc là không thu hoạch được gì hơn nữa giá sách bản thân kết cấu cũng bình thường không có gì lạ không có bất kỳ cái gì hốc tối hoặc cơ quan trở lại trong kính thế giới phóng khách t r ư ơ n g thành ánh mắt nhìn về phía cái k i a phiến bị sắt lá phong kín cửa sổ nơi đó vẫn như cũ thấu không tiến một tia sáng hắn lại liếc qua rộng mở cổng t o vò ngoài cửa là bóng tối vô tận phán phất cắn người khác vực sâu Đáng tiếc. nếu không phải là cổ tay phải bên trên cái kia căng thẳng dây đỏ c h ó i buộc phạm vi hoạt động hắn thật muốn bước ra xem ngoài cửa thế giới trong gương đến tột cùng là bộ dáng gì t r ư ơ n g thành cũng không phải sợ chết hắn chỉ là lo lắng một khi tùy tiện ra ngoài có thể liền sẽ tìm không thấy trở về lộ nếu như bị kẹt ở quỷ dị này thế giới trong gương liền p h i ề n thoái bất quá chắc chắn sẽ có lần sau cơ hội hắn không tin trần trạch trước đây lúc đi vào cũng muốn cột như thế một cây dây đỏ nói không chừng tên kia nắm giữ lấy khắc tiến vào nơi này phương pháp đặc t ù chương thành không do dự nữa ý niệm khô động lấy người trong kính, kính chạm đất trong nháy mắt về tới thế giới hiện thực người đã về rồi một mực nước ở tấm gương đằng sau trong góc tô ưu ly giống như bị hoảng sợ nai con cuối cùng chờ đến r ử a vào tựa như bỗng nhiên nào tới một cái ôm chặt lấy trương thành cánh tay nàng vừa rồi tự mình lưu tại nơi này áp lực tâm lý đơn giản lớn đến đỉnh điểm trơ mắt nhìn xem trương thành cả người đi tiến trong gương biến mất không thấy gì nữa toàn bộ lầu mười tám ngoại trừ cái kia hai cây chập trần hào quang nhỏ yếu ngọn đến bên ngoài không còn gì khác n g u ồ n sáng bên hai cũng chỉ còn lại ngoài phòng mưa gió thê lương ố ô ít nàng một người tại cái này chống trải t ĩ n h mịch phối thô trong phòng chờ đợi dài ràng dặc mười phút mắt thấy thời gian cũng nhanh đến ba h sáng sợ hai cùng cô độc cơ hồ muốn đem nàng bao phủ nước mắt cũng tại trong hốc mắt đào quanh trương thành lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn màn hình bây giờ là dạng sáng hai điểm năm mười chín phân không sao hắn nhẹ giọng c h ấ n an nói vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn mặt kia tấm gương nhưng mà cái này thoáng nhìn lại làm cho hắn hơi sưng sờ chỉ thấy trong gương chiếu ra trương thành đang dùng một loại không chút biểu tình chống rông ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tấm gương bên ngoài hắn mà q u ỷ dị hơn là trong kính trong hình ảnh gần sát ở bên cạnh hắn tô h ly vậy mà biến mất trong gương cũng chỉ có hắn lẻ loi thân ảnh thế nào tô h ly phát giác được hắn dừng lại. t ngay, ngay sau đó kèm theo liên tiếp dợn người tiếng vỡ vụn cái tiêu cả cái gương ầm vàng sụp đổ hóa thành một chỗ lớn nhỏ không đều sắc bén mảnh vụn nha tôi hú ly bị biến cố bất thình lình dọa đến một tiếng kêu sợ hãi bản năng trốn đến trương thành theo sát phía sau nắm lấy y phục của hắn sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nhô ra nửa cái đầu âm thanh phát run hỏi quái quái vật ra ngoài rồi không có t không t chiếu chiếu sao hắn tiện tay đem mảnh vụn ném vào trên mặt đất phát ra tiếng va chạm dọn dọn dã tiếp lấy quay đầu hướng chưa tình hồn tô ưu ly nói đi chúng ta đi thôi ta trước đưa ngươi trở về chính là đáng tiếc các ngươi tân tân khổ khổ mang lên tới mặt này cái gương lớn a tấm gương này không phải chúng ta mang lên tới nha tô u ly nghe vậy trực tiếp lắc đầu phủ nhận trên mặt còn mang theo hoa mang chúng ta đi lên thời điểm cái gương này liền đã ở chỗ này t r ư ơ n g thành đột nhiên quay người ánh mắt sắp bén n g ư ờ i nói là lúc các ngươi tới cái gương này liền đã ở đúng a tôi U ly bị hắn đột nhiên thái độ nghiêm túc sợ hết hồn nhưng vẫn là cố gắng nhớ lại vào đề nghị vừa nói lúc đó cái gương này liền dựa vào t ư ờ n g đề ta còn cảm thấy kỳ quay tới nhưng kỳ kỳ lúc đó nói không cần đ ể ý vừa vẫn bất chuyện ta còn tưởng rằng là nàng vì lần này đoạn xây cố ý sớm chuẩn bị tốt đâu dù sao lớn như thế tấm gương chỉ dựa vào chúng ta mấy nữ sinh căn bản không có khả năng mang lên lầu mười tám đi nàng càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp âm thanh cũng t h ấ p xuống t r ư ơ n g thành lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cấp tốc bấm thẩm tiểu kiểu, kiểu d â y số điện thoại vang lên ba tiếng mới được tiếp thông thành ca người bên kia kết thúc trong ống nghe chuyền đến thẩm tiểu kiểu thanh âm quen thuộc bối cảnh âm bên trong còn có thể nghe được tí tách tí tách tiếng mưa rơi xem ra nàng còn ở bên ngoài ân vừa kết thúc tình huống cặn kẽ sau đó mảnh trò chuyện t r ư ơ n g thành ngữ tốc hơi nhanh đi thẳng vào vấn đề ngươi tình huống bên kia như thế nào thẩm tiểu kiểu âm thanh mang theo một kia việc làm sao mọi mệnh nhưng rất rõ ràng các nàng ba cái đều dây an toàn đến ngành của chúng ta đối với mặt khác hai cô gái kia sơ bộ hỏi thăm cùng bối cảnh điều tra đã kết thúc hai người bọn họ cũng không có vấn đề gì chính là đơn thuần bị dọa phát sợ dẫn đến cảm xúc không quá ổn định chúng ta bên này đã sắp xếp người c h ấ n an đồng thời tiện đưa các nàng trở về nàng dừng một chút n ữ khí nghiêm túc mấy phần đến nỗi cái kia an kỳ sơ bộ hỏi thăm bên trong phát hiện nàng tại một chút mấu chốt chi tiết nói dối hoặc có chỗ giấu giếm chúng ta bên này thẩm vấn chuyên gia đang tại đối với nàng tiến hành tiến một bước chiều sâu hỏi ý trước gừng đông sáng hẳn là có thể có tương đối kết quả rõ ràng bất quá nàng cá nhân bối cảnh điều tra nhìn trước mắt cũng không có phát hiện rõ r t r ư ơ n g thành ánh mắt ngưng lại hỏi ý kết quả sau khi ra ngoài nhớ k ỹ trước tiên cho ta biết biết rõ thầm tiêu kiểu đáp cúp điện thoại t r ư ơ n g thành quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng tô u l i đi đừng lo lắng các nàng đều vô sự chỉ là phối hợp điều tra mà thôi đi thôi ta tiễn đưa ngươi trở về trường học tô u l i mắt lộ ra lo nghĩ nhỏ giọng hỏi kỳ kỳ các nàng thật sự không biết có việc gì chỉ là t r a hỏi yên tâm đi t r ư ơ n g thành đưa tay thói quen nhẹ nhàng gõ xuống chán của nàng chỉ là thông lệ hỏi thăm cái này cũng là vì triệt để bài trừ phong hiểm bảo đảm các nàng sau này an toàn đi thôi không mẹ neo h nữa trời đều muốn sáng tô u ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nghe lời gật gật đầu đón xe tiễn đưa nàng trở về trường học sau t r ư ơ n g thành một mực đưa mắt nhìn nàng thành công gõ quản lý ký túc xá azimon nhìn xem nàng an toàn đi vào lầu ký túc xá đồng thời thân ảnh biến mất tại cầu thang chống ngặt lúc này mới quay người rời đi bất quá t r ư ơ n g thành cũng không có trực tiếp về nhà hắn quen cửa quen mẹo lên tới lầu bốn đứng ở bốn trăm linh ba nhà cửa trống trộm phía trước ở đây đã từng là điện lực phụ tử nhà bây giờ là cái kia quỷ dị con mắt dị thường chiếm cứ xào huyện đồng dạng cũng là trên thư mời địa chỉ sau khi mở cửa chương á i kia cố quen t u ộ c cho cùng múc tức cảm giác hôn khi lánh tạp mặt. t đập mèo vào bụi gâm r thành lại đứng ộ lục lội lên, lặng chí cái chuẩn cắt kia người giấy nghiên hiện hắn thậm xuất tại phía sau hắn chuẩn bị đ t cổ của h ắ lúc c hắn n ũ không k Nhưng để ý. ế tại quả, vẫn là không thu vẫn không là h o c được có h Không manh gì. m sao. trong ư ơ n Thành đứng g tại t r phòng khách quay đầu mắt nhìn đã bị bạch hành chỉ xé nát người giấy tay chống c à m hơi nhũ mày nhưng trên thư mời giấy trắng mực đen viết địa chỉ đúng là ở đây chẳng lẽ là thời gian không đúng nhất định phải chờ đến ngày ba mươi tháng chín không giờ sáng mới được Hán bây ố chốc, mối t tư tạm thời tới cầm suy phúc không không gặp liền còn người trong nhà mình. lưu quay rời về vách sát b giờ manh mối có cái kêu phong quỵ dị thư mời chỉ hướng ba ngày sau bốn trăm linh ba nhưng muốn điều tra tinh tường cái này phi bình thường nhân loại hiệp hội cực kỳ người xét duyệt nội tình lợi nói bước kế tiếp nên làm như thế nào muốn liên lạc với cung vũ khanh sao t r ư ơ n g thành trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ này liền lập tức chính mình phủ định cung vũ khanh là phong ma sự vụ bộ lạc dương phân bộ phân bộ trưởng chuyện này nếu như nói cho nàng lấy nàng lập trường và chức trách tất nhiên sẽ điều động toàn bộ ngành tài nguyên tham gia điều tra sau cái kia sự tình phát triển hướng đi liền hoàn toàn không tại k h ô n g chế của hắn bên trong thậm chí rất có thể liền cùng hắn không có gì trực tiếp quan hệ cái này không phù hợp trương thành mục đích như vậy còn có cái gì chỗ có thể được đến liên quan tới cái này hiệp hội hoặc lai、like、sinh tiểu khu bốn trăm linh ba cấp độ c à n g sâu đầu mối trưng ơ thành ánh mắt rơi vào trên máy tính hắn đi qua ngồi xuống đẻ xuống nút mở máy chờ màn hình sáng lên sau hắn di động con chuột mở ra cái kia đặc thủ trình d u y ệ t ô biểu tượng theo một hồi nắn g ngủi tăng thêm một cái giới diện phong cách cực kỳ quỷ dị sắc điệu、u、ám ép sẽ chậm rãi liền nghệ ra chính là cái kia tràn ngập đủ loại dị thường tin tức cùng bí mật giao dịch k h trên màn hình thoáng qua đủ loại mơ hồ lắc lư làm cho người bất an hình ảnh đoàn ngắn góc tối bên trong nói nhỏ vặn vẹo cái bóng không rõ nguyên nhân tập thể hôn mê sự kiện nhưng nhìn một hồi chương thành phát hiện những thứ này tựa hồ cũng là đã biết dị thường loại hình biến chủng hoặc tin đồn thất thiệt nghe đồn nói thật không có gì chân chính có giá trị phát hiện mới hắn di động con chuột mở ra văn chương khu nhãn hiệu không khí nơi này cùng video khu trực quan kinh dị hoàn toàn khác biệt t h i ế p mời đổi mới đến nhanh chóng bên trong đủ loại ngôn ngữ thảo luận dị thường nhiệt liệt thậm chí có hai phái quan điểm hoàn toàn khác biệt nhân mã đang tại kịch liệt mà tranh luận một cái hạch tâm đề tài thảo luận có nên hay không đem dị thường sự kiện chân thực nội tình đem ra công khai một bộ là kiên định công khai phái bọn hắn luận điểm hạch tâm ở chỗ dân chúng quyền được biết bọn hắn cho rằng làm cho tất cả mọi người đều biết dị thường tồn tại không có gì không tốt bản thân cái này chính là đối với sinh mạng cơ bản nhất tôn trọng biết được chân tướng mọi người mới có thể sớm đề phòng hơn nữa tránh ở trong không biết gì bước vào nguy hiểm thậm chí có người nói từ kịch liệt mà tuyên bố tận lực giấu diếm chân tướng chính là đối với dân chúng tự do quyền lựa chọn thô bạo t r ả đạp t r ư ơ n g thành xem xét là tiếng anh còn có châu âu ngôn ngữ trong nháy mắt liền đã hiểu hết thảy mà cùng với đối đầu gây gắt nhưng là chủ trương cẩn thận ổn định phái lý do của bọn hắn càng thêm thực tế đầu tiên trước mắt trong phạm vi toàn cầu dị thường sự kiện mặc dù liên tiếp phát sinh nhưng trên tổng thể còn tại các quốc gia quan vương cơ quan cùng bí mật tổ chức ở trong phạm vi có thể điều khiển cho tới bây giờ chưa dẫn phát huy diện tính phản ứng dây chuyển không ít người cho rằng rất nhiều hiện tượng dị thường xuất hiện hoặc lực lượng tăng cường rất có thể chính là ỷ lại nhân loại nhận thức cùng tin tưởng cổ đại xã hội sở dĩ không có buộc phát đại quy mô dị thường thai nạn rất lớn trình độ bên trên là bởi vì tin tức bế tắc khuyết thiếu giống internet dạng này có thể đem một cái truyền thuyết đô thị trong nháy mắt chuyển khắp toàn cầu con đường những cái kia trong lịch sử ghi lại tạo thành đại quy mô nhân khẩu tử vong thần bí thai nạn sau lưng có thể liền ẩn giấu dị thường sự kiện cái bóng bởi vậy nếu như tùy tiện đem dị thường đem ra công khai mà nói liền vô cùng có khả năng đánh vỡ trước mắt ấu cân bằng khi ngàn tỷ người sợ h ã i cùng tưởng tượng tụ lại trở thành tầm bộ dị thường d ư ơ n g ấm hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng nổi hơn nữa dù ai cũng không cách nào đoán trước khủng hoảng dân chúng khi biết chân tướng sau sẽ làm ra loại nào cực đoan hành vi trật tự xã hội quản lý chi phí đem hiện lên dãy số n h â n tăng vọt r ư ơ n g thành có chút hăng hái mà nhìn xem trên màn hình không ngừng đổi mới ra văn tự hoặc từ đơn khu bình luận đủ loại ngôn ngữ t h i ế p mời c h ộ u c h u n g tiếng anh tiếng tây ban nha tiếng nhật tiếng nga trên diễn đàn thu nhận đám người dựa vào cường đại phiên dịch lụa dìn tiến hành vượt ngôn ngữ biện luận nhưng theo tranh luận gây cấn lý trí nghiên cứu thảo luận dần dần bị cảm xúc hóa công kích thay thế đủ loại ngôn ngữ chửi rủa cùng trào phúng cũng bắt đầu tràn ngập trang địa quả đúng t r ư ơ n g thành nhịn không được t h ấ p giọng tự nói n é t miệng lên một nụ cười đây chính là hắn quen thuộc internet diễn đàn sinh thái vô luận thảo luận cỡ nào nghiêm túc chủ đề cuối cùng cũng khó khăn trốn trượt về không có ý nghĩa đối phun số mệnh say sưa ngon lành mà vây xem một hồi trận này toàn cầu tính chất bàn phím đại chiến sau hắn mới nhớ tới chính sự chưng thành nhấn mở pm giới diện tìm được cái tia quen thuộc i đ tiệm vũ tiếp đó đánh xuống một đầu tin tức loan mã có hay không tại? vốn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm tính dù sao bây giờ là dạng sáng bốn giờ đại đa số người sớm đã tiến vào mộng đẹp nhưng ngoài ý liệu là đối phương ảnh chân dung cơ hồ là trong nháy mắt liền phát sáng lên hồi phục cũng sắp đến kinh người tiệm vũ thế nào loạn mã ca nhớ ta vẫn là sự tình xong xuôi đã lâu lắm không gặp ngươi xuất hiện ta trong câu chữ lộ ra một cô rất quen cùng t r e o t r ọ c t r ư n g thành ngón tay tại trên bàn phím dừng lại một chút hắn cũng không muốn lộ ra quá nhiều tin tức cái này tiệm vũ mặc dù nắm giữ lấy đại lượng quý báo t ì n báo làm người cũng tựa hồ tương đối sảng khoái nhưng ta bản thân quá mức thần bí t r ư ơ n g thành tin h t ư ờ n g nhớ kỹ ta phía trước còn tính toán mời chính mình gia nhập vào cái nào đó cái gọi là lỏng lẻo thu nhận ra tổ chức đối mặt dạng này đối tượng bảo trì cẩn thận lại tận lực không bại lộ lá bài tẩy của mình cùng động tĩnh là cần thiết l o ậ n mã quả thật có chút chuyện tiệm vũ rõ ràng bắt được hắn trong lời nói giữ lại tiệm vũ xem ra l o ậ n mã ca ngươi không muốn nói đâu nhưng mà không sao ngươi giữa đêm này tìm ta có chuyện gì t r ư ơ n g thành không do dự nữa trực tiếp nhảy vào chủ đề l o ậ n mã quả thật có vấn đề muốn hỏi ngươi tiệm vũ hồi phục mang theo nàng trước sau như một mang theo điểm trò chơi tính chất phong cách tiệm vũ vậy thì vẫn quy c ủ cũ chúng ta tới trao đổi vấn đề đương nhiên trả lời là thật là giả không quan trọng thậm chí có thể lựa chọn cự tuyệt trả lời như thế nào t r ư ơ n g thành nhìn chằm chằm trên màn hình chữ suy nghĩ một lát sau làm ra quyết định loại này trao đổi phương thức mặc dù quyền chủ động không hoàn toàn tại phía bên mình nhưng ít ra có thể thu được một chút tin tức mạnh vụn thế là hắn đánh xuống hồi phục loạn mã có thể nhưng muốn ta hỏi trước tiệm vũ sảng khoái đáp ứng tiệm vũ không có vấn đề chưng thành hít sâu một hơi gọi ra hắn bây giờ muốn biết nhất câu trả lời vấn đề loạn mã người biết phi bình thường nhân loại hiệp hội sao tiệm vũ hồi phục không chậm chặn chút nào trong i biết. Vũ, lòng chương ả i hay không h quan p thành nhanh chóng phân tích hắn sơ bộ thăm dò tiệm vũ tại loại này vẫn đắp trong trò chơi sách lược nếu như vấn đề bản thân tương đối mơ hồ tỉ như chỉ h ỏ i có biết hay không cái nào đó khái niệm ta khả năng cao sẽ trả lời biết nhưng này đối thu hoạch mấu chốt tin tức không có chút nào trợ giúp nếu như muốn thu được hữu hiệu tin tức nhất định phải hỏi được trực tiếp cụ thể đối phương phủ nhận hiệp hội hội viên thân phận nhưng trương thành đối với cái này cũng không thèm để ý ngược lại hắn cũng chưa từng dự định tín nhiệm ta đây càng giống như là một loại thăm dò nếu như tiệm vũ là hiệp hội thành viên khi biết có người ở điều tra hiệp hội sau nàng sau này trả lời rất có thể sẽ giả dối trái lại nếu như sau này nàng cung cấp tin tức có thể bị nghiệm chứng làm thật cái kia liền có thể khía cạnh kiểm chứng nàng chính xác không phải hiệp hội thành viên hắn quyết định tiếp tục chính mình vấn đề tuyến loan mã không phải vấn đề của ta là người trong kính trong kính thế giới phải trang cùng với những cái khác giống triệu h o á n loại dị thường không gian tỷ như bợ lụ ị mạ dị không gian tương liên hắn đem vấn đề miêu tả đến cụ thể hơn để tránh cho nghĩa khác tiệm vũ rất nhanh cấp ra đáp án thậm chí còn chủ động phụ tặng ngoài định mức tình báo tiệm vũ là tương liên hử hử xem như phúc lợi ta lại tặng kèm hai ngôi đầu tình báo đệ nhất giống mỡ lùi ý mạ dị hoặc người trong kính các loại không gian hình dị thường không gian của bọn nó tất cả đều là chung tiệm vũ thứ hai chúng ta những người biết chuyện này bình thường xưng hô cái kia trung dị không gian vì âm dương giới nơi đó giống như thế giới hiện thật kính tượng tiệm vũ dâng tặng một cái lời khuyên người sống sau khi tiến vào sinh mệnh lực sẽ phi tốc trôi qua chẳng mấy chốc sẽ nên đón tử vong cho dù là thu nhận giả ở bên trong ở lâu cũng biết ra tốc thể nội dị thường ăn m ọ n coi như kiên trì thời gian so với người bình thường dài chút trên thực tế cũng vô cùng có hạn tiệm vũ bây giờ đến phiên ta hỏi vấn đề nếu như loạn mã ca ngưng nguyện ý trả lời vô luận đáp án dĩ nhiên là cái gì dù là ngươi cự tuyệt trả lời ta đều sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật bí mật này tại thu nhận giả vòng tròn bên trong người biết cũng không nhiều à t r ư ơ n g thành nhìn trên màn ảnh em dương giới miêu tả cảm giác cùng mình tại trong kinh thế giới thể nghiệm có mấy phần kiểm chứng thế là hắn làm ra hồi phục l o a n mã ngươi hỏi tiệm vũ vấn đề có vẻ hơi ý vị thâm trường tiệm vũ vấn đề của ta là ngươi là có hay không gặp qua nắm giữ bản thân ý thức dị thường chương thành đặt ở trên bàn phím ngón tay dừng lại vấn đề này chỉ hướng tính chất quá mạnh mẽ trong đầu hắn trong nháy mắt thoáng qua u ly cùng bạch hành chỉ thân ảnh chân mắc phút chốc màn hình quan g tỏa ra hắn trầm tư khuôn mặt cuối cùng hắn cho ra mình trả lời l o ạ n mã ta cự tuyệt trả lời vấn đề này tiệm vũ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiệm vũ ta hiểu rồi như vậy dựa theo ước định ta muốn nói bí mật liền cùng âm dương giới có liên quan tiệm vũ tại bộ phận thâm niên thu nhận giả cùng nhà nghiên cứu bên trong lưu truyền lấy một loại quan điểm bọn hắn cho rằng âm dương giới trên thực tế cũng không phải là điểm kết thúc mà là kết nối chúng ta thế giới này cùng dị thường chân chính đầu nguồn thế giới thông đạo bây giờ trên thế giới xuất hiện những cái kia thiên kỳ bách q u á i dị thường trên bản chất cũng là thông qua âm dương giới cái này thông đạo thẩm thầu tới bọn chúng cũng không phải là đản sinh tại nhân loại tưởng tượng c ũ n g sợ hãi chỉ là cũng không cách nào chứng nhận ngụy nhân loại tưởng tượng c ũ n g sợ hãi đối bọn chúng sẽ hay không sinh ra ảnh hưởng tiệm vũ còn chân chính đáng sợ đến nắm giữ hoàn chỉnh bản thân ý thức cùng chí không ép cấp dị thường bọn chúng tuyệt đại bộ phận kỳ thực cũng không chân chính bông xuống thế giới của chúng ta bọn chúng bây giờ vẫn chiêm c ư tại âm dương giới một bên khác cũng chính là cái kia thuần t thuộc về dị thường thế giới chương bảy mươi chín thang máy trò chơi chương bảy mươi chín thang máy trò chơi kỳ thực những thứ này cũng đều chỉ là ngờ tới m à t h ô i đến tột cùng là không tồn tại nắm giữ bản thân ý thức dị thường đến nay vẫn dừng lại ở lý luận nghiên cứu thảo luận phương diện nói thật cũng không có chứng cớ xác thực tiệm vũ có thể cái gọi là ép cấp dị thường căn bản vốn không tồn tại đâu có thể dù cho có chút dị thường biểu hiện ra giống ý thức hành vi hắn đối với nhân loại văn minh nguy hiểm trình độ cũng căn bản không đủ trình độ ép cấp đâu tiệm vũ hoặc thay cái góc độ nghĩ có thể những cái kia chính thức có được bản thân ý thức dị thường ngược lại có thể tiến hành câu thông giao lưu hoặc tồn tại càng nhiều có thể lợi dụng nhược điểm cũng nói không chừng nhìn trên màn ảnh này ra mấy đoạn này trưng ơ thành trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này tiệm vũ đứng sau lưng tuyệt đối không phải cái gì trò đùa trẻ c o n tổ chức từ nàng lộ ra tin tức chiều sâu chiều rộng cùng với loại kia hệ thống tính chất thuyết minh phương thức đến xem hắn bối cảnh rất có thể là quốc gia tính chất quan phương cơ quan chỉ từ nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian và đánh chữ thói quen phán đoán rất khó tinh chuẩn định vị nàng là người nơi nào nhưng nàng tiếng trung biểu đạt cực kỳ tự nhiên lưu loát chẳng lẽ là phong ma sự vụ bộ nội bộ thu nhận giả một cái ý niệm thoáng qua trương thành náo hải hắn nhớ lại một chút đối thoại mới vừa rồi mình quả thật ở phía trước v ẫ n đ ắ p bên trong tiết lộ một chút tin tức thì như xác nhận thu nhận giả thân phận đối với một ít đặc biệt dị thường hứng thú thậm chí cũng không phủ định mình đã từng thấy bản thân ý thức dị thường các loại không có phủ định kỳ thực chính là chắc chắn bất quá hắn cảm thấy vấn đề cũng không lớn dù sao những tin tức này đều tương đối mơ hồ thậm chí còn có thể tạo được nhất định lừa dối tác dụng có thể để cho đối phương nghĩ lầm sau lưng của hắn cũng có cái nào đó thế lực lớn đang chống đỡ rất nhanh tiệm vũ cuối cùng một cái vấn đề lại tới tiệm vũ như vậy hiện tại lại đến khi ta vấn đề của ta là nếu như gặp phải khác thu nhận giả chủ động ra tay với người ngươi sẽ như thế nào đối đại đối phương vấn đề này đối với trương thành tới nói căn bản vốn không cần suy xét loạn mã trực tiếp giết chết đối phương bây giờ đến khi ta vấn đề của ta là ngươi là có hay không biết cùng sơn quỷ tương quan dị thường sự kiện tiệm vũ hồi phục tương đương dứt khoát tiệm vũ không biết trước mắt mà nói giống sơn quỷ loại này nguồn gốc từ trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa sinh vật sẽ hay không xem như hiện tượng dị thường xuất hiện tại trong hiện thực vẫn như cũng là â n số tiệm vũ tối thiểu nhất căn cứ vào chúng ta nắm giữ mạng lưới tình báo đến xem cho đến tận này trong phạm vi toàn thế giới cũng không có xuất hiện qua giống đặc thù được xác nhận dị thường sự kiện báo cáo ngay sau đó tiệm vũ tựa hồ còn không hết hy vọng ném ra phía trước đề cập qua mời tiệm vũ ta chỗ này ngược lại là còn có cái vấn đề loạn mã ca ngươi bây giờ còn có hay không hứng thú gia nhập vào tổ chức chúng ta t r ư ơ n g thành trả lời đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt loạn mã không có hứng thú tiệm vũ tựa hồ cũng không bắt buộc tiệm vũ tốt ta vậy sau này nếu như ngươi có cái gì tình báo tin tức muốn trao đổi mà nói cũng có thể tùy thời tìm ta loạn mã tốt nếu như ta có phương diện này ý nghĩ sẽ thứ nhất cân nhắc các ngươi chương thành đánh xong câu này lời khách sáo lập tức ném ra hắn luận n g ư ỡ tốt cái cuối cùng vấn đề mấu chốt loạn mã tiệm a còn vũ lần này hồi phục độ dài rõ ràng dài ra hiển nhiên là tại cung cấp cặn kẽ thao tác chỉ nam tiệm vũ vậy ta đề nghị làm nếm thử thang máy trò chơi đây là tại trên tương đối an toàn tính chất cùng nhanh nhẹn tính chất cân bằng đến tương đối khá một loại nghi thức tiệm vũ đầu tiên ngươi cần tại nửa đêm không giờ chỉnh thời điểm một thân một mình đứng tại một tòa có mười tầng trở lên có điện bậc thang công trình kiến trúc lầu một cửa thang máy phía trước tiếp lấy đệ xuống thang máy ngược lên đ ê u gọi cái nút mấu chốt nhất là nhất thiết phải bảo đảm chung quanh không có bất kỳ người nào khác hơn nữa trong toàn bộ quá trình không thể có bên thứ ba tham gia tiệm vũ còn có nhớ kỹ sớm chuẩn bị hảo một cái thông thường tiền su tiến vào thang máy kiệu toa bước nhỏ đường ấn tầng lầu mà là lập tức liên tục hướng về phía trước ném ra ngoài cái này tiền su mười lần đồng thời cẩn thận ghi chép mỗi một lần là chính diện hướng lên trên vẫn là mặt trái hướng lên trên tiệm vũ nếu như cái này mười lần ném trong kết quả vừa có chính diện cũng có mặt trái vậy thì chứng minh ngươi trước mắt còn an toàn ở vào thế giới hiện thực lúc này tài năng chính thức bắt đầu trò chơi tiệm vũ tiếp đó nghiêm ngặt dựa theo thứ tự này đẻ xuống thang máy tầng lầu cái nút bốn hai sáu hai mười nam một lúc đẻ xuống phía trước mấy cái tầng lầu bình thường sẽ không phát sinh dị thường gì nhưng khi ngươi đẻ xuống năm lầu cái nút sau tình huống có thể sẽ trở nên không giống nhau tiệm vũ lúc này nhất thiết phải bảo trì con mắt nhìn chằm chằm vào thang máy kiệu toa mặt đất hơn nữa ngón tay muốn một mực nhanh chóng ăn lấy thang máy quan môn cái nút thẳng đến môn hoàn toàn đóng đồng thời bắt đầu vận hành tiệm vũ tiếp lấy vô luận thang máy trong quá trình vận hành hoặc dừng lại lúc hiệu toa bên trong phát sinh bất luận cái gì hiện tượng kỳ quái âm thanh hoặc nhiệt độ biến hóa lúc nhớ kỹ tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại cũng tuyệt đối không được ngầm đầu nhất định muốn từ đầu đến cuối liền bảo trì túi đầu ánh mắt chỉ khóa chặt tại dưới chân mình trên mặt đất tiệm vũ chờ thang máy cuối cùng vận hành đến một lầu dừng lại mở cửa sau ngươi người trước tiên đ ừ n g đi ra ngoài phải lập tức lần nữa liên tục hướng về phía trước ném ra ngoài viên tiền xu này mười lần tiệm vũ nếu như lần này ném trong kết quả đồng dạng là vừa có chính diện cũng có mắt trái vậy đã nói rõ lần này nghi thức thất bại. ngươi cần lập tức ở trong thang máy dựa theo đạo lại c h ỉ n h tự một lần nữa theo một lần tầng lầu cái nút cũng chính là năm mười hai sáu hai bốn một cái này chủ yếu là vì lần nữa đến năm lầu lúc có thể đem vừa rồi có thể dẫn tới đồ vật an toàn đưa trở về tiệm vũ tiếp lấy l à ngươi lần nữa trở lại một sau lầu lần thứ ba liên tục hướng về phía trước ném ra ngoài tiền su mười lần nếu như lần này kết quả vẫn là có chính có phản vậy đã nói rõ hết thệ đã khôi phục bình thường ngươi có thể an toàn rời đi thang máy nên làm cái gì liền đi làm cái gì tiệm vũ sau đó là thành công tiến vào âm dương giới tình huống nếu như ngươi trước mặt tất cả trình tự đều nghiêm khắc không sai lầm thi hành hơn nữa làm ngươi lần thứ nhất đến một sau lầu ném mười lần tiền su kết quả là toàn bộ mười lần cũng là chính diện hướng lên trên hoặc toàn bộ mười lần cũng là mặt trái hướng lên trên này liền thuyết m ì n h nghi thức thành công lúc này thang máy cũng không phải là tại một lầu mà là âm dương giới mười lầu tiệm vũ mà muốn an toàn từ âm dương giới trở về cũng rất đơn giản ngươi chỉ cần tại cái này âm dương giới mười lầu tìm được đồng tiến vào cùng một bộ thang máy tiếp đó tại kiệu toa bên trong dựa theo vừa rồi nâng lên cái t i ê đảo ngược lại thao tác một lần cũng chính là năm mười hai sáu hai bốn m ộ tiệm chính tự. t vũ khi thang máy cuối cùng vận hành trở lại một lầu mở cửa sau đồng dạng lập tức liên tục ném tiền su mười lần nếu như lần này ném kết quả là có chính có phản như vậy chúc mừng ngươi ngươi thành công trở về t r ư ơ n g thành nhanh chóng xem xong cái này một đoạn lớn cực kỳ tường tận quy tắc miêu tả đánh xuống hồi phục l o a n mã cảm tạ tiệm vũ hồi phục mang theo một tia dễ dàng cùng chúc phúc tiệm vũ không khách khí mặc dù không biết ngươi cụ thể muốn đi âm dương giới làm cái gì nhưng tóm lại chúc ngươi thuận lợi chú ý an toàn a đóng lại màn ảnh máy vi tính gian phòng trong nháy mắt lâm vào lờ、mở. t r ư ơ n g thành v ố t v ố t có chút cảm thấy c h á t ánh mắt liếc qua thời gian dưới góc phải máy tính đã nhanh năm giờ sáng ngoài cửa sổ kéo dài suốt đêm mưa to như cũ không có ngừng nghỉ dấu hiệu rầm rầm tiếng mưa rơi là bây giờ duy nhất bối cảnh âm hắn nhịn không được đánh một cái thật giải n g áp đứng dậy đi phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt lạnh như băng thủy đập vào trên mặt hơi xua tan một chút buồn ngủ trở lại phòng ngủ hắn đem chính mình ném vào giường chiếu mềm mại nệm mang đến một hồi thoải mái dễ chịu bông lòng cảm giác cái này thang máy du hí trương thành tại lâm vào giấc ngủ phía trước một chút thanh tình cuối cùng trong ý thức suy nghĩ, chờ tối mai. Không. phải nói buổi tối hôm nay liền có thể thử t r ư ớ c một chút nhìn chương 80 tử vong địa báo chương 80 tử vong địa báo t r ư ơ n g thành là bị một hồi kiên trì bền bỉ chôn g điện thoại di động từ trong lúc ngủ mơ ngạnh xinh xinh túng tình hắn có chút bực bội mà nhữ mày lại miễn cưỡng mở ra một con mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ mặc dù sắc trời đã trở nên trắng nhưng tối hôm qua trận kia mưa rào tầm tã vẫn không có mảy may ngừng ý tứ nước mưa đùng đùng mà gõ cửa sổ thủy tinh dẹp thành một mảnh dày đặc mặt nước sững sờ nhìn vài giây đồng hồ chương thành lúc này mới đưa tay tìm tỏi đến bên gối điện thoại nổ dây sạ màn hình sáng lên chỉ có chút trói mắt mắt hắn híp lại nhìn một chút bây giờ là bảy giờ sáng nửa mới ngủ ba giờ hắn thấp giọng lầu bầu một câu âm thanh mang theo nồng đậm buồn ngủ nhưng thấy rõ tên người gọi đến là thẩm tiểu kiểu sau hắn một cái giật mình lưu lại buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa t r ư ơ n g thành lập tức đưa điện thoại di động dán tại bên thai nhận nghe điện thoại tiểu ca ngươi thật một đêm không ngủ à? t r ư ơ n g thành trong thanh âm mang theo lo lắng cùng một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc đầu bên tia điện thoại truyền đến thẩm tiểu kiểu âm thanh cảm giác mệt mỏi rõ ràng nhưng cùng lúc cũng lộ ra một c đã có không ế t q ư ơ i cần thẩm một tiêu kiều, kiều trả lời chém đinh chặt sát hoàn toàn như trước đây mà lôi lệ phong hành chờ ta tới lại nói lời còn chưa rước điện thoại đã bị nàng dứt khoát d ậ i máy căn bản là không cho trương thành tiếp tục cơ hội k h u y ê n trương thành hướng về phía chuyển đến âm thanh bận điện thoại bất đắc dị nhún vai tiếp lấy hắn ngáp một cái rối cái đại đại lưng mỏi xương cốt phát ra nhỏ nhẹ tiếng tí tách sau đó mới c h ậ m dai đứng lên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt lạnh như băng nước rơi ở trên mặt để cho hắn triệt để tỉnh táo lại tiếp đó hắn r ử a theo mỗi ngày lệ cũ đi cho cha mẹ hướng điều sữa đậu nành nhìn xem trên ghế s a lon cái k i a hai cái yên tĩnh đoan tỏa thân ảnh hắn thuần thục đem bắt đặt ở trên bản cơm gọi bọn họ tới ăn cơm chờ ăn xong cơm hắn đem cái tia hai bắt thiệu đi lại tản ra khó vừa cẩn thận giặt rửa sạch sẽ bắt đ ú a sau khi làm xong hắn mặc áo khoác cầm đem cây r ù đi ra ngoài mưa như chút nước trên đường người đi đường thưa thớt hắn dưới lầu tiệm ăn sáng mua hai phần nóng hổi bóc đầu hũ hồ suốt c â y hai chỗ lẫn tiếp lấy lại gói trứng luộc nước trà đường bánh ngọt du điệu và đồ ăn sừng sau đó mới treo lên một thân hơi ẩm về đến nhà vừa đem mua được đ a sáng tại trên bàn cơm dọn xong không bao lâu tiếng chung cửa liền văng lên t r ư n g thành mở cửa chỉ thấy ngoài cửa thẩm tiểu kiểu toàn thân mang theo khí ẩm sắc mặt tái n h u t trước mắt bầm đen dày đặc giống là bị người đánh hiển nhiên ban mùi vị sông tới mặt t r ư ơ n g thành không nói hai lời một tay lấy nàng kéo đi vào thẩm tiểu k i ề u vừa vào nhà liền cảm nhận được trong phòng rõ ràng thấp hơn ngoại giới nhiệt độ nàng vô ý thức dùng mình một cái tiếp đó hướng phòng khách ghế s o f a phương hướng liếc mắt nhìn hướng về phía đoan tỏa trương thành phụ mẫu gật đầu một cái âm thanh mang theo ủ rũ gì chú hảo người trên ghế s a lon ảnh tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng bất quá vô luận là trương thành vẫn là thẩm tiểu kiểu đối với cái này đều sớm đã thành thói quen chương thành lôi kéo thẩm tiểu kiểu tại bên cạnh bản ăn ngồi xuống đem một phần con bút hô suốt tay hai trộn đường cao đẳng dọn xong đương đội nói nhìn ngươi dạng này liền biết không ăn đồ vật nhanh ăn chút gì nóng hổi lót dạ một chút trước tiên thầm tiêu kiểu chính xác đói bụng lắm nàng cũng không đói hoài tới hình tượng gì cầm mưỡng lên liền vùi đầu gian khổ làm ra ăn no sau nàng thậm chí không có hình tượng chút nào mà ngồi phịch ở trên ghế thỏa mãn xoa chính mình hơi hơi nâng lên bụng còn đánh một cái vang r ộ i ở một cái t r ư ơ n g thành đứng dậy đi ngâm chén trà nóng bưng cho nàng cảm giác thế nào nếu không thì vẫn là đi trước ta trong phòng ngủ một giấc ta nhìn ngươi mỹ mắt đều nhanh dính lên hô một hồi ngủ thứa trước tiên đem chính sự nói xong thẩm tiêu kiều, kiều tiếp nhận trà nóng cẩn thận thổi thổi khí sau đó mới miệng nhỏ n h ấ p một chút ấm áp nước trà tựa hồ xua tan một chút mọi mệt nàng lấy lại bình tĩnh mở miệng nói cái tia ăn kỳ lựa chọn đi một ư ơ i tám tầng lầu quả nhiên không phải tâm huyết dân trào nàng là bị người chỉ điểm chân g thành những mày cơ thể hơi nghiêng về phía trước a nói k ỹ càng một chút liên đậu cà v à o cái tia thảo luận đủ loại nghi thức nhóm tổ nàng cũng không phải là ngẫu nhiên gia nhập thẩm tiêu kiều, kiều vớt vớt phình to huyện thái dương cố gắng cắt t i ể mạch suy nghĩ nàng phía trước chính xác đối với sự kiện linh dị cảm thấy hứng thú tiếp đó gia nhập một cái linh dị điện tại cái kia trong đám nàng và một cái nhân viên quản lý trò chuyện rất t h â n ý hai người thường xuyên tự mình giao lưu cái kia đậu c à v ỏ truyền thuyết đô thị nghi thức giao lưu tổ chính là cái kia nhân viên quản lý đề cử cho nàng thậm chí ở trong bẫy tìm được đủ loại du h í kỹ cảng trình tự sau nàng còn cố ý đi nói chuyện riêng hỏi thăm đối phương chơi cái nào tương đối có ý tứ hoặc tương đối linh nghiệm đối phương liền hướng nàng đề cử người trong kính cái trò chơi này mấu chốt nhất là liền mười tám tầng lầu nơi này cũng là đối phương từng bước một dẫn dắt đến an kỳ chính mình tìm đến chứng thành lộ g a thần sắt suy tư người kia biết lạc dương mười tám tầng lầu chẳng lẽ cũng là lạc dương người địa phương? này cũng chưa hẳn thầm tiêu kiều, kiều lắc đầu lại nhìn không được ngáp một cái căn cứ vào an kỳ khai người kia chỉ là dẫn đạo nàng đi lạc dương tìm kiếm tương tự phù hợp du hy không khí vứt bỏ nhà cao tầng mục đích của đối phương đại khái là hy vọng an kỳ thật có thể làm ra điểm dị thường sự kiện nhưng lại không muốn để cho sự kiện bại lộ quá sớm hoặc trực tiếp chỉ hướng đối phương cho nên mới áp dụng loại này gián tiếp dẫn dắt phương thức t r ư ơ n g thành hiểu rõ gật đầu thao tác này phương thức n g h e ngược lại là cùng trần trạch trước đây thủ pháp giống nhau đến mấy phần bất quá đối phương rõ r à n g càng cẩn thận hơn nữa còn không phải tự mình hạ tràng hơn nữa đối phương tự hồ cũng không giống trần trạch như thế truy cầu để cho dị thường sự kiện nhanh chóng lên men làm người khác chú ý tóm lại thầm tiêu kiều, kiều dùng sức c h ư ớ c mắt mấy cái tính toán xua tan bồi dối chúng ta cùng bộ trưởng đã tự mình bay đi thâm thành liên hệ bên kia đồng sự tiếp đó chuẩn bị thông qua quan phương con đường cùng cây mây xin đ i ề u lấy cái kia quy nhóm nhân viên quản lý tin tức tặng kẽ cùng hậu trường số liệu ngược lại trước mắt còn đang chờ bên kia kết quả xử lý đến nội an kỳ bản thân đi qua chúng ta giáo dục sâu đã khắc sâu nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng tính nguy hiểm cảm xúc cũng ổn định rồi vừa rồi nàng đã bị đưa về trường học bất quá vì lý do an toàn chúng ta sẽ an bài nhân thủ ở chung quanh nàng âm thầm theo dõi mấy ngày xem ỏ phờ l ị n sẽ có hay không có cái gì nhân viên khả nghi tính toán liên hệ nàng nhìn xem thẩm t i ề u kiều đầu từng chút từng chút m ỹ mắt trầm trọng đến cơ hồ muốn khép lại cơ thể cũng lung la lung lay sắp vừa ngã vào trên bàn ăn bộ dáng t r ư n g thành không cần phải nhiều lời nữa hắn đứng lên không nói lời gì một tay lấy thẩm t i ề u kiều từ trên ghế kéo lên nửa đỡ nửa lên đất hướng về phòng ngủ mình mang thẩm t i ề u kiều bị bất thình lình động t á c làm cho c h ó n g đầu hoa mắt thẳng đến bị ném tại trên giường mềm mại mới có chút mộng nâng lên mí mắt nàng xem thấy đứng tại bên giường chư c ỏ gần h a n g n g ư ơ i cũng hạ đến đi miệng ăn cái r á m t r ư ơ n g thành tức giận tại nàng có dãn mười phần vỗ lên mông một cái tát trong đầu đều nghĩ cái gì đâu nhanh chóng ngủ có chuyện gì chờ ngươi tỉnh ngủ lại nói nô、no. ân thẩm kiều kiều lầu bầu một tiếng cơ thể tiếp xúc đến thoải mái dễ chịu đẹp trăn mạnh liệt b ồ i rối trong nháy mắt đem nàng vào phủ nàng chờ mình cơ hồ là lập tức liền lâm vào nặng nghề trong giấc ngủ loại này không chút nào bố trí phòng vệ trạng thái cũng đầy đủ nói rõ nàng đối với chương thành tuyệt đối tín nhiệm gia hỏa này chương thành nhìn xem trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp thẩm kiều kiều ánh mắt không tự chủ nhu hòa xu hắn tiến lên thay nàng cởi xuống còn mang theo bên ngoài hơi ẩ m dày kéo qua chăn mỏng cho nàng đắp kín sau đó mới d ó n rén đóng cửa phòng lui trở về phòng khách ngồi ở trên phòng khách ghế sofa trưng ơ thành cầm điện thoại di động lên soát lấy tin tức tâm tư lại trôi giạt đến buổi tối sắp tiến hành trong hành động nên như thế nào tìm tỏi cái kia âm dương giới hắn còn cần thật tốt hoạch định một chút thầm tiêu kiều, kiều giấc ngủ này t i ê n hôn địa ám thẳng đến hơn ba giờ chiều mới ung dung tỉnh lại nàng ngáp một cái kéo ra cửa phòng ngủ đi tới đứng trong phòng khách không cố kị chút nào rỗi một cái cực kỳ dán ra lưng hỏi thoải mái mà thoải đang c ú i đầu xoát điện thoại di động trương thành nghe tiếng nước mắt ánh mắt vừa vặn rơi vào nàng bởi vì r ố i người mà cuốn lên trên lên tê lo lắng nơi dưới vạt áo cái kia đoạn lộ ra v ò n g eo đường cong chặt chẽ hữu lực tinh xảo c á i rốn có thể thấy rõ ràng áo l ó t tuyến hình dáng cùng với như ẩn như hiện cơ bụng ở dưới ngọn đèn lộ ra phá lệ làm người khác chú ý phát giác được trương thành ánh mắt t h ầ m t i ề u kiểu chẳng những không có nửa điểm ngượng ngùng che giấu ý tứ ngược lại không để ý chút nào đưa tay gãi gãi cái bụng bằng phẳng của mình trên mặt mang vừa tỉnh ngủ lười biếng cùng treo tức thế nào thành ca cũng là một lần ngồi trong lòng t r ư ơ n g thành bị nàng nơi này thẳng khí tráng dáng vẻ cho cười sách ngay cả một cái tiểu hoàng phiến đều không đứng đắn người xem qua lúc này đổ cùng ta lơ lối thẩm tiêu kiều, kiều đắc ý hất cằm lên hừ hừ không phục muốn dùng mạnh ngược lại ngươi cũng đánh không lại ta t r ư ơ n g thành để điện thoại di động xuống chậm dại đứng lên hoạt động một chút cổ tay đó là trước kia lão hoàng lịch bây giờ đi chúng ta đều là thu nhận giả tình huống không giống nhau rồi thẩm tiêu kiều, kiều xem xét hắn điệu bộ này lập tức phi thưởng thức thời vụ mà hai tay dơ cao bày ra tiêu chuẩn đầu hàng tư thế trên mặt chất đầy giả cười đại lao tha mạng ta đầu hàng thành ca huy vũ t r đột đột. đồng thời hắn cấp tốc cho thẩm t i ê u kiều, kiều một cái nghiêm túc ánh mắt thẩm tiểu kiều, kiều trong nháy mắt thu liễm đùa dỡn thần sắc biểu lộ trở nên ngưng trọng t lắm giữ c tiếp đó cơ hồ đem lỗ thai dính vào điện thoại ống ngay bên cạnh để có thể rõ ràng nghe được thanh âm trong điện thoại trong ống nghe chuyển đến tô ưu ly vạn phần hoảng sợ mang theo giày đặc thanh âm nước n ở nghe giống như là nhận lấy cực lớn kinh hãi liền hô hấp đều trở nên gấp rút mà bất ổn t r ư ơ n g thành ca xảy ra chuyện kỳ kỳ kỳ kỳ nàng vừa rồi nhận được một chiếc điện thoại t r ư ơ n g thành âm thanh tận lực bảo trì bình ổn mang theo chút chấn an ý vị đừng nóng vội từ từ nói ngươi t r ư ớ c tiên tỉnh táo một điểm là ai gọi điện thoại tới đầu bên kia điện thoại tô u ly n ư c nợ rõ ràng hơn thậm chí còn mang theo khó có thể tin sợ hãi nàng đức có nói là là chính nàng là chính nàng số điện thoại đánh tới t r ư ơ n g tám mươi mốt đưa cho tử vong của mình báo trước t r ư ơ n g tám mươi mốt đưa cho tử vong của mình báo trước các ngươi lúc này ở trường học sao t r ư ơ n g thành lập tức truy vấn ngữ khí hơi mang theo một chút cảm giác cấp bách không có tô h u ly âm thanh mang theo rõ ràng bồi r ố i kỳ kỳ không dám m ộ t người cũng không muốn chờ ở trường học nàng nhất định muốn về nhà ta liền bồi nàng đi ra cùng v ớ i bây giờ hai chúng ta tại đông phương tân quán bên này hảo sau khi phân phó xong trương thành quả quyết cúp điện thoại tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh t h ầ m kiểu kiểu t h ầ m kiểu kiểu ngầm hiểu nàng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm đồng sự điện thoại mấy phút sau nàng cúp điện thoại ngầm đầu đối với trương thành nói chúng ta an bài hai cái công việc bên ngoài tổ đồng sự phụ trách theo dõi an kỳ bây giờ trong đó một cái đồng sự đi theo các nàng đến đông phương tân quán trương thành gật gật đầu không có chút nào nói nhảm đi đi đông phương tân quán hai người cấp tốc đi ra ngoài ngồi trên thẩm kiểu kiểu chiếc kia màu trắng bở ý g i t h ầ m kiểu kiểu nổ mạy xe tại trong mưa to thẳng đến đông phương tân quán mà đi tới mục đích sau t r ư ơ n g thành phát hiện vốn là sinh ý không tính thịnh vượng đông phương tân quán bây giờ càng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim bãi đỗ xe trống rỗng sân khấu phục vụ viên thậm chí đều không coi ở đây có thể đã từ t r ư ớ c hoặc cho nghỉ dài hạn liên tục mưa to cùng phía trước cái kia lên nghe rợn cả người phòng vệ sinh giấu thi án rõ ràng cho ở đây b ị kín nồng đậm bóng tối thẩm tiêu kiều, kiều móc ra chìa khóa xe ấn xuống một cái khóa lại cửa xe tiếp lấy thấp giọng nói trước đây bản án ảnh hưởng vẫn là quá lớn đoán chừng trong khoảng thời gian này nơi này sinh ý đều không tốt đẹp được không có việc gì vấn đề không lớn chưng thành thuận miệm đáp ánh mắt quét mắt khách sạn cửa vào các nàng chỗ này vốn là cũng chính là dựa vào hoa mẫu đơn sẽ các loại ngày nghỉ lễ chống đỡ l ư u lượng chờ sang năm hội hoa xuân thời điểm người tự nhiên là nhiều du khách ngoại địa lại không biết nơi này bản án hắn thời khắc này tâm tư hoàn toàn không ở nơi này phía trên sau đó hai người bước nhanh đi vào khách sạn đại đường chỉ thấy đại đường một bên nghỉ ngơi trên ghế ngồi một cái đồng dạng mặc áo sơ mi trắng đánh cà vạt bên ngoài còn phủ lấy màu đen áo khoác dài nữ nhân cái này cô gái tóc ngắn nhìn hơn ba mươi tuổi bây giờ đang túi đầu chuyên chú s o t điện thoại di động nghe được tiếng bước chân sau nàng lập tức ngẩu cất điện thoại di động đứng lên. các người đến đây nàng hướng thẩm t i ề u kiều lên tiếng chào ánh mắt lập tức rơi vào trên thân trương thành tiếp đó cũng hướng hắn gật đầu một cái trên nét mặt mang theo vài phần công sự công bạn tôn trọng rõ ràng trương thành xem như cung bộ trưởng tư nhân cố vấn thân phận tại phong ma sự vụ bộ nội bộ cũng không phải là bí mật mà vị này chính là phụ trách theo dõi an kỳ nhân viên bên ngoài tử k h i ế t tư tỷ tình huống bây giờ như thế nào thẩm t i ề u kiều không có hàn viên đi thẳng vào vấn đề từ khiết hướng khách sạn phòng trọ khu phương hướng dơ lên cái cảm biểu lộ nghiêm túc nàng đang ở bên trong gian phòng cái kêu gọi tô u lim à u nâu tóc tiểu cô nương một mực bồi tiếp nàng trương thành ngay sau đó hỏi cụ thể là gì tình huống điện thoại đến cùng chuyện gì xảy ra từ khiết hít sâu một hơi hồi tưởng lại buổi sáng tình hình trên mặt cũng hiện ra một tia nghĩ lại mà sợ nói như thế nào đây cái tia đánh vào điện thoại bản thân liền rõ ràng lấy cố tả tính nàng sắp xếp lời nói một chút lúc đó ta cùng đồng sự lưu tiểu quân đang cùng hai người bọn họ giao phó chú ý hạng mục chủ yếu là nhắc nhở các nàng nếu như gặp phải người xa lạ bắt chuyện hoặc cái tia cờ cờ nhóm nhân viên quản lý sẽ liên lạc lại an kỳ lời nói nhất định muốn lập tức thông chi chúng ta ngay tại chúng ta lúc nói chuyện an kỳ để ở trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên vang lên tiếng chung là tìm bằng hữu cái tia t r ư ơ n g thành nết mép một cái vẫn rất có đồng thú vấn đề nằm ở chỗ ở đây từ khiết biểu lộ càng thêm n g ư n g trọng an kỳ nguyên bản thiết chí t r u n g điện thoại di động căn bản cũng không phải là tìm bằng hưu điểm này tô ưu ly cũng xác nhận thẩm tiêu kiều, kiều lập tức bắt được điểm mấu chốt nội dung điện thoại đâu nội dung nói chuyện là cái gì đây mới là trọng điểm a từ khiết gật gật đầu ánh mắt của nàng đảo qua t r ư ơ n g thành cùng thẩm tiêu kiều, kiều đúng đây mới là để cho người dợn cả tóc gáy chỗ các người biết là ai gọi điện thoại tới sao thẩm tiêu kiều, kiều lắc đầu chờ đợi đáp án chương thành vất cảm ánh mắt lạnh lùng có thể đem nàng dọa thành như thế dù thế nào cũng sẽ không phải người chết đánh tới a không so vậy càng quỳ dị từ khiết thở dài ngữ khí mang theo khó có thể tin là chính nàng đánh tới chính mình ai an kỳ chính mình thẩm tiêu kiều, kiều cho là mình nghe lầm vội vàng truy vấn xác nhận không tệ chính là an kỳ chính mình từ khiết khẳng định giải thích nói lúc đó an kỳ trên màn hình điện thoại di động tên người gọi đến tính danh rõ ràng viết an kỳ cũng chính là chính nàng tên hơn nữa tiếp thông điện thoại sau trong ống nghe chuyển đến âm thanh t r ă chính là an kỳ thanh âm của mình liền nói chuyện ngữ điệu cùng khí tức đều giống nhau như lúc thầm tiêu kiều, kiều lập tức đưa ra một cái tính kỹ thuật khả năng có phải hay không là người quen trò đùa quái đản hoặc dùng ai giọng nói kỹ thuật bây giờ ai phát đạt như vậy nếu như là quen thuộc nàng người góp nhặt thanh â m của nàng hàng mẫu sau đó dùng ai mô p h ỏ n g thanh â m của nàng gọi điện thoại hẳn là có thể làm đến a cái này chúng ta cũng cân nhắc qua từ khiết biểu lộ không có chút nào buông lỏng nhưng còn có chuyện căn bản giảng giải không thông ngay tại điện thoại cúp máy sau đó chúng ta tra xét an kỳ điện thoại trò chuyện ghi chép cái kia thông điện thoại không chỉ điện báo nhân tính danh hiện bậy ra là an kỳ liền điện báo dây số cũng là chính nàng số điện、thoại. hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là từ khiết âm thanh đại thấp mang theo một loại hoang đường hàn ý điện báo ghi chép bên trên biểu hiện thời gian là xế chiều hôm nay xế chiều hôm nay chân g thành l ặ p lại một câu đúng xế chiều hôm nay từ khiết vô ý thức nâng cổ tay liếp mắt nhìn đồng hồ tay của mình nói đúng ra dựa theo trên điện thoại của nàng biểu hiện cái kia thông điện thoại là tại sau một phút đánh b ả o đúng lúc này a ba một tiếng thê lương đến biến điệu tiếng thét chói thai bỗng nhiên từ khách sạn phòng trọ hành lang chỗ sâu bạo phát đi ra trong nháy mắt đâm r á c khách sạn đại đường yên tĩnh t r ư ơ n g thành sắc mặt đột biến hắn không trần trờ chút nào cơ thể giống như, như mũi tên rời cùng hướng về nguồn thanh â m phương hướng vọt mạnh đi qua từ khiết cùng thẩm tiểu kiều, kiều phản ứng cũng là cực nhanh cấp tốc theo sát phía sau chạy như điên thẩm tiểu kiều, kiều vừa chạy vừa gấp rút hỏi từ khiết cái kia trong cuộc điện thoại đến cùng nói cái gì từ khiết một bên ra sức chạy một bên cực nhanh thuật lại lấy cái kia làm cho người g i ậ n cả tóc gáy nội dung liền sáu cái chữ đừng tới đây mau cứu ta đừng tới đây mau cứu ta ba ngay sau đó an n g h cái kia tràn ngập cực h ạ n sợ hãi cùng tuyệt vọng kêu thảm vang lên lần nữa lập tức bị một tiếng g i ợ n người phản g phát xương cốt đứt gây tiếng tạch tạch nạnh xinh xinh chặt đứt thanh â m này để cho từ khiết cùng t h ẩ m tiểu kiểu tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc các nàng đem hết toàn lực gia tăng tốc độ khi hai người cuối cùng v ọ t tới phát ra âm thanh cửa gian phòng lúc nhìn thấy cảnh tượng để các nàng con người trợn co vào chỉ thấy trương thành đang đứng ở trên mặt đất trong ngực ôm đã sủi lơ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cơ thể không ngừng run dày tô ưu ly rõ ràng tiểu cô nương bị dọa không nhẹ mà càng sâu xa tới gần trong phòng vị trí an kỷ lấy một loại nhân loại tuyệt đối không cách nào làm được cực kỳ quỷ dị vặn vẹo tư thế ng hai cánh tay của nàng lấy một loại hoàn toàn vi phạm then chốt hoạt động phương hướng góc độ đảo ngược hôn cong hai cánh tay đang gắt gao bóc ở chính nàng trên cổ nhưng tối làm cho người ra đầu nổ tung hàng khí xông thẳng đỉnh đầu chính là đầu lâu của nàng đầu lâu của nàng c ư nhiên bị chính nàng gắng gượng từ trên cổ nhổ xuống viên kia mất đi cơ thể chống đỡ đầu người bây giờ đang lăn dưới đất trên nệm một đôi trường lớn đến cực hạn tràn ngập vô tận sợ hãi cùng khó có thể tin ánh mắt đang trống r ỗ n g nhìn c h ầ m chằm cửa ra vào sông vào ba người an kỳ chết lấy một loại không thể tưởng tượng thảm liệt tới cực điểm phương thức、chết. chứ tám mươi hai cái tiếp theo là ai t r ư ơ n g tám mươi hai cái tiếp theo là ai kỳ kỳ kỳ kỳ nàng làm sao lại tại sao có thể như vậy đông vương tân quán đại đường khu nghỉ ngơi tô h u ly có giúp ở trên ghế s a lon ánh mắt trống rông thất hồn lạc phách tự l ầ m b ầ m nàng phảng phất còn không cách nào từ tận mắt nhìn thấy bạn thân chết thảm cực lớn đánh chúng trở lại bình thường t r ư ơ n g thành cho nàng rót c h é n nước nóng nàng cơ giới tiếp nhận cái chén lạnh như băng đầu ngón tay chạm đến ấm áp ly bích mới khe run một chút t r ư ơ n g thành nhẹ nhàng vỗ v ô bờ vai của nàng im lặng truyền lại một chút t n ủi tiếp lấy hắn mới đứng lên nhìn về phía đang bước nhanh đi tới thẩm kiểu kiểu nói thế nào chương thành âm thanh hết sức tỉnh táo. sơ bộ phán định đúng là dị thường sự kiện không thể nghi ngờ thầm tiêu kiều, kiều sáng lên một cái trong tay dạng đơn giản dụng cụ màn hình năng lượng ba động cường độ ước định tại c cấp tả hưu nhưng cụ thể truyền bá phương thức cùng ảnh hưởng phạm vi còn không rõ ràng nếu như truyền bá tính chất rất mạnh hoặc phát động điều kiện rất dễ dàng thỏa mãn hãng tiềm ẩn tổn hại đẳng cấp hoàn toàn có khả năng đạt đến b cấp thậm chí tiếp cận a cấp cánh cửa t r ư n g thành h i ể u rõ gật đầu mấu chốt hay là muốn xem có thể hay không mau chóng thăm dò rõ ràng nó giết người quy tắc đúng không đúng. thầm tiêu kiều, kiều khẳng định nói cơ hồ tất cả dị thường một khi phát động kỳ đặc định quy tắc sau cơ hồ cũng là chúng ta đối với bọn nó phân cấp cũng không phải là căn cứ cái gì hư vô mở mịt thực lực hoặc cảnh giới mà là căn cứ vào bọn chúng đối với nhân loại xã hội kết cấu cùng với văn minh trật tự tạo thành thực tế uy hiếp trình độ tới phân chia đương nhiên đối bọn chúng giết người quy tắc hiểu rõ trình độ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến đẳng cấp này p h á n định nếu như hiểu càng nhiều hơn nữa có thể nắm giữ lẩn tránh phương pháp hạt tính nguy hiểm tự nhiên là sẽ hạ xuống như vậy căn cứ vào trước mắt đã biết điều kiện đến xem trương thành cắt địa tin tức người bị hại sẽ thu đến một cái tử vong điện báo không tệ a không tệ thầm tiêu kiểu xác nhận người bị hại sẽ ở trước khi chết nhận được cú điện thoại này tên người gọi đến thời gian chính là hắn bị báo trước chính xác thời gian chết mà điện thoại sau khi tiếp thông người bị hại nghe được chính mình nói tới câu nói kia vừa vặn chính là hắn trước khi chết sau cùng di nôn nàng dừng lại một chút bổ sung một cái mấu chốt chi tiết cái kia thông điện thoại càng giống là một đoạn đến từ tương lai ghi âm trên thực tế người bị hại không cách nào cùng đầu bên kia điện thoại tiến hành trao đổi hơn nữa điện thoại đang nói xong câu nói kia sau sẽ tự động cúp máy sau đó vô luận ngư như thế nào trở về gọi cái số kia đều không biện pháp lại kết nối chương thành đem những tin tức này tại trong đầu qua một lần tiếp lấy quay đầu hướng trên ghế sofa tô uli vẫy vây tay n g a khí tận lực thả ôn hòa. tiểu tô tô hữu ly dưới thân thể ý thức r u n một cái mặc dù h o à n g sợ to lớn cảm giác vẫn như cũ chiếm cứ ở trong lòng nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí bông ly nước xuống chậm rãi rời tới đứng ở bên cạnh trương thành trương thành ca thanh âm của nàng mang theo nồng nặc giọng mũi cùng ỉ lại không có việc gì có ta ở đây không cần lo lắng trương thành tự nhiên đưa tay ra cánh tay nắm ở nàng đơn bạc bà vai dùng hành động cho nàng trèo trống cùng cảm giác an toàn t ân tô hữu ly thật thấp mà lên tiếng bây giờ nàng hoàn toàn không thèm để ý cùng cơ thể của trương thành tiếp xúc bởi vì nàng chân thiết cảm nhận được chỉ có liên tiếp án mới có thể thu được một tia đối kháng sức mạnh hoảng sợ bây giờ cùng chúng ta nói kỹ càng một chút t r ư ơ n g thành nhìn xem nàng n ữ khí bình ổn an kỷ từ hôm nay sáng sớm bắt đầu mai cho đến xảy ra chuyện phía trước đến tột cùng có hay không biểu hiện ra cái gì khác thường bất luận cái gì ngươi cảm thấy chỗ không đúng cũng có thể nói tôi u ly cố gắng nhớ lại có mày sau một lúc lâu nàng vẫn lắc đầu một cái không có thật không có đặc biệt gì buổi sáng tỉnh lại không bao lâu nàng liền chạy tới nhà trọ chúng ta tới tìm ta tiếp đó nàng vẫn cuốn lấy ta hỏi ta cùng ngươi là quan hệ như thế nào còn có còn có nghe ngóng đêm qua bọn hắn đi sau đó chúng ta tại mười tám tầng lầu nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì nàng nói đến đây sắc mặt lại trắng thêm mấy phần trắng bệnh dưới ngón tay ý thức nắm chặt t r ư ơ n g thành cánh tay thầm tiêu kiều, kiều lập tức bén nhẹ truy vấn cho nên nàng chính mình hoàn toàn không có nói tới liên quan tới tử vong điện báo bất cứ chuyện gì cũng không có biểu hiện ra lo lắng sẽ tiếp vào kỳ quái điện thoại bộ dáng nàng cũng không biết chưa tôi u ly mấp máy trắng bệnh cánh ngôi tính toán bình phục thở hào hẹn sau đó mới tiếp tục nói kỳ kỳ hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài biết cái này dám vẽ hơn nữa, hơn nữa lúc ấy điện thoại di động của nàng tiếng trung đột nhiên lúc vang lên nàng còn chê cười ta tới nàng cho là cái kia ngây thơ tiếng chung là điện thoại di động của ta đang vang lên đầu nhớ lại cái kia ngắn ngủi nhẹ nhõm trong nháy mắt lại liên tưởng đến theo sát phía sau kinh khủng trong mắt tô ưu ly lại chứa đầy nước mắt t r ư ơ n g thành hiểu rồi theo lý thuyết an k ỳ bản thân đối với cái này hoàn toàn không biết chuyện nàng thậm chí cũng không biết chính mình là lúc nào cùng với như thế nào chúng chiêu đúng vậy a tô ưu ly khó chịu túi lầu xuống đông nhiên nàng giống như là nghĩ tới điều gì đông nhiên n g n g đầu âm thanh mang theo kinh hoàng t r ư ơ n g thành ca có thể hay không có phải hay không là đêm qua tại lầu mười tám thời điểm chưng thành quả quyết bày khoát tay sẽ không hắn ngự khí chắc chắn tối hôm qua hắn toàn trình tại chỗ lấy năng lực cảm giác của hắn nếu như an kỳ lúc đó liền lây dính dị thường gì hắn không có khả năng không có chút phát hiện nào hắn quay đầu nhìn về phía thẩm kiều kiều dùng ánh mắt t r u y ề n tin tức thẩm kiều kiều hiểu ý gật gật đầu lập tức đi ra mấy bước tiếp lấy lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số cũng không lâu lắm nàng trở về ta cho lư u tiểu quân gọi điện thoại hắn nói ở trường học bên kia cha được điểm tình h u ố n g mới lập tức liền lái xe chạy tới cùng chúng ta tụ hợp chừng thành gật đầu đi vậy thì chờ hắn tới lại nói ước chừng hai mươi phút sau lư tiểu quân thân ảnh xuất hiện tại đông phương tân quán cửa ra vào tiếp đó mang theo một thân phía ngoài hơi nước bước nhanh đến hắn giữ lại lưu loát tóc nhìn qua chừng ba mươi tuổi mặc dù mặc cùng từ khiết một dạng áo sơ mi trắng cả vạt phối màu đen áo khoác dài phong ma sự vụ bộ tiêu chuẩn chế phục nhưng ăn mặc lại lộ ra một cỗ thời thượng cảm giác giống như là tóc của hắn rõ ràng chú tâm xử lý qua thậm chí còn nóng cái trước mắt lưu hành kiểu mỹ phía trước đâm tiểu tóc hơn nữa một bên trên lỗ thai còn mang theo cái không đáng chú ý ngân sắc đông thai chỉnh thể khí chất lộ ra trẻ tuổi n h ạ y thoát không quá giống là đã thành ra lập nghiệp dáng vẻ nhìn thấy trong đại đường chờ mấy người hắn dương lên tay n g a khí mang theo điểm tùy ý rất quen nha đều đang đợi ta đây ngượng ngùng trên đường mưa lớn, ánh mắt của hắn đảo qua cuối cùng rơi vào trên thân t r ư ơ n g thành tiếp lấy trên mặt lập tức chất lên nụ cười nhiệt tình đi tới chủ động đưa tay ra ngài chính là trương cố vấn t i ể u ngưỡng đại danh xinh đẹp trai như vậy khó trách chúng ta cùng bộ trưởng sẽ đặc biệt mời người khi nàng tư nhân cố vấn ngài quả nhiên tuân tú lịch sự hắn lời tuy nhiệt tình nhưng cẩn thận p h à o tới trong đó tựa hồ ẩn ẩn mang theo một tia không dễ dàng phát giác vị chùa hoặc thăm dò t r ư ơ n g thành trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt đưa tay cùng hắn n ắ m chặt lại nhưng không có nhận lời người này mặt ngoài thái độ không tệ nhưng nói gần nói xa điểm này đâm nhi hắn nghe được xem ra ra hỏa này hoặc là trong lòng cảm thấy hắn cái này cố vấn hữu danh vô thực hoặc là chính là đối với k i ể u ca hoặc c u n g vụ khanh có chút gì tiểu tâm tư t h ầ m tiêu kiều, kiều sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp giấy nói ít nhất điểm vô dụng nói nhảm người bên kia đến cùng t r a được cái gì mau nói chính sự được rồi được rồi cái kia liền nói chính sự lưu tiểu quân nhún núi bay thu hồi bộ kia dáng vẻ cười đùa t í tưởng tiếp đó biểu lộ trở nên nghiêm túc buổi sáng hôm nay ă n kỳ tiếp cái kia quỷ dị điện thoại thời điểm ta cùng từ tỷ đều tại hiện trường lúc đó ta liền chú ý tới một chi tiết an k ỳ tiếp thông điện thoại sau trên mặt trong nháy mắt toát ra không phải nghi hoặc hoặc bị trò đùa quái đạn tức giận mà là t h u ậ n thúy không cách nào che giấu sợ hãi phản ứng này liền vô cùng không thích hợp t r ư ơ n g thành tiếp lời nói bởi vì dưới tình huống bình thường bất luận kẻ nào tiếp vào một cái biểu hiện là tên mình điện thoại hơn nữa bên trong vẫn là mình âm thanh hắn phản ứng đầu tiên hoặc là trò đùa quái đạn hoặc chính là không hiểu đấu cảm thấy là ném đá i ấ u tay lừa gạt trò mới nhưng an k ỳ phản ứng đầu tiên là sợ hãi chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh trong nội tâm nàng tin tưởng điều này có ý vị gì hoặc ít nhất nàng dự cảm đến hội có bất hảo sự tính phát sinh lưu tiểu quân có chút ngoài ý muốn lại nhìn t r ư ơ n g thành một mắt rất nhạy cảm a t r ư ơ n g cố vấn không tệ chính là ý này cho nên ta lúc đó liền truy vấn nàng nhưng an kỳ ấp đúng không chịu nói rõ ràng là đang giấu giếm cái gì thế là ta hôm nay liền trọng điểm tại nàng trong trường học tra tìm nàng đồng học lao sư n g h e n g ó n g kết quả thật đúng là để cho ta móc ra một sự kiện thầm tiêu kiều, kiều trầm giọng truy vấn chuyện gì trường học của bọn họ nói xác thực là trong học viện bọn họ trước mấy ngày chết một người lư u tiểu quân lập tức bổ sung một câu đừng hiểu lầm không phải lúc trước lao huệ thôn nguyền rùa án dính dấp những người bị hại kia là mặt khác một c ọ c độc lập tử vong sự kiện hắn dừng một chút nhìn xem đám người tiếp tục nói người chết kia là an kỳ học viện bọn họ một vị lao sư hài tử một cái chừng hai mươi người trẻ tuổi thầm k i ê u kiều truy vấn cái này người chết cùng an kỳ nhận biết vẫn có trực tiếp liên hệ hoàn toàn không biết thậm chí có thể nói không có chút nào gặp nhau lư u tiểu quân khẳng định lắc đầu tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia mang theo tìm kiếm ý vị nụ cười các người đoán xem nhìn cái này người chết cùng an kỳ ở giữa trừ hắn phụ thân là an kỳ học viện lao sư bên ngoài còn có cái gì liên quan t h ậ m tiêu h kiều cùng từ khiết đều nhũ chặt lông mày lưng thần tự hỏi tôi u l i mí môi không nói gì nàng chỉ là vô ý thức càng chặt mà năm trương thành tê lo lắng vào áo n g h i ê n g mặt qua ánh mắt ỉ lại mà nhìn xem hắn trương thành thì ngữ khí bình thản mở miệng p h ả n phất trần thuật một sự thật sẽ không phải chính là hắn cho an kỳ gọi qua điện thoại a lưu tiểu quân lần này là thật sự có chút kinh ngạc ánh mắt tại trương thành trên mặt dừng lại mấy giây lợi hại cái này cũng có thể đoán được không tệ an kỳ là bọn hắn ban, ban cán bộ bọn hắn vị lão sư kia có cái quen thuộc ngoại trừ trên lớp học trực tiếp bố trí lúc khác lưu tác nghiệp hoặc thông chi sự tỉnh cũng là liên hệ an kỳ lại từ an kỳ đi thông chi toàn bộ đ ồ n g học ngay tại hai ngày trước vị lão sư kia để cho con của hắn cho an kỳ gọi điện thoại thông chi một hạng tác nghiệp điều chỉnh tiếp đó các ngươi biết hắn là lúc nào chết sao lưu tiểu quân ném ra vấn đề mấu chốt t r ư ơ n g thành vẫn như cũ ngữ khí bình thản phản p h ấ t sớm đã có năm trước ngay tại an kỳ hôm nay nhận được điện thoại thời gian như vậy điểm a hoàn toàn chính xác lưu tiểu quân dùng sức chút rồi một lần đầu hắn là đang ngồi thang máy thời điểm ra chuyện lúc đó thang máy trục chặt kết quả cửa、mở. nhưng thang máy toa không tới vị hắn một c ư ớ c đạp hụt trực tiếp từ trong đường thông thang máy té xuống chết tại chỗ pháp y căn cứ vào kiểm tra thi thể cùng tình huống hiện trường suy đoán thời gian chết cùng an kỳ hôm nay nhận được điện thoại tranh lệch thời gian không nhiều ta đi hiện trường tiếp đó từ phụ trách điều tra cảnh sát nơi đó lấy được người chết di vật anh k i ê n nghe nói là cái trạch nam bình thường việc xã giao rất nhỏ cũng không có gì bằng hữu hắn điện thoại di động bên trong trò chuyện ghi chép biểu hiện hắn khi còn sống thông qua cuối cùng một trận điện thoại chính là gọi cho an kỳ thẩm tiêu kiều, kiều sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nứng trọng nàng hít sâu mờ hơi ánh mắt đảo qua mọi người tại đây từng chữ từng câu đưa ra cái kia vấn đề mấu chốt như vậy bây giờ hạch tâm nhất vấn đề chính là an k ỳ trước khi chết đánh đi ra cuối cùng một trận điện thoại là gọi cho ai